c h ư ơ n một trăm sáu mươi mốt nhịp tim như sấm hai đường thiệu lập tức bước nhanh đi qua chu đội chúng ta về đến, đến rồi chu ngật nghiêng đầu nhìn về phía hắn đường thiệu vô ý thức dừng chân lại sau đó dùng cánh tay đảo tiết sơn huy một chút vẫn là ngươi tới nói đi thiết sơn huy dựa vào cái gì để cho ta nói nói cái gì chu ngật mở miệng thanh â m trầm thấp lạnh duệ chẳng lẽ ú c lý trở lại qua không có không có chúng ta ở nơi đó trong một đêm liền một con chuột cũng không có xuất hiện thiết sơn huy vội và nói chúng ta chính là có một chút phát hiện mới chu ngật gấp nhìn bọn hắn chằm chằm phát hiện gì tết sơn huy cùng đường thiệu trao đổi cái ánh mắt đem bọn hắn cùng hạ nam nói kia phiên suy luận lại kỹ càng thuật lại một lần bọn họ sau khi nói xong cẩn thận từng ly từng tí quan sát chu ngật thân sắc bọn họ coi là chu ngật sẽ tức giận sẽ hối hận dù sao hắn giống như bọn họ đều bị úc lý lửa gạt lâu như vậy nhưng chu ngật cũng không có biểu hiện ra tâm tình như vậy hắn an t ĩ n h hồi lâu sau đó trầm thấp lên tiếng nói cách khác nàng tại trở thành công việc bên ngoài nhân viên trước đó cũng đã là dị thử rồi hẳn là dạng này đường thiệu l u n cuống g ã đầu một cái ta đã biết chu ngật có chút thắc mắt đen nhánh lông mi rủ xuống bóng ma che lại đáy mắt phun còn có phát hiện gì khác là sao có tiết sơn huy tiếp tục báo cáo chúng ta điều tra nàng kia tòa nhà toàn bộ hộ gia đình những ngày hộ gia đình đối với trong nhà nàng những cái kia dị thường đều không có ấn tượng nhưng bọn hắn giảng kinh thường nhìn thấy một cái nam nhân tại nhà nàng ra ra và o vào thường thường liền ra tới mua thức ăn ném r ấ t rưởi cùng với nàng hẳn là ở chung quan hệ chu ngật nhữ mày lại nam nhân như thế nào bọn họ nói nam nhân kia nhìn xem rất trẻ hẳn là chỉ có chừng hai mươi trắng trắng mềm mềm dáng dấp rất thanh tú tóc hơi dài bình thường sẽ ở sau gáy đâm một cái nhỏ nắm chặt là hắn chu ngật trong đầu cấp tốc hiện ra một chương rõ ràng mặt nguyên lai cũng không phải là tới ở tạm bạn bè mà là trường kỳ ở chung quan hệ đường thiệu kinh ngạc nói chu đội người gặp qua người này gặp một lần chu ngân nói hắn rất có thể cũng là dị thường các ngươi dây c h a một chút có kết quả lập tức nói cho ta vâng đường thiệu cùng tiết sơn huy cùng nhau ứng thanh lại một đội công việc bên ngoài nhân viên từ bên ngoài đi vào bọn họ vừa kết thúc cường độ cao tuần tra từng cái mặt lộ vẻ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn là đem tuần tra kết quả cẩn thận hồi báo cho chu ngân nghe báo cáo chu đội hồng tung đường cấp trên đường hòa an đường bằng đều đã tuần tra hoàn tất xác nhận không có có gì thừa ngẩn hiện liên hâm trung tâm mua sắm thúy hồ công viên cũng tuần tra hoàn tất xác nhận không có có gì thường lận hiện chu ngật gật đầu cực khổ rồi còn có chỗ nào không có điều tra còn có bắc hải đường tân thành đường cùng sông hộ thành một vùng không có tuần tra chu ngật phụ trách tuần tra chính là cái nào tiểu đội chu đội là chúng ta một đang kiểm tra hộp đạn công việc bên ngoài nhân viên cao dọn g ứng nói tiểu đội đã nghỉ xong tùy thời có thể xuất phát ân chu ngật hơi lườm bọn hắn ta và các ngươi cùng đi vâng đường t i ệ u nghe vậy nhịn không được lại cùng tiết sơn huy lướt nhau c hai u chiều u đội từ chiều hôm q vẫn t ạ c ư ờ người độ cao làm việc, nửa đêm từ 14 khu đổi đ cao việc, còn có chịu nửa ra tra. ngoài làm lại từ 3 khu tiến về trung tâm thành này tâm muốn về vất vả trở về, tới tiến hiện tại trung thân tuần Dạng thân tử từ từ thật trở thể có thể 14 khu khu, khu hợp, 3 3 ợ c sao? Hai n g ư ánh mắt giao lưu trong chốc lát mắt thấy chu ngật liền muốn dẫn đội xuống lầu đường thiệu vội vàng hô lên thanh chu đội ước lý khẳng định không ở 15 khu chu ngật động tác hơi ngừng lại có ý tứ gì ý của ta là dù sao nàng cũng không ở nơi này chúng ta cũng không vội cái này một thời đường thiệu kiên trì nói mà lại chu đội ngươi cũng bận bịu đến bây giờ thân thể cũng không chịu đựng nổi a không bằng đi về nghỉ trước một chút sáng mai lại tiếp tục điều tra không có việc gì chu ngật bình tĩnh nói ta không mệt hắn thái độ như thế kiên định đường thiệu cũng không tốt lại nói cái gì thiết sơn huy khẽ lắc đầu ra hiệu hắn khác tiếp tục nhiều chuyện hai người đều trầm m ặ t xuống một bên công việc bên ngoài nhân viên lên tiếng nói chu đội người đều đủ chu ngật gật đầu đi thôi hắn mở ra thẳng tắp hữu lực chân dài dẫn đầu đi vào thang máy cái khác công việc bên ngoài nhân viên cấp tốc đuổi theo chỉ có một người ngừng tại nguyên chỗ nhìn ngang liếc dọc thần sát sơ lược có chút nóng này một lát sau một cái khác nữ công việc bên ngoài nhân viên từ phòng vệ sinh đi ra dung mạo của nàng cao cao gầy gầy ngũ quan phổ thông tóc lưu loát ghim lên đến chậm nhìn rất không đáng chú ý người thật là có thể quay r ố i đi nhà vệ sinh muốn thời gian dài như vậy người kia gặp nàng ra lập tức liên thanh thúc giục đi mau đi mau chu đội bọn họ đã đi xuống biết rồi nữ công việc bên ngoài nhân viên lên tiếng cùng đường thiệu hai người gặp t h á n g q u a không đội không chậm đi ra ngoài úc lý thẳng đến xế chiều mới chuyển đến m ộ ư ơ i năm khu không phải nàng không có thời gian quan niệm mà là hai mươi một khu đối với nàng mà nói quá xa lạ cân nhắc đến về sau khả năng có dài một đoạn thời gian đều phải đợi tại 21 khu nàng quyết định trước đem 21 khu thành khu phân bố quen thuộc một lần ở d i ả i đại khái địa hình cùng lộ tuyến về sau mới đổi cái bộ dáng tiến về 15 khu nàng chưa có trở lại mình ở lại điểm mà là trực tiếp đi dị thường k h ô n g chế cục c u n g nàng phỏng đoán đồng dạng k h ô n g chế cục hiện tại đang đứng ở độ cao cảnh giới trạng thái tại k h ô n g chế cục cao ốc bên ngoài đang đứng từng dãy cầm trong tay súng trường vũ trang nhân viên máy bay trực thăng xe việt ra toàn bộ chỉnh tề ngừng ở bên ngoài vô số ánh sáng màu đỏ giao thoát lấp lệ khẩn trương kiềm chế úc lý ở phía xa quan sát hồi lâu rốt cuộc đ ợ i đến thời cơ thích hợp sau đó biến thành một cây tinh tế xúc tu cấp tốc luồn vào dưới nước công việc bên ngoài tổ trong phòng vệ sinh nữ vừa vặn có người vừa rửa x o n g tay dòng nước xúc ở trong ao còn chưa hoàn toàn chạy xuôi xuống dưới úc lý thừa cơ chui ra mặt nước từ trong ao bỏ lên, lên ra trong phòng vệ sinh không có ai cửa là khép hở cách âm hiệu quả bình thường bằng úc lý nhĩ lực có thể đem bên ngoài tiếng bước chân nghe được nhất thanh nhị sở nàng trong phòng vệ sinh chờ trong chốc lát cũng không lâu lắm một cái cao cao gầy gầy nữ công việc bên ngoài nhân viên đẩy cửa đi đến úc lý biến thành con mồi nằm trên trần nhà mạnh quan sát ký tên này nữ công việc bên ngoài nhân viên nàng nhớ kỹ người này nàng gọi doãn sĩ tốt cũng là năm nay vừa mớn vào người mới bình thường làm người tương đối là ít nổi danh năng lực cũng không phải rất đột xuất bên ngoài cần tổ cơ hồ không có tồn tại gì cảm giác ngụy trang thành bộ dáng của nàng cũng không rất dễ dàng bị phát hiện ước lý kiên nhẫn chờ doãn sĩ tốt đóng cửa lại sau đó từ trên trần nhà rủ xuống dưới một cây dài nhỏ xúc tu l ạ g yên không một tiếng động che doãn sĩ tốt con mắt cùng miệng đồng thời đem dòng nước mở tối đa che đậy kín doãn sĩ tốt cực lực dây r ủ động tĩnh Nước rất nhanh c rất dạng này trong thời gian ngắn đều sẽ không có người phát hiện doãn sĩ tốt biến mất làm xong đây hết thảy úc lý lại trở về khống chế cục biến thành doãn sĩ tốt d á n g v ẻ từ trong phòng vệ sinh không nhanh không chậm đi tới t r ư n g hợp chính là doãn sĩ tốt vừa vặn muốn đi ra ngoài tuần tra mà chu ngật cũng tại úc lý tâm tình có chút phức tạp nàng là muốn gặp đến chu ngật nhưng chu ngật cũng tại liền mang ý nghĩa nàng nhất định phải càng thêm cẩn thận rơi vào đường cùng nàng chỉ có thể đi ở đội ngũ phía sau cùng tận lực cùng chu ngật giữ một khoảng cách sắc trời lờ mờ âm chầm công việc bên ngoài các nhân viên cầm thương đi trên đường hai bên người đi đường nhìn thấy bọn họ đã e ngại lại h ế u kỳ nhưng cuối cùng vẫn không ai tới gần chỉ dám xa xa vây xem ngày hôm nay giống như có rất nhiều cảnh vệ trên đường tuần tra là tại điều tra trong lệnh truy nã những quái vật kia sao khẳng định là a ngươi không thấy được trên người bọn họ đều có súng sao quái vật kia thủ lĩnh hình thể lớn như vậy phổ thông súng lục thật có thể đánh chết nó sao một khẩu súng khẳng định đánh không chết nhưng nếu như rất nhiều người đánh nó một cái đoán chừng có thể có chút hy vọng ai chúng ta mười lăm khu cũng quá xui xẻo ta nhìn nói trên internet con k i a đại quái vật trước đó liền ở tại chúng ta mười lăm khu cũng không biết nó hiện tại đi không đi nếu là nó còn trốn ở chỗ này vậy chúng ta không phải đều chết chắc cùng hai mươi mốt khu đồng dạng 15 khu trên đường phố đồng dạng tràn ngập các loại lo âu và nghị luận thậm chí cùng 21 khu so sánh nơi này cư dân phổ biến lại càng k h ô n g an cũng càng kinh hoàng hơn bởi vì đã có không ít người phát hiện trong lệnh truy nã mấy con quái vật đều từng tại 15 khu ở lại qua trên internet rất nhanh ra kết luận 15 khu rất có thể là cái quái vật này tổ chức ổ điểm đây quả thực so tất cả ác ngộng cộng lại đều còn đáng sợ hơn ngắn ngủi nửa n g à y đã có không ít 15 khu cư dân tại kế hoạch chuyển ra sự nghi chu ngật nghe đủ loại nghị luận trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ nạp đen đôi mắt nhìn lạnh lùng mà nội liễm từ trong r a ngoài lạnh lẽo khí tức làm người không dám nhìn thẳng úc lý có thể cảm giác được hắn đang tức giận là đang giận nàng lừa gạt hắn vẫn là t r e o tức nàng tạo thành lớn như vậy khủng hoảng úc lý không rõ nàng khoảng cách chu ngật rất xa chỉ có thể nhìn thấy gò má của hắn cùng bóng lưng cảm giác của nàng rất nhạy cảm nhưng cuối cùng không cách nào nhìn rõ lòng người Chu đội một công việc bên ngoài nhân viên đột nhiên lên tiếng con tia dị thường thật là úc lý sao úc lý nhìn về phía nàng tên này công việc bên ngoài nhân viên là cùng nàng cùng thời kỳ tiến vào khống chế cục đồng sự mặc dù các nàng bình thường gặp nhau không nhiều nhưng ngẫu nhiên bên ngoài cần tổ nhìn thấy thời điểm cũng sẽ chào hỏi ân chu ngật trả lời rất ngắn gọn tên t i a công việc bên ngoài nhân viên giật giật ngôi lộ ra không thể nào hiểu được biểu lộ thế nhưng là nàng bình thường nhìn cùng người bình thường không có khác nhau lúc nhìn thấy ta sẽ đánh với ta chào hỏi tuần tra thời điểm sẽ trốn đi lời biếng sẽ còn tại nhà ăn t r ọ n bánh gã tổ miếng nhỏ ăn chu ngật mím chặt mối mỏng không tiếp tục lên tiếng ước lý cũng không có lên tiếng nàng không nghĩ tới đối phương còn thật chú ý chính mình ta vẫn cho là nàng giống như ta chỉ là so với ta tỉnh táo hơn am hiểu hơn chiến đấu thế nhưng t h là không việc như ngoài nhị viên gì hết ngươi đã quên sao nàng hiện tại có thể là quái vật là địch nhân của cả loài người ngươi ở chỗ này chung tình nàng nói không chừng qua mấy ngày liền bị nàng ăn tên tiêu công việc bên ngoài nhân viên nghe lời nói này trên mặt hiện ra một chút sợ hãi m í môi một cái không c ã i lại u c lý nội tâm không có chút rung động nào nàng cũng không quan tâm người khác làm sao đánh giá nàng dù sao bọn họ nói cũng đúng sự thật nàng chỉ là có chút để ý chu ngật ý nghĩ nàng muốn biết hắn sẽ làm sao đánh giá nàng u c lý nâng lên ánh mắt bất động thanh sắc quan sát chu ngật phản ứng chu ngật không có phản ứng hắn y nguyên giữ vững bình tĩnh lạnh lùng phản phất từ trung tâm thành trở về sau liền hàn trương mặt nạ ở trên mặt bất kỳ cái gì sự vật đều không thể lại xúc động tâm tình của hắn không hổ là hắn chân lý trí a hay là nói hắn đối với mình thích kỳ thật vốn là rất nông cạn cho nên mới có thể nhanh như vậy khôi phục tỉnh táo thúc lý lẳng lặng mà nhìn xem hắn trong lòng không khỏi có chút vắng vẻ dạng này cũng rất tốt nàng nghĩ dạng này đợi đến lần sau gặp lại lúc nàng liền có thể không chút do dự giết chết hắn tuần tra thẳng đến trời tối mới kết thúc chu ngật trở về k h ô n g chế cục liền bắt đầu xem xét các khu báo cáo điều tra một mực chống đỡ đến mười giờ tối vẫn không có muốn nghỉ ngơi dám vẻ cuối cùng vẫn là hạ nam cho hắn một cái cái t ú i nhỏ mới khiến cho hắn ngừng tay đầu làm việc một người lái xe trở về nhà thúc lý cũng cùng đi theo nàng biến thành một cái nho nhỏ có tiếng h é vào ghế sau xe trong bóng tối trong lòng tràn ngập h ế u kỳ hạ nam đến tột cùng cho chu ngật thứ gì sẽ không phải là nàng không cẩn thận lưu lại manh mối a úc lý tự suy nghĩ suy nghĩ xác nhận mình không có vứt x u ố n g vật trọng yếu như vậy sau hai mươi phút chu ngật về tới nhà hắn mở đèn lên đi trước phòng tắm rửa mặt úc lý thừa cơ trốn vào hắn phòng khách đem chính mình che giấu tại chén nước phía dưới rất nhanh chu ngật mở ra cửa phòng tắm đi thẳng tới trước sofa hắn ngồi xuống từ trong túi lấy ra cái kia tiểu phương túi sau đó mở túi ra đem đ ổ vật bên trong đồ ra úc lý nhận ra kia là một chương thẻ điện thoại một chương vỡ vụn một lần nữa chắp vá thẻ điện thoại chu n g ậ t đem chương này phục hồi như cũ tốt thẻ điện thoại cất vào trong điện thoại di động khởi động lại điện thoại bắt đầu nhận thật cẩn thận đọc qua bên trong trò chuyện ghi chép đáng tiếc hắn cái gì đều là không đến bởi vì úc lý có xóa bỏ ghi chép thói quen toàn bộ danh bạ bên trong trừ hắn cùng khống chế cục bọn người dây số không còn những người khác phương thức liên lạc lưu lại một đầu cuối cùng tin tức một lần cuối cùng trò chuyện đều là hắn danh tự chu n g ậ t căng cứng tinh thần rốt cuộc tán loạn hắn giơ tay lên vô lực che mắt hầu kết chập chủng, hô hấp chậm chạp mà nặng n ề vì cái gì hắn phát ra yếu ớt run dậy thì thầm như là sắp chết thở dốc mỗi một thanh đều dốc hết toàn lực chịu đủ tra tấn vì cái gì người sẽ là gì thường ước lý không chớp mắt nhìn xem hắn nàng nghe được hắn thì thầm nói mớ thấy được nỗi thống khổ của hắn dãy r u ộ n nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi giờ khắc này tim đập của nàng như sấm so bất cứ lúc nào đều muốn kịch liệt chương một trăm sáu mươi hai nàng thay đổi chủ ý ước lý không cách nào hình dung tâm tình của mình rõ ràng chu ngật lúc này chính là bởi vì nàng mà chịu đủ tra tấn nhưng nàng nghĩ tới lại không phải giải phóng hắn mà la ôm hắn hôn hắn để hắn thật dài rất lâu mà nhìn chăm chú chính mình nhưng nàng cũng không có làm như thế bởi vì bọn hắn hiện tại đã là kẻ địch rồi địch nhân sẽ không ôm v à hôn ngôi chỉ sẽ nhằm vào cùng chém giết năng lực giả cùng dị thường trời sinh chính là mặt đối lập cho dù bọn họ dị biến bản nguyên cũng không có khác nhau ước lý không biết chu ngật về sau có thể hay không đối nàng triển khai thảo phạt nhưng nàng không thể không thừa nhận mình ý nghĩ phát sinh một chút thay đổi trước đó nàng nghĩ rất rõ ràng một khi chu ngật ra tay với nàng nàng liền sẽ không chút do dự giết chết hắn nhưng nàng hiện tại thay đổi chủ ý hoặc là nói nàng không nỡ để chu ngật chết rồi nếu quả như thật đến khó lường không động thủ thời điểm nàng hy vọng có thể đem chu ngật bắt đi đem hắn lưu tại bên cạnh mình làm con tin tù binh vĩnh viễn không có ý định ăn thức ăn dự trữ cái gì đều có thể đương nhiên nàng vẫn là càng hy vọng đừng có một ngày như vậy bởi vì nàng cũng không xác định mình có thể không thể thắng qua chu ngật hắn không chê vẫn đối nàng hữu hiệu ước lý l ặ n g lặng mà nhìn chăm chú chu ngật nhìn chăm chú hắn đốt ngón tay tái nhật tay run nhẹ nhẹ lông mi bị nước ư ớ t nhẹ p l ô n ọ t tóc qua hồi lâu nàng mới lặng lẽ rời đi kỳ thật nàng càng muốn đợi lâu một chút nhưng trong cơ thể nàng tinh thần lực còn không có hoàn toàn ổn định lại mặc dù trước mắt không có xảy ra vấn đề gì nhưng nàng không dám đánh c ă m đoan lấy phòng ngừa vẫn nhất vẫn là sớm làm rời đi tương đối tốt dạng này coi như thật sự xảy ra điều gì đừng rẽ chỉ cần không phải tại chu n g ậ t trước mặt nàng cũng không cần quá lo lắng cứ như vậy ước lý theo phòng khách cửa sổ may bỏ lên ra ngoài con kiến thân thể quá nhỏ nàng bỏ rất mệt mỏi thật vất vả leo đến ngoài cửa sổ về sau nàng cấp tốc biến thành một con chuồn chuồn bay đến phụ cận hồ nhân tạo trên không sau đó tránh đi ca mê ra giám sát biến trở về xúc tu chui vào mặt nước nàng t h thật còn rất muốn đi tìm chủ thuê nhà đem mình tiền thế chấp muốn trở về nhưng nàng nghĩ lại chủ thuê nhà cùng nàng quan hệ đặc t h ủ hiện tại khả năng đang bị bảo hộ nghiêm mật nàng nếu là lúc này tìm đi qua không chừng sẽ đụng tới trước kia đồng sự vẫn là quên đi một phen cân nhắc phía dưới ư c ly đành phải tạm thời từ bỏ tiền thế chấp nàng rất mau trở lại đến hai mươi mốt khu trong biệt thự đèn đ u ố c s á n g trưng màn cửa kéo đến cực kỳ chặt chẽ dị thương nhóm chính trong phòng khách ồn ào nhìn thấy ư c ly trở về từng cái như bị ấn tạm dừng khóa đồng dạng lập tức yên tĩnh trở lại ư c ly từ đầu đến chân đều là nước y phục dính tại tinh tế mềm dẻo tứ chi bên trên da thịt trắng nuốt thông thấu mạch mó vốn lượn mà băng lãnh tại dưới da hiện ra u l à m ánh sáng nhạt mặc dù là nhân loại bề ngoài nhưng quái vật đặc tính lại ở trên người nàng nhìn một cái không xót gì làm sao muộn như vậy mới trở về bạch dạ ngước mắt nhìn nàng đi m ư ờ i l ă m khu dạo qua một vòng úc lý tiếp nhận đồng hiệu đưa qua khăn lông khô xoa xoa ở m ớ t tích thủy tóc ngươi về m ư ờ i l ă m khu tiểu việt tây nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ khẩn trường khống chế cục không có phát hiện ngươi đi không có úc lý nói nhưng bọn hắn phát hiện ngươi tiểu việt tây a hẳn là chẳng mấy chốc sẽ cha ra thân phận chân thật của ngươi đi ư c lý đem khăn mặt còn cho đồng h i ể u thế nào nghe được tin tức này có đúng hay không rất cao hứng nói không chừng sáng mai k h ô n g chế cục liền đem tin tức của ngươi bổ sung lệnh truy nã tiểu việt tây hoàn toàn cao hứng không nổi chân đông hai tay vào ngực nghẹo đầu hỏi bên ngoài hiện tại là tình huống như thế nào cùng trên mạng không sai bị lắm phần lớn người đều rất khủng hoảng ư c lý nghĩ nghĩ k h ô n g chế cục hiện tại hai mươi bốn giờ không gián đoạn tuần tra cảnh vệ cũng đều xuất động còn phân phối đối với dị thường đặc thù vũ khí nghe nói bắt đầu từ ngày mai bọn họ sẽ từng nhà tới cửa đối với tất cả cư dân tiến hành tinh thần lực kiểm tra kiểu việt tây biểu lộ dần, dần hoảng sợ cái kia đối với dị thường đặc thù vũ khí là cái gì chính là nhằm vào dị thường mở phát ra tới vũ khí đồng hiệu trả lời cái này vũ khí bây giờ đối với ước lý cũng đã vô hiệu nhưng đối đầu với cái khác dị thường vẫn là lực sát thương mười phần cái này cái khác tự nhiên cũng bao quát trong phòng cái này mấy cái hạ đồng h ứ n g hờ hỏi vậy chúng ta làm sao bây giờ hắn nhìn cũng không phải là thật sự đối với vấn đề này cảm thấy hứng thú chỉ là thuận miệng hỏi một chút nhưng mà ước lý ngược lại là có cẩn thận mà cân nhắc qua vấn đề này tại xế triều ngụy trang doãn sĩ tốt ra ngoài tuần tra thời điểm ta nghĩ đi sở nghiên cứu một chuyến nhìn xem có thể hay không tìm tới miễn dịch cái này vũ khí biện pháp người xác định trần đông khẽ nhữ mày mọi người đều biết sở nghiên cứu ở trung tâm thành là dị thường khống chế cục trọng yếu nhất bộ môn mà đồng h i ể u biết đến thì càng nhiều một chút làm chuyên môn nghiên cứu dị thường cơ cấu sở nghiên cứu xây tại khống chế cục tổng cục dưới mặt đất bên trong thu nhận lấy đại lượng bị bắt dị thường nghe nói số một t r bảy ư năm trước chính là từ nơi này đào tẩu thời gian dài như vậy quá khứ không biết sở nghiên cứu bây giờ bảo an hệ thống sẽ thăng cấp tới trình độ nào ta có thể biến hình tra trộn vào đi nên vấn đề không lớn ước lý suy tư nói cũng không b i ước ó lý liền không có cách nào thông qua rất hiệp thủy biện pháp tiến vào dù sao ca mê gia đồng dạng có thể chụp tới mặt nước ba động hoặc là ta đi theo ngươi hạ đồng bỗng nhiên đề nghị ước lý ngươi đúng a ta hạ đồng chuyện đương nhiên gật gật đầu ngươi quên ta cùng hạ bách là sinh đôi Ta t có hạ ể giả đồng nợ h h nụ trà trộn cười cái kia cũng quá trói mắt những người khác dồn dập hướng hắn ném đi ngờ vực ánh mắt một con có thể nên ngang ở ngoại giới khu lắc lư dị thường bọn họ rất hoài nghi hắn đến tột cùng có biết hay không dễ thấy là có ý gì kỳ thật đồng hiệu đột nhiên lên tiếng muốn giả trang thành năng lực giả cũng không phải là không có biện pháp ước lý nghiêng đầu nhìn về phía nàng biện pháp gì trước đó con dê hẳn là ở trước mặt ngươi n ế m qua một loại bao con động a đồng h i ể u so vẹt xuống đại khái lớn như vậy màu trắng ước lý gật gật đầu n ế m qua sau khi hắn chết ta còn vơ vét ra mười mấy quả lần này dọn nhà cũng cùng một chỗ mang đến lúc này còn đang trong hòm thuốc h ả o h ả o thu đâu ta chỗ này cũng có một chút đồng h i ể u nói loại này bao con động có thể đem dị thường ngắn ngủi điệu biến người hồi hình đồng thời tinh thần lực cũng sẽ phát sinh biến hóa tại dược hiệu tác dụng trong lúc đó hướng tới ổn định ước lý có chút kinh ngạc điều vi việt tây không khỏi kinh ngạc lên tiếng thần ký như vậy tiêu dị thường uống thuốc này không rồi cùng năng lực giả không có khác biệt sao không giống đồng hiệu tiếp tục lắc đầu dược hiệu chỉ là tạm thời nếu như phục d ụ n g quá nhiều thân thể sẽ chịu không được thôi ta tiểu việt tây thất vọng rủ xuống bà v a i hắn còn cho là mình có cơ hội có thể vứt bỏ áp từ thiện mặc dù có ước lý tại hắn cũng không quá nghĩ từ thiện chính là hạ bách cũng là năng lực giả cái này thuốc cho hạ đồng ăn v ộ i vặn ước lý như có điều suy nghĩ nói hạ đồng một mặt mong đợi nhìn xem nàng cho nên ta có thể cùng đi ước lý lần này không có cân nhắc quá lâu sở nghiên cứu dù sao không phải phổ thông không chế cục phân cục nàng một người chui vào nhất định sẽ có phong hiểm mang lên hạ đồng hai người từng hỗ chiếu ứng một chút cũng không tệ được vậy ngươi cùng ta cùng đi chứ ước lý gật gật đầu dứt khoát đáp ứng hạ đồng dơ lên khoe miệng ánh mắt liếc qua từ chân đông cùng bạch dạ trên mặt k h ẽ quét mà qua có loại không còn che giấu đắc ý cùng khoe khoang bạch dạ không nhìn thẳng hắn chân đông thì phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh đ ô n g hiểu các ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát sáng mai ước lý suy nghĩ một chút trước tiên cần phải xác định hạ bách không ở nơi đó điểm ấy không cần lo lắng sở nghiên cứu quản lý rất phong bế bình thường sẽ không để cho năng lực giả quá khứ đ ô n g hiểu nói như vậy sao ước lý mặt lộ vẻ nghĩ hoặc nhưng ta nhớ được chu ngật trước đó giống như đi qua một lần đồng hiệu hiểu do nói vậy đây là, là tình huống đặc biệt hạ bách gần đây không có làm ra ngang nhau cử động sở nghiên cứu là sẽ không gọi hẳn quá khứ ngữ khí của nàng rất khẳng định không gọi để cho người ta an tâm bạch dạ im lặng xem kỹ nàng đột nhiên thong thả mở miệng ngươi thật giống như hiểu rất do sở nghiên cứu đồng h i ể u thần thái tự nhiên sở nghiên cứu là số một mục tiêu tự nhiên muốn hiểu rõ toàn diện một chút bạch dạ cười không nói tựa hồ cũng không tin nàng bộ này lý do thoái thác như là đã xác định rõ thời gian vậy chúng ta bây giờ có thể đi ngủ đi hạ đông đứng dậy dỗi cái đại đại lưng mỏi sau đó đi đến nút lý bên cạnh đưa tay nắm ở bờ vai của nàng ta cùng ngươi ngủ một gian phòng đi sáng mai thuận tiện cùng một chỗ hành động cơ h ồ là một máy mắt trong phòng khách vang lên liên tiếp thanh âm t i ể u về tây ngươi có bệnh a n i ê n n i ê n cùng tỷ tỷ ngủ chung du phủ lan chân đông cút xa một chút bạch dạ khép cười một tiếng xem ra sông đồng nhân duyên rất kém cỏi a hạ đồng cười như không cười nhìn về phía hắn vướng đêm không tới phiên ngươi tới nói ta một đám dị thường mắt thấy lại muốn ở mỹ lên ước l y không cảm thấy kinh ngạc đẩy ra hạ đồng móng ư ớ c nhấc chân hướng thang lầu đi đến trên lầu có thích hợp gian phòng của ta sao nàng hỏi thăm cùng nhau cùng lên đến đồng hiệu có căn này đồng hiệu chỉ d rất úc l y đi vào một gian rộng rãi phòng ngủ đẩy cửa ra đem trong phòng bày biện cùng bố trí biểu hiện ra cho nàng nhìn cùng nàng trước đó phòng ngủ đồng dạng căn này hẳn là phòng ngủ chính bên trái chính là mang bùn tắm lớn phòng tắm bên phải là một gian khát phòng ngủ phòng cửa khép hở không nhìn thấy bên trong dáng vẻ bên trong là hát sách đồng hiệu ôn nhu nói hắn một ngày phần lớn thời gian đều đang ngủ cơ bản sẽ không ồn ào đến ngươi được ước lý gật gật đầu vậy ta liền ngủ gian này đi chương một trăm sáu mươi ba toàn thành giám sát ước lý ngủ được không thật là tốt nàng vừa nhắm mắt lại trong đầu liền sẽ hiện ra chu n g ậ t mặt cái này có chút ảnh hưởng giấc ngủ còn có tinh thần lực không đủ ổn định cũng là một nguyên nhân mặc dù dị thường tinh thần lực bản thân liền là không ổn định nhưng dị thường mình đồng dạng đều không có cảm giác gì mà nàng cái này đã có thể ảnh hưởng đến nàng trình thể trạng thái phi ê n phức số một rơi vào đường cùng úc lý đành phải tại trên mạng tìm một chút đặc biệt nhằm vào chìm vào giấc ngủ âm tần cái gì minh tưởng chuyện kể trước khi ngủ chiều sâu thôi miên cũng không biết ngay bao lâu rốt cuộc dần dần có chút bối rối ngay tại nàng sắp ngủ thời điểm ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận chậm rãi tiếng bước chân có người tới úc lý trong nháy mắt thanh tỉnh nàng mở mắt ra nằm ở trên giường nhìn về phía cửa phòng đóng chặt tiếng bước chân càng ngày càng gần không có chút nào đình trệ từ thanh âm phán đoán hẳn là hai cái đuổi trưởng thành nam tính Cái nhà này bên trong hai thành tính chỉ nam cái đuổi trưởng thành nam tính cũng chỉ có kiểu Việt cũng có trưởng Tây, bóng ạ dạ hạ bạch dạ c cùng h động, mà m đ ố tối g i n trên sàn nhà thanh g phát ra so Việt trừ, một giây sau, cái ử a ra. phòng liền bị không chút liền Trong bóng lấy tối, bị Úc c một do dự Lý. thân hình nam nhân cao lớn trực tiếp đi đến hắn mọc da nồng đậm màu đen tóc ngắn màu da tái nhợt băng lãnh cả người nửa ngủ b á n tỉnh trên mặt bao trùm lấy đen nhánh tinh mịn vải rắn hát sách đến mức nàng đều đã quên hắn tạm thời cũng coi là một cái hai cái đuổi trường thành nam tính hẳn là a túc lý dưới tầm mắt rời không xác định nhìn nhìn hai chân của hắn hắc sách không có lên tiếng cũng không có nhìn về phía nàng hắn nhắm mắt lại hô hấp nhẹ nhàng giống như mộng du cứ như vậy tự nhiên đi đến bên giường sau đó hắn thân thể nghiêng một cái thẳng tắp ngã xuống g c lý trên giường túc lý nàng rất may mắn mình phản ứng rất nhanh tại hắn đổ xuống trước đó liền kịp thời ngồi dậy nếu không nàng có thể bị lần này nện đứt chân ra hòa này sẽ không thật sự tại mộng du a t c lý ven trắn lên chuyển đến hát sách bên cạnh nhìn kỹ một chút hắn mi mắt bế h ạ n hô hấp kéo dài nhịp tim cũng rất bình ổn ân ngủ được rất chết ước lý nàng dội ra một cây xúc tu đang muốn cuốn lên hát sách cổ hát sách đột nhiên đưa tay bắt lại xúc tu chạm tay băng lánh mà chân nhẵn cùng hát sách vẩy rắn rất giống hắn chậm rãi mở mắt ra con ngươi màu vàng sậm có chút chuyển động chợt hiện ra vẻ kinh ngạc ngươi làm sao tại giường của ta bên trên ước lý đây là giường của ta thật sao hát s á c tựa hồ có chút không xác định hắn ngẩm đầu đảo mắt một vòng sau đó buồ gật đầu xác thực không phải giường của ta Úc lần này hắn rốt cuộc tình hắn nuốt vớt bị ngã đau cãi hót chống đỡ đứng người dậy có chút bất đắc dĩ ngồi xếp bằng trên sàn nhà người đá ta làm sao túc lý dùng một loại nhìn g ư ợ t trí ánh mắt nhìn hắn đây là giường của ta ta biết hát sách phờ phạc mà gật đầu người mới vừa nói qua người này là trang không hiểu hay là thật không hiểu ư c lý quyết định nói đến lại trực tiếp một chút giường của ta không cho phép người khác ngủ người c ú t ra ngoài cho ta ngữ khí của nàng không tính khắc khí nhưng mà hát s á c h tựa hồ cũng không có muốn tức giận ý tứ hắn đứng lên vẫn là một mặt chưa t ỉ n h ngủ r á n g vẻ quay người hướng c ử a đi đến ư c lý cảnh giác nhìn xem hắn đ ỗ n g nhiên hắn dừng bước lại nửa xoay người ánh mắt rơi xuống g c lý trên mặt ư c lý nhữ m ẩ y ngươi nhìn cái gì hát xách mi mắt nửa rủ xuống mà nhìn xem nàng thần xác y nguyên b i ế n nhác n g m đồng tử màu vàng trong bóng đêm u quang lưu truyền ngươi bây giờ là phát tình kỳ ước nàng hai đời cộng lại đều chưa từng nghe qua như thế không hợp t h ó i t h ư ờ n g cái gì gọi là nàng hiện tại là phát tình kỳ chứ không đề cập tới nàng có hay không phát tình kỳ loại vật này hắn một cái liền gian phòng đều không phân rõ ngộng du người bệnh là thế nào đạt được cái kết luận này ngươi dựa vào cái gì cho rằng như vậy cứ việc cảm thấy không thể tưởng tượng nhưng úc lý vẫn là tận lực giữ vững bình tĩnh hỏi lên bởi vì tinh thần lực của ngươi đang đứng ở sao động bất an trạng thái hắc sách nghiêng đầu nhìn nàng mỹ mắt rũ cục lấy núi thở có chút mấp máy ta có thể đoán được khá lắm bạch dạ cùng hạ đồng có thể ở trên người nàng gửi được khí tức nam nhân vị này càng là trọng lượng cấp liền tinh thần lực của nàng đều có thể đoán được ư c lý bất đắc dĩ giải thích đây không phải phát tình kỳ là ta ăn đồ ăn còn không có hoàn toàn tiêu hóa a dạng này hắc sách h ứ n g hở ứng thanh lại nhìn nàng một cái ư c lý luôn cảm thấy hắn nhìn không phải mình mà là tại nhìn sau lưng nàng xúc tu thế là nàng ngâng lên xúc tu trên không trung lượn quanh một vòng hắc sách ánh mắt cũng đi theo lượn quanh một vòng ư c lý mặt không biểu tình người thích ta xúc tu không tính thích chẳng qua là cảm thấy cùng ta rất giống hắc sách có chút như g đầu màu sắc nhiệt độ còn có xúc cảm xúc cảm úc lý nghi ngờ nhìn xem hắn ngươi s ờ tới s ờ lui cũng là trắng non à. xem như thế đi hắc sách đi đến úc lý trước mặt vén lên tay áo lộ ra một đoạn thon dài rắn chắc cánh tay ngươi có thể cảm thụ một chút úc lý phát hiện hắn cánh tay bên trên cũng bao trùm lấy màu đen vải rắn từ trong tay áo một mực kéo dài đến tái nhợt mù bàn tay vải rắn dày đặc mà nhăn bóng lấp lóe trong bóng tối lấy như ẩn như hiện lãnh quang úc lý thăm dò tính độ một cái hoàn toàn chính xác vải rắn bao trùm địa phương bóng loáng mà lạnh bướt có loại không nói ra được chân mặc dù cũng không ẩm ướt nhưng cũng rất mềm mại bất quá vẫn là không bằng nàng xúc tu mềm mại chính là thúc lý bình tĩnh thu tay lại bình thường chỉ là có điểm giống mà thôi h á c sách nợ nụ cười xem ra ngươi thật sự không ở phát tình kỳ thúc lý hắn lại là thế nào đạt được cái kết luận này nếu như ngươi đang đứng ở phát tình kỳ vậy ngươi tại đụng vào ta thời điểm là rất khó khống chế mình h á c sách miễn cưỡng giải thích nguyên lai g i a hỏa này là đang cố ý thăm dò nàng thúc lý đột nhiên ý thức được mình giống như nhìn lầm nàng vốn cho rằng cái này hát sách có thể so với bạch dạ hạ đồng bọn họ bất lo rất nhiều hiện tại xem ra nói không chừng bọn họ kỳ thật đồng dạng phiền phước sớm biết liền không mang hắn về úc lý có chút hối hận đang muốn đem ra hỏa này bổi ra ngoài đối phương liền ngáp một cái mình rời đi bệnh tâm thần mặc dù rất im lặng nhưng kéo ra hỏa này phúc tình trạng của nàng cuối cùng bông lòng chút nàng khóa chặt cửa thu hồi xúc tu một lần nữa trở về trên giường bắt đầu nghiêm túc đi ngủ úc lý một mực ngủ đến ngày kế tiếp giữa t r ư a mới tỉnh nàng lúc xuống lầu cơm chưa đã làm tốt trừ hát sách cái khác gì thường đều tụ tập trong phòng khách ngươi đã tỉnh đồng hiểu ôn nu mỉm cười tối hôm qua nghỉ ngơi đến thế nào vẫn được úc lý rủi rủi con mắt đi đến cơm trước bàn ngồi xuống ta trong đêm nghe lên trên lầu c h ấ n một cái tựa như là ngươi vị trí bên kia chân đông kỳ quái nhìn xem úc lý ngươi đem qua từ trên giường ngã xuống úc lý lắc đầu cầm lấy đũa không phải ta là hát sách tiều việt tây a hắn một mặt một b ớ c không rõ ràng chính mình là nghe lầm vẫn là lý giải sai rồi mà úc lý cũng không có muốn ý giải thích lộ tuyến tìm xong chưa nàng hỏi tìm xong nhưng mà ngươi có thể muốn phiền t o á i một chút mạch dạ đem màn ảnh máy vi tính chuyển hướng nàng trên màn hình là một cái đứng đầu t i ế t mời t i ế t mời phụ một tấm hình chụp chính là không biết nơi nào hồ nhân tạo hồ nhân tạo phía trên bao trùm lấy một t r ư ờ n g to lớn lưới sắt mắt lưới cực nhỏ cả ngón tay thô cá bột đều không thể thông qua tiếp mời nội dung đều là nhằm vào t r ư ờ n g này lưới sắt thảo luận ngày hôm nay đột nhiên phát hiện công ty của chúng ta phụ cận trên mặt hồ nhiều vật này các ngươi địa phương khác cũng có sao có ta cũng nhìn thấy không chỉ có là mặt hồ ngay cả chúng ta chỗ này hồ cá đều che lên một tầng lưới mẹ của ta ơ i cái này cái gì hiệu suất ta tối hôm qua còn giống như không có đâu đây có phải hay không là cũng là vì bắt bắt quái vật ta nhớ được quái vật kia trong tổ chức giống như có chỉ nhân ngư còn có quái vật kia thủ lĩnh giống như cũng là sinh hoạt trong nước ư c lý quả thật có chút phiền thức những này trải ở trên mặt nước lưới rõ ràng là dùng tới đối phó nàng mắt lưới nhỏ như vậy là vì không cho xúc tu xuyên qua mà cố ý dùng dây kém chất liệu có phải là vì liêu thông điện tiểu v i í a tây quá ác độc còn tốt dù sao có nước địa phương rất nhiều ư c lý nói trừ phi bọn họ đem tất cả khu cung cấp nước đều ngừng nếu không hiệu quả không lớn hạ đồng tò mò hỏi chúng ta muốn đi ống nước sao ư c lý nhìn hắn một cái đi không được ống nước nhưng có thể buôn lậu người lao nước nàng một người có thể biến hình t u y tiện chui ống nước vẫn là chui bể cá đều không có vấn đề nhưng là hạ đồng không thể biến hình cho nên bọn họ nhất định phải phải đi càng rộng rãi hơn một chút thủy vực tỉ như trong phòng bể bơi trong đ ì n h viện hồ cá hoặc là b ồ n tắm lớn cái này tương đối tư nhân địa phương tất ta đều có thể hạ đồng thờ ơ cười cười vậy chúng ta lúc nào xuất phát hắn nhìn rất chờ mong hành động lần này ước lý ăn cơm trước bởi vì số một thể lượng quá khổng lồ ước lý trước mắt vẫn không có hoàn toàn tiêu hóa cho nên nàng cũng không thể nào đói lượng cơm ăn đã lâu về tới người bình thường trình độ tiểu việt tây thậm chí có chút không quen cơm nước xong xuôi úc lý để hạ đồng ăn bao con động sau đó dựa theo kế hoạch xong lộ tuyến mang theo hắn tiến về trung tâm thành thời gian hao phí so úc lý tưởng tượng còn muốn ngắn bọn họ là từ một tòa hào trạch trong đình viện ra trong đình viện có cái đang tại cho cá ăn chung nhân nhân úc lý dùng xúc tu đánh ngất xỉu hắn từ trên người hắn tìm ra chìa khóa xe thẳng đến nhà để xe đem một cũ có giá trị không nhỏ lái xe ra hạ đồng ngồi ở vị trí kế bên tài xế có chút hăng hái hỏi nàng ngươi đã tới trung tâm thành sao không có úc lý khởi động chiếc xe này ngươi đã tới d i biến đến đây qua hạ đồng nói đó là cái để cho người ta tràn ngập cảm giác an toàn nơi tốt n ữ khí của hắn vẫn nhẹ nhàng tùy ý nhưng g c lý lại nghe được một chút trào phúng ý vị ư c lý có bao nhiêu an toàn hạ đồng bơi v a i người ra ngoài liền biết rồi ư c lý biến thành cho cá ăn trung niên nhân dáng vẻ lái xe lái ra hào c h ạ c h đại môn chỗ cửa lớn có người chuyên trông coi bọn họ nhìn thấy ngồi ở vị trí kế bên tài xế người xa lạ vốn định tiến lên h ỏ i ý nhưng vừa nhìn thấy lái xe trung niên nhân lại yên lặng lui trở về ư c lý một đường thông suốt rời đi khu dân cư rất mau tiến vào một đầu rộng lớn mới tinh đại lộ nhà trọc trời giang khắp nơi cầu vượn sạch sẽ gọn gàng khu phố hoàn cảnh một cái nhìn qua so bất luận cái gì khu đều muốn phân hoa thượng lưu trật tự ổn định thành thị tiến và ước lý tầm mắt ước lý phát hiện nơi này và khu khác ở giữa cơ hồ có bích nơi này vô luận thứ gì đều cho người ta một loại phi thường cấp cao cảm giác kiến trúc đèn xanh đèn đỏ liền ngay cả ven đường thùng rác nhìn xem đều tràn đầy băng lánh lại tiên tiến khoa học kỹ thuật cảm giác đương nhiên hấp dẫn nhất nàng cũng không phải là những thứ này nàng rất nhanh liền ý thức được hạ đồng nói tới cảm giác an toàn là có ý gì cao lầu san sát ở giữa lóe ra ánh sáng màu đỏ ca mê ra ở khắp mọi nơi đường phố bên trên khắp nơi đều là tuần tra vũ trang nhân viên số lượng khổng lồ so với cái kia âu phục dạy ra người đi đường còn muốn dày đặc nơi này thực hiện đúng nghĩa toàn thành giám sát chương một trăm sáu mươi bốn làm sao không có con hắn cây đao kia ước lý trước đó đi qua giới ngoại khu cùng nơi này so sánh cái chỗ kia hoàn toàn chính xác có thể được xưng là bãi rác quá khoa trương đi nàng nhấn xuống còi ô tô ánh mắt liếc qua đảo qua con đường hai bên vũ trang nhân viên trên đường tổng cộng cũng không có mấy người cần nhiều như vậy tuần tra sao đại nhân vật đều là rất sợ chết hạ đồng đem một cái cánh tay khoác lên trên cửa sổ xe chống c ầ m nói nói nghe nói nơi này năng lực giả số lượng rất nhiều là khu khác gấp mấy lần cái này là thật sao là có thuyết pháp này bất quá ta cũng chưa từng thấy qua thúc lý một bên cùng hạ đồng câu được câu không nói chuyện phiếm vừa quan sát chung quanh ca mê ra giám sát ca mê ra nhiều lắm bao trùm thành phố này tất cả ngóng á c h cơ hồ tìm không thấy góc chết xem ra nàng tạm thời không có thể tùy ý biến hình nhưng là hiện tại cái bộ dáng này cũng vào không được sở nghiên cứu thúc lý suy nghĩ một hồi b ỗ n nhiên chuyển động tay lái quẹo thật nhanh quang mạnh mẽ đâm tới đem chỗ đậu xe đến ven đường lần này vung đến vội vàng không kịp chuẩn bị đổi lại là kiểu việt tây ngồi ở vị trí kế bên tài xế đã sớm kêu ra tiếng nhưng hạ đồng lại rất bình tĩnh chẳng những biểu lộ không có biến hóa liền chống đỡ cái cằm kia cái cánh tay đều không động tới loại này dừng xe phương thức ở trung tâm thành hiển nhiên là không tuân theo quy định chiếc xe phía sau bị ép khẩn cấp thang xe chủ xe nhóm dồn dập từ trong cửa sổ xe thò đầu ra hướng về phía úc để ý đến bọn họ liền chửi ầm lên đứng lên aha hạ đồng nhẹ nhàng cười ra tiếng nguyên lai、like、bọn họ mắng chửi người cũng như thế bẩn a có người tới úc lý thấp giọng nhắc nhở hạ đồng có chút hăng hái hỏi người định làm gì đem người dẫn tới giám sát c h ủ không đến địa phương úc lý nhìn về phía ven đường nam trang cửa hàng sau đó chế tạo cơ hội để cho ta biến thành hắn bộ dáng muốn đi vào khống chế tổng cục cùng sở nghiên cứu đương nhiên là công việc bên ngoài nhân viên thân phận thuận tiện nhất cũng dùng tốt nhất không có vấn đề hạ đồng vỗ tay phát ra tiếng sau đó quay cửa xe xuống duy chỉ lấy một tay chống cầm tư thế buồn bực ngán ngẩm nhìn về phía ngoài cửa một cầm thương vũ trang nhân viên đi tới ngươi tốt xin hỏi vừa rồi hắn lời còn chưa dứt ánh mắt rời về phía tay lái phụ dưới mũ giáp con mắt đống nhiên chợ to hạ đội trưởng rất tốt cái này vũ trang nhân viên vừa lúc là khống chế cục không dùng lại ngoài định mức tìm người úc lý t h ầ n sắc không thay đổi ở trong lòng cho ra cái kết luận này hạ đ ồ n g một mặt tùy ý nhìn về phía hắn có việc hạ đội trưởng con đường này không thể như thế ngừng giống là nhớ ra cái gì đó công việc bên ngoài nhân viên tiếng nói im bặt mà dừng t h ầ n s ắ c hắn do dự mà nhìn chằm chằm vào hạ đồng ngón tay liên l n g nắm chặt c h i thương tựa hồ chính đang p h á n đoán trong xe tên này thanh niên đến tột cùng là đặc h i ể n đội trưởng hạ bách vẫn là cái tia cùng hắn giống nhau như lúc dị thường hạ đông hạ đội trưởng mời chờ một chút công việc bên ngoài nhân viên đột như nói hạ đồng vô tình gật gật đầu công việc bên ngoài nhân viên kết nối thông tin khí cùng phụ cận hậu cần tiểu tổ lời ít mà ý nhiều báo cáo xuống cũng không lâu lắm lại một vũ trang nhân viên bước nhanh chạy tới ư c lý chú ý tới trong tay hắn dẫn theo một đài dạng đơn giản tinh thần lực máy kiểm tra hạ đội trưởng hiện tại là đặc thù thời kỳ có thể muốn phiền phức ngài phối hợp một chút công việc bên ngoài nhân viên xin lỗi nói hạ đồng không có việc gì không có việc gì hắn loại này dễ dàng hiền hòa giọng điệu cùng hạ bách giống nhau như lúc nếu như ư c lý không biết thân phận chân thật của hắn một lát cũng rất khó đem hắn cùng hạ bách phân biệt ra hạ đồng dội ra cánh tay đưa tay cổ tay đặt ở máy kiểm tra bên trên công việc bên ngoài nhân viên khẩn trương đè xuống vân phím dụng cụ bên trên số lượng theo nhanh chóng nhảy lên rất nhanh ngừng ở một cái cực cao trị số bên trên hai tên vũ trang nhân viên nhìn xem dụng cụ bên trên trị số đồng thời thở dài một hơi làm phổ thông công việc bên ngoài nhân viên bọn họ cũng không biết hạ bách tinh thần lực cụ thể có bao nhiêu chỉ biết hắn trị số rất cao so với bình thường năng lực giả cao hơn ra rất nhiều bất kể nói thế nào trước mắt người thanh niên này tinh thần lực trị số là ổn định điều này nói rõ hắn chính là hạ bách bản nhân có thể hạ đội trưởng công việc bên ngoài nhân viên thu hồi máy kiểm tra yên lòng nói cảm ơn ngài phối hợp hạ đồng khách khí nha hắn thu tay lại nhìn xem cái kia dẫn theo máy kiểm tra vũ trang nhân viên rời đi sau đó đối với còn lại tên này công việc bên ngoài nhân viên nói ra đúng rồi có thể hay không xin giúp ta một việc có gì cần ta cống hiến sức lực ngài cứ việc nói công việc bên ngoài nhân viên một mặt sợ hãi kỳ thật cũng không có gì hạ đồng sờ lên cái cảm hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay đối phương hiểu ý lập tức túi đầu tiến đến cửa sổ xe bên cạnh cái này lái xe ra hỏa nhanh dị biến ta hôm nay không mang còn tay người mang theo sao thanh â m hắn ép tới c ự c thấp phản phất tại cố ý không cho bên cạnh úc lý nghe thấy mà úc lý cũng rất phối hợp ở tại bọn hắn đang khi nói chuyện lại dùng sức vô mấy lần tay lái làm ra một bộ táo bạo cuồng nộ dáng vẻ liền rất tố chất thần kinh hắn là gì thường công việc bên ngoài nhân viên thần sắp biến đổi nhanh chóng ngắm úc lý một chút lại cấp tốc thu tầm mắt lại được rồi ta hiện tại liền đem còng tay cho ngài nói xong hắn đưa tay sở về phía bên hông c h ờ một chút hạ đồng đưa tay chế chủ hắn người ở đây nhiều lắm dễ dàng kích thích đến hắn đổi chỗ vắng người công việc bên ngoài nhân viên cẩn thận một chút đầu được rồi ngài cảm thấy đổi nơi nào tương đối tốt hạ đông nhìn t r u n g quanh ánh mắt rất nhanh khóa chặt ven đường nam trang cửa hàng sau đó thuận tay một c h ỉ liền chỗ ấy đi vâng công việc bên ngoài nhân viên đi đến cửa hàng trước cửa hạ đông mở cửa xuống xe vây quanh úc ly bên này gó gó xe của nàng cửa sổ xuống đây đi cho ngươi thay quần áo khác hắn cười tùng tịm một bộ cởi mở hữu hào dáng vẻ cùng hạ bách không có gì khác nhau úc lý đẩy cửa xe ra ra vẻ nóng này bất an đảo mắt một vòng sau đó một mặt không tình nguyện đi theo hạ đông đi vào nam trang cửa hàng công việc bên ngoài nhân viên theo sát phía sau đi vào liền dơ thương ám chỉ trong tiệm hướng dẫn mua cùng khách người nhất thời dừng lại động tác từng cái ngừng thở liền không dám thở mạnh bọn họ cũng đều biết những n à y công việc bên ngoài nhân viên là phụ trách tuần tra cùng bảo vệ bọn hắn nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn họ cảm thấy sợ hãi nhất là phía trước người trung niên kia nhìn còn rất không bình thường ba người liên tiếp đi vào một gian phòng thay quần áo trong phòng thay quần áo rất rộng rãi ước lý cực nhanh kiểm tra một lần không có phát hiện ca mê ra công việc bên ngoài nhân viên đi vào liền đem họng súng nhắm ngay ước lý đồng thời một mặt nghiêm túc đối với hạ đồng nói hạ đội trưởng còn tay liền treo ở trên người ta làm phiền ngươi lấy ẩm hạ đồng một cái cổ tay chặt đem hắn bổ choáng ạ sốt giết phân tử trong tay của hắn trở xuống bị úc lý nhẹ nhàng tiếp được sau đó làm thế nào hạ đồng xe nhẹ đường quen gỡ xuống công việc bên ngoài trên người nhân viên còn tay tại đầu ngón tay xoay một vòng lại thuận tay treo ở cái hông của mình úc lý người ở đây coi chừng hắn ta trước trở về một chuyến hạ đồng nhũng mày hồi chỗ nào chúng ta tới được hồ cá úc lý đứng người lên đảo mắt biến thành tên này công việc bên ngoài nhân viên d á n g vẻ ta đi đem người kia quần áo lột xuống hạ đồng hơi chớp mắt lập tức rõ ràng nàng ý tứ nhanh lên a hắn ở một bên trên ghế ngồi ngồi xuống một cái tay dẫn theo công việc bên ngoài nhân viên gãy cổ áo nhìn không tốn sức chút nào ta cũng không muốn bị bên ngoài đám người kia hiểu lầm ta hướng giới tính ước lý nàng l ư ờ i nhác nhả r á n h ra hòa này đẩy cửa liền đi ra ngoài tiệm bán quần áo đồng dạng đều không có phòng vệ sinh cho dù ở trung tâm thành cũng giống như thế tốt ở phụ cận đây trung tâm mua sắm cùng cao ốc rất nhiều ước lý lân cận tùy tiện tuyển một tòa lâu đi vào đi theo bảng hướng dẫn thẳng đến phòng vệ sinh nàng hiện tại đỉnh lấy công việc bên ngoài nhân viên trang phục trong tay lại cầm súng người chung quanh thấy được nàng đều tự giác rời xa sẽ không có người hoài nghi nàng lại càng không có nhân chủ động tới gần ước lý tìm tới một gian không a i phòng vệ sinh đi vào liền khóa lại cửa sau đó mở vòi đông sen trực tiếp đem chính mình c h u y ể n tống đến lúc cái kia hào chạch định viện bởi vì bọn họ rời đi thời gian không dài bị đánh n g ấ t xịu trung niên nhân vẫn nằm trên mặt đất trong tay thức ăn cho cá rơi lấy đất không có tỉnh lại dấu hiệu ước lý t h ở i xuống áo ngoài của hãng quần dùng túi nhựa đóng kín sắp xếp g ọ n ngựa không dừng v õ t h i ệ p thủy xuyên qua trở về tiếp lấy nàng lại cấp tốc trở về nam trang cửa hàng tại trước mắt bao người đi vào phòng thay quần áo quá trình này thật nhanh từ g i đi đến trở lại chưa vượt qua tám phút đến mức nàng kéo cửa ra ngươi nếu là sớm mang chai nước ta còn có thể càng nhanh úc lý mở túi ra đem bên trong quần áo phân chấn ra giúp hắn thay y phục làm sao để cho ta làm loại này với ca hạ đồng nửa thật nửa giả thở dài hai phút đồng hồ về sau hai người dẫn theo thay xong quần áo công việc bên ngoài nhân viên đi ra phòng thay quần áo cái này không may công việc bên ngoài nhân viên y nguyên ở vào trạng thái hôn mê đầu bị úc lý dùng từ trên người hắn tìm ra đến màu đen khăn trùn đầu phụ lên c h ậ t nhìn phảng phất là vừa bị chóc nã quy án phạm nhân chớ khẩn trương hạ đồng cười hít mắt đối với những cái tia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ khách nhân nói các ngươi đã thoát khỏi nguy hiểm úc lý cầm thương đi theo phía sau hắn dưới mũ giáp ánh mắt băng lãnh quét qua đám người để cho người ta không rét mà run trong tiệm đám người không dám lên tiếng đưa mắt nhìn bọn họ đi ra cửa tiệm trở về trên xe hạ đồng đem người ném vào giương phía sau sau đó cùng úc lý đổi cái vị trí từ hắn lái xe úc lý đem tiến về khống chế tổng cục lộ tuyến phát cho hắn đây cũng là nữ nhân kia cung cấp hạ đồng nhìn lướt qua hắn tựa hồ cũng không quá ư a thích đồng hiệu liền tên của đối phương đều chẳng muốn nhớ úc lý ân ngươi thật sự muốn đem nàng giữ ở bên người sao hạ đồng nữ điệu tùy ý ta luôn cảm thấy nàng nhìn ánh mắt của ngươi rất kỳ quái ngươi cũng không có tốt hơn chỗ nào a úc lý một mặt lanh gốc lái xe hạ đồng nhún n h ú m bay một cước đạp xuống chân ga đồng h i ể u cung cấp địa điểm phi thường xa xôi sau một giờ bọn họ rốt cuộc đến khống chế tổng cục cùng các khu phân cục khác biệt tổng cục chiếm diện tích càng lớn hơn tầng lầu cũng càng cao cao c a ốc bốn phía hoang tàn vắng vẻ c a mê r a giám sát khắp nơi có thể thấy được trên đất chống đ ầ u đầy các loại quân dụng tái cụ trên đường cũng thiết lập trùng điệp chẳng á c liếc nhìn lại xâm nghiêm mà trang nghiêm để úc lý nhớ tới phim khoa học viễn tưởng bên trong những bí mật kia tồn tại nghiên cứu khoa học cơ cấu không có đ ó sai sở nghiên cứu ngay tại nhà này, cao dựa vào từ công việc bên ngoài trên người nhân viên vơ vét đến giấy thông hành ư ớ c lý hai người một đường thông suốt rất nhanh liền tới đến tổng cục ca úc ca úc một tầng đứng đấy rất nhiều vũ trang nhân viên bọn họ nhìn thấy hạ đồng xuống xe không khỏi hơi kinh ngạc hạ đội trưởng ngày sao lại tới đây ngày hôm nay không phải khai l ệ hội thời gian bọn họ cũng không nghe nói có hội nghị khẩn cấp muốn tổ chức dựa theo thường ngày tình huống đặc k h i ể n đội đám đội trưởng hẳn là sẽ không chủ động tới tổng cục mới đúng đến báo cáo công việc hạ đồng một bộ mất hết cả hướng bộ dáng sẽ không chỉ có một mình ta tới đi vũ trang các nhân viên hai mặt nhìn nhau giống như xác thực chỉ có một mình ngài hạ đồng ách mặc dù hạ bách phần lớn thời gian đều là một bộ ánh nắng c ở i mở rán g vẻ nhưng tổng cục bên này nhân viên công tác lại rất rõ ràng hắn kỳ thật cũng không thích đến tổng cục hợp dù hắn lại nói chính là đối với lao hói đầu đầu không hứng thú không bằng trở về r ế t dị thường mọi người đối với trong miệng hắn lao hói đầu đầu là ai đều lòng dạ biết rõ nhưng trở ngại thân phận của đối phương ai cũng không dám nói ra cho nên khi nhìn đến hắn lộ ra loại vẻ mặt này lúc bọn họ liền biết hạ đội trưởng khẳng định là trong lòng không cao hứng nhưng không cao hứng về không cao hứng quá trình vẫn là phải đi hạ đội trưởng, đặc thù thời kỳ t kiểm tra hoàn g tất i n vũ trang nhân viên kéo ra cửa thủy tinh hạ đội trưởng mời đến đi hạ đông không quan tâm gật đầu mở ra chân dài đi vào úc lý cầm thương đuổi theo Vũ trang n hạ â n viên đóng cửa l i tại hai một lần nữa tại hai bên đội ứ đứng n vững, dáng người thẳng cầm thương g gác. cầm m t lát sau, một sau, n g ư ờ trưởng o n n g g đó ờ i nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi viên. đội bỗng bên chỗ sang cùng cạnh、Vũ、trang nhân khác, hoặc thăm Hạ đầu vẻ vô Vũ mặt t r ư ngày hôm nay làm sao không có con hắn cây đào kia Trước 165, người đầu tư danh sách. Một tên trang chút thanh tinh tế thật dài đào. Hạ đội trưởng thường xuyên lên người người. sách. khác có có Cái Chính cái con chừng chính danh nhân viên không phản ứng. xuyên lên Đoán không mang gì kia dài đội đầu Đào. đào? đào, hạ kịp Vũ là là Chẳng lẽ người muốn nói vừa mới cái h ẳ n n g g lẽ ư này mấy ớ i cái k tên vũ trang nhân viên hai mặt nhìn nhau một lát sau một người trong đó cẩn thận đề nghị vàng không cùng thứ ba đặc khiển đội xác nhận một chút ước lý cùng hạ đồng đi vào tổng cục cao úc cùng phân cục đồng dạng nơi này phi thường bận rộn các nhân viên làm việc thần thái trước khi xuất phát vội vàng không ngừng có võ trang đầy đủ công việc bên ngoài nhân viên tại trên hành lang ra vào đi lại căn bản không có ai chú ý tới hai người bọn họ hạ đồng đi hướng một nhân viên trẻ chọc chọc bờ vai của nàng hỏi có nước sao có nhân viên công tác nhìn thấy mặt của hắn lập tức ứng thanh nói hạ đội trưởng ngài muốn nước nóng vẫn là nước lạnh hạ đồng nhiệt độ bình thường là tốt rồi muốn bình trang được rồi xin chờ một chút ra đi lấy ngay bây giờ nhân viên công tác quay người rời đi ước lý giống như vô ý quan sát b ộ n phía dùng chỉ có hạ đồng mới có thể nghe thấy âm lượng nói h ỏ i t h ă m một chút sở nghiên cứu ở đâu không có vấn đề hạ đồng kiên nhẫn chở trong chốc lát rất nhanh tên t i a nhân viên công tác cầm một bình chưa khai phong thức uống đến đây hạ đội trưởng cho cảm ơn hạ đồng tiếp nhận bình tử cười h í p mắt hỏi ngươi bây giờ có r ả n h không có thể hay không mang ta đi lội sở nghiên cứu sở nghiên cứu nhân viên công tác không rõ ràng cho lắm là sở nghiên cứu bên kia tìm n g a sao t đội đội đúng a hạ đồng làm ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ có ít người tự hồ đối với công việc của ta không hài lòng lắm đúng người nơi này có nút bị thai sao nhân viên công tác đương nhiên sẽ không nói có nghe hắn cái giọng nói này sở nghiên cứu bên tia tám thành là đem hắn kêu đến phát biểu nếu như nàng thật sự cung cấp nút bị thai về sau một khi bị phát hiện tia không may có thể chính là nàng thật có lỗi ta chỗ này cũng không có nút bịt h a y nhân viên công tác một mặt tháy náy nói sang chuyện khác sở nghiên cứu dưới đất tầng hạ đội trưởng mời đi theo ta hạ đồng tựa hồ có chút t i y ế t v ố i nhưng cũng không nói thêm gì mang theo bình nước không nhanh không chậm đi theo úc lý theo sát phía sau hai người đi theo nhân viên công tác đi vào thang máy úc lý nhìn thấy nhân viên công tác ấn một cái mười ấ n phím tiếp lấy bảng điều khiển biến thành màu xanh lá thang máy bắt đầu nhanh c h ó n g chuyến về giống như là tiến vào một loại nào đó đi thẳng thông đạo không đến nửa phút thang máy liền đến dưới mặt đất m ư ơ i tầng cửa thang máy mở ra nhân viên công tác đứng tại bên cạnh cửa khách khí hỏi thăm hạ đội trưởng cao giáo sư văn phòng ngay tại tầng này cần ta đi cùng hắn thông báo một tiếng s a u không dùng hạ đ ồ n g vô tình k h o á t k h o á t tay ngươi trở về đi chúng ta đi tìm hắn là được được rồi hạ đ ồ n g cùng úc lý đi ra thang máy một bên dọc theo lối đi nhỏ vào trong đi vừa quan sát bốn phía cùng trên mặt đất tổng cục cao úc khác biệt xây d ư ớ i đất sở nghiên cứu cực kỳ phong bế liếc nhìn lại nơi này không có một cánh cửa sổ trên vách tường bao trùm lấy cứng rắn kim loại ánh đèn băng lanh trắng b ệ lui tới nhân viên công tác xuyên cẩn thận tỉ mỉ áo khoác trắng chỉnh thể không khí yên tĩnh mà ngưng trọng có loại không nói ra được cảm giác đẻ nén hạ、đồng. mau mau đến xem những cái kia bị thu nhận dị thường sao hắn nhìn hào hứng tràn đầy một mực tại đánh giá t r u n g quanh tựa hồ đối với nơi này cảm thấy rất hứng thú úc lý nghĩ nghĩ thời gian cấp bách trước khô chính sự mặc dù nàng cũng đối những cái kia bị thu nhận dị thường có chút hứng thú nhưng bọn hắn tới đây mục đích chủ yếu là vì tìm ra miễn dịch đối với dị thường đặc thù vũ khí biện pháp cái khác không quan hệ sự tình k h ẩ n yếu nhất định phải về sau xếp hàng ta. hạ đồng thờ ơ nụ cười vậy chúng ta đi trước tìm cái kia cao giáo sư nói không chừng hắn có thể biết chút gì úc lý không có lập tức trả lời chắc chắn có thể được xưng là giáo sư hơn phân nửa là nơi này cốt cán nhân viên trực tiếp tìm tới loại cấp bậc này nhân vật hoàn toàn chính xác có thể trên diện rộng rút ngắn thăm dò thời gian nhưng bại lộ khả năng cũng sẽ đề cao thật lớn xem như có lợi có hại lựa chọn nàng suy nghĩ vài giây thấp giọng nói trước tìm người hỏi hỏi cái này cao giáo sư có hay không tại hiểu rõ hạ đồng nhìn một chút chung quanh đ ỗ n g nhiên đưa tay kéo lại một cái đâm đầu đi tới nhân viên công tác công việc này nhân viên cầm trong tay thật dạy giấy chất báo cáo phía trên n g ắ c n g ắ c họa, họa làm rất nhiều ký hiệu ước lý không để lại dấu vết liết một cái tựa hồ là cái gì thí nghiệm thời gian thực số liệu người tốt hạ đồng một mặt hữu hảo nhìn xem hắn xin hỏi cao giáo sư ở đây sao người muốn tìm cao giáo sư đối phương đẩy hạ kính mắt nhìn một chút thúc lý cùng hạ đồng nghi hoặc mà hỏi các ngươi là ai thúc lý ngầm quái lạ người này thế mà không biết hạ bách xem ra sở nghiên cứu nhân viên công tác rất ít tới trên mặt đất liền phụ trách bảo vệ bọn hắn đặc h i ể n đội đội trưởng đều không hiểu rõ nàng hợp thời mở miệng dùng một loại lạnh lẽo cứng rắn nghiêm c ẩ n giọng điệu giới thiệu nói ta là tổng cục tới được vị này chính là thứ ba đặc hiện đội đội trưởng thứ ba đặc hiện đội, đội trưởng nhân viên công tác kinh ngạc mở tóm ắ t hạ đồng dơ ngón trỏ lên chống đỡ tại bên môi. cao giáo sư chính tại quan sát tân thu cho vào dị thường lúc này hẳn là tại âm hai mươi mốt tầng nhân viên công tác chi tiết đáp nói cao giáo sư nghiên cứu dị thường thời điểm không thích bị cái dây các ngươi muốn tìm hắn có thể đi phòng làm việc của hắn chờ hắn hắn hẳn là rất nhanh liền trở về cũng được hạ đ ồ n g vẫn là bộ kia không quan trọng dáng vẻ kia phòng làm việc của hắn ở đâu ở đây ta mang các người đi hạ đ ồ n g cùng úc lý l i ế c nhau đuổi theo nhân viên công tác bộ pháp úc lý phát hiện nơi này so trên mặt đất khống chế tổng cục còn m u ố n lớn hơn bọn họ chỗ tầng này hẳn là phòng thí nghiệm loại hình địa phương rất nhiều mang theo khẩu trang cùng cao su găng tay nhân viên công tác tại các thức dụng cụ trước bận rộn nặng nghề thủy tinh tường đem bọn hắn cách ly khỏi thế giới bên ngoài người bên ngoài nghe không được thanh âm của bọn hắn cũng nhìn không ra bọn họ cụ thể đang làm cái gì chỉ có thể nhìn thấy những cái kia dụng cụ tinh vi tại một khắc càng không ngừng vận chuyển rất nhanh nhân viên công tác đem bọn hắn đưa đến một cái phòng các ngươi liền ở chỗ này chờ cao giáo sư đi hắn nói cao giáo sư không thích người khác đụng hắn đồ vật còn mời không nên sờ loạn giao phó xong những n à y nhân viên công tác liền vội vàng rời đi q u c lý trước kiểm tra một vòng rất tốt gian phòng này không có giám sát nàng đi đến trước bàn làm việc bắt đầu lật xem chồng để ở trên bàn văn kiện có cái gì tin tức có giá trị sao hạ đồng cũng lại gần không có đều là một chút thất bại thí nghiệm số liệu u c lý nhanh chóng lật hết cái này một sấp văn kiện ngược lại lại đi kiểm tra bên cạnh tủ đ ư n g hồ sơ t ù đựng hồ sơ có rất nhiều tầng có chút lên khóa điện tử có chút không có khóa lại không có khóa lại trong ngăn kéo tương tự là chút không có tin tức gì lượng năm xưa văn kiện phần lớn là dị thường phân tích báo cáo mà lại đều là hoàn toàn thể một thiên liên quan đến t r ư ở n g thành thể đều không có c h ắ c không được yên tâm để chúng ta đợi ở chỗ này đâu hạ đồng nâng lên hai tay gối ở sau nhẹ nhàng nói một phòng ra rưỡi úc lý rất là tán thành n à n g nhìn chằm chằm những cái k i a khóa điện tử nhìn trong chốc lát đột nhiên lên tiếng bang ta nhìn điểm hạ đồng đôi lông mày treo lên người nghi t h o n g k h ta thử một chút úc lý nói thử sau không dối ra một cây x ú tu hạ đồng không rõ nàng muốn làm sao thử nhưng vẫn là đi tới cửa một bên dùng thân hình ngăn chở nàng sau đó có chút những g người có chút hăng hái mà nhìn xem động tác của nàng chỉ thấy căn này xúc tu cấp tốc biến nhỏ trước mắt biến thành một cây đường trì đen hát tuyến chậm rãi tiến vào ngăn kéo trong kẽ h hở ở bên trong tìm tòi vài g i â y tiếp lấy răng r ắ c một tiếng khóa điện tử liền mở ra dây nhỏ cũng theo đó biến trở về xúc tu chui trở về úc lý trong cơ thể thật thuận tiện a hạ đồng cười cảm khái úc lý đóng cửa lại hạ đồng ngoan, ngoan ứng thanh đóng ký cửa sau đó đi đến nàng bên cạnh úc lý đem trong ngăn kéo văn kiện lấy ra người đầu tư danh sách hạ đồng tò mò đọc lên trên văn kiện chữ úc lý cũng có chút kinh ngạc nàng còn tưởng rằng loại này quan phương cơ cấu dùng đều là chính phủ tiền không nghĩ tới dĩ nhiên cũng có người đầu tư nàng nhìn kỹ một chút đầu tư người không coi là nhiều nhưng mỗi một vị đều ném ra khá là khổng lồ mức trong đó một vị càng là mức kinh người mà lại đầu tư thời gian sớm nhất xem như sở nghiên cứu lúc ban đầu cũng là trọng yếu nhất người đầu tư không có vị này đại kim chủ sở nghiên cứu thậm chí không thể thành lập sở nghiên cứu hiển nhiên cũng rất cảm kích vị này người đầu tư đối với hắn giới thiệu cơ hội là những người khác mấy lần trong đó đã bao hàm hắn các hạng quan huy sự thích hắn đối với sở nghiên cứu mong đợi cùng hắn cùng sở nghiên cứu trường kỳ rất tốt quan hệ hợp tác úc lý lại lật vài tờ đằng sau rất nhiều đều là vị này người đầu tư cùng sở nghiên cứu chụp ảnh chung những n à y chụp ảnh chung thời gian khoảng cách phi thường lớn có dài đến ba mươi năm lâu nhìn ra được vị này người đầu tư là thật sự rất quan tâm sở nghiên cứu làm việc úc lý càng xem càng cảm thấy không thích hợp nàng nhớ kỹ số một nói với nàng qua sở nghiên cứu là một đám nhân viên nghiên cứu khoa học vì nghiên cứu hắn mới thành lập có thể số một hiện tại cũng mới hai mươi bảy tuổi mà khoảng cách sở nghiên cứu thành lập đã đem gần ba mươi năm nói cách khác tại phát hiện số một trước đó cái này sở nghiên cứu liền đã tồn tại như vậy đang nghiên cứu số một trước đó sở nghiên cứu lại là đang nghiên cứu cái gì Úc chầm Lúc cái chỉ cực chữ cái con Úc Cùng trước mặt ảnh khác biệt, tấm hình này bên trên nhiều một cái Lý lâm lên Lý lệ điểm một một tấm mặt tấm một mỹ vào văn vào về này, này nhàng này này. này Hạ nhiên ảnh ảnh phía nhỏ nhỏ, nhẹ nhìn, nhìn phía ảnh ảnh hình nhiều đầu tư. trang trên trụ trung, trụ trung tiếng. tư trụ trung trụ biệt, trên tuổi trẻ dưới Người người Đồng đống kiện bên gái. chụp ảnh t r u n g phía dưới đánh dấu rõ ràng viết rõ tên này nữ tính thân phận nàng là vị này lớn nhất người đầu tư con gái nhỏ cùng phụ thân của hắn đồng dạng nàng cũng đối với nơi này nghiên cứu cảm thấy rất hứng thú thường xuyên sẽ cùng theo phụ thân tới xem một chút thuận tiện học một chút tri thức lý luận đánh dấu không có kỹ càng viết ra tên của nàng nhưng lại nói tới nàng dòng họ nàng họ đồng chương một trăm sáu mươi sáu làm ta vẫn thay thế một ước lý nhìn chằm chằm chụp ảnh t r u n g bên trên nữ tính nhìn kỹ một hồi mặc dù tên này nữ tính dung mạo rất thật đẹp nhưng nàng là tóc đen mà lại cùng đồng hiệu cũng không có cái gì giống nhau địa phương thân cao giống như cũng không đúng lắm được. thúc lý ra kết luận hẳn không phải là đồng hiểu cũng có thể là là chỉnh dung hạ đồng nghiêm t r ă n g nói thúc lý liếc xéo hắn một chút nếu như nàng thật là đồng hiểu kia nàng hiện tại tối thiểu có năm mươi tuổi từ năm mươi tuổi cả đến hơn hai mươi tuổi ngươi cả một cái cho ta xem một chút hạ đồng cười cười được a ngươi thích gì dạng ta trở về liền cả thúc lý nàng nhìn mình thô giáp rộng lượng bàn tay tâm tình rất là khó hiểu g i a hỏa này là làm sao làm được đối nàng hiện tại t r ư ơ n g này nam nhân mặt nói ra những lời này t h c lý trầm mặc thâm trầm nói ta liền thích ta hiện tại gương mặt này ngươi có thể chỉnh thành cái dạng này sao a cái này hạ đồng khó x ử nhữ trong mũi có chút thô k ị đi úc ly đã không thèm để ý hắn nàng lấy điện thoại cầm tay ra đem tấm ảnh chụp chung này vô xuống đến lại chụp mấy bức người đầu tư cái khác ảnh chụp sau đó đem văn kiện thả lại trong ngăn kéo ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân úc ly cùng hạ đồng l h ắ c nhau cấp tốc đem ngăn kéo khép lại đồng thời đi đến châu ngồi trước ngồi xuống rất nhanh cửa bị đẩy ra một người mặc áo khoác trắng trung niên nam nhân đi đến hạ bách trung niên nam nhân một mặt kinh ngạc ngươi tại sao lại ở chỗ này xem g a vị này chính là cao giáo sư hạ đồng dơ lên khoe miệm đến đưa chút mới mẹ tình báo tình báo cao giáo sư n h ư mày có cái gì tình báo không thể tại trong báo cáo nói cần ngươi đặc biệt đến chỗ của ta đang khi nói chuyện hắn lại nhìn một chút một bên giữ yên lặng ú p lý ánh mắt tràn ngập xem kỹ viết báo cáo q u a phiền thoái vừa vặn ta hôm nay đi ngang qua trung tâm thành liền thuận tiện tới hồi báo một chút hạ đồng giọng nói nhẹ nhàng tùy ý đúng rồi nghe nói các ngươi vừa thu nhận một con tân kỳ thường chiến lược như thế nào ta có thể nhìn xem sao hắn giọng nói thần thái đều cùng hạ bách không có sai biệt cho ra giải thích cũng hoàn toàn chính xác giống như là hạ bách sẽ làm ra sự tình cao giáo sư cảnh giác nhìn xem hắn một thời cũng không xác định mình có nên hay không tin tưởng hắn ngươi làm qua tinh thần lực kiểm c h ắ c sao hắn cẩn thận hỏi ngươi cảm thấy thế nào hạ đồng bất đắc dĩ nói ta hôm nay đều đo qua hai lần cao giáo sư nghe vậy vẫn không yên lòng ngươi chờ một chút ta trước xác nhận một chút xác nhận với ai xác nhận thứ ba đặc khiển đội sao thừa dịp cao giáo sư cúi đầu gọi điện thoại khoảng cách úc lý cùng hạ đồng liếp nhau một cái bọn họ còn không có tìm ra miễn dịch đối với dị thường đặc thù vũ khí biện pháp tạm thời còn không thể rời đi nơi này nếu như cái này cao giáo sư thật sự hỏi xảy ra điều gì vậy thì nhất định phải đến tại cầu mong dị k h ắ c viện binh trước đó giải quyết hắn ước lý bất động thanh sắc nhìn xem cao giáo sư sau thắt lưng xúc tu vận sức chờ phát động điện thoại rất mau đánh thông là thứ ba đặc hiện đội sao ta hỏi một chút các ngươi đội trưởng hiện tại người đâu đến tổng cục rồi cao giáo sư nhìn hạ đồng một chút thấp giọng nói t u t ta đã biết ước lý cảm thấy hơi chầm xuống thứ ba đặc hiện đội không có khả năng đối với cái này giáo sư nói láo vậy đã nói do hạ bách xác thực đến tổng cục nàng không tin t r ù n g hợp cũng không thấy đến hạ bách sẽ vô duyên vô cớ đến tổng cục kia cũng chỉ còn lại có một cái khả năng có người tại cao giáo sư trước đó cùng hạ bách xác nhận qua mặc dù không biết trước mắt đã bại lộ nhiều ít nhưng bọn hắn nhất định phải càng càng cẩn thận cao giáo sư cúp điện thoại yên lòng nhìn về phía hạ đồng được rồi không thành vấn đề hạ đồng nhún núi b a i hiện tại ta có thể nói chuyện chính sao ngươi nói đi cao giáo sư gật gật đầu ánh mắt lại rời về phía một bên núp lý hắn là cùng ngươi cùng đi đúng hạ đồng đĩnh đạt ngồi xuống hai chân t r ù n g điệp t h u ậ n tay vặn ra trong tay bình nước uống một ngụm tùy tiện giống trong nhà mình là như thế này tối hôm qua sau khi trở về ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện cùng bạch t u ộ c có quan hệ chuyện gì cao giáo sư lập tức tập trung tinh thần chính là các ngươi cái tên đó rất khó đọc vũ khí hạ đ ồ n g ghét bỏ chọn lấy hạ lông mày ta không biết các ngươi có phát hiện hay không bạch t u ộ c đã đối với món đồ kia hoàn toàn miễn dịch liền cái này cao giáo sư thần sắc không vui cái này hôm qua tại trong hội nghị liền đề cập qua ngươi không nghe thấy sao ta còn chưa nói xong hạ đông dù bận vẫn un dung mà nhìn xem hắn ta muốn nói là không chỉ có là bạch t u ộ c còn có cái tổ chức kia bên trong cái khác dị thường cũng đối với các ngươi cái kia phá vũ khí miễn dịch cao giáo sư nghe vậy lập tức thật sâu n h ư mày không có khả năng hạ đông cười tựa hồ đang c ư ờ i hắn ngu hội tự đại có cái gì không có khả năng ngươi biết những vũ khí kia là thế nào nghiên cứu phát minh sao bạch t u ộ c mặc dù có thể miễn dịch là bởi vì nó thôn vệ số một dung hợp số một huyết dịch cùng tinh thần lực những cái kia dị thường lại không có thôn vệ số một bọn nó làm sao có thể miễn dịch đối với dị thường đặc thù vũ khí hạ đông một mặt tùy ý biểu lộ nói không chừng bọn nó cũng có biện pháp đem số một g e n lấy ra đâu đây cũng không phải là lấy ra liền có thể giải quyết sự tình c a o giáo sư lắc đầu chúng ta quá khứ nghiên cứu số một thời gian dài như vậy có liên quan tới nó hàng mẫu còn ít sao nhưng sự thật liền là trừ bạch tuộc đến nay vẫn không có cái thứ hai dị thường có thể làm được không bị nó p h ả n vệ ư c lý nghe được hắn lời ngầm nói cách khác tại số một bỏ chạy cái này bảy năm ở giữa bọn họ một mực t ạ i ý đồ để những người khác dị thường dung hợp số một g e n cùng tinh thần lực để đạt được một con cùng số một ngang nhau cường đại dị thường đáng tiếc số một tinh thần lực quá cường thế quá bá đạo tiếp nhận dung hợp dị thường đều không ngoại lệ tất cả đều bị số một tinh thần lực phạt vệ tựa như những cái kia bị đặc thù vũ khí đánh trúng dị thường đồng dạng không những không sẽ có được tiến hóa cùng tăng cường liền tự thân đều sẽ hủy diệt hầu như không còn quốc lý tin tưởng nếu như mình yếu hơn nữa một chút hơn phân nửa cũng sẽ bị số một phạt vệ tinh thần lực của hắn xác thực rất khó tiêu hóa cho nên ngươi liền chắc chắn những cái kia dị thường sẽ không thu hoạch được sức miễn dịch hạ đồng thở dài cho nên nói các ngươi những người lớn tuổi này a đầu óc đều thì ở cao giáo sư bị hắn nói sắc mặt tái xanh hạ bách đừng tưởng rằng ngươi là đặc hiện đội đội trưởng liền có thể đối với ta không biết lớn nhỏ nói chuyện không có điểm tôn trọng ta tại t chỉ là r ầ nếu thuật sự thật. Hạ đồng mở ra hai tay, thường một thể tuộc Hạ hai nghĩ, những cái kia thường chỉ là không cách nào dung hợp số một n, không có nghĩa là bọn họ không thể dung hợp bạch dung dung sự số đồng ngươi nào n, bọn n mở ra kia ra. cái có dị là là như bạch tuộc có thể hoàn mỹ suy yếu số một ăn mà tính kia hắn không có tiếp tục nói hết nhưng cao giáo sư cũng lộ ra ngưng trọng biểu lộ hạ bách nói không sai hiện tại số một đã chết bạch t u ộ c thôn phệ số một đứng đang trưởng thành thể góc độ đến xem bạch t u ộ c hiện tại tinh thần lực hẳn là so với quá khứ số một mạnh hơn mà cái này rất có thể sẽ dẫn đến hai kết quả một bạch t u ộ c tinh thần lực so số một mạnh hơn càng thêm hung tàn cùng bạo hai bạch t u ộ c tinh thần lực so số một càng hoàn mỹ hơn càng có hơn tính ổn định cùng tiêm dung tính lúc trước một đêm bạch t u ộ c biểu hiện ra ô nhiễm tính đến xem nó hẳn là thuộc về cái trước nhưng cũng không bài trừ loại thứ hai khả năng dù sao nó là trước mắt duy nhất dung hợp số một sinh mạng thể trên thế giới không có bất kỳ người nào có thể đoán trước nó trưởng thành cùng biến hóa nó là đồng thời gồm cả hoàn mỹ cùng đáng sợ không biết tồn tại nhân loại nhất định phải lấy càng nghiêm cẩn thái độ đi giải thích nó một lát sau cao giáo sư đột nhiên thật sâu thở dài người nói không sai hoàn toàn chính xác có loại khả năng này đầu hắn đau vớt ư vớt huyệt thái dương trước mắt ngay cả chúng ta cũng không có cách nào miễn dịch số một a n mà tính nếu như cái khác dị thường thật có thể dung hợp bạch t u c g e n k i a đối dị thường đặc thủ vũ khí liền xem như báo hỏng quốc lý cùng hạ đồng cấp tốc trao đổi cái ánh mắt mặc dù chỉ là một loại giả thiết nhưng nhìn cao giáo sư cái phản ứng này phương pháp này tựa hồ hoàn toàn chính xác có thể thực hiện c h ư ơ n một trăm sáu mươi sáu làm ta vật thay thế hai có lẽ bọn họ có thể đi trở về thí nghiệm một chút ta có thể cung cấp chỉ có những này còn lại chính các ngươi nghiên cứu đi hạ đồng dứt khoát đứng dậy thuận tay cầm lên trên bàn bình nước đúng rồi ngươi còn không có nói cho ta cái kia tân thu cho dị thường là tình huống như thế nào đâu cùng bạch t u ộ c có quan hệ sao ta bây giờ có thể đi mở mang kiến thức một chút sao hắn vấn đề rất nhiều giống liên tiếp đàn giống như một cái tiếp theo một cái hoàn toàn không cho cao giáo sư cơ hội suy tính cao giáo sư không kiên nhận nói cùng bạch t u ộ c không quan hệ chỉ là phổ thông sai lầm thu về mà thôi hạ đồng thu về với ngươi không quan hệ ngươi nếu là không có việc gì liền nhanh đi về sở nghiên cứu không phải để ngươi ngắm cảnh địa phương hạ đồng nếp h miệng không tiếp tục truy vấn đứng dậy đi ra ngoài cửa túc lý lập tức đuổi theo chờ một chút cao giáo sư đột nhiên lên tiếng gọi lại bọn họ túc lý dừng bước những người dưới mũ giáp ánh mắt bình tĩnh mà lạnh lùng về sau tận lực đưa cơ thể xuống tới cao giáo sư nghiêm túc nhìn về phía hạ đồng đừng quên chức trách của ngươi là thu nhận dị thường không phải là vì thỏa mãn bản thân tư dục hạ đồng cười một tiếng ta tận lực nói xong hắn nhanh chân đi ra ngoài hai người rất đi mau tiến thang máy rõ ràng mình cũng đang dùng dị thường làm thí nghiệm lại để người khác không muốn tàn sát dị thường hạ đồng trên mặt ý cười hứng h ờ trong giọng nói tràn ngập trào phúng ư c lý chú ý tới trong thang máy có giám sát thế là không có cố ý h ố n nắn hắn n g ô n luận muốn đi âm hai mươi mốt tầng nhìn xem sao hạ đồng đống nhiên quay đầu nhìn về phía ư c lý đ ấ y mắt hiện lên một tia rào hoạt ánh sáng ta đối với cái kia thu về vật còn thật cảm thấy hứng thú cao giáo sư cũng không có đem thu nhận tân kỳ thường tầng lầu nói cho bọn hắn nhưng hắn không biết trước khi hắn trở lại nơi này nhân viên công tác cũng đã đem vị trí cụ thể để lộ ra đi ư c lý tỉnh táo nói nếu như thời gian tới kịp nàng l à tại mịt mở nhắc nhở hắn hạ bách đã tại trên đường chạy tới tới kịp tới kịp hắn không có nhanh như vậy hạ đồng vô vô ước lý bà vai sau đó vươn tay không chút nghĩ ngợi đẻ xuống hai một tấn phím ước lý nhẹ nhàng thở dài nàng không có ngăn cản hạ đồng một mặt là bởi vì hạ đồng ngày hôm nay hoàn toàn chính xác biểu hiện được rất tốt một mặt khác là nàng cũng có chút muốn nhìn một chút cái kia cái gọi là thu về v ậ t đến tột cùng là cái gì luôn cảm thấy cao giáo sư đang tận lực tránh đi cái đề tài này dưới mặt đất thang máy tốc độ rất nhanh ư ớ lý chỉ là trong đầu qua một vòng cửa thang máy liền mở ra hai người bước ra thang máy đi ở rộng lớn không người trên hành lang cung âm một không tầng so sánh không khí nơi này càng r a phong hơn bế kiềm chế trên vách tường vẫn bao trùm lấy cứng rắn nặng nề g h phòng hộ sân phủ ánh đèn đảm đạm rồi rất nhiều hai bên là phiến phiến bị kín thép màu xám cửa kim loại hành lang dài d à n g giặc mà t h tịch không biết muốn thông hướng nơi nào úc lý yên lặng quan sát b ố n phía mỗi một phiến cửa kim loại trên đều khắc lấy số hiệu mặc dù không có bất kỳ thanh âm gì lộ ra đến nhưng nàng lại nghe được bên trong cửa đủ loại độc tính gào thét hô hấp còn có một số rõ ràng không thuộc về loài người kêu to nhốt tại những n à y bên trong cửa hẳng là bị thu nhận không biết cái t i a thu về vật đang ở đâu hạ đồng ngữ điệu nhẹ nhàng một bộ hào hứng tràn đầy g á n g v ẻ tại ác thú vị về điểm này hắn cùng hạ bách thật đúng là giống nhau như lúc ước lý có chút không nói l i ế t hắn một chút đi theo hắn cùng một chỗ hướng hành lang chỗ sâu đi đến cũng không lâu lắm bọn họ lần theo tiếng người đi vào trước một cánh cửa cánh cửa này là nửa đậy trên cửa mở cái cửa sổ có thể rõ ràng trông thấy bên trong q u a n cảnh ước lý nhìn thấy rất nhiều xuyên áo khoác trắng nhân viên công tác vây quanh một cái cựa đại hình trụ tròn thủy tinh vật chứa trong thùng rót đầy chất lỏng màu xanh lục một cái không mảnh vải sinh vật hình người chính ăn tính ng ước lý không quá có thể phân biệt ra được đây là một người vẫn là một con dị thường vô số cây phẩm chất không đồng nhất truyền dịch quản cắm ở trên người hắn hắn nhắm chặt hai mắt trên thân vết thương c h ố n g chất không ngừng có máu đỏ tươi từ miệng vết thương thẩm thấu ra làm sao liền y phục đều không mặc đây cũng quá không văn minh hạ đồng giơ tay lên ngăn tại ước lý mũ dắt trước sau đó đẩy cửa ra đi thẳng vào những công việc k i a nhân viên nghe được động tĩnh r ồ n r ậ p quay đầu nhìn qua hạ đội trưởng tại một mảnh đang lúc mờ mịt một nhân viên công tác kinh ngạc lên tiếng ước lý dĩ nhiên cảm nhận được một tia vui mừng xem ra đám người này cũng không phải hoàn toàn ngăn cách tối thiểu vẫn là có người có thể nhận ra hạ bách ta nghe cao giáo sư nói các ngươi vừa thu về một con dị thường thuận tiện tới xem một chút không chờ đối phương hỏi thăm hạ đồng liền mình đem lời nói đ ó lấy hắn n g mở đầu nhìn thủy tinh trong thùng sinh tử không biết sinh vật hình người một bên tử nhân viên công tác trong tay tiếp nhận giấy chất văn kiện một bên tựa như quen triển khai chủ đề đây là dị thường gì nhìn giống như đã nửa chết nửa sống a các nhân viên làm việc hai mặt nhìn nhau không biết nên không nên trả lời vấn đề của hắn cuối cùng vẫn là cái kia trước hết nhất nhận ra nhân viên công tác của hắn trả lời đây là thứ chín đặc hiện đội tại dạng sáng bốn giờ đưa tới hoàn toàn thể dị thường t hạ ứ đặc đội. khiển h đồng tiện tay đưa e m văn kiện đ cho tay cản bọn họ lại lại nói nhân thân của các ngươi an tất cả đều là đặc hiền đội phụ trách loại thời điểm này nói người ta là người ngoài không khỏi quá không có suy nghĩ à ánh mắt của hắn giống như cười mà không phải cười giọng điệu cũng là dễ dàng tùy ý nhưng trong đó lộ ra ý vị lại làm cho các nhân viên làm việc âm thầm kinh hãi úc lý phát hiện hắn thật sự rất biết diễn chúng ta không phải ý tứ này nhân viên công tác nhắm mắt nói nhưng cái này tình huống dị thường tương đối đặc t h ủ hắn lời còn chưa dứt thủy tinh trong thùng đột nhiên phát ra bong bóng dâng lên đùm ngục nhân v i ê n thanh ư n g thủy tinh vật chứa. Úc、lý、thử cơ cưới đầu, cấp tốc xem phần văn kiện này bên trên d Về sau m ộ trải mực ở vào vứt bỏ phong t bỏ bế ạ n g t h qua sở nghiên cứu kiểm nghiệm cùng thẩm tra đối chiếu bọn họ rất nhanh phát hiện cái này dị thường không là người khác mà là thứ tư đặc hiện đội trước đó biến mất đặc cấp công việc bên ngoài nhân viên cố khác biệt cố khác biệt ở cái này mấu chốt xuất hiện không khỏi để đám người sinh lòng hoài nghi chẳng lẽ hắn cũng giống như ốc lý kỳ thật cũng không phải thật sự là nhân loại mà là ngụy trang thành nhân loại chui vào khống chế cục dị thường ôm loại nghi ngờ này sở nghiên cứu ngay lập tức đối với hắn triển khai toàn diện hệ thống kiểm tra sức khỏe cùng nghiên cứu may mắn kết quả là tốt cố khác biệt là con người thực sự chỉ là hiện tại biến thành dị thường mặc dù trước mắt dị biến nguyên nhân dẫn đến còn không cũng biết nhưng cái này tối thiểu nói do hắn quá khứ đối với khống chế cục đối với toàn nhân loại làm ra những cái kia công hiến đều là thật kết quả kiểm tra sức khỏe biểu hiện trong dạ dày của hắn trống g i n g hẳn là thời gian rất lâu không có ăn uống gì nếu như không phải lần này mặt đường đổ sụt không được bao lâu hắn liền sẽ triệt để tử vong đứng tại k h ô n g chế c ụ c g ó c độ cố khác biệt có thể còn sống sót hiển nhiên là một chuyện tốt Trước thay thế, 3. nhưng xử trí như thế nào hắn lại trở thành một vấn đề mới úc lý lại sau này mở ra bộ phận nhân viên nghiên cứu cho rằng cố khác biệt làm gì thường tựa hồ có cực cao giá trị nghiên cứu trước mắt bọn họ chính đang chứng cầu cao giáo sư cho phép đối với cố khác biệt thực hành tiến một bước quan sát khó trách cao giáo sư che che lớp, lớp những nhân viên này cũng ấp ứng k h ô n nguyện g ý đ ể bọn hắn h i ể u r õ ư ở n g thuốc lý thấp giọng nhắc nhở chúng ta nên rời đi không nhìn sao hạ đồng hơi chớp mắt đã xem hết thuốc lý đầu đầu văn kiện trong tay dù những cái này cố khác biệt tao nộ làm người tiếp cận nhưng hắn cùng số một không quan hệ bọn họ cũng không cần tiếp tục lưu lại nơi này lãng phí thời gian t hạ ta, h đồng cũng đối cái này dị thường đã mất đi hứng thú hắn đem văn kiện phóng tới một bên trên bàn nhưng sau đó xoay người kéo cửa ra cùng úc lý cùng đi ra ngoài cùng lúc đến đồng dạng trên hành lang ý nguyên không có một hay úc lý nghe những cái kia từ sau cửa truyền ra thanh â m mặt không thay đổi cùng hạ đồng đi vào thang máy nửa phút đồng hồ sau bọn họ trở về tổng cục ca úc tổng công việc trong cục nhân viên ý nguyên bận rộn tất cả mọi người đang bận bịu mình sự t ì n h tựa hồ không có ai chú ý tới bọn họ càng không có người đối với sự tồn tại của bọn họ sinh ra chất vấn úc lý cùng hạ đồng trao đổi cái ánh mắt là tổng cục người còn chưa phát hiện bọn họ vẫn là những người này cố ý ra vẻ như không biết dùng cái này đến giảm xuống cảnh giới của bọn h ắ n tâm hai người bất động thanh sắc đi ra phía ngoài thẳng đến đi ra tổng cục ca úc vẫn không ai đối bọn hắn khởi s ư ớ n g tập kích kỳ quái chẳng lẽ tổng cục hoàn toàn chính xác không có phát hiện bọn họ úc lý cùng hạ đồng cứ như vậy lên xe một đường thông hành về sau bọn họ rất nhanh, nhanh trong cách rời khống chế cục vòng đây Cái á kia bị đ n hạ mất xịu công việc c bên ngoài nhân viên ò đồng vừa lái xe một bên càng khái b â n g không thì đâu úc lý cũng không ngẩng đầu lên nói đây chính là cao nguy nghề nghiệp hạ đồng cười cười nhìn như vậy vẫn là làm gì thường khá hơn một chút úc lý nói hình như ngươi có thể tuyển đồng dạng ta là tuyển không được nhưng ta đối với trước mắt trạng thái còn thật hài lòng hạ đồng nói trừ không có giết chết hạ bách điểm ấy tương đối tuyệt vời úc lý không hiểu Đã n g ư hạ đồng ố i trầm giai h c ủ mình h rất l nói g vậy n bởi vì hắn cùng ta rất giống thật sự là hắn giải thích như vậy qua ở ngoại giới khu thời điểm hắn nói qua mình chán ghét người khác đem hắn cùng hạ bách đặt chung một chỗ làm so sánh đáng ghét hơn người khác nói hắn không bằng hạ bách ước lý song bào thai đều rất giống nhưng giống chúng ta giống như hẳn là rất ít gặp a hạ đồng nhìn nàng một cái úc lý không có phản bác nàng gặp qua song bảo thai không nhiều những này song bảo thai hoặc là bên ngoài hình cùng thanh âm trên có nhỏ xíu khác biệt hoặc là tại trong tính cách hoàn toàn trái ngược giống hạ bách cùng hạ đồng dạng này khắp nơi đều hoàn toàn nhất trí nàng đích xác là lần đầu tiên gặp từ nhỏ đến lớn ta cùng hắn cái gì đều như thế đi tới chỗ nào đều muốn bị nói là trong một cái mô hình khác ra nói thật cái này khiến ta phi thường chán ghét hạ đồng giọng nói nhẹ nhàng phản phất tại đàm luận chuyện của người khác ta rõ ràng chỉ là tại là mình lại muốn bị tất cả mọi người nói cùng một người khác đồng dạng hắn quay đầu nhìn về phía úc lý loại cảm giác này ngươi có thể tưởng tượng sao úc lý ăn ngay nói thật ta không tưởng tượng ra được kia cũng đừng có tưởng tượng tóm lại ta rất chán ghét loại cảm giác này từ ta ký sự lên liền bắt đầu chán ghét hạ đông nói có đôi khi ta sẽ nghĩ nếu như cha mẹ của ta chỉ sinh ta một đứa bé như vậy cuộc sống của ta có thể hay không vui vẻ rất nhiều úc lý n g u y ê n lai、like、ngươi khi còn bé cứ như vậy âm vũ a hạ đông cười một tiếng ngươi cảm thấy hạ bách có hay không nghĩ như vậy qua hẳn là nghĩ tới úc lý nghĩ, nghĩ ngươi đều nói hắn cùng ngươi giống nhau như lúc đúng chúng ta đều rất rõ ràng điểm này hạ đồng nhìn thẳng ngoài cửa sổ xe con đường thẳng đến d ị biến ngày đó ta cùng hắn mới rốt c ụ c triệt để phân chia chúng ta không còn là đối phương kính tượng hiện tại hắn có lý do giết ta ta cũng có lý do giết hắn chúng ta đều rất chờ mong giết chết đối phương úc lý gật gật đầu đối với mưu trí của hắn lịch trình tỏ ra là đã hiểu cùng ủng hộ đã ngươi hiểu rõ như vậy hắn vậy ngươi có thể hay không phân tích một chút đã hắn đã tới trung tâm thành vì cái gì không đem chúng ta thân phận chân thật nói cho sở nghiên cứu hạ đồng vui sướng cười đại khái là bởi vì hắn cũng không thích cái kia sở nghiên cứu đi bởi vì không thích sở nghiên cứu cho nên lời nhắc đem tiềm ẩn nguy hiểm thông báo cho bọn hắn cái này cũng thực sự là hạ bách phong cách hành sự nhưng mà hẳn là còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn hạ đồng tiếp tục nói Úc chúng Úc cái đặc của đặc can có điều suy nghĩ, lý do này giống như cũng có thể thành lập. Mặt khác, còn có một nguyên nhân. Hạ đồng Lý, là lộ Lý lý lập. lừa Nơi khiển đội tới đi, khiển đội thiệp điều giống gì? không, nhanh không dừng một chút. Hắn nghĩ động. nghĩ, nguyên đồng này nhất quận, hắn thân phận nhất hắn hành như này như thành nhân. suy đệ đem để đó để đệ thể Hạ ta từ Mặt một sớm m ra do lời còn chưa dứt vô số đạn đột nhiên từ trên trời giáng xuống như là gió báo tật mưa phô thiên cái địa đánh út về phía bọn họ đến rồi úc ly ánh mắt lấp liền chật thả ra xúc tu mười mấy cây đen nhánh tráng kiện xúc tu từ nàng sau thắt lưng chui bỏ mà ra giống phun trào như thủy chiều trong nháy mắt chất đầy toàn bộ toa xe đưa nàng cùng hạ đồng cùng ghế sau xe công việc bên ngoài nhân viên một mực ba khỏa Cốc cốc cốc. theo d i à y đặc tiếng ồn ào vang đại lượng đạn bắn vào xe xác bên trên đem chiếc này trải qua tấm thép ra cố lì mụ xìn bắn thành tài sản ngắn n g ủ vài dây trên cửa sổ xe thủy tinh đều vỡ vụn kiên cố thân xe trải r khói lửa tràn ngập che cản người bên trong xe ảnh a a a là tập kích khủng bố tuần cảnh nhanh tới cứu người a vốn cũng không nhiều đi người nhất thời thét chói hai vang lên chạy trốn từ phía tốt ở trung tâm thành tuần tra nhân viên trải rộng các nơi ở tại bọn hắn nhanh chóng có thứ tự dưới sự dẫn đường trên đường người sống rất nhanh liền chạy hết chỉ để lại chắn đến ngổn ngang lộn xộn dòng xe cộ hai bên trên đại lầu tay bắn tỉa trầm giọng h ỏ i t h ă m chúng đ ị c h sao tiến vụ quán đồng tình huống trước mắt không rõ một cái khác g ơ kính viễn vọng vũ trang nhân viên về nói hồi báo trước hạ đội trưởng mọi người không muốn p ấ t lờ. lời còn chưa dứt một cây đen nhánh to dài xúc tu đột nhiên xông phá liên vụ nương theo lấy bén nhọn tiếng rít thẳng tắp hướng hắn bay tập mà đến không được vũ trang nhân viên cả kinh con ngươi phóng đại cả người tại chỗ cứng đ ở căn bản không kịp phản ứng trong điện quan g hòa thạch một đạo mỏng manh đao sắc bén quang trợt lói lên một giây sau một đoạn xúc tu đến rơi xuống vừa vặn rơi vào vũ trang nhân viên trước mặt đều nói cách xa một chút bên cạnh vang lên một đạo thanh âm thanh liệt góp đến gần như vậy là đuổi tới đưa cho nàng lán sao là hạ đội trưởng thanh âm vũ trang nhân viên cảm thấy kích động lập tức ngầm đầu nhưng mà chỉ bắt được một đạo thoáng qua li hạ bách đã lưu loát n h y xuống khói lửa tắn đi hiện ra trên m ũ i xe hai thân ảnh một cái là thân hình tinh tế tọc đìm nữ tính một cái là gương mặt tuấn tú cởi mở thanh niên chính là biến trở về nguyên trạng úc lý cùng h ạ đồng màu đen xúc tu tại úc lý sau lưng chậm rãi quần quận giống rắn đồng dạng treo lơ lửng giữa trời du động cùng nàng trong suốt nhỏ yếu nhân loại ngoại hình tương hố làm nổi bật hình thành khó nói lên lời sung kích cảm giác hạ bách rơi vào khắc một, chiếc xe trên đỉnh, theo một tiếng vang thật lớn hắn chậm dai đứng hàng người đem trường đao gánh trên vai tiểu úc lý đã lâu không gặp hắn cười tủm nhìn xem úc lý, giọng điệu nhẹ nhàng mà hiền hòa. giống như cũng không phải là tại thảo phạt dị thường mà là tại đầu đường ngẫu nhiên gặp đã lâu không gặp t h ả o hưu ước lý thần sắc bình tĩnh cũng không có thật lâu a đương nhiên là có hạ bách mặt lộ vẽ tiếc nối lâu đến liền ngươi ăn hết số một tin tức ta đều là tại trong hội nghị mới biết được ước lý kia có thể không phải lỗi của ta ta cũng không có trách ngươi ý tứ hạ bách cười cười chỉ là cảm thấy thật đáng tiếc tiếc t i ố i cái gì ước lý n g h i ê n g đầu tiếc nối không có đuổi tại ta ăn hết số một trước đó giết ta sao không hạ bách thật sâu nhìn chăm chú nàng tiếc nối ta không có tận mắt nhìn thấy ngươi biến thành bạch t u ộ c trong máy mắt Hắn cười như không cười nhìn xem hạ bách, bách khéo rời ánh mắt tựa hồ hiện tại mới phát hiện hắn xem ra ngươi đêm đó cũng tại hiện trường hạ đồng nếp miệng hạ nhất tịch ước lý nàng không xác định cái này hai huynh đệ có phải là tại lẫn nhau sang nhưng nàng không thể không thừa nhận nhìn xem hai cái này hoàn toàn tương tự người lẫn nhau nhìn nhau đích thật là một loại phi thường mới lạ lạ i vi diệu thể nghiệm tựa như đang soi gương đồng dạng chỉ bất qua cái gương này bên trong chiếu không ra thân ảnh của nàng không tệ a hạ bách cười một tiếng khó trách tiểu ư c lý không cảm giác được thời gian trôi qua n g u y ê n lai là bởi vì có ngươi tại làm sao hạ đồng giọng niệm a i hỏi ngươi rất ghen ghét ta là vui mừng hạ bách dùng một loại bao dung lại ánh mắt thương hại nhìn xem hắn làm ta vật thay thế ngươi cuối cùng phát huy một chút tác dụng ư c lý không hổ là sông tử hạ bách hiển nhiên rất rõ ràng hạ đồng nội điểm hắn vừa dứt lời hạ đồng sắc mặt trong nháy mắt âm lãnh x u n g tới chân một trăm sáu mươi bảy nàng lựa chọn ta hạ đồng thần sắc cơm hàn sau thắt lưng chậm rãi rôi ra thành con rết màu đen chân đốt chân đốt tại dưới ánh mặt trời dương nhanh múa đ ố t mũi nhọn giống như câu từ sắc bén giống gỡ ra huyết đục nạo ngoại khuất trương r a h ăn g ra ngươi nói ai là vật thay thế hắn mỗi chữ mỗi câu hỏi ánh mắt tràn ngập khát máu bất thường ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao hạ bách hơi kinh ngạc hơi trước mắt sau đó nhẹ cười khẽ dạng này không được a hạ đồng ngươi không thể luôn luôn chỉ độn như vậy hắn vừa dứt lời một đầu tre kín bén nhọn chân đốt con rết chạm đôi dài trong nháy mắt bay thét lên hướng hắn đánh tới. hạ bách thần sắc không thay đổi giơ tay chém xuống ở giữa mũi nhọn chém vào cứng rắn con rết vào ngoài lãnh quang sâm nhiên lưới đ a o cùng con rết đồng thời hung hăng chấn động phát ra làm cho người kinh hãi tranh minh thanh những cái kia nhìn như yếu ớt màu xanh đen mỏng sắc đến tột cùng có bao nhiêu cứng rắn úc lý đã linh ra qua liền con rết đều chém không đ ư a ta hạ đồng nịa mai cười một tiếng thoạt nhìn vẫn là ngươi muộn cùng một chút hạ bách không để ý chút nào thu đao đầu ngón tay mơn t r ớ n thân đao sau đó gậy hạ hơi mỏng lưỡ lao phát ra thanh thúy như là vụ vù ngắn ngủi tiếng vang ta thật ghen t ị ngươi hắn nói biến thành dị thường còn có thể bảo hạ đồng ngươi mạnh miệng dáng vẻ thật sự là đáng thương hạ bách lại cười tùy ngươi nghĩ ra sao đi dù sao cũng là huynh đệ ta sẽ tận lực để cho ngươi thật sao hạ đồng không che giấu chút nào mình lệ khí đã ngươi h ả o phóng như vậy vậy bây giờ liền để ta xuyên thấu trái tim của ngươi thế nào khả năng này không được hạ bách lộ ra khó xử t h ầ n sắc dù sao ta mục tiêu của hôm nay là tiểu ước lý tại bắt đến nàng trước đó ngươi vẫn là không muốn vướng bận tương đối tốt hạ đồng cười lạnh không có ý tứ ta người này liền thích vướng bận nói xong càng nhiều con giết chạm bôi dài tranh nhau chen lấn từ hắn sau thắt l ư n g trụ ra những này màu xanh đen vật sống hai bên che kín dày đặc bén nhọn chân đốt bọn nó khí thế hùng hồ đang muốn hướng hạ bách khởi s ư ớ n g tiến công mấy cây xúc tu đột nhiên quấn lên bọn nó mềm mại tiếp cận thắt lưng gốc dễ hạ đồng có chút dừng lại cái này bộ vị không có vỏ cứng bao k h ỏ a chỉ có một tấc không đến chiều dài bị che kín tại quần áo phía dưới chứ ư c lý không có cái thứ hai sinh vật tiếp xúc qua nơi này tỉnh táo một chút ư c lý thấp giọng nhắc nhở ghi nhớ chúng ta mục đích hôm nay không muốn làm chuyện dư thừa hạ đồng vô ý thức bên cạnh mắt nhìn nàng đứng tại đối diện hạ bách thì vi rượu hiếp hít mắt Hán thoạt nhìn như là bị ánh nắng đâm một cái nhưng cũng không có tránh đi ánh mắt mà là càng thêm chuyên chú nhìn thẳng đối diện hai người ước lý kỳ thật không phải rất muốn nhúng tay đây đối với song tử ở giữa mâu thuẫn nguyên nhân rất đơn giản bởi vì vì hai người bọn họ đều rất phiền p h ứ c không có bị truy nã trước đó coi như chỉ ứng phó hai người này một người trong đó đều để nàng cảm thấy đau đầu càng đừng đề cập hiện tại hai cái này phiền phức tinh đều ở nơi này mà lại làm như vậy đối nàng cũng không có chỗ tốt nàng là cái rất hiện thực người dưới tình huống bình thường không có chỗ tốt sự tỉnh nàng là sẽ không làm cho nên khi nhìn đến đây đối với song tử đối trọi gay gắt thời điểm nàng không co xem vào cũng không có xuất thủ nếu như có thể mà nói nàng thậm chí muốn bắt đem hạt dưa tìm an toàn lại tầm mắt khoáng đạt địa phương vừa ăn bên cạnh vấy xem nhưng rất đáng tiếc nàng không thể không đếm xỉa đến dù sao hạ đồng xem như nàng đồng đội cũng là nàng bây giờ chiến lược một trong liền xem như vì mình nàng cũng hẳn là giúp một tay hạ đồng tối thiểu không thể để cho hắn ở đây mất lý trí cung rào hoạt tỉnh táo hạ bách so sánh thân là dị thường hạ đồng hiển nhiên lại càng dễ bị cảm xúc trường khống nghĩ như vậy ước lý lại nâng lên một cây xúc tu một mực quấn lấy hạ đồng cánh tay hạ đồng nguyên vốn đã không động lúc này bị băng lãnh ẩm ướt xúc tu một quấn đang tại sau thắt lưng nhúc nhích sắc bén chân đốt khẽ run lên lại l ặ n g yên không một tiếng động co lại cái này lại là có ý gì ánh mắt hắn lượng lượm mà nhìn xem ư c lý ư c lý để ngươi tỉnh táo ý tứ ta đã tỉnh táo lại hạ đồng hơi c h ư ớ c mắt đưa tay chọc chọc quấn quanh ở trên cánh tay xúc tu ngươi đối với ta còn lo lắng sao ư c lý phát hiện hắn so bình thường càng nghe lời một chút là bởi vì hạ bách cũng ở nơi đây sao ư c lý không để lại dấu vết liếc mắt nhìn hắn hạ đồng thân thể vẫn lộ ra không che giấu chút nào tính công kích nhưng sắc mặt lại không giống vừa rồi như thế ấm lãnh khỏe miệng thậm chí giơ lên như ẩn như hiện được con g có loại tiểu hài t ử âm thầm mừng thầm đắc ý cảm giác g i a hỏa này đến cùng tại đắc ý cái gì a úc lý nội tâm im lặng trên mặt vẫn mặt không đổi sắc đúng lúc này một mực an t ĩ n h nhìn chăm chú bọn họ hạ bách đống nhiên lên tiếng cái này chính là các ngươi phương thức cầu thông sao úc lý nghe vậy ngước mắt nhìn về phía hạ bách ánh mắt bình tĩnh không có chập trùng ngươi muốn nói cái gì không có gì chẳng qua là cảm thấy ngươi rất bất đắc dĩ hạ bách khéo hiểu lòng người nói như vậy đi đem hắn giao cho ta xem ở bạn bè một trận phần bên trên ta sẽ giút ngươi tốt dễ giải quyết hắn hạ đồng ánh mắt chầm xuống đang muốn chế dễ lại ư c lý liền trước hắn một bước mở miệng không cần ư c lý nói mặt khác ta nghĩ cường địa một chút hạ đồng trước mắt miễn cưỡng cũng coi là sùng vật của ta ngươi tốt nhất đừng khi dễ hắn hạ đồng nghe trên mặt t u ám chi s ắ c lại tiêu tán mấy phần hắn quay đầu nhìn về phía ư c lý nghiêm trang hỏi chẳng lẽ không phải cộng tác cùng tình nhân ư c lý ta không có đã nói như vậy ngươi lại h ầ n ngôn l o ạ t ngữ cẩn thận ta dùng xúc tù chắn miệng của ngươi nghe không sai hạ đồng nợ nụ cười hiện tại có thể chứ ư c lý mặc dù ra hỏa này biến thái phát biểu làm cho nàng vội vàng không kịp chuẩn bị nhưng tốt xấu cảm xúc giữ vững ổn định điểm này vẫn là để nàng cảm thấy một chút vui mừng nguyên lai là sùng vật ta hạ bách cũng cười tiểu úc lý trong nhà nhiều như vậy sùng vật thuần d ư ỡ n g đứng lên hẳn là rất phiền phức c a còn tốt úc lý nói so ứng phó ngươi muốn dễ dàng rất nhiều hạ đồng không chút kiên kỵ trào cười ra tiếng nhưng mà hạ bách cũng không có bởi vì câu này phản bác mà mặt lộ vẻ không vui hắn cười hít mắt nhìn xem úc lý dùng một loại dư giật lại vui sướng giọng điệu nói nói như vậy ta là cần ngươi nghiêm túc đối đai đối tượng người này thật đúng là hoàn toàn như trước đây ra mặt dạy ước lý quyết định không còn cùng hắn nói dốc những này không đứng đắn nói nhảm trực tiếp tiến vào chính đề n g ư ờ i nói với ta những này là vì kéo dài thời gian sao kéo dài thời gian hạ bách hơi t r ư ớ mắt tựa hồ đối với nàng đưa ra vấn đề này cảm thấy không hiểu cùng hiếu kỳ ngươi vì sao lại nghĩ như vậy ước lý đảo mắt một tuần ngươi mang những người này cũng không đủ để đối với chúng ta sinh ra uy hiếp nàng dùng chúng ta cái từ này hạ đồng lại nhìn nàng một cái loại sự tình này ta đương nhiên biết nói hạ bách nói ngươi thế nhưng là để đám kia lao hói đầu đầu trận địa sẵn sàng tồn、tại. ta sẽ không coi thường ngươi nha lao hói đầu đầu túc lý trong đầu lập tức hiện ra hỏng bét hình tượng nàng vô ý thức nhăn hạ lông mày đang muốn mở miệng hạ bách lại tiếp tục nói ta chỉ là muốn cùng ngươi tự ôn chuyện mà thôi hắn ý vị thông trường nhìn chăm chú nàng dù sao chúng ta là sinh tử chi giao bản thân còn thăng cấp đến bản thân túc lý đang muốn phản bác một bên hạ đồng đã không khách khí m ị a mai đứng lên lâu như vậy không gặp không nghĩ tới ngươi trở nên so trước kia càng không biết xấu hổ chẳng lẽ đây là khống chế cục môn bắt buộc túc lý nàng mới vừa rồi là không phải là bị bắn phá rồi không đợi nàng mảnh cân nhắc tỉ、mỉ. hạ bách cũng cởi như không cởi phản phùng trở về súng vật cũng đừng có chen miệng vào a ngươi nhìn đã quán g u ước lý luôn cảm thấy cái này hai h u y n h đệ đối thoại giống như trở nên càng ngày càng ngay thẳng cũng càng ngày càng khắc bạc nàng triển khai tinh thần lực để ý thức của mình cấp tốc huyết t á n ra xác định không có cái khác sinh mệnh thể tới gần về sau lại cho hạ đồng đưa mắt l i ế c ra ý qua một cái để hắn t r ư ớ c nhẫn mại một chút lúc này mới tiếp tục vừa rồi hỏi ý ngươi là lúc nào biết nói chúng ta giả trang ngươi chui vào khống chế cụ ngay tại các ngươi mới vừa đi vào không lâu hạ bách sai lệnh phía dưới có người cho thứ ba đặc hiển đội đánh thông điện thoại hỏi tham ta ở đâu. lúc ấy ta liền đoán được người nào đó hẳn là ngụy trang thành ta bộ dáng trà trộn vào tổng cục Úc Úc chưa cho cái cho bách chuyện mặc cái cũng có con của cho khác. còn con lọc có cho cố chưa cho chỉ lý, là là lại là lý là ý ngươi nói bọn hắn muốn nói bọn hắn đương nhiên nói, mặc dù ta rất hào phóng, nhưng cái này cũng không có nghĩa là ta sẽ đem con ngồi của mình tặng cho người khác. Rõ ràng mới vừa rồi còn là bạn thân đâu, hiện tại lại biến thành hắn con ngồi. Nam nhân nhiên như nghĩ, nên ngươi cố ý chưa nói cho bọn hắn gì giỏi biết. biết. mới rồi tại đổi điều biết, Hạ hào thay Ta ta ta vừa rất vật. vì vì đem đâu, quả suy dù Rõ sẽ thúc lý cũng nghe được hắn lời ngầm n g ư ơ i muốn bắt sống ta nếu như có thể mà nói hạ bách trên mặt ý cười ngươi biết ta rất sớm đã muốn để ngươi đến thứ ba đặc k h i ể n đội mặc dù bây giờ ngươi đã rời đi k h ô n g chế cục nhưng ta ý nghĩ y nguyên không thay đổi chỉ cần ngươi n g u y ệ n ý tùy thời đều có thể đến bên cạnh ta nhưng không còn là làm công việc bên ngoài nhân viên a thúc lý hiểu do nói công việc bên ngoài nhân viên đối với ngươi mà nói quá đại tài tiểu dụng hạ bách ánh mắt sáng rực mà nhìn xem nàng yên tâm ta sẽ tìm được càng thích hợp vị trí của ngươi t h c lý phát hiện g i hỏa này thật sự rất bản thân trung tâm nơi này là trung tâm thành nhiều như vậy giám sát đối với lấy bọn hắn mà hắn cứ như vậy không cố kỵ gì đem chính mình tư dục nói ra hắn căn bản là không có bà tổng cục những người kia để vào mắt tựa như hắn luôn luôn đem sở nghiên cứu phê bình cùng cảnh cáo như gió thoảng bên thai xưa nay sẽ không chiếu vào chấp hành đồng dạng nhưng úc lý lại rất vững tin hạ bách cũng không có thật sự đem chính mình coi như là bạn bè cùng đồng loại cũng tuyệt không có khả năng sẽ đ ố i nàng mở ra một con đường hắn chỉ là tạm thời đ ố i nàng cảm thấy hứng thú mà thôi đợi đến hứng thú tiêu tán hắn liền sẽ giống đối đãi cái khác dị thường như thế không chút do dự giết nàng úc lý mắt nhìn thời gian vừa rồi động tĩnh đã khiến cho dối loạn lấy tổng cục tốc độ phản ứng đệ nhất đặc hiện đội hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tới nhất định phải nhanh rời đi nơi này úc lý nhớ tới hạ đồng từ k h ô n g chế tổng cục mang ra kia trái nước dùng cái kia hẳn là có thể rời đi nhưng bình nước còn ở trong xe xe lại chăn đàn đánh thành cái sảng không biết kia trai nước còn ở đó hay không úc lý âm thầm suy tư trên mặt vẫn là bất động thanh sắc thật có lỗi câu trả lời của ta hay là không lớn hạ bách ngay vậy sáng lắm cười ta không phải đang trưng cầu ý kiến của ngươi a tiểu úc lý hắn nhẹn quét hạ đồng một chút không nên đem ta xem như con kia sủng vật mà đối đãi ước lý cảm nhận được bén nhọn tính công kích so với trước đây hắn ác ý càng thêm không còn che giấu mà lại càng nhiều hơn chính là tại nhằm vào hạ đồng là muốn chọc giận hạ đồng sao ước lý tỉnh táo suy tư đ ố i sách mà hạ đồng cũng tại nhìn chằm chằm hạ bách nửa ngày hắn đ ố n g nhiên cười xem ra ngươi tức giận đến không nhẹ a hạ bách có chút n g h i ê n g đầu đây là ngươi làm làm sùng vật phỏng đoán ta không dùng phỏng đoán hạ bách ta so bất luận kẻ nào đều rõ ràng ngươi đang suy nghĩ gì hạ đồng hùng hổ dọa người lấy nhìn hắn ánh mắt lấp lóe giống theo dây leo leo lên rán độc ngươi nghĩ đánh bại nàng cũng muốn lấy được nàng hắn dùng một loại khiêu khích vui vẻ giọng điệu chậm rãi tuyên cáo nhưng nàng lựa chọn ta hạ bách đáy mắt ý cười trong nháy mắt phai nhạt t r ư ớ c 168, thể nghiệm vô cùng tốt trước bất luận hạ đồng đối với hạ bách phân tích có bao nhiêu khoa trương thành phần vẹn vẹn nhằm vào nàng lựa chọn ta thuyết pháp này ư c lý cũng không phải là rất đồng ý rõ ràng là chính hắn mặt dạy mày dạn muốn đi theo nàng lúc nào biến thành nàng lựa chọn đúng không mà lại loại này khoe khoang giống như giọng điệu lại là chuyện gì xảy ra ư c lý nội tâm bất đắc dĩ nhưng trở ngại cái này hai huynh đệ đều không nghe tiếng người nàng cũng lười lại nghiêm túc giải thích nàng lựa chọn ngươi hạ bách tựa hồ đang cười. đ á y mắt lại không có chút nào ý cười tiểu úc lý tán đồng ngươi loại thuyết pháp này sao hạ đồng niết m i ệ n g lên bên cạnh mắt nhìn úc lý một chút đang muốn lấy người thắng tư thái trả lời vấn đề này liền bị úc lý lên tiếng đánh gãy đừng hỏi ta nàng lãnh đạo nói ta hiện tại chỉ muốn biết đệ nhất đặc khiển đội sẽ đến không hẳn là sẽ đi hạ bách khẽ vuốt l ơ i đao sắp bén mặc dù ta không nghĩ để cho bọn họ tới bày dối nhưng rất đáng tiếc bọn họ không nghe ta Sắp thực đáng tiếc úc lý nói vậy chúng ta liền tốc chiến tốc thắng hạ bách nghe vậy lại nhẹ nhàng cười không hổ là tiểu úc lý cũng ta ý nghĩ hoàn toàn tương tự Ta c ò n c hạ ư a ta nói xong. Úc lý tiếp tục nói, là ta cùng tiếp Úc tục Lý là h đồng hơi a i người đối với một mình người, một ngạc nhiên trước mắt ta còn tưởng rằng là để cho ta cùng hắn đơn đấu đâu ú c lý đợi chút nữa lần đi ngày hôm nay ta chỉ tiếp thủ cuộc đấu hạ đồng nhún núi vai không tiếp tục tiếp tục tranh thủ đơn đấu quyền lợi mặc dù hắn càng muốn một mình tự tay giết chết hạ bách nhưng nếu như ú c lý tưởng cùng hắn kể vai chiến đấu hắn cũng sẽ không c ự tuyển vây chung q u n h vũ trang nhân viên ngay được q c lý phát biểu không khỏi âm thầm khẩn trương bị coi là thế giới công địch bạch tục lại thêm một cái khác ga cấp trở lên dị thường tính nguy hiểm có thể nghĩ liền xem như hạ đội trưởng chỉ sợ cũng không có toàn thắng nắm chắc nhưng mà bọn họ những n à y công việc bên ngoài nhân viên tức là lại khẩn trương cũng chỉ có thể ở phía xa khô nhìn xem bởi vì đang trên đường tới hạ đội trưởng liền cùng bọn hắn cường điệu qua vô luận đối thủ nguy hiểm cỡ nào bọn họ cũng không thể nhúng tay kia là một mình hắn con n g ồ i tại gần như tính mịch bầu không khí bên trong hạ bách h ứ n g hở mở miệng hai người các ngươi liên t h ủ đánh một mình ta sẽ có hay không có điểm không công bằng a cảm thấy không công bằng ngươi cũng có thể thả chúng ta rời đi ước lý ngữ điệu bình tĩnh ngươi cũng biết nơi này là trung tâm thành khống chế cục là không thể nào để ngươi tận hứng hạ bách có chút hăng hái hỏi ta thừa nhận ngươi nói đúng nhưng thả đi các ngươi đối với ta lại có ích lợi gì chứ chúng ta sẽ còn gặp lại úc lý nói về sau sẽ có càng thời cơ thích hợp để ngươi lựa chọn muôn đối thủ nàng thản nhiên nhìn xem hắn thanh thiển màu hổ phách con ngươi tại dưới ánh mặt trời có chút lấp lóe giống sáng long lanh tinh thạch có loại nhiếp nhân tâm phép đẹp nghe rất mê người hạ bách niết miệng lên ánh mắt một mực đính tại úc lý trên mặt nhưng ta vẫn là không nghĩ thả đi ngươi hạ đồng phát ra một tiếng cười nào nói hình như ngươi ngăn được đồng dạng hạ bách khẽ rời ánh mắt nhìn về phía hắn đ ỗ n g nhiên c o n mắt ngươi cũng đúng nhà ta cũng không có nói sẽ bỏ qua ngươi hạ đồng cười lạnh cầu còn không được bọn họ nhìn nhau vài giây cơ hồ là cùng một máy mắt hai người đ ỗ n g nhiên khởi s ư ớ n g như thiểm điện tập công mấy cái che kín chân đốt con giết hướng hạ bách tấn mạnh đánh tới hạ bách lập tức vùng đ a o r ế t lạnh đao quang không ngừng chất động nương theo lấy bén nhọn chói hai tranh minh thanh tốc độ nhanh đến mắt thường không cách nào bắt giữ công việc bên ngoài các nhân viên chưa bao giờ thấy qua loại tràng diện này chém giết hai bên lớn lên giống nhau như lúc mặt ngay cả chiến đấu lúc thần sắc đều gần như nhất trí h một cái là dị thường tựa như một loại đáng sợ quỷ dị kính tượng bắn ra không khí chấn động ngừng ở trên đường cỗ xe bị liên tiếp đánh trúng nương theo lấy bay múa đầy trời cho bụi cùng khói lửa công việc bên ngoài các nhân viên rất nhanh liền thấy không rõ thân hình của bọn hắn bọn họ l ệ thuộc thứ ba đặc k hiện đội bình thường thường xuyên nhìn thấy hạ bách thảo phạt dị thường bình thường dị thường chỉ cần đụng tới hạ bách nhiều nhất không cao hơn ba phút liền lại biến thành một bộ mình đầy thương tích thi thể thậm chí tuyệt dưới đại bộ phận tình huống hạ bách liền thân thể đều không cần xê dịch có thể cùng hắn đánh tới loại trình độ này có thể nói là vô cùng y thấy bọn họ nhìn qua hạ đồng tư Liệu, biết hạ đồng là hạ bách song bảo đệ đệ bởi vậy đối với hạ đồng rất lợi hại điểm này nhiều ít cũng có chút hiểu rõ nhưng ở chính mắt thấy cái này hai anh em ở giữa chiến đấu về sau bọn họ vẫn là không thể tránh khỏi cảm nhận được rung động c ă n g kinh khủng chính là lợi hại như vậy dị thường cũng chỉ là bạch t h u ộ t một người trong đó thuộc hạ m à thôi không dám tưởng tượng đợi đến bạch t h u ộ t xuất thủ thời điểm sẽ có bao nhiêu đáng sợ hạ đồng cùng hạ bách thân hình như là trong mây mù lôi điện hối hạ di động nhân loại mắt thường không cách nào thấy rõ chỉ có thể bắt được màu bạc lãnh quan cùng màu xanh đen kim loại sáng bóng tương hô ra toa kia là hạ bách đao quan cùng hạ đồng con rết vỏ cứng con giết cùng trường đao tấn công thanh â m chấn động mà nghĩ rõ ràng mỗi một thanh đều thanh thúy ngắn ngủi lại bởi vì tần suất nhanh đến cơ hồ không giành khe hở liên thành một đạo chập trùng không chừng rít lên trường minh ở đây không ít công việc bên ngoài nhân viên nhịn không được che lô thai lúc này đột nhiên có người hô to bạch thuộc không thấy còn lại công việc bên ngoài nhân viên nghe vậy vội vàng rồn d ậ p nhìn về phía trước kia bị đánh thành cái sàng xe con nguyên bản đứng tại trên mui xe úc lý chẳng biết lúc nào biến mất đại lượng xăng từ gầm xe chạy ra giống n g ư kết nước đồng dạng y măng chậm dãi k h u y t á n không tốt bạch t u ộ c muốn chạy trốn có phản ứng nhanh công việc bên ngoài nhân viên lập tức dơ thường nhưng mà một giây sau một cây đen nhánh xúc tu đột nhiên x ô n g phá trường không gào thét lên bay tập đến trước mặt hắn chớ lộn xộn cách xa khoảng cách xa úc ly đứng đang lưu động sang bên trong trầm tính thanh âm phiêu đ ạ m trong gió ta chỉ là không thích chủ động công kích nhân loại cũng không phải là hoàn toàn không độc thủ mềm mại chân nhãn xúc tu chính đối tên này công việc bên ngoài nhân viên mũi nhọn thốt nhiên vỡ ra lộ ra răng cơ bén nhọn dày đặc sâm bạch răng nanh công việc bên ngoài nhân viên dọa đến không dám lúc đ í c một viên to bằng hạt đậu mồ hôi theo hắn thái dương chậm rãi chạy xuống cái khác công việc bên ngoài nhân viên cũng ai cũng không dám lại dơ thường nhắm ngay nàng cho dù nàng liền sáng loáng đứng tại trên mặt đất thậm chí ngay cả dị thường nguyên hình đều không có hoàn toàn hiện hiện sang rất nhanh lan tràn tới có thể chứa đựng hai người xuyên qua diện tích ước lý kỳ thật rất không thích sang hương vị mà lại cùng nước so sánh sang rõ ràng nguy hiểm hơn nhưng nàng cũng không có biện pháp tốt hơn dù sao k i a chai nước đã bị đánh nát cùng nàng suy đoán đồng dạng tại phô thiên cái địa đạn đánh về phía chiếc xe này thời điểm hạ đồng thả trong xe tia chai nước cũng bị đánh trúng trong bình nước phun bắn tung toẹ khắp nơi chân chính chạy xuôi tới trên mặt đất chỉ có vô cùng ít ỏi một bộ phận căn bản không đủ để trèo chống hai người bọ nơi này là ngựa giữa lộ m u ố n tại đặc khiển đội ngay dưới mắt tìm tới một chỗ khác thủy vực nhiều ít vẫn là có hơi phiền thoái tốt trong xe còn có xăng mặc dù những này xăng cũng tại tích táp ống thoát nước không ngừng úc lý hơi suy nghĩ một chút lập tức phá hư bình xăng để càng nhiều xăng chạy ra hiện tại xăng đã ngồi trên mặt đất hình thành bến nước cùng lúc đó không trung chuyển đến một trận đình thai nhức ó p tiếng oanh minh là cánh quạt chuyển động thanh âm úc lý ngước mắt trên bầu trời có vài khung quân dụng máy bay trực thăng chính đang nhanh chóng hướng bọn họ tới gần quả nhiên đệ nhất đặc khiển đội đã chạy đến nàng đem sợ tay vươn vào dầu bên trong đồng thời vung ra một cây xúc tu. đám người chỉ cảm thấy không trung phẳng phất có một đạo màu đen hiện lên một giây sau xúc tu liền tinh chuẩn c u ố n lấy hạ đồng thân thể chuẩn bị đi ư c lý thanh âm xa xa chuyển tới nhanh như vậy hạ đồng vẫn chưa thỏa mãn hơi trước mắt còn chưa kịp cùng hạ bách nói tiếng rừng liền bị xúc tu tốn trở về mặt đất bên trên tiếng anh minh càng ngày càng gần cabin cửa mở ra một đạo hối hạ cháy đốt hỏa diễm hướng về ư c lý vị trí nhanh chóng b ờ i đi ư c lý dùng xúc tu c u ố n lên một cỗ xe tải bỗng nhiên đánh tới hương cái tia đạo bay tán loạn mà đến hòa diễm đồng thời thân hình hạ xuống trong nháy mắt liền cùng hạ đồng biến mất ở dầu đỗ xe tải trên không trung n ầ m vang bạo tạc phát ra đinh thái n h ứ c c ó c tiếng vang ti đội bọn nó chạy trốn trong phi cơ trực thăng một xuyên y phục tác chiến nữ tính lạnh giọng báo cáo đầu ngón tay của nàng còn có chưa tắt ngọn lửa màu da cam ngọn lửa bao vây lấy ngón tay của nàng chính theo ngoài cửa khoan g cuồng phong điên cuồng lay đậu tư quỳnh thần sắc bình tĩnh không dùng đuổi dù sao cũng đuổi không kịp nàng cúi đầu nhìn xuống dưới tại một mảnh ngọn lửa thiêu đốt cùng quần quận trong khói dày đặc một đạo thon dài thân ảnh đột nhiên nhẹ nhàng trôi ra hạ bách trong tay hắn dẫn theo trường nào tứ chi k i toàn nhìn cũng không ngươi mới vừa rồi là cố ý sao hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung tư quỳnh c ư ờ i như không c ư ờ i mở miệng hỏi tư quỳnh xốc hạ m i mắt ta là tin tưởng thực lực của ngươi nguyên lai、like、là dạng này hạ bách xoa xoa trên gương mặt khói bụi ta còn tưởng rằng ngươi là tại cho hạ giận đâu mặc dù là trò đùa giọng điệu nhưng lời hắn nói thực sự không tính k h á c h khí ở đây tất cả công việc bên ngoài nhân viên cũng không dám ra ngoài âm thanh chỉ có máy bay trực thăng cánh quạt vẫn ở trên không a n h minh ồn ào náo động đứt hay cùng bạo t ạ n sinh ra đôn đốc thanh hôn tạp cùng một chỗ hình thành một loại căng cứng túc sát không khí ta sẽ không làm loại sự tình này bởi vì ta cũng không phẫn tư quỳnh hai tay vào ngực nhưng này chút cao t ầ n g nhưng là không còn ta tùy tiện như vậy người tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng có thể để cho bọn họ chờ một lát sao hạ bách cười cười ta nghĩ về trước đi tẩy cái mặt úc lý mang theo hạ đồng an toàn về tới hai mươi mức khu trên thân hai người đều là xăng úc lý để điện thoại di động xuống liền đi tắm rửa hạ đồng thì cầm lên sau thắt lưng con r ế t thô sơ giản lược kiểm tra một chút mặc dù bao trùm ở phía trên mỏng sắt rất cứng nhưng có nhiều chỗ vẫn là bị hạ bách chặt tới máu tươi hỗn hợp có xăng nhỏ xuống đến tản mắt ra một cố kỳ làm ủi phú quý tò mò đi tới khíu khíu nghe lại dùng chân trước thăm dò tính đụng đụng phú quý cái kia không thể ưu vào nghiên nghiên thấy thế vội vàng khẩn trương đưa nó ông đi tiểu việt tây một mặt khiếp sợ các ngươi là bị k h ô n g chế cục phát hiện sao làm sao làm thành cái dạng này là bị phát hiện hạ đồng cong lên khoe miệng con mắt rất sáng nhưng mà thể nghiệm vô cùng tốt thể nghiệm vô cùng tốt chân đông ghét bỏ nắm cái mũi cái gì thể nghiệm hạ đồng nhẹ nhàng lường nàng một chút ngươi nhất định phải nghe chân đông khinh thường cười lạnh một tiếng ngươi thích nói không ai muốn nghe hạ đồng ta cũng cảm thấy các ngươi còn không nghe tương đối tốt dù sao sẽ đả kích đến các ngươi đánh ngươi nam sấp ở một bên du p h ù nghe đến đó đột nhiên nâng lên ở mức màu bạc đ ô i dài hung hăng quăng về phía hạ đồng lơ lửng tại hạ đồng quanh thân con giết kịp thời c h ặ n hắn xem ra cá mập tính lực cũng không tốt lắm hắn cười h i ế t mắt nói có muốn ta giúp ngươi một tay hay không trị liệu một chút chân đông ngươi vẫn là trước t r ị t r ị mình đi dị thường nhóm rất nhanh lại ở mỹ lên đồng hiệu thần sắc bình thản nhìn lấy bọn hắn cũng không lâu lắm ước lý từ phòng tắm bên trong đi ra giống như ngày thường tóc của nàng không có tội ướt súng rủ xuống ở sau lưng đồng hiệu thấy thế cầm một đầu khăn lông khốc tới vừa muốn m a g úc lý xoắt ó c liền bị nàng trá đồng h i ể u có thể cảm giác được ư c lý tự hồ đang cố ý cùng nàng kéo dài khoảng cách nàng vung xuống khăn mặt ô nu n hỏi thăm thế nào ư c lý bình tĩnh nhìn xem nàng quay người cầm điện thoại di động lên mở ra eo bông ảnh đem chính mình tại sở nghiên cứu vỗ xuống ảnh chụp lật cho nàng nhìn người này cùng ngươi là quan hệ như thế nào chương một trăm sáu mươi chín ta cho là ngươi là mẹ ta đồng h i ể u thấy rõ trên tấm ảnh người giống thần s ắ c hơi kinh ngạc ngươi tại sao có thể có tấm hình này tại sở nghiên cứu phát hiện ư c lý trực tiếp hỏi ngươi là đầu tư của bọn hán người chính đang lẳng quan sát bên này bạch dạ bỗng nhiên lên tiếng cái gì người đầu tư chính là sở nghiên cứu người đầu tư u c li đưa điện thoại di động đưa cho hắn cái này người đầu tư cùng nữ nhi của hắn cùng một chỗ tham dự sở nghiên cứu hạng mục nữ nhi của hắn vừa vặn cũng họ đồng t i ể u việt tây cùng chân đông nghe cũng lập tức tiến tới nhìn ả n h c h ụ trên tấm ảnh nữ tính rất trẻ trung hình thể cùng đồng hiệu khác biệt ngũ quan cùng nàng cũng không có bất kỳ cái gì giống nhau địa phương nhưng cẩn thận so sánh lại tự hồ có loại loang thoáng tương tự cảm giác đồng cái họ này không coi là nhiều hiếm thấy nhưng cũng không coi là nhiều phổ biến nếu như là cùng một người bình thường cùng họ kia còn có thể nói là t r ư n g hợp nhưng cái này cùng họ người vừa lúc là sở nghiên cứu người đầu tư người nhà Liền, liền không không h trong lúc ầ n k h nhất g i u nghiên cũng cứu biết r thời trong phòng bầu không khí đột nhiên trở nên căng cứng chỗ có dị thường đều cảnh giác nhìn về phía đồng hiệu liền ngay cả nửa nằm trên ghế xa lon hát sách cũng nâng lên ánh mắt đồng hiệu ngược lại là không có lộ ra bồi dối dáng vẻ nàng chấn định nói ta cùng trong tấm ảnh hai người kia hoàn toàn chính xác có rất sâu liên hệ úc lý có chút như mày xúc tu từ sau hông trôi ra cái gì liên hệ đồng hiệu nhìn thoáng qua nàng xúc tu người cảm thấy nàng bình tĩnh lại mang theo tò mò hỏi ta cùng bọn hắn là quan hệ như thế nào úc lý khó mà nói nói thật tại lần thứ nhất nhìn thấy tấm hình này thời điểm nàng nghĩ tới chỉ là huyết thống loại hình quan hệ nhưng trải qua hạ đồng giả thuyết lớn mật nàng hiện tại cũng bắt đầu hướng cái hướng kia suy đoán có thể hay không đồng hiệu thật là trong tấm ảnh đồng họ nữ tính mà nàng mặc dù có thể bảo trì còn trẻ như vậy chính là bởi vì giống hạ đồng nói như vậy làm qua toàn thân chỉnh dung hoặc là dùng cái gì đặc thù thủ pháp cải biến bề ngoài cho cái cái chính xác, thành hiện như đoán nên biến rắn này. Nếu như cái suy đoán này mới tại sẽ suy bộ là không i a nàng t â n nghiên cứu người đầu tư người nhà, lại vì cái gì muốn mình như là lại sở gì h cái đối với cứu đầu tư tốt vì vậy. k chỉ có vì nàng cung cấp k h ô n g chế cục tình báo còn đem biệt thự mượn cho bọn hắn ở quan trọng hơn là thường xuyên dùng mẫu thân từ ái ánh mắt nhìn nàng úc lý đột nhiên sinh ra đi một lần phổ suy đoán cái này đồng h i ể u sẽ không phải là nàng mẹ rồi ta nghĩ tới đây úc lý nhìn về phía đồng h i ể u ánh mắt lập tức biến thành kinh dị đứng lên đồng hiệu không rõ ràng trò lắm ngươi nghĩ đến cái gì ây c lý vô ý thức l ư ợ n hạ đồng một chút hắn cho rằng ngươi chính là cái này người đầu tư con g á i mà ngươi sở dĩ cùng trên tấm ảnh không giống là bởi vì chỉnh qua dung còn thật hợp lý đồng h i ể u từ suy nghĩ suy nghĩ nhưng ngươi vừa rồi nhìn ánh mắt của ta tự a hồ không chỉ là bởi vì cái này phỏng đoán ước lý xác thực nàng muốn nói mà dừng lần đầu tiên lộ ra có chút khó khăn biểu lộ không quản sự thực là như thế nào đồng h i ể u trước mắt đều là không đủ ba mươi tuổi ngoại hình để nàng làm mặt hỏi thăm một cái nhìn so với mình lớn hơn không được bao nhiêu nữ tính đối phương là không phải là của mình mẹ ruột cái này quả nhiên vẫn là có chút trừu tượng nhưng không hỏi rõ ràng cũng không được ước lý suy đi nghĩ lại cuối cùng tuyển cái tương đối b i ể n chuyển phương thức ta tương đối nghi hoặc ta và ngươi có quan hệ máu mủ sao đồng h i ể u hai mắt có chút t r ậ t to tựa hồ không nghĩ tới ước lý sẽ hỏi ra loại vấn đề này nhưng nàng vẫn là ôn n h u trả lời ta ngược lại thật ra hy vọng có nhưng thật đáng tiếc chúng ta là hoàn toàn không có quan hệ hai cái sinh mạng thể ước lý lập tức thở dài m ộ t hơi phản ứng của nàng quá rõ ràng đồng h i ể u nhìn xem nàng đột nhiên cười hỏi ngươi sẽ không phải coi là ta là ngươi trưởng bội a ước lý thẳng thắn nói ta cho là ngươi là mẹ ta tiều việt tây trần đông Hạ đồng, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. trong phòng khách khẩn trương không khí trong nháy mắt biến mất mọi người thần sắc khác nhau đều là một bộ ý không ngờ được dáng vẻ chỉ có bạch dạ không nhanh không chậm phụ họa kỳ thật ta cũng như thế hoài nghi tới hắn có ý riêng nhìn về phía đồng h i ể u ngươi nhìn ánh mắt của nàng thực sự quá quỳ dị thật sao đồng h i ể u hai tay phụ ở sau lưng ta mình ngược lại là không có chú ý tới điều ấy đón lấy nàng nghiêm túc đối với úc lý nói mặc dù thật đáng tiếc chúng ta không là quan hệ như vậy nhưng ngươi trong mắt ta đích thật là một cái đáng yêu lại ưu tú đứa bé úc lý mơ hồ rõ ràng nàng ý tứ là một chỉ trưởng thành thể đồng hiệu gật đầu nếu như ngươi cần Ta rất t ì nàng h h nguyện trở t h mẹ của n ư thường ơ i tinh Úc、lý. Cân nhắc đến dị thường tinh thần cũng lý. đến thần không dị quá bình tĩnh h không có biểu hiện lênh khốc. Không ư được ờ n nàng cũng cần đâu, cảm ơn. Nàng bình g có cảm biểu quá đâu, t nói cho nên ngươi đến tột cùng là ai là trên tấm ảnh cái này nữ tính vẫn là cùng nàng có quan hệ những người khác đồng hiểu có chút thở dài đem rũ xuống bên mặt tóc đẩy đến sau thai ta không phải nàng nhưng ta đích xác cùng nàng có quan hệ nàng là mẫu thân của ta đáp án ngoài ý liệu phổ thông cũng tiếp cận nhất lúc lý ban đầu suy đoán l c lý nghĩ, nghĩ ngươi muốn chứng minh như thế nào ta có cùng mẫu thân chụp ảnh chung đồng hiệu nói g một chút, h n n ư kia là sở nghiên cứu lúc ban đầu hạng mục cũng là g da da của ta đại lực đầu tư hạng mục tiểu việt tây càng nghe càng mơ hồ chờ một chút người cái này ra ra là mẹ ngươi bên này vẫn là cha ngươi bên kia Đồng hiểu, phụ tại h nhà ta, chúng ta cùng hắn bên kia thân thuộc cơ bản không có liên hệ, ra ra chính là ta phụ thân của mẫu thân. Tây, ông trời của ta, giống như khẩu lệnh â Tây, n đến cùng bên bản liên ông giống đồng ta ta, ta ta Tiểu Việt trời kia ra ra của của ta, là là ở rể cơ có mẫu ấu d n n g g Úc Lý đưa ra h vấn, kia mụ mụ người cùng người kia ra ra mụ mụ làm sở a o cũng khác biệt họ. biệt Tại s nghiên cứu phần tài liệu kia bên trên lớn nhất người đầu tư cũng chính là đồng h i ể u gia gia họ tần mà nữ nhi của hắn đồng h i ể u mẫu thân thì họ đồng đồng h i ể u mỉm cười bà nội ta họ đồng À, đã hiểu. Úc Lý lộ ra đây ồ n không g hiệu thật tục nói ra là một phần mã hóa hợp đồng cùng một phần như là báo cáo điều tra nghiêm cẩn kỷ thực ghi chép tính văn kiện ghi chép bên trên kỹ càng viết rõ sở nghiên cứu thành lập lúc ban đầu cũng không phải là vì nghiên cứu một chút siêu thoát tại nhân loại bên ngoài dị thường sự vật mà là vì khai phát nhân loại cực hạn nghiên cứu ra một cái có thể đồng thời đột phá nhân loại đại nao cùng thể năng hạn mức cao nhất cường đại d ự vật loại này nghiên cứu nghe quả thực tự a như là thiên phương giả đàm trừ lãng phí nhân lực vật lực cùng tài lực cơ hội không có tác dụng khác cho nên tại sở nghiên cứu các thành viên đưa ra hạng mục này về sau trung tâm thành các cao t ầ n g n g h ị cũng đừng nghĩ liền bác bỏ liền tài chính khởi động đều không có phát cho bọn hắn không có quan phương ủng hộ sở nghiên cứu cũng chỉ có thể tìm kiếm ngoại giới đầu tư rất nhanh bọn họ kéo đến lớn nhất người đầu tư cũng chính là đồng hiệu gia g i a tần tiên sinh tần tiên sinh đối với cái này nghiên cứu cảm thấy rất hứng thú hắn đầu nhập vào đại lượng tài chính tại ủng hộ của hắn giới sở nghiên cứu lúc này mới thuận lợi thành lập cùng vận chuyển cũng dần dần bước lên quỹ đạo sau đó không lâu tần tiên sinh con gái cũng đã trở thành người đầu tư một viên nàng giống như tần tiên sinh đối với cái này nghiên cứu sinh ra hứng thú nồng hậu chẳng những đi theo tần tiên sinh nhiều lần lui tới sở nghiên cứu thậm chí tự mình tham dự vào trong nghiên cứu cùng sở nghiên cứu mấy vị thành viên trọng yếu cùng ăn cùng ở cùng một chỗ nghiên cứu phát minh cái này dượt vật lại qua một đoạn thời gian, thần tiên sinh con gái mang thai cân nhắc đến sở nghiên cứu hoàn cảnh rất có thể đối với thai nhi bất lợi nàng không thể không rời khỏi nghiên cứu về nhà chuyên tâm d ư ỡ n g thai lại qua chút thời gian nàng tại sở nghiên cứu tốt nhất một đôi vợ chồng bạn bè đồng thời cũng là sở nghiên cứu hai vị thành viên trọng yếu cũng mang thai t ừ tại vị trí của bọn hắn cực kỳ trọng yếu cho nên hai vợ chồng này cũng không có sớm rời khỏi h à n g mục tương phản bọn họ y nguyên hết ngày dài lại đêm thâu làm việc thí nghiệm nghiên cứu phát minh thẳng đến lâm buồn thời khắc bọn họ mới rời khỏi sở nghiên cứu nhưng mà đáng tiếc chính là toàn thân bọ tâm đầu nhập cũng không có đạt được tương ứng hồi báo. mấy tháng về sau nghiên cứu cuối cùng đều là thất bại bọn họ trẻ mới sinh cũng chết h i ể u mà tần tiên sinh con gái bởi vì sớm rời đi sở nghiên cứu hoàn cảnh con của nàng cũng khỏe mạnh thuận lợi vẫn còn tồn tại có lẽ là chuyện này đ ã kích quả lớn k i a đôi vợ chồng nghiên cứu viên rất mau lui lại ra sở nghiên cứu tần tiên sinh con gái thì tiếp tục trở về sở nghiên cứu bắt đầu một vòng mới nghiên cứu phát minh cùng thí nghiệm nhiều năm về sau nàng bởi vì bệnh qua đời k i a đôi vợ chồng còn tham gia nàng tăng lễ nói như vậy sở nghiên cứu cùng ngươi nguồn gốc ngược lại là rất sâu ước lý một bên lật qua lật lại văn kiện một bên hỏi tham đồng hiểu vậy bọn hắn cuối cùng nghiên cứu ra loại kia khai phát nhân thể cực hạ n thần dược sao không có đồng h i ể u lắc đầu mẫu thân sau khi qua đời g i a g i a của ta đối với sở nghiên cứu đầu tư cũng bên trong gáy mất mặc dù bọn họ về sau cũng đứt quáng kéo đến không ít cái khác đầu tư nhưng tóm lại không thể cùng g i a g i a của ta đầu nhập quy mô so sánh thật có tiền a khó trách người ta sẽ lái máy bay trực thăng úc lý sờ lên cái cảm cho nên ngươi d ị biến cùng bọn hắn năm đó nghiên cứu có quan hệ sao không có ta cũng là tại xương trắng sự kiện sau mới d i biến đồng hiệu nói một cách đầy ý vị sâu xa nhưng có người hoàn toàn chính xác cùng nghiên toàn cùng xác cứu của bởi ọ n hắn có quan hệ, mà lại là vô cùng thẳng thừng quan hệ. Bạch dạ, ai? Đồng hiệu nâng ngón tay chỉ trên văn kiện chữ, nhìn hai vợ chồng này sắp sinh thời gian. hệ, hệ. Bạch hiệu chỉ chữ, hai thời sắp có ai? tay mà là lại dạ, vô vợ b vì là ghi chép tính văn kiện cho nên phía trên kỹ càng viết ra mỗi lần sự kiện phát sinh thời gian điểm bao quát kia đối h ạ c h tâm nghiên cứu viên mang thai sinh sản sinh hạ trẻ mới sinh thời gian Úc Lý tính toán hạ thời gian. Con của bọn hắn mặc chết, Lý lâu liền tính toán thời gian. bọn hắn sinh không hạ hạ bao dù đồng hiểu lại lộ ra thưởng thức t h ầ n sắc không sai chính là số một nàng c h ậ m vừa nói trên thực tế hắn năm đó cũng chưa chết là hắn cha mẹ cố ý đối ngoại tuyên cáo cái chết của hắn tin tức làm cho tất cả mọi người đều cho là hắn chết rồi bạch dạ có chút nhữ mày bọn họ mục đích làm như vậy là cái gì đồng hiểu là vì nàng lời còn chưa dứt ước ly đột nhiên ánh mắt ngưng lại có người đến nàng lạnh giọng nói là năng lực giả c h ư ơ n một trăm bảy mươi ngèo mùi ước ly phát hiện lực cảm giác của mình lại mạnh lên trước đó nàng chỉ có thể phát giác được chung quanh có người tới gần nhưng bây giờ nhưng có thể phân biệt ra được tới gần là ai là nhân loại vẫn là dị thường là người bình thường còn là năng lực giả chân đông lập tức cảnh giác ngươi không phải nói k h ô n g chế cục người sẽ không t r a đến nơi đây dựa theo lẽ thường tới nói là như thế này đây là da da của ta bất động sản bọn họ coi như tới cửa điều tra cũng sẽ trước sớm thông báo đồng hiệu mặt lộ vẻ suy tư trừ phi bọn họ đã hoài nghi đến ta ước lý ngươi cũng họ đồng sở nghiên cứu sẽ hoài nghi đến trên đầu ngươi cũng rất bình thường a đồng hiệu lắc đầu ta trước kia đi theo da da họ tần d ị biến sau mới sửa họ mà lại da da của ta một mực đem ta bảo vệ rất h á Dị b i ân ước lý gật gật đầu nhưng mà không thể toàn bộ rời đi ít nhất phải lưu lại một người rời đi rất đơn giản chỉ cần đem sở tay vươn vào biệt thự đằng sau bể bơi nàng là có thể đem tất cả mọi người mang đi nhưng chỉ vẹn vẹn đem tất cả mọi người thay đổi vị trí hiển nhiên là không đủ đặc k h i ể n đội người không phải người ngu lấy bọn họ điều tra kinh nghiệm nhất định có thể phát hiện biệt thự này bên trong có dị thường hoạt động dấu hiệu mà lại liền tại bọn hắn tiến vào trước đó dạng này liền mang đến một vấn đề mới từ nơi này sau khi rời đi bọn họ lại muốn đi trước nơi nào nàng tại m ộ ư ơ i năm khu nơi ở đã bị khống chế cục khóa chặt mà ở tại bọn hắn cái này một đoàn dị thường bên trong trừ đồng dạng bị phát hiện chân đông cũng chỉ có đồng h i ể u chỗ này biệt thự tạm thời còn có thể chứa được bọn họ nếu như ngay cả căn biệt thự này cũng thất thủ vậy bọn hắn liền thật sự chỉ có thể đi vứt bỏ công viên ước lý vừa ở cái địa phương này ở không đến hai ngày liền đằng sau cái k i a bể bơi cũng còn không có hưởng thụ qua đâu nàng thực sự không nỡ từ bỏ nơi này ngươi nghĩ lừa qua bọn họ hạ đồng thu hồi dính ngượng ngùng con giết cũng không phải không được nhưng mà nơi này ngoại trừ ngươi những người khác giống như đều không có điều kiện này nhân loại của bọn họ hình thái đều lên lệnh truy nã hiện tại tùy tiện một người đi đường đều có thể nhận ra bọn họ càng đừng đề cập c h u y ê n vì k h ô n g chế cục làm việc đặc khi đội ước lý không chút nghĩ ngợi nói vậy liền ta lưu lại bạch dạ nhìn về phía nàng ngươi lưu lại có thể nhưng ngươi định đem chúng ta giấu ở nơi nào bên ngoài bây giờ công cộng thủy vực đều bị phong tỏa bọn họ có thể lựa chọn địa phương kỳ thật cũng không nhiều ước lý xem thường cái này còn không đơn giản chung quanh khắp nơi đều có thể giấu tiểu việt tây một mặt m ở mịt có ý tứ gì đồng h i ể u giải thích nói kệ bên này có rất nhiều nơi ở đều là không người ở lại trạng thái trong đó đại bộ phận đều trang bị bể bơi chỉ cần tránh đi k h ô n g chế cuộc điều tra thời gian tìm một tòa không c h ạ c h truyền t ố n g đi qua không khó lắm ước lý gật đầu còn có rất nhiều không mở xe sang trọng ta dự định về sau đều chọc tới tiểu việt tây hắn tin tưởng nàng thật sự sẽ làm ra loại sự tình này có đang tại xem xét giám sát chân đông đột nhiên lên tiếng hết thể có chín người tại phụ cận bồi hồi trong đó đều có ba cái hướng bên cạnh hai tòa nhà nơi ở đi còn lại ba cái đang tại hướng chúng ta nơi này đi tới úc lý hướng hình ảnh theo dõi nhìn lướt qua những người này mặc chính là khống chế cục thống nhất chế p h ụ nhìn qua cũng không có tính uy hiếp nhưng ở tại bọn hắn lúc đi lại quần áo màu đen bên trong lại ẩn ẩn lộ ra xuống ống hình dáng còn tốt không có chu ngật nàng cũng không biết mình là chờ mong nhìn thấy hắn vẫn là không chờ mong nhìn thấy hắn có lẽ cả hai đều có đồng hiểu hiện tại liền thay đổi vị trí đi úc lý gật, gật đầu quay người hướng bể bơi phương hướng đi đến những người khác lập tức đuổi theo chỉ có niên niên nhìn chung quanh sau đó một thanh ôm lấy ổ ở trên ghế s a lon phú quý hoang mang dối loạn mang mang đi theo ra ngoài hai phút đồng hồ về sau ước lý trở về p h ò n g khách thổi khâu tóc biến trở về ngày hôm qua cái ra chính nhân viên dán g vẻ nàng cấp tốc nhìn chung quanh bùn phía cùng vào ở trước so sánh biệt thự này cũng không có cái gì biến hóa rõ ràng nhưng mà chi tiết nhỏ vẫn có t h như bàn bên trên mấy cái chén nước trên ghế s a lon lông n ẹ o trên sàn nhà nước đọng còn có xăng cùng máu tươi hôn hợp dịch thừa dịp công việc bên ngoài nhân viên còn không có vào ước lý dôi ra xúc tu đem những ngày vết tích thanh lý đến sạch sẽ công việc này kỳ thật rất d ư ờ n già cũng rất tỉ mỉ nhưng nàng xúc tu có rất nhiều thực tế xử lý xong cũng liền xài không tới một phút thời gian vì hiện được tự nhiên nàng còn cầm khối khăn lau tại trên bàn trà lau rất nhanh bên ngoài vang lên thanh thúy tiếng trúng cửa ước lý cầm khăn lau đứng dậy đi đến trước cổng chính sau đó đẻ xuống đối với d i n g màn hình điện tử bên trên ân phím cất giọng hỏi vị kia màn hình điện tử bên trên cho thấy ba tên công việc bên ngoài nhân viên thân ảnh một người trong đó công việc bên ngoài nhân viên từ trong túi lấy ra một tờ giấy chứng nhận g ơ lên trước màn hình chúng ta là tuần tra cảnh vệ tới làm an toàn kiểm tra có thể để cho chúng ta đi vào sao úc lý ra vẻ khó xử không có ý tứ ta không phải chủ phòng chỉ là tới quét dọn loại chuyện này không làm chủ được chúng ta không sẽ phá hư phòng úc bên trong bộ cũng sẽ không làm bất luận cái gì không văn minh cử động ngoài cửa công việc bên ngoài nhân viên tiếp tục nói chỉ cần để chúng ta đi vào làm kiểm tra xác nhận nơi này không có tội phạm truy nã là được cái này không chỉ có là vì chủ phòng tốt càng là vì n g ư ờ i an toàn của mình đây là phi thường giải thích hợp lý chỉ cần là người bình thường đều sẽ không tự tuyệt thỉnh cầu của bọn hắn úc lý hơi n h ữ n mày làm ra một bộ xoắn suýt lại thận trọng bộ dáng kia tốt ta nàng đệ xuống bên cạnh n ú t bấm đại môn từ từ mở ra ba tên công việc bên ngoài nhân viên đi đến nơi này chỉ có một mình ngươi sao một người trong đó công việc bên ngoài nhân viên không che giấu chút nào đánh giá nàng giọng điệu lạnh leo c ứ n g rắn giống thẩm vấn phạm nhân đồng dạng để cho người ta bản năng cảm thấy khẩn trương chú ý thái độ một cái kia h giữ yên lặng cùng lên tiếng hai cái này so sánh hắn nhìn càng tuổi trẻ hành vi cử chỉ cũng có chút l i n n ô giống mới vừa vào chức không lâu người mới t c lý bất động thanh sắc quan sát ba người này nam ngoài dự liệu của nàng năng lực giả không phải là thái độ lạnh leo cứng rắn cái kia cũng không phải dẫn theo va li sách tay cái kia mà là ở giữa ngại ngùng tiểu tử t c lý nắm chặt khăn lau làm ra một bộ do dự vừa sợ co lại dáng vẻ đúng vậy ngày hôm nay vừa vặn đến phiên ta tới quét dọn vệ sinh đi vào trước nói đi cái kia thái độ hơi tốt công việc bên ngoài nhân viên đề nghị t ố t ố c lý gật gật đầu dẫn lấy bọn hắn đi vào phòng khách biệt thự này phòng khách phi thường lớn đèn treo giống thủy tinh đồng dạng tinh mỹ rực rỡ ánh đèn sáng ngời ném rơi xuống đem sàn nhà chiếu dọi đến sáng đến có thể soi gương sàn nhà như vậy sạch sẽ công việc bên ngoài nhân viên kinh ngạc nói úc lý ngượng ngùng giải thích vừa kéo qua hai tên công việc bên ngoài nhân viên trao đổi cái ánh mắt không ngại chúng ta kiểm tra một chút à. a úc lý ngay vậy lập tức lộ ra sợ hai t h ầ n sắc kiểm tra cảnh sát ta chỉ là cái quét dọn vệ sinh loại chuyện này ta khó thực hiện chủ à. chớ k h ẩ n trương chúng ta sẽ không loạn lục đồ chỉ là thông lệ kiểm tra xác nhận một chút nơi này có hay không những người khác thái độ hơi tốt cái kia công việc bên ngoài nhân viên chấn an nói úc lý còn là một bộ không yên lòng g á n g vẻ tại h không được đụng những danh i ngươi cái kia đồ cổ danh họa, nếu để cho chủ phòng biết, ề n đụng các được cổ đồ nếu xui cho lớn. ràng. tên việc làm trong lúc này tên t i ê u nhìn rất ngây ngô năng lực giả nơi nào đều không có đi chỉ là đợi trong phòng khách giống mới đến tiểu động vật đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí bốn phía quan sát ngẫu nhiên cùng úc lý đối đầu ánh mắt sẽ còn không được tự nhiên rời ánh mắt hắn giống như rất xá khủng cân nhắc đến mình bây giờ nhân vật giả thiết úc lý cũng không có chủ động mở miệng cứ như vậy cùng hắn lúng túng đứng trong phòng khách một lát sau k i a hai cái công việc bên ngoài nhân viên từ trên lầu đi xuống xác nhận qua không có những người khác một người trong đó nói đưa mắt nhìn sang úc lý nhưng là có sinh hoạt qua vết tích là các ngươi chủ phòng lưu lại sao úc lý khẩn trương gật đầu là bọn họ bình thường không ở nơi này chỉ có ngẫu nhiên mới sẽ tới đợi thêm mấy ngày vậy bọn hắn ngày hôm nay sẽ còn ở chỗ này sao sẽ không bọn họ một tuần trước liền trở về úc lý lắc đầu bọn họ bình thường đều bệ b ộ n nhiều việc sáng hôm nay mới nhớ tới để cho ta tới quét dọn ta là giữa chưa đến lúc này mới quét dọn một nửa đâu nàng cũng không lo lắng đối phương sẽ chọc thủng lời nói dối của nàng bởi vì sớm tại hôm qua lúc ra cửa đồng hiệu liền nói qua với nàng bên này các gia đình phi thường để ý tư ẩn mà lại tuyệt đại bộ phận đều có mình hệ thống theo dõi cho nên vật nghiệp bên trên giám sát chỉ có thể bảo tồn hai mươi bốn giờ vượt qua hai mươi bốn giờ liền sẽ tự động xóa bỏ những người này liền nàng hôm qua đi ra ngoài màn hình giám sát đều không nhìn thấy càng đừng đề cập một tuần trước tình huống được rồi tình huống của nơi này chúng ta đã cơ bản hiểu rõ công việc bên ngoài nhân viên mở ra vali sách tay lấy ra loại sách tay tinh thần lực máy kiểm tra đối với úc lý nói hiện tại sinh vân tay đặt ở đài này dụng cụ bên trên t u c lý sợ hãi rụt rẻ vươn tay dụng cụ bên trên số lượng chậm rãi nhảy lên rất nhanh ngừng lại tám mươi chín một cái có c h ú t cao nhưng lại tuyệt đối an toàn trị số công việc bên ngoài các nhân viên lộ ra an tâm t h ầ n sắc thu hồi máy kiểm tra được rồi t u c lý lo sợ bất an thu tay lại cảnh sát ta sẽ không có chuyện gì a ngươi không có việc gì tinh thần cũng rất khỏe mạnh công việc bên ngoài nhân viên nói khả năng gần nhất có chút khẩn trương là bởi vì lệnh truy nã sao u c lý trợt kinh ngạc mở to mắt đúng thế cảnh sát ngươi là làm sao mà biết được rất nhiều người đều có cái hiện tượng này công việc bên ngoài nhân viên căn dặn nói đây là bình thường chỉ là tinh thần một thời căng cứng mà thôi không dùng qua độ lo nghĩ nếu quả như thật nhìn thấy trong lệnh truy nã những quái vật kia nhất định phải liên hệ chúng ta tuyệt đối không thể cùng bọn nó có bất kỳ tiếp xúc nhớ kỹ sao Ước Nhớ nhớ Nhớ cảnh Chúng bách cũng được chết Công việc lý liền láo là lại vội tiên rồi ngoài viên Tiế vàng đầu, nhớ ký, nhớ ký. Tâm, những này nhỏ tính không bên nhân gật gật gật sát tâm ta tìm tốt đầu đầu ký ký, ký dám đây cũng là muốn làm gì chúng ta còn muốn tiến hành cuối cùng một hạng kiểm tra liên quan đến cơ mật không thể để cho người vầy xem công việc bên ngoài nhân viên kiên nhẫn giải thích xin yên tâm một phút đồng hồ liền đủ chúng ta không có bất luận cái gì không thích hợp cử động không tin ngươi cũng có thể đến hỏi cái khác làm qua kiểm tra các gia đình một phút đồng hồ liền đủ bọn họ chuẩn bị làm cái gì úc lý nội tâm n g h i hoặc trên mặt vẫn bảo trì khiếp nhược biểu lộ kia tốt h ta nàng đeo cái che mắt bên ngoài cần nhân viên dưới sự chỉ dẫn lui về sau hai bước sau đó an tính đứng vững bịt mắt là hoàn toàn không thấu ánh sáng chất liệu trước mắt của nàng một mảnh đen nhánh nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật chỉ có thể phóng đại cái khác giác quan cẩn thận phân rõ ba người kia cử động nàng nghe được kia hai cái công việc bên ngoài nhân viên cũng tản ra chút chỉ có cái kia ngây ngô xạ khủng năng lực giả còn đứng tại chỗ hắn hít mũi một cái tựa hồ đang ngửi nghe cái gì kéo dài đại khái nửa phút rất nhanh liền đình chỉ hẳn là người năng lực giả này có được phi thường khíu i á c bén ngạy úc lý không xác định nàng chỉ có thể xác định mình đem phòng khách thanh lý đến phi thường sạch sẽ liền xem như nàng cũng nghe không ra bất kỳ dị thường hương vị có thể đem bịt mắt tháo xuống câu này nhắc nhở đánh gã Úc Lý lây xuống bọn ị mắt, làm ra một bộ mở mịn dáng vẻ. Kiểm cảm cảm máy mở màn giám xem mới trắc tất, nơi này vô cùng an toàn. thơ gật từ biệt, tức tỉnh táo. bật tính sát, xét Lý lời Lý lập lên, hoàn này ngoài ngài nàng Nàng ra ráng rời ra an Ba quay vừa ra bộ bên b nơi cùng Công nhân viên nói, cảm ơn ngài phối hợp. Úc Lý ngây thơ gật đầu, không cần cảm ơn.、Ba、người cùng nói người hình chuyện Đúng gì. vẻ. vô việc với vậy, phối đi. khôi Úc Úc phục hợp. xảy đầu, họ trong phòng khách cũng lắp đặt ca mê ra giám sát chỉ bất quá lắp đặt vị trí phi thường ở nấp khi hai cái công việc bên ngoài nhân viên cũng không có phát hiện cũng không trách bọn họ dù sao người bình thường cũng sẽ không nghĩ tới có người sẽ trong nhà mình lắp đặt c a m e ra mini màn hình giám sát bên trong con mắt của nàng bị bịt mắt che khuất người năng lực giả kia đứng tại chỗ đảo mắt một tuần đỉnh đầu đống nhiên toát ra một đôi lông sủ hình tam giác màu trắng l ô thai úc lý có chút kinh ngạc k i a tựa như là chó l ô thai cùng lúc đó từ biệt tự h rời đi ba người đang tại hướng phía dưới một tòa nơi ở đi đến ninh đội vừa rồi ngươi ngửi thấy cái gì cái kia dẫn theo va ly sách tay công việc bên ngoài nhân viên thấp giọng hỏi một cái khác công việc bên ngoài nhân viên mặc dù không nói chuyện nhưng nhìn về phía ninh ra ánh mắt cũng có chút khẩn trương ta ngửi thấy sang vị một chút yếu ớt mùi màu tươi còn có linh gia cẩn thận nói mèo mùi mèo hai tên công việc bên ngoài nhân viên lướt nhau hai người đều từ đối phương trên mặt nhìn ra vẻ hoảng sợ nhớ không lầm bạch t u ộ c liền có một con mèo chương một trăm bảy mươi mốt tập kích cơ hội tốt một trên màn ảnh máy vi tính màn hình giám sát tạm dừng tại người trẻ tuổi mọc ra lỗ thai trong nháy mắt đó hình tượng bị phóng đại rõ ràng đến có thể trông thấy trên lỗ thai mảnh ngắn lông tơ nhìn hẳn là chó lỗ thai bạch dạ bình tĩnh nói cũng có thể là là h a i sói đó a hạ đồng không đồng ý ngươi gặp qua màu trắng sói chân đông liếc xéo hắn một chút ánh mắt tràn ngập khinh bỉ hạ đ ồ n g xem thường ta liền cái đuôi trong suốt cá mập đều gặp màu trắng sói lại có cái gì hiếm lạ du phù không có lên tiếng đ ỗ n g nhiên há mồm cắn một cái tại cánh tay của hắn bên trên nghiên nhiên lập tức kinh hoàng hô to phù phù không thể cắn hắn trên người hắn có đ ầ u hắc s á c h ngáp một cái xoay người tiếp tục ngủ nghe đám người này t r ữ n g t r ạ c đàng hoàng đối thoại tiểu việt tây rốt cuộc không thể nhịn được nữa bây giờ không phải là thảo luận người này là sói là cho thời điểm đi chân đông một mặt không khỏi vậy ngươi còn nghĩ thảo luận cái gì đám người này thực sự là không có chút nào cảm giác nguy cơ. đ người t người biết người này h h sao đồng hiệu gật đầu hắn là thứ tám đặc hiện đội đội trưởng ninh gia úc lý hơi ngạc nhiên thế mà còn là cái đặc hiện đội đội trưởng nhìn đối phương bộ kia ngây ngô xã khủng dáng vẻ nàng còn tưởng rằng hắn là vừa tiến vào khống chế cục không lâu người mới đâu cho nên cái này là hắn năng lực úc lý chỉ xuống ninh gia đ ỉ n h đầu tam giác mà thôi hẳn là đồng h i ể u hêm hay nói năng lực của hắn là h ó a thú tại phát động năng lực lúc thân thể một bộ phận lại biến thành động vật hình thái cùng lúc đó hắn cũng sẽ thu hoạch được tương ứng động vật đặc tính là phi thường linh hoạt một cái năng lực c h ắ c không được hắn có thể trở thành đặc hiện đội đội trưởng úc lý nghĩ nghĩ nói cách khác hắn vừa rồi thu được chó đặc tính hạ đồng là sói nha chân đông tắt qua một cái ngươi câm miệng cho ta mặc kệ là sói là chó tóm lại hắn tại cái này trong vòng một phút thu được phi thường nhạy cảm cứu giác đúng không úc lý nhìn về phía đồng hiệu đồng hiểu trên lý luận là như vậy cho nên hắn mới có thể ngửi nghe trong phòng khách ngủi mặc dù cung úc lý ngay từ đầu suy đoán có chỗ xuất nhập nhưng đạt được kết quả cũng kém không nhiều cái này gọi ninh ra năng lực giả hoàn toàn chính xác có được phi thường khíu g i á c bén nhạy chuyện này đối với nàng rất bất lợi phải biết cho khíu g i á c so với nhân loại muốn nhạy cảm quá nhiều lần mà hắn lại là tinh thần lực cực cao năng lực giả loại này nhạy cảm ở trên người hắn sẽ chỉ được da phóng đại thậm chí vượt xa năng lực khác người cùng dị thường hắn có thể sẽ nghe được hạ đồng trên thân s a n vị cũng có thể là nghe được chân đông tản ra hương hoa vị lại hoặc là giòn giòn cá mập trên thân cá biển vị mặc dù ố c lý mình ngửi không thấy những ngày mùi nhưng nàng không thể không làm tốt dự tính xấu nhất nàng hỏi ngươi nhận vì cái này ninh gia có thể hay không đã phát hiện chúng ta nói không chừng đồng hiểu suy nghĩ một chút hắn hiện tại hẳn là còn chưa đi qua xa không yên lòng muốn hay không bắt hắn trở lại khả o hỏi một chút không dùng úc lý kiên định lắc đầu nếu như ninh gia không có phát hiện bọn họ cái tiết như thế làm không thể nghi ngờ là tự bạo lui một bức giảng coi như ninh gia đã phát hiện bọn họ làm như vậy cũng sẽ làm cho nàng lâm vào bị động tình cảnh đồng thời cũng sẽ xáo trộn nàng bên này kế hoạch cùng tiết tấu mặc dù nàng cũng không có gì tường tận kế hoạch chính là ước l y đóng lại màn hình giám sát quay đầu nhìn về phía đồng h i ể u vừa rồi ngươi nói k i a đối nghiên cứu viên vợ chồng cố ý báo cáo sai số một tin qua đời mục đích của bọn hắn đến tột cùng là cái gì đồng h i ể u hơi xứng sở tựa hồ không nghĩ tới suy nghĩ của nàng sẽ như vậy nhảy vọt nhưng nàng vẫn là nghiêm túc trả lời bởi vì số một sinh ra liền cùng người thường khác biệt mà bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền biết điều này c h â n đông nhữ mày bọn họ biết số một là dị thường đồng hiệu khẽ vất cảm chuyện này cũng là ta tại d i biến sau mới điều tra đến hai vợ chồng này là sở nghiên cứu thành viên trọng yếu bọn họ tại hạng mục này bên trên tập trung đại lượng tâm huyết cũng nguyên nhân chính là đây mẫu thân của ta mới có thể cùng bọn hắn xưng là bản thân nhưng mẫu thân của ta không biết là kỳ thật bọn họ sớm tại mang thai sơ kỳ liền nghiên cứu ra tiếp cận nhất lý tưởng trạng thái bán thành phẩm đồng thời thông qua các hạng thí nghiệm tiểu việt tây một mặt khiếp sợ ngươi là nói những người kia thật đúng là nghiên cứu ra kia cái gì siêu nhân thần dược không phải siêu nhân thần dược đồng hiệu mỉm cười ồn năn hắn bọn họ đem mệnh danh là ít thuốc tiêm bạch dạc ư ờ i khẽ danh tự lên ngược lại là rất phổ thông dù sa đồng hiệu thân í nghiệm thông nhưng mặc qua, đ thông sắc bình í nghiệm tĩnh i bọn họ tin tưởng ít thuốc tiêm đã tới gần hòa mỹ không cần lại lãng phí thời gian dài như vậy chân đông cười lạnh bọn họ không khỏi cũng quá tự tin sự tình quay lại đến nơi đây ư c ly đã ẩn ẩn đoán được đến tiếp sau hai vợ chồng này không phải là đem cái này siêu nhân thuốc tiêm đánh vào trong cơ thể của mình không sai bị lắm đồng hiệu lần nữa lộ ra thưởng thức biểu tình nói chính xác là đánh vào mẫu thể ư c ly rõ ràng nàng ý tứ bọn họ nghĩ để cho mình đứa trẻ sinh ra liền biến thành siêu nhân đồng hiệu khinh khinh gật đầu trước đó thí nghiệm cho thấy vật thí nghiệm tuổi tắc càng nhỏ dược vật phát huy hiệu quả lại càng tốt hợp lấy hai vợ chồng này là muốn cho con của mình ở lúc vạch xuất phát kết quả bọn hắn sinh ra trên thế giới nguy hiểm nhất quái vật tiểu việt tây không khỏi thổ thức hạ đồng cười cười nguy hiểm nhất quái vật không phải chúng ta thủ lĩnh sao hắn còn rất thích đứng không chế cục cho bọn hắn thân phận mới nhanh như vậy liền thủ lĩnh thủ lĩnh gọi lên chân đông ngươi có thể hay không tắm rửa ngươi là người không thấy trên người mình sang vị sao chốc lát nữa đi ta còn muốn nghe cố sự đâu hạ đồng vô tình phất phất tay úc lý không có để ý bọn họ tiếp tục hỏi thăm đồng hiệu cho nên bọn họ thành công sinh hạ số một không phải hẳn là cao hơn sao tại sao muốn láo xưng số một chết rồi còn cùng rời đi sở nghiên cứu bởi vì bọn hắn phát hiện số một cùng bọn hắn tưởng tượng hoặc là nói cùng bọn hắn trở mong cũng không giống nhau đồng hiệu thanh âm hơi thấp thân xác dần dần trở nên nghiêm túc ngay từ đầu số một cùng phổ thông hài nhi không có khác nhau nhìn cũng rất khỏe mạnh cho nên bọn họ quyết định tiếp tục quan sát nhưng mà theo thời gian trôi qua số một dáng dấp càng ngày càng quỵ dị nhân loại đặc thù cũng đang không ngừng biến mất lúc này bọn họ mới ý thức tới con của mình khả năng biến thành một cái quái v ậ t tiểu việt tây nhịn không được nhà rãnh bằng không thì đâu bọn họ còn thật sự coi chính mình có thể sinh ra siêu nhân sao chỉ từ năng lực phương diện này đến xem số một cũng không thể so với siêu nhân kém bao nhiêu mà lại siêu nhân còn có một cái nhược điểm trí mạng bạn gái của hắn lục ái xê mà số một không có nhược điểm tóm lại hai vợ chồng này mong đợi vỡ vụn đồng hiểu ngữ điệu bình tĩnh nhưng lại ẩn ẩn nhiều chút trào phúng ý vị bọn họ vụn trộm sử dụng ít thuốc tiêm sự tỉnh sở nghiên cứu cũng không biết rõ tình hình bọn họ sợ hai sở nghiên cứu sẽ truy cứu bọn họ càng sợ sở nghiên cứu đem con của bọn hắn mang đi làm thí nghiệm cho nên lựa chọn để số một g i chết đồng thời coi đây là lấy cớ rời đi sở nghiên cứu vạch dạ nửa thật nửa giả đánh giá thông minh quyết định. nhưng còn chưa đủ thông minh đ ô n g h i ể u nói ra ngoài thua thiệt trong lòng bọn họ không có thật sự giết chết số một mà là vụ trộm đem hắn nuôi dưỡng lớn lên chương một trăm bảy mươi mốt tập kích cơ hội tốt hai trần đông nghi ngờ nói không phải nói hắn càng dài càng không có hình người sao hai vợ chồng này là thế nào vụ trộm đem hắn nuôi dưỡng lớn lên chẳng lẽ nhiều năm như vậy đều không có ai phát hiện nói đến đây một mực tại vớt ve mèo niên kỷ năm cẩn thận từng ly từng tí nâng lên chân trước nhỏ giọng nói cái này niên niên biết chỉ cần dùng dây thừng trói lại không cho hắn đi ra ngoài là được rồi số một cha mẹ không cần làm đến loại trình độ này đồng h i ể u lắc đầu trên thực tế số một tại bốn tuổi thời điểm liền đã khôi phục hình người chỗ ở của bọn hắn lại rất vắng vẻ cơ bản không có người phát hiện gia đình này dị thường ước lý kia cha mẹ của hắn vẫn là đem hắn xem như quái vật sao đúng vậy hắn mặc dù khôi phục hình người nhưng lại cho thấy dọa người khác máu tính thậm chí sẽ nuốt vật sống cái này khiến cha mẹ của hắn vô cùng sợ hãi dị thương đặc tính ở đây tất cả mọi người rất rõ ràng đ i ể m này tức là dạng này bọn họ vẫn là nguyện ý nuôi dưỡng hắn trần đông không hiểu hỏi đương nhiên cái này dù sao cũng là còn của bọn hắn đồng hiệu nói mặt khác thời kỳ đó số một còn rất dịu dàng ngoan ngoãn mặc dù tàn nhẫn c ắ t máu nhưng lại rất nghe lời của cha mẹ cái này khiến hai vợ chồng này coi là bọn họ là có thể bao ở đứa bé này ước ly nhớ tới số một đối nàng biểu hiện ra ôn hòa thân mật n h ò nhã lễ độ nguyên lai、like、hắn từ khi còn bé liền rất am hiểu vị trang thành bộ này tư thái tiêu v i ệ tây t kia số một về sau cũng là cùng cha mẹ của hắn cùng một chỗ sinh hoạt sao đúng vậy nhưng thời gian cũng không tính dài đồng hiểu hơi suy tư một chút đại khái tại hắn lúc một ư ơ i hai tuổi hắn rời đi hai vợ chồng này đổi tên đổi họ t r i để dung nhập xã hội loài người 12 tuổi thì có, cũng không có khả năng tìm tới hắn. đồng hiệu n nói g chuyện k ó t r á sau đó các ngươi đều biết số một chỗ dị thường dần dần hiện hiện rốt cuộc tại hai mươi tuổi năm này bị sở nghiên cứu phát hiện lúc ấy ít thuốc tiêm nghiên cứu phát minh một mực trì trệ không tiến hạng mục cơ bản tuyên cáo thất bại người đầu tư dồn dập rút vốn đối với sở nghiên cứu tới nói chính là gian nan nhất cũng thời điểm tối tăm nhất số một phát hiện để bọn hắn như nhặt được trí bảo cho nên bọn họ không có chút gì do dự liền đem số một mang về sở nghiên cứu ước lý như có điều suy nghĩ nhìn như vậy số một ngược lại là không có lửa hắn thật sự là hắn là trên thế giới cái thứ nhất dị thường cũng đích thật là bị sở nghiên cứu bắt đi nhưng mà ước lý ngược lại là không nghĩ tới q u a n đi còn lại đây hết thể kẻ đầu tư cuối cùng lại còn là sở nghiên cứu nếu như sở nghiên cứu không có nghiên cứu phát minh kia khoản gọi là ít thuốc tiêm dược vật số một liền sẽ không xuất hiện nếu như số một chưa từng xuất hiện sở nghiên cứu liền sẽ không đem hắn bắt về nếu như sở nghiên cứu không có đem hắn bắt về cũng sẽ không phát sinh đằng sau xương trắng sự kiện nhìn như vậy đến sở nghiên cứu mới thật sự là kẻ cầm đầu mà bọn họ hiện tại còn gánh vác lên t r ư ở n g cứ u nhân loại trách nhiệm thật sự là tạo nghiệp chướng a úc lý ở trong lòng yên lặng c ả m khái sau đó tiếp tục đặt câu hỏi kia sở nghiên cứu bây giờ còn đang khai phát ít thuốc tiêm sao hạng mục này đã chúng dừng lại đồng hiểu trả lời theo ta hiểu rõ tại xương trắng sự kiện bộc phát về sau bọn họ quả thật còn đ ế m thử nữa nghiên cứu phát minh ít thuốc tiêm cũng chiêu mộ một phần nhỏ người tình nguyện tham dự mẫu thể thí nghiệm nhưng đều thất bại chân đông nói cách khác nhiều năm như vậy thành công chỉ có số một một cái đúng thế đồng h i ể u nhẹ g i ọ n g nói hắn là duy nhất thành công vật thí nghiệm thậm chí có thể xưng là kỳ tích t r â m trọng chính là cái này duy nhất thành công vật thí nghiệm vẫn là bọn hắn nội bộ nhân viên mình vụn trộm làm ra mà lại từ kết quả đến xem cũng không tính là thành công siêu nhân biến thành quái vật đây coi là cái gì thành công rõ ràng là lớn thất bại ta còn có một vấn đề bạch dạ nhìn về phía đồng h i ể u không nhanh không chậm mở miệng ngươi là làm sao biết những nội tình này những tin tức này hiển nhiên phi thường bí ẩn liền ngay cả khống chế cục có biết hay không cũng chưa biết chừng mà nàng lại hiểu như thế tường tận cái này hẳn không phải là số một chủ động nói cho nàng biết đồng h i ể u hiểu rõ nhìn hắn một cái tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn sẽ như vậy hỏi nàng lại lấy ra trước đó kia sắp văn kiện trực tiếp lật đến một trang cuối cùng sau đó từ dán lại hai trang giấy ở giữa rút ra một tấm hình đây là ta tại hai năm trước chụp tới ảnh trụp quốc lý tiếp nhận ảnh trụp bối cảnh của hình là một mảnh mẫu địa một cái ốm yếu trung niên nữ tính đứng tại một người trong đó trước mẫu địa thần sắc tiêu tụy h giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi đây là ai ước lý hỏi nàng chính là thai ngén số một mẫu thể đồng hiệu thuyết pháp rất nghiêm cẩn có lẽ cũng có thể xưng nàng là số một mẫu thân ước lý nghe vậy lại nhìn kỹ một chút trên tấm ảnh nữ tính nàng xem ra giống như s ắ p chết không sai đồng hiệu thần sắc không thay đổi nàng cùng mẫu thân của ta đồng dạng cũng tiếp xúc đại lượng tính phóng xạ vật chất ta gặp phải nàng thời điểm nàng đã bệnh nặng quân thân mà nàng sở dĩ sẽ xuất hiện tại mộ viên cũng là vì gặp mẫu thân của ta một lần cuối xem ra các nàng hữu nghị là thật sự úc lý nghĩ nghĩ cho nên là nàng đem những nội tình này nói cho ngươi đồng hiểu khẽ gật đầu nàng biết mình sống không được mấy ngày lại vừa vặn nhận ra ta liền quyết định đem chuyện này đều nói cho ta lại từ ta chuyển cáo ra ra từ đó nghĩ cách tìm tới số một tiểu việt tây kinh ngạc mở to hai mắt nàng đều như vậy vẫn còn muốn tìm số một đâu nàng không sợ số một đem nàng ăn a nàng tìm số một cũng không phải là bởi vì nàng yêu số một mà là bởi vì trượng phu của nàng mất tích đồng hiệu giải thích nói nàng hoài nghi là số một bắt đi trượng phu của nàng chờ một chút tiểu việt tây càng nghe càng ngậm ức trượng phu của nàng không phải liền là số một ba ba sao số một ăn nhiều chết no bắt mình cha ruột làm gì bởi vì qua nhiều năm như vậy số một phụ thân vẫn tại xử lý chế dược tương quan làm việc mà lại hắn rất may mắn không có giống thê tử của hắn như thế nhiễm lên bệnh nan y ý, ý chân đông cười lạnh đây là đương nhiên tiêm vào thuốc giả người cũng không phải hắn lời này nói rất có lý mặc dù cái này cùng hình người chất cũng có nhất định quan hệ ước lý t i ê nàng lại vì cái gì chắc chắn là số một bắt đi trượng phu của nàng cũng bởi vì trượng phu nàng sẽ chế dược đồng hiệu lắc đầu nàng cũng không nghĩ tới phương diện này nàng chỉ cho là số một là đ oán hận vợ chồng bọn họ hai cái cho nên mới sẽ bắt đi trượng phu của nàng úc lý xem ra cha mẹ ruột cũng chưa chắc hiểu rõ con của mình kỳ thật hơi suy nghĩ một chút liền có thể rõ ràng số một làm sao có thể đ oán hận bọn hắn lấy số một đối với người bình thường loại thái độ đoán chừng liền hai người bọn hắn dáng dấp ra sao đều đã quên tại số một trong mắt bọn họ cũng bất quá là hai con kiến con kiến không đáng bị n h ự kỹ bởi vì hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không nhiều xem bọn hắn một chút nhìn như vậy hắn mụ mụ suy đoán cũng không đáng tin a tiểu việt tây sở lên cái mũi nói không chừng là trượng phu nàng mình bị mất đâu hoặc là bị cái gì lừa gạt đội bắt đi là có những khả năng này nhưng ta tra xét hai năm đến nay không có tin tức gì đồng hiểu nói mặt khác số một cung cấp những cái kia đặc hiệu thuốc cũng cho ta có chút để ý ước lý kinh ngạc những cái kia đặc hiệu thuốc là số một cung cấp đồng hiểu đúng vậy nhưng hắn cho tới bây giờ đều không có nói cho chúng ta biết những thuốc kia nơi phát ra cái này rất ý vị sâu xa ước lý trước đó còn tưởng rằng những thuốc kia là cái khác gì thường làm ra nhưng nếu như là số một mình cung cấp vậy hắn đem mình t r a ruột bắt đi khả năng liền rất lớn t r ư ớ c 171, tập kích cơ hội tốt ba dù sao cũng là nghiên cứu phát minh qua ý thuốc tiêm sở nghiên cứu t r ư ớ c thành viên trọng yếu loại kia đặc hiệu thuốc với hắn mà nói cũng không tính khó úc lý suy nghĩ một hồi nói nếu như những cái kia đặc hiệu thuốc thật là hắn cái kia thất đức t r a nghiên cứu ra đến vậy bọn hắn bây giờ nói không chừng còn có liên hệ bạch dạ nhẹ dọn g bổ sung nếu như hắn không có chết bất kể nói thế nào cũng coi là tìm tới một cái chỗ để đột phá úc lý có chút ngựa ra sau dỗi cái đại đại lưng mỏi bất quá ta còn có một việc không có nghĩ rõ ràng cái gì đồng h i ể u ôn n u hỏi úc lý chậm rãi để cánh tay xuống nghiêm túc nhìn xem nàng mẹ của ngươi bởi vì cái này nghiên cứu sớm qua đời ngươi nên rất chán ghét sở nghiên cứu à? ngươi làm một hào làm việc lại chủ động trợ giúp ta là vì trả thù sở nghiên cứu sao nàng hỏi thăm rất ngay thẳng thậm chí có chút bé n h ọ t nhưng đồng h i ể u cũng không còn khí buồn bực tương phản nàng n u hỏa cười cười ngươi suy nghĩ nhiều ta cũng không oán hận sở nghiên cứu ta cùng mẫu thân đồng dạng chúng ta đều vì hứng thú của mình si mê mẫu thân si mê với ít thuốc tiêm nghiên cứu phát minh mà ta thì si mê với dị thường trưởng thành cho nên ta cam tâm tình nguyện làm một hào làm việc cũng cam tâm tình nguyện trợ giúp ngươi đồng h i ể u nhìn chăm chú ước lý cặp kia mỹ lệ con mắt nổi lên ánh sáng nhạt giống nổi lên gọn sóng mặt hồ ôn nhu mà thỏa mãn ta nói qua ta chứng kiến ngươi trưởng thành ta nhìn ngươi từ h ấu niên kỳ một đường trưởng thành dần dần phát dục thành bộ dáng bây giờ loại rung động này cảm giác là bất luận kẻ nào bất kỳ cái gì sự vật đều không thể đem đến cho ta ước lý cuối cùng rõ ràng đơn giản tới nói đồng hiệu hứng thú là dưỡng thành mà chính mình là nàng dưỡng thành dị thường mặc dù ước lý hình người không có biến hóa nhưng ở đồng hiệu trong mắt nàng nhưng thật ra là từ một con bạch tụt con non trưởng thành một con cường tráng bạch t u ộ t lớn cho nên đồng hiệu mới có thể dùng mẹ già đồng dạng ánh mắt nhìn nàng bởi vì nàng đối nàng s á c thực chính là mẹ già tâm thái rất quái lạ nhưng lại rất hợp lý Thuốc tiếp thích ta một chút tiếp Trần nghĩ nghĩ, tìm số một thất Thuốc tay phát tiếng, thuốc nhận chúng hoạch hành nghĩ nghĩ, cha. Lý, đây là khẳng định. Hạ dịch hiệu phương xuống số đức còn có miễn dịch đặc hiệu thuốc phương pháp kia, A. lý lời lý, là rồi giải giờ đi miễn đến kế này, động. Đông đồng vậy ra bây đây vỗ bạch dạ không vội không chầm nói nếu như người năng lực giả kêu mùi cho thật có thể nghe ra các ngươi mùi vậy chúng ta bây giờ đã bại lộ là như thế này ư c lý gật gật đầu cho nên ta dự định h ả o h ả o nắm chắc cơ hội lần này đem bị động biến thành chủ động bạch dạ mảnh quan sát k ỹ ánh mắt của nàng đ ỗ n g nhiên lên tiếng người nghĩ ôm cây lợi tỏ h tiểu việt tây một mặt mê man g cái gì ôm cây lợi tỏ h chân đông hơi suy nghĩ một chút chật cũng rõ ràng người muốn lợi dụng hiện hữu tin tức kém để không chế cục cho là chúng ta bại lộ lại không tự biết chờ bọn hắn tới lại đánh bọn hắn trở tay không kịp không sai ta chính là ý tứ này ư c lý tán thường nói không hổ là ngươi một chút liền thông so một ít người muốn thông minh nhiều tiêu viết tây luôn cảm thấy hắn giống như bị nội hàm tóm lại đại khái kế hoạch chính là như vậy cái khác chờ sau bữa cơm chiều lại thay đổi nhỏ úc l y đứng lên vung lòng vùi tay tuất tan hợp ban đêm trung tâm thành khống chế tổng cục cửa phòng hợp mở rộng đám người ngồi ở bàn tròn trước hạ bách dựa vào thành ghế vượt mực ngán ngẩm gó bàn một cái còn chưa tới sao bằng không thì trước đi ăn cơm đi ta đã đói chịu không được v i n c e n cười lạnh ngươi hôm nay thọc lớn rắc rối đám kia lao đầu phê bình ngươi cũng không kịp còn muốn ăn cơm đâm r á c d ố i cũng không thể t ứ c đoạt ta ăn c ơ m quyền lợi đi ta mỗi ngày cũng rất mệt mỏi hạ bách xem thường nói lại nói cũng không nhất định là phê bình à, nói không chừng là khen ngợi đâu sống như hân liếc mắt nhìn hắn ngươi là đang nằm mơ sao từ nhạc khả năng này hẳn là rất thấp đ á n g người ngươi một lời ta một câu chỉ có c h u n g ngật vẫn bảo trì lặng im lãnh đ ạ m thần sắc nhìn không ra cảm xúc hắn kỳ thật có chút không quan tâm đêm qua tâm tình của hắn nặng nề g h mặc dù thân thể rất mệt mỏi nhưng đại não từ đầu đến cuối không cách nào bình tĩnh mãi cho đến sau nửa đêm mới miễn n g ngủ dù vậy hắn vẫn là rất sớm đã rất tỉnh hắn chỉ ngủ bốn giờ chỉ một chút bốn giờ đều đang nằm mơ trong mộng mỗi giờ mỗi khắc không tràn ngập úc lý thân ảnh cái này khiến hắn có thụ dày vò kết quả buổi sáng vừa tới trong cục hạ nam liền nói cho hắn biết một cái tên là doãn sĩ tốt công việc bên ngoài nhân viên bị người đổi buổi sáng vừa tìm trở về theo doãn sĩ tốt nói đổi nàng người là úc lý chu ngật nhìn thấy doãn sĩ tốt ảnh trụm lập tức ánh mắt trầm xuống hôm qua cùng hắn cùng một chỗ tuần tra trong tiểu đội thì có tên này công việc bên ngoài nhân viên nói cách khác chiều hôm qua úc lý một mực đi cùng với hắn chỉ là hắn không biết thôi chu ngật trái tim nắm chặt không cách nào xác định mình tâm tình vào giờ khác này là cái gì là phẫn nộ vẫn là hối hận hắn cũng không rõ ràng trong phòng hợp ánh đèn sáng tỏ hạ bách còn đang không có việc gì gõ cái bản lại qua thêm vài phút đồng hồ ninh ra rốt cuộc tiến đến thật có l ỗ i kiểm tra vừa kết thúc hắn có chút luôn cuống đối với đám người giải thích thầm t i n h an ôn hòa hỏi cái gì kiểm chắc là tinh thần lực kiểm chắc sao đúng thế ninh ra thành thật trả lời vincen t loại này kiểm chắc để công việc bên ngoài đi làm là được rồi người đi theo làm gì ninh ra lúng ta lung tùng nói ta sợ bọn họ không tra được mấy người nói chuyện ở giữa hình chiếu ba g phút chốc hiện hiện hình chiếu bên trong trần cục đảo mắt một tuần người đều đến đông đủ nhân viên công tác đều đủ tốt vậy thì bắt đầu đi trần cục gật gật đầu ánh mắt liếc qua từ hạ bách trên mặt k h ẽ quét mà qua đang đằng sắc khí hạ bách không để ý chút nào nhốn n ố i v a i y nguyên dựa vào thành ghế hoàn toàn không có muốn ngồi thẳng ý tứ nhân viên công tác mở ra hình chiếu màn sân khấu bên trên tùy theo hiện ra một chương hình ảnh chính là hạ bách cùng ốc lý hạ đồng trên đường rằng có hình tượng ngày hôm nay bạch t u ộ c giả trang thành ngươi bộ dáng chui vào sở nghiên cứu chuyện này ngươi đã sớm biết đúng không trần cục nghiêm nghị nhìn về phía hạ bách hạ bách chọn lấy hạ lông m à y cũng không có đã sớm tối đa cũng liền so với các ngươi sớm cái mười phút đồng hồ há lại chỉ có từng đó mười phút đồng hồ trần cục sắc mặt khó coi thanh em đông nhiên cao bọn họ chân t r ư ớ c vừa mới tiến đại môn chân sau công việc bên ngoài liền cho thứ ba đặc hiện đội gọi điện thoại xác nhận tình huống nhưng ngươi lúc đó là thế nào về tại tổng cục đây không phải trận mắt nói mọi sao hạ bách cười cười khắc khẩn trương như vậy không phải cũng không có tạo thành tổn thất gì nha ngươi còn nghĩ tạo thành tổn thất trần cục dẫn tí mặt ngươi biết ngươi loại hành vi này sẽ dẫn đến hậu quả gì sao hạ bách một mặt hiếu kỳ hậu quả gì sở nghiên cứu thậm chí toàn bộ k h ô n g chế tổng cục đều lại bởi vì ngươi khuyết điểm hành vi chân cục lời còn chưa dứt đột nhiên kịp phản ứng vừa hung á c vô bàn một cái hiện tại là ta hỏi ngươi không phải ngươi hỏi ta hạ bách ta cũng không biết ta ngồi ở đối diện tư quỳnh giật xuống khoe miệng rất qua loa đẻ xuống ý cười ngươi trần cục tức giận đến đỉnh đầu b ố c khói hận không thể thống m ạ hạ bách một trận nhưng nơi này nhiều người như vậy hắn lại không thể m a n g quá bẩn cuối cùng mặt đều n h e tử chỉ có thể hung hăng biệt xuất một câu ngươi cho ta hảo hảo tỉnh lại hạ bách vẫn là một mặt không quan trọng được a chân cục tức giận đến mặt đều sai lệ n i n h ra ngươi đến báo cáo xuống b u ổ i t r ư a tình huống hắn đột nhiên đ i ể m danh một mực c o lại tại chỗ ngồi bên trên ninh ra dọa đến toàn thân lắc một cái vội vàng chân tay luống cùng đứng lên là là hắn cầm lấy trước mặt văn kiện khẩn trương n h i ệ m nói khoảng năm giờ chiều ta tại hai mươi mốt khu tiến hành tinh thần lực kiểm tra thời điểm phát hiện hư hư thực thực bạch t u ộ c gần thân địa điểm lời còn chưa dứt ở đây tất cả mọi người nhìn về phía hắn nhất là chú ngật ánh mắt quả thực so đ a u lưới đ a u còn muốn sắp bén ngươi xác định là bạch t u ộ c v i n c e n nghi ngờ hỏi tạm thời còn không thể xác định nhưng tạ đụng là kêu tòa nhà trong nơi ở ngửi thấy hư hư thực, thực bọn chúng、mùi. ninh gia thấp giọng trả lời tư quỳnh nhũ mày dạng gì mùi sang vị mùi máu tươi còn có m è o vị chân cục sắc mặt lập tức nghiêm trọng từ r ă n g coi hiện trường truyền đến màn hình giám sát đến xem bạch tuộc cùng hạ đồng làm mượn nhờ sang rời đi lại hạ đồng có bị đau chặt tổn thương vết tích sang vị cùng mùi máu tươi đồng thời xuất hiện hoàn toàn chính xác có thể là bọn nó chính là cái này m è o vị chân cục bạch tuộc có m è o sao có nhưng mà không xác định nàng có hay không mang đi s ố n như hân đáp chu ngật mi mắt khé nhúc n í c không có lên tiếng đó phải là nó chân cục lại nhìn về phía ninh gia nó phát hiện ngôi sao l i n h gia cẩn thận nói nó có thể có thể biết ta là năng lực giả nhưng hẳn là không biết mình đã bại lộ còn lại sáu người nhìn nhau lẫn nhau l i n h gia tiểu tử này bình thường nhìn xem vô thanh vô tức h không nghĩ tới thời khắc mấu chốt cao như vậy hiệu đó là cái tập kích cơ hội tốt tuyệt đối không thể lãng phí trần cục thật sâu trầm âm ngay sau đó ngẩng đầu đảo mắt một vòng chứ tư quỳnh các ngươi còn có ai có thể tham dự hành động lần này c h ư một trăm bảy mươi hai chu n g ẩ t sẽ đến không chúng người đưa mắt nhìn nhau vì cái gì tư q u n h không thể đi v i n c e n nhữ mày nàng bề bộn nhiều việc sao nàng đến lưu ở trung tâm thành trần cục nghiêm túc nói hiện tại là đặc thù thời kỳ trung tâm thành nhất định phải cam đoan tuyệt đối an toàn tư quỳnh suy cười một tiếng dù sao những đại nhân vật kia đều rất coi trọng ta trong giọng nói của nàng trào phúng ý vị rất rõ ràng trần cục dùng không tán thành ánh mắt nhìn nàng một cái nàng không cảm thấy kinh ngạc về sau ngửa mặt lên người n h á c lên tiếng dù sao bắt không được bạch tuộc gấp cũng không phải nàng chỉ cần không có xúc phạm đến nàng d a n h giới cuối cùng bọn họ nghị an bài thế nào đều có thể vincent thần sắc bất mãn đang muốn mở miệng hạ bách đột nhiên tràn đầy phấn khởi nhấp tay để để ta đi hãn ngữ điệu nhẹ nhàng tựa hồ phi thường trở mong vừa vặn ta hôm nay thất bại không nếu như để cho ta lại thảo phạt một lần coi như là lấy công chuộc tội nha ngươi còn có mặt mũi nói vừa nhìn thấy hắn bộ này cười đ ù a tí từng dáng vẻ trần cục liền giận không chỗ phát thiết ngươi phạm vào lớn như vậy khuyết điểm khoảng thời gian này cũng không nên nghĩ lại làm nhiệm vụ còn có chờ một lúc tan hợp trở đi cao giáo sư muốn tìm ngươi nói chuyện ngươi nhớ kỹ cho ta bảy ngay ngắn thái độ đối với cao giáo sư tôn trọng một chút hạ bách nhún núi bay ta tận lực trần cục liền làm hai cái hít sâu cướp ép đem nộ khí đẻ xuống sau đó hắn nhìn về phía sầm như hân dùng một loại ký thác kỳ vọng giọng điệu hỏi s ngươi không có vấn đề. Xâm Như Hân ổn có chứ? có thể Ta trầm trả đề. Xâm lời chỉ là này ă n g lực của bạch tuộc ta đối với bạch tuộc vô hiệu, vô h n động bên trong khả năng không cách nào áp chế nàng. Trần h khả cách chế Cục tóc áp à m vừa ậ y này ai Lời năng nó? lực có chế thể áp nó? v nói ra x ố m như hân vô ý thức đưa ánh mắt về phía chu ngật chu ngật không có làm ra bất kỳ phản ứng nào hắn mặt không biểu tình mi mắt buông xuống lãnh đ ạ m bên trong lộ ra nhỏ xíu m ỏ i mệt giống như cái gì đều không nghĩ lại giống như đã suy nghĩ quá nhiều chu ngật trần cục nghiêm trọng mà nhìn xem hắn ngươi năng lực có thể áp chế bạch tuộc sao ta không cách nào xác định chu ngật bình tĩnh trả lời khoảng cách ta cùng nàng lần trước giao thủ đã qua tiếp thời gian gần một tháng ta không biết tại trong lúc này nàng tiến hóa bao nhiêu lần cũng không biết nàng hiện tại hay không đã miễn dịch năng lực của ta hẳn là không dễ dàng như vậy miễn dịch ta vincen nói người năng lực không phải chỉ đối với tư quỳnh vô hiệu sao nhưng nàng thôn vệ số một chu ngật nghiêng đầu nhìn hắn vincen có thể cảm giác được hắn hiện tại tâm tình không tốt chu ngật là loại kia cực độ tỉnh táo cực độ k h ắ c chế người sẽ rất ít xuất hiện cảm xúc không ổn định tình huống bọn họ cộng sự nhiều năm như vậy giống bây giờ loại trạng thái này vincen còn là lần đầu tiên gặp mặc dù h ắ n có thể hiểu được loại này cảm giác bị lường gạt nhưng úc lý gia nhập khống chế cục cũng không có thật lâu đi hắn cần thiết hay không vincen t không hiểu nhiều lắm vậy ngươi liền đi thử xem hắn nói dù sao ta là khẳng định phải đi tên kia đổ nghịch hai ta lần ta nói cái gì cũng không biết bỏ qua nó nói đến phần sau ngữ khí của hắn dần dần nghiến răng n g h i ế n lợi tựa hồ liền nghĩ tới trước đó xỉ nhục trải qua còn có ai có thể tham dự hành động chân cục lại đảo mắt một vòng từ nhạc ngươi đây hắn trực tiếp nhảy qua thẩm tình an bởi vì thẩm tình an năng lực quá trọng yếu tại không có niềm tin tuyệt đối trước khống chế cục sẽ không dễ dàng làm cho nàng lâm vào nguy hiểm ta cũng có thể từ n h ạ kính cần nói đi vậy liên sống như h ầ n vincen trung ngật từ nhạc linh gia tham dự lần này liên hợp thảo phạt hành động các ngươi không có ý kiến chứ hạ bách ta có ý kiến a ta không hỏi ngươi t r ầ n cũng sắc mặt tâm trầm ta không có ý kiến ta cũng không có ta đều nghe t r ầ n cục ta phục tùng ăn bài bị điểm đến tên mấy người dồn dập ứng thanh chỉ có chu ngật giữ ý lặng mười ngón xếp chặt môi mỏng nhấp thành thắng t á p tựa hồ vẫn tại do dự cho tới bây giờ hắn y nguyên không cách nào xác định mình nên làm như thế nào hoặc là nói hắn biết rõ mình nên làm như thế nào chỉ là tiềm thức đang trốn tránh bởi vì hắn không cách nào lại như quá khứ như thế ý chí kiên định hắn biết úc lý là gì thường là bất cứ lúc nào cũng sẽ uy hiếp nhân loại tồn tại đồng thời cũng là năng lực giả mặt đối lập nhưng hắn không cách nào vứt bỏ đối với tình cảm của nàng không cách nào dứt bỏ không cách nào quên mất không cách nào thống hận hắn làm không được tâm vô tạp n i ệ m thảo phạt nàng tức là sự xuất hiện của nàng từ vừa mới bắt đầu chính là âm mưu nhưng hắn nhất định phải làm như thế bởi vì đây chính là hắn chức trách hắn nhất định phải làm như thế chu ngật chân cục nhìn chằm chằm hắn lại hỏi tham một lần ngươi có ý kiến gì không chu ngất siết chặt xong quyền h í trần cục tiếp tục nói mặt khác hành động lần này nhất định phải cẩn thận không thể vội vàng sao động trước mắt sở nghiên cứu đã có đột phá mới phương hướng nếu như thuận lợi đem sẽ trở thành to lớn thảo phạt bạch t u ộ c trợ lực các ngươi có thể sớm chuẩn bị một chút đột phá mới phương hướng bọn họ làm sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua mọi người tại đây dồn dập lộ ra vẻ n g h i hoặc vincent trực tiếp hỏi lên cái gì đột phá mới phương hướng chân cục nhìn xem đám người dùng một loại trịnh trọng giọng điệu trầm r ã i nói ra chúng ta tìm được có thể dung hợp số một ghen dị thường d u n g hợp số một s ố n như hân kinh ngạc trước mắt là trưởng thành thể sao không chân cục nói nói nhưng nó đang tại trở thành trưởng thành thể chúng người thân sắc khác nhau nhìn nhìn lẫn nhau bọn họ biết sở nghiên cứu mấy năm này một mực tại nghiên cứu dị thường nhưng không biết nghiên cứu của bọn hắn đã vậy còn quá cực đoan lớn mật nghe cái này đột phá nguy hiểm tựa hồ cũng không so thảo phạt bạch tuộc nhỏ bao nhiêu t h ầ m t i n h a n mặt lộ vẻ lo lắng làm như vậy thật sự không có vấn đề sao trước bất luận con k i a dị thường có thể hay không tiếp nhận loại này hai lần dị biến nếu như nó biến thành cái thứ hai số một làm sao bây giờ hạ bách cười bổ sung cũng có thể là là cái thứ hai tiểu ước lý chu ngật nhìn hắn một cái tựa hồ không thích hắn tại loại trường hợp này nói ra cái tên này đây cũng là sở nghiên cứu trọng điểm chú ý địa phương chân cục dừng một chút chúng ta nhất định phải bảo đảm cái này dị thường là khả khống nó sẽ trở thành dị thường không chế cục vũ khí cường đại trung thành đồng thời vĩnh viễn không cách nào phản kháng hạ bách chọn lấy hạ lông m à y nghe giống như là bị đeo lên ống khóa chó giữ nhà tư quỳnh ngước mắt liếc nhìn hắn một cái trên mặt thập tự xẻo lộ ra phá lệ dữ thợn trần cục lên tiếng đánh gãy trầm mặc vậy trước tiên đến nơi đ â y đi nghiên cứu có kết quả ta sẽ thông báo cho các ngươi t ư nhạc lập tức ứng thanh được rồi trần cục cực khổ rồi trần cục bất đắc dĩ khoác k h o tay nói một câu hạ bách lưu lại thực tế ảo hình ảnh lập tức biến mất đám người dồn dập đứng dậy chu ngật thần sắc băng lãnh mở ra chân dài nhanh chân rời đi vincen nhìn có chút hạ hê vô vô hạ bách bà vai những người khác cũng lần lượt đi ra phòng hợp trong phòng hợp rất nhanh chỉ còn lại hạ bách một người hắn buồn bực ngán ngẩm ngồi trên ghế ngồi vừa mới chuyển trong chốc lá t bút thực tế ảo hình ảnh lần nữa sáng lên lần này xuất hiện tại trong hình ảnh không phải t r ầ n cục mà là xuyên áo khoác trắng cao giáo sư hắn lạnh lùng m à nhìn xem hạ bách trong mắt tràn ngập sắc mặt giận dữ hạ bách ngươi biết ngươi phạm vào sai lầm bao lớn sao hạ bách cũng không ngẩm đầu lên nói điểm này trần ngốc tử đã nói qua ngươi không cần thiết lập lại một lần nữa t r ầ n cục ở trước mặt ta ba ngươi nói nhiều ít lời hữu ích ngươi cứ như vậy không tôn trọng hắn cao giáo sư giận không kèm được hạ bách ngươi thực sự quá không ra gì hạ bách thở dài tựa hồ bị hắn huấn luyện kỳ thật ngươi cũng không hoàn toàn là vì trung tâm thành an nguy a cao giáo sư xứng sở cái gì để ta đoán một chút hạ đồng giả trang thành ta bộ dáng trà trộn vào sở nghiên cứu có phải là nhìn thấy cái gì thứ không nên thấy hạ bách nâng lên ánh mắt cứ như không cười nhìn xem cao giáo sư ta nghe nói thứ chín đặc hiện đội mang về một con dị thường hẳn là bị các ngươi dùng để làm thí nghiệm cái này a cao giáo sư biên sắc thanh âm cũng đẻ thấp xuống tới không sai ngươi có cái gì bất mãn sao đây là sở nghiên cứu làm việc ta rõ ràng ta rõ ràng cũng là vì toàn nhân loại n h a hạ bách cười cười nhưng mà con kia dị thường giống như cùng cái khác dị thường không giống nhau lắm không biết những người khác có biết chuyện này hay không hắn không cần nói rõ cái này những người khác là ai cao giáo sư tự nhiên có thể rõ ràng k h ô n g chế cục đặc khi ế n đội bao quát những cái kia vì bọn họ vào sinh ra từ công việc bên ngoài nhân viên đều là trong miệng hắn những người khác cao giáo sư sắc mặt khó coi sở nghiên cứu làm việc là hoàn toàn giữ bí mật không có, có nghĩa vụ hướng tất cả mọi người báo cáo giữ bí mật t hạ bách đứng dậy cầm lấy treo ở trên ghế dựa trường đ à o ngươi nhớ kỹ điểm ấy là tốt rồi nói xong hắn không nhanh không chậm đi ra phòng hợp c h u ẩ n chân đá hạ cửa lạch cạch một tiếng cửa phòng hợp tự động đóng lên bên trong không có một ai chỉ có thực tế ảo hình ảnh còn đang nói lên trong hình ảnh cao giáo sư sắc mặt tái xanh cơ hồ muốn bóp nát văn kiện trong tay hạ bách mới vừa rồi là đang uy hiếp hắn mặc dù không rõ ràng ra hỏa này có phải thật vậy hay không biết rồi c o n kia dị thường lai lịch nhưng hắn khẳng định đoán được cái gì cho nên mới dám như thế không chút kiên kỵ nói chuyện cùng hắn đáng chết này k h á i thai rạng sáng hai điểm hai mươi mức Bóng đêm đen nhánh, khu nhà giàu hoàn giàu đêm khu trong o à n yên tĩnh, an tĩnh t chìm Úc Lý đắm trong, trong bể bơi m ặ cơ cho súc vực c mảnh thủy Trong tu đem đầy. này rộng rãi lấp thể tinh thần lực còn đang sao động mặc dù không biết những này cuồng bạo dục vọng đến tột cùng lúc nào mới có thể khôi phục bình tĩnh nhưng âm mình ở nước lạnh bên trong quả thật có thể chấn an một bộ phận cho nên nàng hiện tại có giành liền đợi trong nước nàng đem cái này xưng là thủy liệu pháp lão đại cách đó không xa hành lang dưới đèn đột nhiên vang lên kiểu việt tây thanh âm u c lý từ trong nước thò đầu ra nhìn thấy hắn chính đứng ở trước cửa hướng mình với gọi đến ăn bữa k h a u c lý so cái ok thủ thế từ trong bể bơi đứng dậy Thu ướt tu, hồi hướng sau súng xúc đó bên i đi ệ t thự đến. ngoài quanh, đỡ ăn quê đâu? Tại phòng biết đâu? ăn phòng nhỏ đỡ Tại biết Tiểu Việt Tây l ã chúng ta vừa mới phát hiện, bên ngoài giống như có người đang giám thị có giám ta.、Bên、ngoài,、Úc、lý kỳ quay không không không, bọn họ nào giám sát gần như vậy tiểu việt tây lắc đầu liên tục là đằng sau trên đỉnh núi mảnh này khu nhà giàu cảnh vật tính mịch đằng sau sát bên một ngọn núi trên núi xanh u ú n g tươi tốt thảm thực vật tung tùm là rất tốt d ù kích địa điểm chân đông nhữ mày chẳng lẽ bọn họ nghĩ đêm nay liền đánh lén nhìn xem không giống bạch dạ khinh khinh lắc đầu người giám thị cũng không nhiều ở giữa còn thay đổi qua càng giống là đến quan sát tình huống hạ đồng sờ lên c á i cảm nói như vậy bọn họ cũng dự định khô phiếu lớn nếu là như vậy đồng hiểu suy nghĩ một chút k i a đến thảo phạt chúng ta chỉ sợ cũng không chỉ thứ tám đặc hiện đội úc lý ngay vậy đáy lòng bỗng nhiên hơi động một chút không chỉ thứ tám đặc hiện đội tia chu ngật sẽ đến không t r ư ớ c 173, vậy ngươi còn muốn ai một chu ngật về tới 15 khu lúc này đêm đã khuya khống chế cục đèn đốt s á n g trưng nhân viên công tác bận rộn cùng ban ngày cơ hội không có khác nhau hạ nam đường thiệu cùng tiết sơn huy đang tại trong phòng hợp xem xét ngày hôm nay tuần tra báo cáo chu ngật vừa tiến đến ba người lập tức buông xuống báo cáo chu đội doãn sĩ giai đã làm xong tất cả kiểm tra xác nhận không có bất cứ vấn đề gì hạ nam lời ít mà ý nhiều báo cáo ân chu ngật lên tiếng nàng đều nhớ lại sao nhớ lại nhưng toàn bộ quá trình phi thường ngắn ước lý cùng nàng kỳ thật không có bất kỳ cái gì giao lưu hạ nam nói theo nàng nói lúc ấy nàng đang tại rửa tay đột nhiên bị một cái cùng loại bạch tổn xúc tu đồ vật quân lấy sau đó nàng đã cảm thấy thấy hoa mắt cả người giống như bị đẩy vào trong nước đợi nàng kịp phản ứng thời điểm đã bị chuyển rời đến bệnh viện trong phòng vệ sinh chu ngật về sau đâu về sau nàng liền bị đánh n g ấ t dịu hạ nam có chút bất đắc dĩ nghe vào quá trình này áp dụng đến phi thường cấp tốc trước sau chỉ sợ sẽ không vượt qua hai phút đồng hồ lặng yên không một tiếng động gọn gàng đích thật là tác phong của nàng chu ngật ý đồ nhớ lại xế chiều hôm nay doan sĩ g a i là g i ặ gì nhưng mà suy tư nửa này lại cái gì đều nhớ không ra mình ngay lúc đó trạng thái tinh thần cực độ căng cứng đừng nói là đối phương hành vi cử chỉ hắn liền ngày đó cùng một chỗ tuần tra mấy cái kia công việc bên ngoài nhân viên hình dạng thế nào đều không có ấn tượng nếu như hắn có thể càng cảnh giác một chút tỉ mỉ hơn một chút chung l t không thể tránh khỏi cảm thấy hối hận hắn không biết tại kia dài đến sáu tiếng tuần tra bên trong ẩn nút ở bên cạnh hắn l úc lý suy nghĩ cái gì làm cái gì cái này khiến hắn nôn nóng bất ă n có thụ d à y v ò hắn không cách nào khống chế nghĩ muốn hiểu rõ nàng nhưng lại biết rõ mình không nên bị loại này suy nghĩ chiếm cứ lý trí hắn chỉ cần biết nàng là nguy hiểm gì thường là nhất định phải bị thanh lý nguồn ô nhiễm. cái này như vậy đủ rồi chu đội hạ nam trần trờ mở miệng ước lý đặc biệt trở về một chuyến còn đi theo ngư ơ i ra ngoài tuần tra nàng đến cùng muốn làm cái gì ta không biết chu ngật hít sâu một hơi để đầu góc của mình khôi phục tỉnh táo có lẽ là vì thu hoạch tình báo có lẽ là vì khảo thí năng lực ta đoán không ra ý đồ của nàng hạ nam muốn nói lại thôi mà nhìn xem hắn do dự vài giây cuối cùng cũng không nói đến mình phỏng đoán kỳ thật nàng có nghĩ qua ước lý ngụy trang thành công việc bên ngoài nhân viên dáng vẻ cùng chu đội cùng một chỗ tuần tra còn một tuần chính là đến chưa thêm một buổi tối sẽ không phải là vì trở lại thăm một chút chu đội nhưng nàng rất nhanh liền phủ nhận cái suy đoán này ước lý là dị thường mình không nên dùng nhân loại bình thường tư duy đi phòng đón nàng phân tích hành vi của nàng logic húng chi nàng cũng không nên dùng loại này cảm tính suy đoán quấy nhiêu c h ụ đội này lại khiến cho hắn thống khổ hơn có phải là vì thu hoạch tình báo đi hạ nam nói nói lệnh truy nã lộ ra tin tức quá ít nàng khẳng định cũng muốn biết khống chế cục đối với nàng giải đến tột cùng có bao nhiêu chu ngân không nói gì thêm đ ư ờ n g thiệu cẩn thận quan sát thần sắc của hắn mở miệng hỏi thăm trụ đội tổng cục bên kia có cái gì mới tiến triển sao tổng cục sở dĩ nhanh như vậy lại triệu mở cuộc hợp khẩn cấp còn là bởi vì bạch t u ộ c cũng chính là bọn họ quen thuộc quốc lý theo tổng cục phát tới thông báo ba giờ chiều quốc lý cùng hạ đồng đột nhiên xuất hiện chẳng những thuận lợi chui vào tổng cục còn ở trung tâm thành đưa tới không nhỏ dối loạn đây đối với tổng cục tới nói không chỉ có lạ à uy hiếp cực lớn cũng là trắng trận khiêu khích lần này hội nghị khẩn cấp nội dung hơn phân nửa cũng là quay c h ú n g quanh như thế nào thảo phạt quốc lý mà triển khai đối với đường thiệu hỏi thăm chu ngọc không có nói tỉ mỉ chỉ là ngắn gọn trả lời nàng tại hai mươi mốt khu ba người khác lập tức nhìn một chút lẫn nhau trong thời gian ngắn như vậy đã chuyển rời đến hai mươi mốt khu xem ra ư ớ c l ý chuẩn bị so với bọn hắn tưởng tượng được còn muốn đầy đủ hai mươi mốt khu thiết sơn huy hỏi nói là thứ tám đặc khiển đội phát hiện chu ngật gật đầu vậy bọn hắn bắt được n à n g sao đ ư ờ n g thiệu không kịp chờ đợi hỏi không có chu ngật giọng điệu thản nhiên bình tĩnh nghe không ra cảm xúc tổng cục quyết định trước giám thị bọn họ chờ thời cơ chín mồi lại khai triển liên hợp hành động liên hợp hành động vừa nghe đến cái từ này đường thiệu con mắt trong nháy mắt sáng lên chu đội lần này ta có hay không có thể tham gia ta dù sao có cùng bọn hắn giao thủ qua kinh nghiệm So、cái cái thích Hạ Nam. Hạ Nam sơn huy so chép miệng xuống lưới một bộ rất ghét bỏ hắn bộ dáng lần trước chỉ có ti đội một người lần này thế nhưng là liên hợp hành động nhiều như vậy năng lực giả đâu có gì phải sợ đương thiệu lòng tin chăn đầy lại nói ai biết tổng cục bên kia còn có hay không vũ khí bí mật nói không chừng bọn họ đã nghiên cứu ra mới đối với dị thường b ả o cụ còn b ả o cụ n g ư ơ i trò chơi chơi nhiều rồi ha đi người đi ta mỗi ngày cẩn trọng tuần tra liền trò chơi đều không dành mở ra n g ư ơ i ít tại chu đội trước mặt nói xấu ta n g ư ơ i còn cần nói xấu thiếu cất nhắc mình hai người ồn ào chu ngật nghe lấy đối thoại của bọn họ lông mày dần dần nhữ lên một lát sau hắn quay đầu nhìn về phía hạ nam gần đây mang đến tổng cục dị thường người bên này đồng bộ sao đồng bộ tương ứng báo cáo điều tra cũng đều có thể tra được hạ nam nghi hoặc mà hỏi chu đội Có vấn đề gì k hạ ô n Trung Ngật, g tất cả báo cáo điều tra điều đều cả cáo có. báo h nam không không hiểu do ý tứ của hắn, nhưng thấy hắn như thế nghiêm túc, vẫn là mở ra máy vi tính trên bàn, nhanh chóng xác nhận một lần. Nàng rất nhanh phát hiện chỗ vẫn trên bàn, lần. Nàng quá máy xác vi ý tứ túc, một rất của ra mở là đem ú n con thường đơn giản. Đội, cái này.、Hạ、nam g Có cáo Chu cái một đội, tra tựa báo dị hồ Hạ quá điều đ phần này báo cáo điều tra điều ra đến sau đó đem màn ảnh chuyển hướng trung ngật báo cáo chỉ có hai trang mà lại không có công bố dị biến t r ư ớ c cụ thể tin tức trung ngật đem phần này báo cáo điều tra cẩn thận nhìn từ đầu tới đôi tại 2 a ba khu phát hiện từ thứ chín đặc hiện đội trong đêm mang đến sở nghiên cứu chính như hạ nam nói phần báo cáo này phi thường g i ả lược trừ sổ thu chi giống như thu nhận ghi chép tính thực chất nội dung ít càng thêm ít cái này dị thường hình người dị biến nguyên nhân ô nhiễm tính thậm chí ngay cả rõ ràng nhất chính diện ảnh chụp đều không có cái này dị thường sẽ cùng dung hợp số một g e n con kia dị thường có quan hệ sao chu n g ậ t nhìn xem trên báo cáo mơ hồ ảnh chụp đ á y lòng dị dạng cảm giác v u n g đi không được hắn không phải h á bách xưa nay sẽ không đối với sở nghiên cứu làm việc ôm lấy h ế u kỳ nhưng bọn hắn lần này chế tạo ra sản phẩm là đặc biệt nhằm vào ước lý. chu ngật v ố t v ố t mi tâm cố gắng để cho mình bảo trì lý trí thanh tỉnh tuyệt đối chính nghĩa trong đầu phảng phất có một tòa cái cân một bên là nhân loại một bên là ước lý đang tại khó khăn duy trì cân bằng nửa ngày hắn t h ấ p giọng nói đem phần báo cáo này phát cho ta hạ nam là hai mươi mốt khu ăn xong bữa a khuya dị thường nhóm nổn ngang lộn xộn ngồi trong phòng khách phú quý t h ì ghé vào các b à n say sưa ngon lành ăn nghiêng nghiêng cho nó nương cá khô nhỏ lão đại có thể cảm giác được có bao nhiêu người sao tiểu việt tây khẩn trương hỏi không thể bọn họ giống như mang theo một loại nào đó q u ấ nhiêu khí điều e m tự thân t n thần h lực đ việt u Úc Lý l đ tây, đi. tây, đoàn đoàn vô vô tây bọn họ đại khái là dự định chức giám thị tình huống của chúng ta chờ thời cơ thích hợp thời điểm lại ra tay đồng hiệu phỏng đoàn nói chương một trăm bảy mươi ba vậy ngươi còn muốn ai hai chân đông bạch dạng gì i như thời có ơ phù h điều suy nghĩ nguyên nguyên bản định dùng ai tới làm thí nghiệm liền bên ngoài những cái tiết dị thường à bắt được người đó là ai dù sao cũng không có khác nhau túc lý chuyện đương nhiên nói mặc dù nơi này ngồi một phòng dị thường nhưng cái này không có nghĩa là nàng sẽ đối với những khác dị thường sinh ra cùng nhau tâm lúc cần thiết coi như làm cho nàng đem toàn thế giới dị thường đều ăn hết nàng cũng sẽ không k h á c h khí chứ trong phòng cái này mấy cái bắt dị thường cũng không khó liền sợ không chế cục thừa cơ len h lén b ạ c h dạng nghĩ nghĩ, bằng không thì ngay ở chỗ này thí nghiệm a nơi này chân đông kỳ quay nói nơi này làm thế nào thí nghiệm hạ đ ô n g chọn lấy hạ lông m à y lập tức lộ ra hiệu do ý cười hắn ý tứ hẳn là nghĩ tại trong chúng ta chọn một làm đối tượng thí nghiệm tiểu việt tây lập tức gật đầu hắn chính là ý tứ này cái này chết b ư ớ m đêm đều loại thời điểm này còn nghĩ ngầm đâm đâm h ố đất hại bọn họ thật là đủ g ắ c độc bạch dạ người vật vô hại cười cười nói là thí nghiệm kỳ thật chỉ là ăn hết nàng một đoạn xúc tu mà thôi chẳng lẽ các ngươi rất kháng cự đương nhiên không có tiểu việt tây lúc này phản bác đồng thời t r ộ t dạ ngắm úc lý một chút kỳ thật thật sự là hắn rất kháng cự không chỉ kháng cự còn rất sợ hãi sợ hãi đến chỉ cần vừa nghĩ tới cái kia hình tượng đều sẽ lên cả người nổi da gà cái này dĩ nhiên không phải bởi vì hắn sợ hãi úc lý thuần túy bởi vì xúc tu là sinh sống hơn nữa còn là úc lý một bộ phận Để cũng may úc lý cũng không có chú ý tới hắn tiểu động tác nàng chính đem sau thắt lưng xúc tu thả trong tay nghiêm túc mà cẩn thận quan sát tựa hồ đang suy nghĩ cái nào bộ phận là có thể ăn dùng thật là đáng sợ ăn xúc tu ngược lại là không có vấn đề gì dù sao cùng ăn mực cũng kém không nhiều a chân đông nhữ mày vấn đề là có thể ăn được hay không ăn có thể hay không chết nếu như không có thể bảo chứng tính an toàn vậy bây giờ ăn không phải mình muốn chết sao cho nên nói ngươi chỉ là hàng xóm a hạ đồng dội ra sau thắt lưng con giết dùng bé nhọn n che kín chân đốt phần đôi ngoắc ngoắc úp lý xúc t ù sau đó đôi nàng cong lên khỏe miệng để cho ta ăn đi ta nguyện ý nhấm n h á p ngươi chân đông tiêu việt tây cái q u ỷ gì lời này làm sao nghe được như thế quá i a không chờ bọn họ hai người đưa ra dị nghị một mực nằm ở bên cạnh không hứng lắm du phủ đột nhiên nhãn tình sáng lên dùng đôi cá hung hăng hất ra hạ đồng con r ế t đồng thời nhìn chằm chằm ốc lý ta nghĩ ăn để cho ta ăn ta nghĩ ăn hết ngươi ốc lý thần sắc bình tĩnh chỉ là một đoạn xúc tu mà thôi không dùng kích động như vậy nếu như có thể giúp t r ợ đến t ỷ t ỷ niên n i ê n cũng có thể ngoan ngoan đứng tại ghế s o f a đằng sau niên kỷ năm cũng sợ hãi nhấc tay thấy mọi người nhìn về phía nàng rủ xuống trước người ngao chi còn ngượng ngùng c h à sát mà lại niên n i ê n gần nhất học xong dùng lò nướng có thể thử nướng một chút ngươi còn làm thành đổ nướng đúng không tiểu việt tây nội tâm sụp đổ càng phát ra ý thức được cùng đám biến thái này so sánh mình là cỡ nào bình thường lại chân quý không nghĩ tới tất cả mọi người tích cực như vậy b ạ c h dạ có ý riêng nhìn về phía đồng h i ể u vậy còn ngươi ngươi nguyện ý làm cái này thí nghiệm sao đồng h i ể u m ặ t không đổi sắc ta đương nhiên nguyện ý nhưng ta là năng lực giả ta thí nghiệm kết quả không có tham khảo tính n ă n g vừa dứt lời mọi người nhất thời an t ĩ n h lại đồng loạt nhìn về phía nàng năng lực giả ư c lý kinh ngạc hơi trước mắt ngươi không phải dị thường đồng h i ể u lắc đầu không ta chỉ là đối với dị thường cảm thấy hứng thú nhưng ta là hàng thật giá thật năng lực giả ư c lý kinh ngạc hơn tư năng nhìn thấy đồng hiệu từ lần đầu tiên gặp mặt đối phương vẫn tại làm một hào làm việc dẫn đến nàng chưa hề hoài nghi tới đồng hiệu thân phận nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút đồng hiệu hoàn toàn chính xác không giống dị thường nàng chưa từng có hiện lộ qua không phải người hình thái cũng không có biểu hiện ra ô nhiễm tính cùng đối với nhân loại đi săn dục vọng liền ngay cả tinh thần lực đều bảo trì ở một cái ổn định trị số lúc ấy úc lý còn tưởng rằng nàng là phục d ụ n g đặc hiệu thuốc cho nên mới có thể để cho tinh thần lực duy trì ổn định nhưng nếu như nàng là năng lực giả kia đây hết thể liền đều nói t h ô n g được không đúng sao chân đông đột nhiên mở miệng nếu như ngươi thật là năng lực giả kia ngươi ra ra tại sao muốn giấu giếm ngươi tồn tại năng lực giả là nhân loại hy vọng đồng thời cũng là thế gi tựa như có một ngày ngươi đột nhiên biến thành siêu anh hùng người bình thường cao hứng còn không k ị p nào có chủ động mai danh nhận tích bởi vì ta đối với trường cứu nhân loại không có hứng thú đồng h i ể u nhẹ giải thích rõ ta không quan tâm nhân loại chết sống cũng không muốn vì nhân loại kính d â n g chính mình nàng d ừ n g một chút ánh mắt ôn nhu nhìn về phía ước lý ta chỉ muốn dưỡng thành dị thường quan sát nàng làm bạn nàng cùng nàng cùng nhau trưởng thành ước lý tâm tình vi diệu kỳ thật nhất định phải nói nuôi thành bên người nàng tiếp cận nhất điểm này người ngược lại là kiểu việt tây dù sao nàng dị biến sau thường ngày ẩm thực đều là hắn một tay xử lý hạ đồng một tay trông cầm vậy ngươi cũng có thể tiến sở nghiên cứu a sở nghiên cứu hoàn cảnh quá phong bế đồng hiệu khinh khinh l ắ t đầu cùng bên ngoài dị thường so sánh những cái k i a bất quá là thí nghiệm dụng cụ bên trong chuột bạch mà thôi chuột bạch lại là nhiều làm sao có thể cùng tự do sinh trưởng manh thú so sánh đâu có đạo lý chân đông đồng ý gật đầu tiếp lấy nhìn về phía bạch dạ hiện tại chỉ còn lại ngươi, ngươi nguyện ư ơ i n g ý làm cái này thí nghiệm sao ánh mắt của nàng rất bén ọ n thậm chí có thể được xưng là hùng hổ do người đám người cũng r ồ n dập nhìn về phía bạch dạ chờ lấy câu trả lời của hắn bạch dạ nhẹ nhàng cười một tiếng ta đương nhiên ngợi ta nói qua tính mạng của ta thuộc về nàng nàng không cần hỏi đến ý kiến của ta chết b ư ớ m đêm liền sẽ nói những này hoa ngôn xảo ngữ ở đây có mấy cái người đều lộ ra khó chịu biểu lộ nhưng úc lý bản nhân lại không có phản ứng gì nàng nghiêng thân thể ngồi ở trên thảm miễn cưỡng ngáp một cái các ngươi không dùng tranh giành ta sẽ không để các ngươi làm chuột bạch vậy ngươi định làm như thế nào trần đông không hiểu hỏi ra ngoài b ắ t nha úc lý uống một hớp ta vừa rồi đã dùng tinh thần lực dò xét qua hai mươi một khu còn có một số không có bị phát hiện gì thường mặc dù không nhiều nhưng dùng để làm thí nghiệm cũng đủ đủ rồi đêm mai ta liền ra đi tìm bọn họ đ nói g nhưng không chế Không hiểu, chê cục. c v ệ c cho Úc cười, cũng có thể trở thành thức gì, nghĩ tình bọn bọn họ họ nếu đến liền nở nụ nhân thành ăn của ta. Nói thể là Ly loại để tới tốt. trở ta. vô của xong nàng đứng dậy d ố i lưng một cái sau đó chậm rãi lên lầu lưu ở phòng khách đám người không hẹn mà cùng nhìn một chút lẫn nhau cơ hồ mỗi người đều đã nhận ra kêu một tia vi rượu dị thường nàng ham muốn giết chóc tựa hồ nhanh ép không được tối nay úc lý y nguyên chìm vào giấc ngủ khó khăn những cái kia nóng này tinh thần lực tựa hồ lại sinh động giống vô số viên nhảy nhót đường đàng tại trong cơ thể của nàng quần quận sôi trào chẳng những bấy nhiêu đầu ó c của nàng đồng thời cũng làm cho nàng càng ngày càng s a o động tại nghe không biết bao nhiêu lượt minh tưởng dẫn đạo về sau t cli rốt cuộc mở to mắt lấy xuống thay nghe nàng quyết định đi trong bể bơi nằm nàng vén chân lên đang m u ô n xuống giường cửa phòng đột nhiên được mở ra hắc sách trực tiếp đi đến ư c lý lại m ộ n g du đúng không nàng thở dài vừa muốn dùng xúc tu đem đối phương q u a n h ra ngoài trong bóng tối đột nhiên vang lên hắc sách trầm thấp buồn ngủ thanh âm ta không ngủ ư c lý nàng giữ mắt lúc này mới phát hiện ra hỏa này con mắt là mở to cặp tia con nuôi màu vàng sậm trong bóng đêm trở nên trói h a i dựng đứng văng lánh lại nguy hiểm nhìn qua giống chân chính mắt rắn bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh g i ế t bị hắn khóa chặt con mồi ú c lý đem xúc tu thu hồi sau lưng ngươi không ngủ đâu có chuyện gì liên quan tới ta hát s á c h mỹ mắt nửa rủ xuống n g ữ đ i ệ u trầm một bộ nửa ngủ bán tỉnh r á n g vẻ ý của ta là tinh thần lực của ngươi rất c á o kỉnh ta tại sát vách đều n g ờ i thấy cho nên ú c lý thờ ơ nếu như gia hỏa này dám đối nàng để ý gặp kia nàng không ngại hiện tại đem h ắ n ăn nhưng mà hát s á c h chỉ là nhìn nàng một cái sau đó tiếp tục dùng buồn bã hiệu xịu giống như chưa tỉnh ngủ thanh âm nói ra ta có thể giúp ngươi lẻ xuống ư c lý nàng còn tưởng rằng người này là tìm tới tố nàng hợp lấy vẫn là đến giúp đỡ cái này là thật để úc lý có chút vội vàng không kịp chuẩn bị nàng nghi ngờ hỏi làm sao ép rất đơn giản đem sao động dục vọng phát tiết ra ngoài h á c sách trả lời úc lý suy nghĩ một chút ngươi là nói ra giết người sao h á c sách nếu như ngươi có thể tiếp nhận úc lý là dị thường hắn cũng là dị thường hắn sẽ không cảm thấy giết người là cái gì không đúng sự tình cũng sẽ không cố ý khắt chế mình không đi giết người ta không thể tiếp nhận úc lý không chút nghĩ ngợi nói ta nghĩ cũng thế hát sách câu xuống k a i miệng vậy liền đổi một loại càng ôn hòa phương thức úc lý thì như hát sách hắc là làm làm sách gật đầu bởi vì biên độ cực nhỏ càng giống là ngủ gà ngủ gật lúc quán tính động tác nhưng đây đúng là rết chóc bên ngoài hữu hiệu nhất phương thức phát tiết ước lý vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng coi như ngươi nói là sự thật cái này hơn nửa đêm ngươi để cho ta tìm ai phát tiết đi cũng không thể đi trên đường tùy tiện bắt một người cho nàng phát tiết ta kia nàng chẳng phải biến thành cưỡng gian phạm sao trong cái phòng này không đều là người sao h á c sách lời ư nhắc nói kia mấy cái giống được dị thường giống cái dị thường hoặc là đồng hiệu đều có thể ư c lý ta cũng không thể như thế bụng đói ăn quả a vậy ngươi còn muốn a i h á c sách tựa hồ rất không minh bạch nhiều như vậy dị thường cũng không thể thỏa mãn ngươi sao ư c lý nàng thật có chút từ nghèo ư c lý vô lực giơ tay lên đối h á c sách cơ cơ ra hiệu hắn lập tức lăn ra ngoài nhưng h á c sách lại xuyên tạc nàng ý tứ hắn có chút kinh ngạc người muốn ta ư c lý chương một trăm bảy mươi bốn chấm một bước ư c lý lần thứ nhất có loại không lời nào để nói cảm giác mặc dù hạ đồng đã từng để cho nàng sinh ra qua loại cảm giác này nhưng nàng không thể không thừa nhận hát sách lần nữa đổi mới cái này hạt cuối nàng chầm mặc nhìn xem hát sách chưa hề nói nghĩ cũng chưa hề nói không nghĩ một lát sau đột nhiên t ỏ mò mở miệng nếu như ta thật sự để ngươi làm ta phát tiết đối tượng ngươi sẽ đồng ý sao hát sách suy nghĩ một chút cũng có thể ước lý bọn họ nhận biết cũng không có mấy ngày đi cái này đều có thể ước lý ánh mắt nhìn hắn trong nháy mắt thay đổi chẳng lẽ ngươi bình thường thường xuyên làm loại sự tình này hát sách không có hắn trả lời không cần nghĩ ngợi ước lý tử tế quan sát thần sắc của hắn nhìn không ra nói láo cùng che giấu dấu hiệu hắn nói hẳn là lời nói thật mà lại hắn nhìn cũng không giống là sẽ thích loại sự tình này người ước lý càng không hiểu vậy ngươi tại sao muốn đồng ý chúng ta cũng không có rất còn a bởi vì cái này đối ta cũng không có tổn thất gì hát sách có chút dừng lại tựa hồ đang suy nghĩ t ì m tử mà lại ta còn rất thích ngươi a ước lý một đầu dấu chấm hỏi kém chút cho là mình nghe lầm nàng rất hoài nghi ra hỏa này đến tội cùng có biết hay không cái gì là thích hoặc là chính là biểu đạt có nghĩa khác tựa như lúc trước hạ đồng, đồng dạng lời nói ra cùng nghĩ biểu đạt ý tứ kém cách xa và dặm nhìn đối phương cặp kia không lắm thanh tỉnh con mắt ước lý cảm thấy khả năng này rất lớn nhưng mà chẳng kịp chờ nàng mở miệng hát sách lại không đội không chậm bổ sung một câu ngươi rất cường đại dáng dấp cũng không tệ còn có cùng ta gần nhiệt độ cơ thể hắn nói đây đều là ta thích địa phương ước lý lý do thế mà ngoài ý muốn rất bình thường bình thường đến nàng cũng không biết làm như thế nào đáp lại ước lý ây phi thường cảm tạ cho nên ngươi nghĩ kỹ tuyển người nào sao hát sách mí mắt lại đạp kéo lại đi một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ bất tỉnh ngủ qua đi bộ dáng nếu như muốn c h ọ ta chúng ta bây giờ liền phải bắt đầu rồi ú c lý vì cái gì hắc s á c h ngáp một cái bởi vì ta sáng mai còn muốn ngủ ú c lý nghe vào giống như là cái gì nguyện vọng lao động đồng dạng ú c lý cảm thấy người này nhiều ít vẫn là có chút m a bệnh mình cũng có m a bệnh dĩ nhiên cùng hắn nghiêm trang thảo luận nhiều như vậy nàng châm mặc nửa n g à y sau đó cầm điện thoại di động lên mang dép hướng cửa phòng đi đến hắc s á c h quay đầu nhìn nàng muốn đi tìm những người khác sao ân ú c lý gật đầu tìm bệ bơi hắc xách hiểu rõ vậy ta có thể đi ngủ rồi người yêu có ngủ hay không nói xong câu này ước lý liền mở cửa cũng không quay đầu lại đi đi xuống lầu ngay kế tiếp tiểu việt tây tại băng lanh trong bể bơi phát hiện ước lý nàng biến trở về đen nhánh bạch thuộc xúc tu giống g i n g biển đồng d ạ n g trải tại dưới nước cặp kia màu hổ phách con mắt an t ĩ n h bế hạp nếu như không phải rác hút còn đang thong thả c o vào nhìn qua thật sự giống chết đồng d ạ n g n g h e được tiểu việt tây kêu gọi những cái kia xúc tu nhỏ bé giật giật ngay sau đó ước lý chậm chạp mở to mắt có một loại nào đó ngang ngược cảm xúc tại nàng đấy mắt trợt lợi lên rất nhanh lại khôi phục ngày xưa trong suất cùng bình tĩnh lão đại ngươi sẽ không ở trong nước ngâm suất cả đêm a tiểu việt tây kiếp không sai b ệ t lắm sờ vươn tay ra mặt nước lay đến bể bơi bên bờ đem chọn chỉ bạch thuộc rời đi lên tinh tế thon dài hình người tùy theo hiện hiện ước lý một bên dùng sờ tay cầm điện thoại di động lên một bên cùng tiểu việt tây đi trở về làm sao ngươi biết ta ở đây tiểu việt tây là hát sách nói cho ta biết hát sách ước lý có chút kinh ngạc hắn không ngủ sao ngủ nhưng là lại bị ta gọi ngươi rời giường thanh em đánh thức tiểu việt tây ánh mắt trốn tránh tựa hồ có chút chuộn dạ hắn nói cho ta ngươi tại trong bể bơi cho nên ta liền trực tiếp tới kỳ thật nói chính xác Cũng không phải là gọi nàng rời giường thanh âm mà là thất kinh tiếng kêu sợ hãi có trời mới biết hắn khi nhìn đến úc lý trong phòng không có một hai thời điểm có bao nhiêu bồi dối hắn còn tưởng rằng nàng bị k h ô n g chế c ụ n g vụ trộm mất đi úc lý hắn không nói gì kỳ quái a không có tiểu việt tây nghi hoặc nói cái gì kỳ quái úc lý nhìn hắn một cái tiểu việt tây lập tức thu lên lòng hiếu kỳ của mình chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi sau bữa cơm trưa úc lý tiếp tục về trong bể bơ ngâm những người khác nhìn kịch đi ngủ quét dọn vệ sinh lên mạng đi dạo diễn đàn cùng tại mười lăm khu lúc cơ hồ không khác biệt thế nào buổi sáng có hay không tình huống dị thường không có trước mắt hết thể bình thường mục tiêu còn chưa phát hiện chúng ta khoảng cách khu biệt thự không xa trên sườn núi mấy chục tên võ trang đầy đủ quan sát nhân viên chính d ấ u ở r ầ m rạp trong bụi c â y một bên dùng quân dụng kính viễn vọng quan sát tình huống trong biệt thự một bên hướng trong thai nghe kết nối nhân viên kịp thời báo cáo bọn họ lệ thuộc vào thứ bảy cùng thứ tám đặc khi đội đều là trung cấp trở lên công việc bên ngoài nhân viên có phong phú điều tra kinh nghiệm là tổng cục đặc biệt tuyển g a giám thị bạch thuộc tinh anh tiểu đội thế giới công địch thành viên khác đâu bọn nó có cái gì khác thường hành vi cũng không có bọn nó thỉnh thoảng sẽ tập hợp một chỗ trò chuyện nhưng chẳng mấy chốc sẽ ở mỹ lên trừ cái đó ra, cùng h ô m qua cơ bản không có biến hóa Tốt, tiếp ố t t tục quan sát có biến lập tức báo cáo là núp trong bóng tôi giám thị tiếp tục tiến hành trong biệt thự đám người cũng hết thể như thường t h ẳ n g đến màn đêm b u ô n g xuống úc lý rốt c u ộ c quyết định ra đi vòng vòng muốn nắm chuột bạch sao đồng hiệu mỉm cười hỏi ân úc lý lên tiếng khống chế một cây xúc tu tiến vào p h ò n g bếp linh hoạt từ trong tủ lạnh cầm một bình nước bình này nước không phải dùng để uống mà là dùng để truyền tống xuyên qua thuận tiện nàng ứng đối hai bên đột phát sự kiện chỉ có một mình ngươi chân đông nhữ mày muốn hay không lại mang hai cái đi chung với ngươi ước lý vốn muốn nói không dùng nhưng nghĩ lại tinh thần lực của mình vẫn còn bất ổn định không ai nhìn xem xác thực không quá an toàn vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt cũng được ước lý nhìn một chút những n à y dị thường không chờ bọn họ xung ố phong nhận việc liền nâng ngón tay hai người hát s á c h tiểu tiểu hai người các ngươi theo ta ra ngoài hạ đồng thật đáng tiếc như thế nào là bọn họ a tiểu việt tây một mặt không thể tưởng tượng nổi ta ước lý gật gật đầu đúng a ngươi không muốn đi kia biến thành người khác cũng được nói nàng lại giơ tay lên ngón trỏ còn không có dối thẳng liền bị tiểu việt tây một thanh đ ạ lại muốn đi đặc biệt nhớ đi tiểu việt tây kích động nói lão đại không cần đuổi ta hoàn toàn có thể cảm ơn trời đất lão đại rốt cuộc nhớ tới hắn mặc dù hắn cũng không phải rất muốn chiến đấu nhưng hắn đã thật lâu không có cùng l ã o đại cùng một chỗ hành động còn tiếp tục như vậy lão đại chân sẽ quên hắn cái này đ ể nhất tiểu đệ nhất định phải để cho lão đại nhớ lại tầm quan trọng của hắn nhìn xem tiểu việt tây một bộ không kịp chờ đợi muốn ra cửa dáng vẻ ước lý không khỏi nhớ tới những cái kia bị nhốt trong nhà cơ hươn chó không muốn đi lời nói sớm làm nói ra đến bên ngoài ta coi như mặc kệ ngươi h á c sách đang tại r ộ i mắt nghe vậy hắn chống lên nửa người trên n g ư ờ i biếng đứng lên ra đi vòng vòng cũng không tệ ngược lại là rất dễ nói chuyện vậy thì đi thôi úc lý thu hồi xúc tu thay đổi cái ngoại hình sau đó nhấc chân đi ra ngoài tiểu việt tây luôn cuống tay chân cầm lên mũ cùng khẩu trang lập tức đổi kịp úc lý bộ pháp h á c sách cũng không nhanh không chầm đi theo các đơn vị chú ý bạch tuộc ra đến rồi úc lý vừa ra cửa giấu ở khu biệt thự bên ngoài quan sát các nhân viên cấp tốc rút lui toàn bộ hành trình động tác cực nhanh kín đáo mà toàn diện không có để lại bất cứ dấu vết gì trừ bạch thuộc còn có hai con dị thường đồng hành bọn họ đã rời đi khu biệt thự chính trước khi đến phương h g o à i đường trên núi quan sát nhân viên chưa rút lui bọn họ lợi dụng thảm thực vật cùng địa hình x à o r ư ợ u che giấu mình đồng thời tiếp tục giám thị úc lý ba người nhất cử nhất động đem hành tung của bọn hắn thông báo cho những người khác ẩn tăng tốt chính mình tất cả mọi người không nên khinh cử vọng động giám thị làm việc tạm thời do đội tuần tra tiếp nhận các ngươi tiếp tục mật thiết quan sát trong biệt thự dị thường có bất kỳ tình huống gì lập tức báo cáo vâng úc lý đi ở không có một hay trên đường phố ánh đèn lờ mờ gió lạnh thổi phật t r ố n g vắng đến cơ hồ không giống như là xã hội hiện đại ban đêm đây cũng là bởi vì nàng từ khi lệnh truy nã tuyên bố về sau mọi người liền cũng không dám lại ban đêm xuất hành tại canh gác tài nguyên khẩn trương tầng dưới thành khu loại hiện tượng này càng là phá lệ rõ ràng sắp trời tối đen tuyệt đại bộ phận cửa hàng liền đóng cửa sớm một chút không ít công ty xí nghiệp cũng cưỡng chế tan tầm ngoài trời hoạt động cơ hồ toàn bộ hủy bỏ mọi người dồn dập tránh trong nhà dựa vào mạng lưới đến chú ý thu hoạch có quan hệ thế giới công địch hết thẻ tin tức lão đại người có hay không cảm thấy nơi nào kỳ quái tiểu việt tây h ước lý nơi nào chúng ta đi đến bây giờ trên đường thậm chí ngay cả một cái tuần tra nhân viên đều không có tiểu việt tây mặt lộ vẻ khẩn trương bọn họ sẽ không phải là định cho chúng ta tới một phát đạn hạt nhân a ước lý rất bội phục trí tưởng tượng của hắn không đến mức nàng kiên nhẫn nói trên đường là không ai nhưng những cư dân kia lâu bên trong đều là người tối đa cũng chính là mấy phát lựu đạn nổ không chết tiểu việt tây lựu đạn cũng rất đáng sợ á huy cái gì gọi là nổ không chết hắn lại không có nàng biến thái như vậy năng lực hồi phục hắn chỉ là đầu tương đối nhiều mà thôi sắp vỡ liền chết tốt lắm đi ư c lý cũng không nghe thấy k i ể u việt tây quá sinh động trong lòng hoạt động nàng đảo mắt một vòng nhìn xem trong bóng tối này chút ít chấp lên nhấp nháy ca mê ra giám sát cảm giác lực nhanh t r o n g khuyết tảng ra đem xung quanh mười dặm sinh mạng thể đều dò xét một lần không phải là không có tuần tra nhân viên mà là những n à y tuần tra nhân viên đều ở tại bọn hắn p h ụ cận khu phố đi lại có chút đang tại hướng bọn họ tới gần có chút nhưng là tại nguyên chỗ đãi định ư c lý suy đoán cái này cũng hẳn là k h ô n g chế cục vì nàng kiến tạo giả tượng bọn họ trước mắt hành động có lẽ còn là giám thị cùng quan sát cho nên sẽ tận lực phòng ngừa cùng nàng xung đột chính diện nhưng lại không thể đem tuần tra công việc bên ngoài nhân viên đều r ú t đi dạng này chỉ sẽ khiến nàng hoài nghi cho nên bọn họ mới khiến cho đội tuần tra tại nàng phụ cận di động dùng cái này đến mê hoặc nàng làm cho nàng tưởng rằng mình tránh đi những n à y công việc bên ngoài nhân viên mà không phải công việc bên ngoài nhân viên tránh đi nàng biện pháp này không chỉ có thể mức độ lớn nhất giữ lại chiến lược mà lại quả thật có thể mê hoặc đến úc lý nếu như nàng không có sớm biết mình đang bị giám thị đây cũng là ư ớ c lý phải biến đổi hình nguyên nhân nàng hay đổi ngoại hình là vì hướng khống chế c u c truyền đạt một cái tin tức nàng cũng không biết mình đã bại lộ cho nên mới muốn ngụy trang đi ra ngoài tại cái này một điều kiện tiên quyết nàng nhất định không hy vọng bị đội tuần tra phát hiện như vậy nàng liền rất có thể nghĩ biện pháp chủ động tránh đi đội tuần tra mà k h ô n g chế cục liền lợi dụng cái này lo gì suy luận đem đội tuần tra an bài ở phù hợp lại an toàn vị trí hắc s á c h ngáp một cái có người tới cần ta đi giải quyết sao không dùng ư c lý nhẹ giọng nói tránh đi đi đáng tiếc bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền chậm một bước t r ư ớ c 175, tâm sự tình huống như thế nào bọn nó rời đi trước mắt đang tại hướng việt tú trung cư di động đội tuần tra hành động không thay đổi bạo phá tiểu tổ vào chỗ Tất cả m đang ư liên tiếp tục u là hiệp hành động không có chính thức trước khi bắt đầu bọn họ nhất định phải yên lặng theo dõi kỷ biến nghiêm ngặt giám sát việc không thể để bạch tuộc phát hiện ý đồ của bọn hắn càng không thể tại loại người này miệng dạy đặc địa phương lên xung đột trong bóng đêm nữ tính tinh tế mà mỹ lệ nhìn không có chút nào tính công kích nhưng mà không ai dám gông lòng cảnh giác nó cũng không phải cái gì nhu hòa vô hại yếu thế quần thể tương phản nó là manh thú là quái vật là cường đại nguy hiểm loài săn mồi là tất cả nhân loại đều sẽ e ngại tồn tại bọn họ nhất định phải dùng nhất cảnh giới nhất trạng thái căng thẳng mà đối lại nó lão đại ngươi tính toán đến đâu rồi nhi tìm gì thường tiểu việt tây quỷ quỷ t ù y tùy hỏi mặc dù trên đường trận nhìn không a y nhưng hắn biết giám thị kỳ thật ở khắp mọi nơi cho nên nói chuyện cũng vô ý thức hạ thấp thanh âm ở phía trước cái kia trung cư úc l y đưa tay hướng phía trước chỉ một chút nơi đó ẩn giấu một con dị thường tiểu việt tây trong căn hộ đúng úc l y nói tinh thần lực không tính thấp hẳn là cùng ngươi không sai bị lắm nguyên lai、like, lão đại đối nàng đánh giá là không tính thấp tiểu việt tây có chút thụ sùng ngực kinh hắn còn tưởng rằng nàng đối với hắn định vị vẫn luôn là đồ đần cùng b à mẫu mang vi rượu mừng thầm tiểu việt tây nắm g hát sách một chút lặng lẽ cùng úc l y rút ngắn khoảng cách hát sách không có chút nào phát giác úc lý cũng không có chú ý tới hắn tiểu động tác ba người rất mau tới đến trung cư cửa chính chính muốn đi vào một cái bảo an bộ dáng nam nhân dẫn theo đèn tin đi tới uy các ngươi là làm cái gì bảo an dùng đèn tin chiếu chiếu bọn họ một mặt nghi ngờ đ ể ra nghi vấn các ngươi là cái tiểu khu này chủ xí nghiệp sao ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy q u a các ngươi f h a n k hắc sách đột nhiên xuất thủ một quyền đánh trúng bụng của hắn bảo an thân thể n h ó á n g một cái thanh em im bặt mà dừng một giây sau liền nặng nề mà lệch ra đổ xuống úc lý hơi ngạc nhiên ta còn dự định trí lấy đâu hắc sách lười biếng n ư ờ i nói dạng này tương đối tiết, tiết kiệm thời gian tốt ta úc lý không nói gì nữa xoay người đem bảo an kéo tới ánh đèn bao trùm không đến trong bóng tối sau đó phủ tay nhấc chân đi vào đại môn hắc sách chậm rãi đi theo tiểu việt tây nhìn xem hắn cao lớn rộng lớn thân hình không khỏi trong lòng căm giận ghê tởm g i a hỏa này ra tay cũng quá nhanh hắn còn chưa kịp lấy máu đâu chờ nhìn thấy dị thường hắn nhất định phải đuổi tại g i a hỏa này trước đó sử dụng năng lực để cho lao đại cảm nhận được tầm quan trọng của hắn tiểu việt tây khó chịu thu hồi trang trí đ a o cấp tốc đuổi theo úc lý bộ pháp cái tiểu khu này bên trong cư dân lâu rất nhiều cây xanh diện tích che phủ cũng rất rộng ven đường còn ngừng rất nhiều xe liếc nhìn lại dối bời rất khó phân rõ phương hướng nhưng úc lý không cần phân rõ phương hướng nàng trực tiếp đi vào số 16 dưới lầu ngước mắt hướng bên trên nhìn một chút đại khái xác định xuống lầu tầng tiếp lấy liền quả quyết đi vào đối với úc ly mà nói dị thường bản thân liền là nhất tinh chuẩn định vị khí trừ phi bọn nó có thể giống như nàng ngụy trang mình nếu không không cách nào tránh ở nơi nào đều sẽ bị nàng nắm giữ phương vị thân ảnh của ba người biến mất ở số 16 t r o n g lâu phân bố tại việt tú trung cư chung quanh giám thị nhân viên không nhìn thấy bọn họ lập tức hướng thượng cấp báo cáo bạch tuộc cùng nó đồng bọn tiến vào số m ộ lâu số m ộ lâu tòa nhà này bên trong có bọn nó người quen biết sao trong hai nghe vang lên bàn phím sao động tiếng vang phụ trong á c h t viện nhân viên ô hành n chuyển đến nghiệp h thẩm chủ đều tra kết quả. Số 16 lâu chủ sĩ nghiệp đều là 21 khu i g lang đều v ước lý ba người đi ra thang máy đi vào hướng nam cửa t r ố n g t r ố n g trước tiểu việt tây nhỏ giọng hỏi chính là nhà này sao thúc lý gật đầu đưa tay gõ hai lần không có ai đáp lại trong hành lang quanh quẩn không nhẹ không nặng tiếng đập cửa ba người y mắng đối mặt mặc dù có càng cấp tốc hơn biện pháp nhưng trong hành lang có giám sát vẫn phải là giả bộ một chút thúc lý lại gõ gõ cửa mở miệng nói ra xin hỏi có người ở nhà sao chúng ta là vật nghiệp ngài dưới lầu trần nhà gì nước chúng ta tới xác minh một chút tình huống bọn họ kiên nhẫn chở trong chốc lát mấy phút đồng hồ sau cửa chống trộm bên trong rốt cuộc vang lên một cái không nhịn được thanh âm ta đã đi ngủ các người sáng mai lại đến đi Phúc nghiệp rất gấp. thật chủ Chúng ta sẽ không chậm có lý, lỗi, lầu rất ta trễ phút dưới ngài quá lâu, sẽ đây ồ hồ là tốt rồi, n phiền phức ngài ngươi phiền không? muốn cảnh g phức phối hợp một chút. Các có phiền hay phải là Lại tốt một ta ta muốn phải báo cảnh sát. dối Các có báo quay đ là công việc của chúng ta ngài coi như báo cảnh chúng ta cũng là muốn đi vào xác minh đây là vì hộ gia đình phụ trách xin ngài thông cảm biết rồi biết rồi mẹ chưa thấy qua các ngươi như thế phiền kia người phát hiện uy hiếp không có, có hiệu quả rốt cuộc hùng hùng hổ hổ tới mở cửa chỉ nghe răng rắt một tiếng phòng trộm cửa bị mở ra người kia đứng ở sau cửa nặng nề g h cửa chống trộm chặn thân hình của hắn bóng ma bắn ra tại khung cửa hạ trên sàn nhà giống lưng gù lao nhân hắn tránh ở sau cửa vội va không nhịn nổi thúc giục mau vào hát s á c h chóp mũi có chút giật giật trong phòng có mới mẻ mùi máu tươi rất nhỏ bé lấy nhân loại khíu g i á c cơ bản người không thấy nhưng đối bọn hắn tới nói lại nồng đậm phải có điểm g â y mũi úc lý n h ấ p xuống khoai miệng tại đối phương tiếng thúc giục bên trong cùng bên cạnh hai người cùng đi vào bọn họ vừa đi vào cửa trước người đứng đằng sau cánh cửa liền b ỗ n nhiên một chút đóng cửa lại úc lý nghe được trên cửa khóa thanh âm có chút nghiê một con mọc da màu nâu xám lông dài quái vật hình người ánh vào mi mắt của nàng đúng dịp thật đúng là gặp được một con chuột nhưng mà không phải màu trắng tiểu việt tây lập tức mặt lộ vẻ g h é t bỏ đây là lao thử sao h á c sách vẫn là bộ kia dọn lười biếng hẳn là đi ước lý gặp qua rất nhiều xấu xí dị thường dù vậy con chuột này quái vẫn xấu đến làm cho nàng có chút ngoài ý m u ố n nửa người dưới của nó vẫn là hình người nửa người trên lại giống một con to lớn lao thử nó không mặc vào áo lưng eo cơ hồ con thành chín c ô n độ trên thân bao trùm lấy lộn xộn thô g á p màu nâu xám lông dài một viên to lớn giữ tận lao thử đầu lông tóc bên trên dính lấy sền sệt máu tươi chính theo lông dài hướng xuống dọn đưa nó trước ngực lông tóc c ư ớ p nhẹp thành một t ú m một t ú m g dáng vẻ ánh mắt của hắn vừa tròn lại hung ác giống chân chính lao thử đồng d ạ n g lộ ra đối với con mồi khát vọng cùng thèm nhỏ r ã i úc lý lại đi phòng bếp vị trí nhìn thoáng qua cửa phòng bếp làn ử a khép màu đỏ sậm máu tươi theo sàn nhà khe hở c h ả y ra một cái tay nằm chắc cạnh cửa nón tay sàm trắng hiện nhiên đã xem đã mất đi sinh mệnh lực đó là ai úc lý chỉ xuống trong vũng máu cái tay kia là ta hàng xóm lao thử quái nết môi phát ra thô lệ cười quái dị ta có thể đã cho các hắn nâng lên láo thử m ó n g vớt bén nhọn móng tay giống như lưới đao trong nháy mắt đồ r a thân thể đẻ thấp trong cổ họng phát ra gầm nhẹ đ ô n g nhiên liền hướng gốc lý đánh tới tiểu việt tây lao đại cẩn thận hắn cấp tốc xuất ra trang trí đao đang muốn cho cổ của mình vẽ lên một đạo đứng tại gốc lý phía bên phải hát s á c h đ ô n g nhiên thân hình k h ẽ động tiểu việt tây chỉ cảm thấy trước mắt mình một hoa cái kia rắn đồng dạng nam nhân đã đi vào lao thử quái sau lưng hắn vốn là thân hình cao lớn lao thử quái lại là còn l ư n g thân thể cùng hắn khoảng cách gần đứng chung một chỗ so sánh càng sự mãnh liệt thứ quỳ gì lao thử quá còn chưa thấy do hát s á c h mặt cổ liền bị một con tái nhợt tay một thanh bóp lấy cái tay này thon dài rộng lớn đốt ngón tay một suất trên mu bàn tay bao trùm lấy đen nhánh tinh mịn mày rắn có loại làm người dùng mình quỷ dị lãnh cảm t i ể u việt tây âm thầm n u ố t nước miếng con chuột này quái cổ rất thâu người bình thường tối thiểu muốn hai cánh tay mới có thể bóp lấy nhưng hát s á c h dĩ nhiên một cái tay liền làm được hơn nữa nhìn hắn bộ kia lười nhác bình tĩnh ráng v ẻ tựa hồ cũng không có làm cái gì lực lao thử quái bị hát s á c bóp đến ánh mắt nổi lên hai chân đã thoát văn cầu ngươi t h a thà ta hát sách phờ phạc mà nhìn xem hắn m ỹ mắt khẽ n â n g nhìn về phía đứng tại đối diện úc lý ngươi định xử lý như thế nào t r ư ớ c mang về đi úc lý nghĩ nghĩ chớ bắt được rồi sẽ cùng nhau làm lao thử quái vừa nghe đến đối thoại của bọn họ toàn bộ c h u ộ t lập tức luôn cuống cái gì cùng một chỗ làm làm cái gì văn cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi ta thật sự cũng không dám nữa lần sau chớ ăn hàng xóm úc lý dùng khuyến cáo giọng điệu đối với hắn nói sẽ bị phát hiện nói xong nàng không còn phản ứng lao thử quái cầu xin tha thứ nghiêng đầu nhìn về phía tiểu việt tây đi nhường n thiện thiện các người ệ t ở chỗ này chờ ta lưu lại câu nói này ước lý liền dùng xúc tu quấn lấy lao thử quái đưa nó lôi vào trong nước lao thử quái trong nhà tất cả cửa sổ đều bị màn cửa tre chắn đến cực kỳ chặt chẽ trung cư bên ngoài quan sát nhân viên không nhìn thấy trong phòng cảnh tượng chỉ có thể lo lắng chờ đợi trong phòng khách chỉ còn lại tiểu việt tây cùng hát sách hai người yên lặng nhìn lên trước mặt bế nước ai cũng không nói chuyện bầu không khí an t ĩ n h đến gần như ngưng kết một lát sau tiểu việt tây rốt cuộc nhịn không nổi ta có thể hỏi ngươi một chuyện không hát sách mi mắt nửa r ủ xuống vẫn là bộ kia chưa tỉnh ngủ d á n g vẻ vấn đề gì lão đại cùng ngươi rất quan sao tiểu việt tây cố gắng để ngữ khí của mình lộ ra hữu hảo để phòng đối phương cho là hắn là đang gây hấn hắn cũng không muốn bị bóc cổ hát sách qua quít bình bình trả lời không phải rất quen kia tiểu việt tây rất khó hiểu kia nàng tại sao muốn mang ngươi ra hắn thực sự không nghĩ ra ước lý dẫn hắn ra rất dễ lý giải dù sao hắn là bên người nàng cái thứ nhất dị thường nàng sẽ đầu tiên nghĩ đến hắn rất bình thường nhưng hát sách vừa mới gia nhập bọn họ không có mấy ngày mà lại cùng với nàng cũng không quen nàng lại là gia tại nguyên nhân gì mới chọn mang hát sách ra thậm chí nàng mang bạch dạ cùng hạ đồng đều so cái này hát sách hợp lý cầu mong gì khác giải biểu lộ quá rõ ràng hát sách nghĩ nghĩ không xác định nói có thể là bởi vì ta cùng với nàng từng có hai lần tâm sự tâm sự tiểu việt tây lập tức chấn kinh rồi lúc nào hát sách nửa đêm gian phòng của nàng tiểu việt tây chương một trăm bảy mươi sáu chuẩn bị sẵn sàng tiểu việt tây kèm chút lấy vì lỗ thai của mình xảy ra vấn đề không nói trước q u ố c lý có thể hay không cùng một cái mới quen không lâu nam nhân xa lạ tâm sự dạng gì tâm sự muốn tại trong phòng của nàng tiến hành a vẫn là nửa đêm hai lần tiểu việt tây lập tức liền không bình tĩnh thật có chuyện này hắn không thể tưởng tượng mà nhìn chằm chằm vào hát sách nàng cùng ngươi tại trong phòng của nàng tâm sự hát sách hứng hờ gật đầu nàng ngủ không được vừa vặn ta cũng thế làm sao nghe càng ngày càng không được bình thường a tiểu việt tây thần sắc khẩn trương vậy các ngươi đều nói chuyện cái gì ta nghĩ mớn hát sách thấp cột mắt xuống nói tới phát tình kỳ cùng phát tiết dục vọng tiểu việt tây phát tình kỳ cùng phát tiết dục vọng hơn nửa đêm đàm những câu chuyện này thích hợp sao các người đến tội cùng đều làm cái gì a tiểu việt tây con mắt đều nhanh chừng ra hớp mắt hắn nhìn chằm chằm hát sách đã nghĩ tiếp tục truy vấn chi tiết lại lo lắng thật sự hỏi ra cái gì đến một thời vô cùng xoắn suýt ngay cả mặt mũi trước bến nước nhanh tản cũng không phát hiện đúng lúc này một cây xúc tu từ trong nước thốt nhiên dối ra phút chốc u ố n lấy cánh tay của hắn t tiểu việt tây vội vàng không kịp chuẩn bị tại chỗ hít một hơi lanh khí tiểu cái gì úc lý t ử trong nước xuất hiện kỳ quái nhìn xem hắn cũng không phải chưa thấy qua tiểu việt tây tìm đập l o ạ n hắn cảm thấy mình đã bị hát sách ô nhiễm vừa rồi xúc tu quấn lên hắn trong n a y mắt trong đầu của hắn dĩ nhiên sinh ra một chút phi thường hỏng bét ý nghĩ xúc tu vẫn quấn quanh ở cánh tay của hắn bên trên cách quần áo hắn có thể cảm giác được lạnh vút ở mức rác hút đang chậm rãi co vào loại k i a chân nhắn mềm mại xúc cảm để hắn tê cả ra đầu hắn vô ý thức nuốt xuống một chút thân thể cương tại nguyên chỗ một cử động cũng không dám lao thử đã đưa trở về rồi hát sách ỏ i ân úc lý thu hồi xúc tu những cái tia người dám thị nhưng mà không quan hệ bọn họ không biết ta muốn làm gì tiếp tục đi tìm kế tiếp đi úc lý hướng màn cửa phương hướng nhìn lướt qua vượt qua nước động đi tới cửa trước đang muốn mở cửa chợ phát hiện tiểu việt tây còn sưng sở tại nguyên chỗ úc lý nghi hoặc mà hỏi làm sao không đi a nhà đến rồi tiểu việt tây lúc này mới hoàn hồn vội vàng hấp tấp theo tới hắc s á c h liếc mắt nhìn hắn không nói gì sau khi ra cửa ba người rất mau rời đi việt tú trung cư bọn họ đến lạng yên không một tiếng động đi cũng lạng yên không một tiếng động trừ trung cư bên ngoài giám thị nhân viên không có ai phát hiện bọn họ đã từng tới nơi này hắc sách sau đó đi nơi nào t a xem một chút úc lý nhắm mắt lại ngắn ngủi cảm giác vài giây sau đó nâng ngón tay cái phương hướng hướng chỗ ấy đi cái này dị thường tinh thần lực so láo thử quái mạnh hơn không ít nhưng mà vẫn đôi nàng cấu bất thành uy hiếp hắc sách ngáp một cái vậy thì đi thôi t i ể u việt tây ba người không cần phải nhiều lời nữa tiếp tục tiến về tìm kiếm tiếp theo c h ỉ dị thường tình huống bây giờ như thế nào có thể quan sát được hai mươi hai lâu chủ sĩ nghiệp trạng thái sao quan sát không đến vừa rồi bạch t u ộ c về đến rồi bao quanh biệt thự quan sát nhân viên đột nhiên tại trong thai nghe lên tiếng nó mang theo một con sống dị thường trở về sống dị thường là nó đồng bọn sao không kia là một con chúng ta chưa thấy qua dị thường quan sát nhân viên cẩn thận báo cáo lưu thủ tại trong biệt thự dị thường đem nó trói lại thấy bọn nó tư thế hẳn là không đem con kia dị thường nhìn thành đồng loại chẳng lẽ có người phòng đoàn nói bọn nó là muốn đem cái này dị thường xem như bạch tuộc đồ ăn có người rất nhanh kịp phản ứng nếu như con kia dị thường thật sự là bạch tuộc đồ ăn vậy chúng nó đêm nay ra chỉ sợ không phải vì điều tra định mà là vì đi săn trong hai nghe vừa dứt lời mọi người nhất thời trầm mặt xuống bọn họ cũng đều biết bạch thuộc là trường thanh thể nó hiện tại đã phi thường cương đại nếu để cho nó tiếp tục ăn hậu quả kia quả thực không chịu n ổ i thiết m ớ n lập tức hướng ninh đội cùng tổng cục báo cáo tiểu đội người phụ trách cấp tốc hạ lệnh vâng làm xong đệ nhất phiếu sau đó liền thuần thục rất nhiều ước lý tại một đầu tối như mực trong ngõ nhỏ phát hiện cái thứ hai dị thường cái này dị thường đại khái làm ớ i từ ống thoát nước bên trong leo ra toàn thân tản ra cống thoát nước mùi tối thân thể cũng giống ống nước đồng dạng vừa mạnh vừa dài để cho người ta nhớ tới những cái kia dấu ở h m thấp vũng bùn c h ỗ nhiễu nó nhìn so sánh với một con chuột quáy còn muốn xấu xí Nó không cái ó ngũ q này dị thường nhìn t h thể. qua c nó, trí thông minh c h ô n g cao nhưng úc lý tin tưởng nó nhưng thật ra là có trí thông minh mà lại khẳng định so vừa rồi lao thử quái cao hơn bởi vì nó ẩn thân phiến khu vực này không có giám sát đây nhất định không phải ngẫu nhiên nhưng mà nó thật sự là quá ô huế úc lý có chút thở dài liền không có sạch sẽ một chút gì thường sao h á c sách có thể tẩy một tẩy úc lý nhìn về phía hắn đi chỗ nào tẩy h á c sách nhìn một chút t r u n g quanh đ ỗ n g nhiên mở ra chân dài hướng cách đó không xa một nhà cửa hàng đi đến rất nhanh hắn dẫn theo một cây ống nước trở về con kia nhuyễn trùng trạng dị thường lúc đầu một mực tại cung úc lý y mắng rằng co lúc này tựa hồ là n g ư ờ i được ống nước bên trong tản ra thuốc tẩy rửa vị lập tức con người lên thân càng nhiều vạt vẹo tứ chi theo nó ra hạ đưa ra ngoài úc lý xem ra nó không thích tắm rửa h á c sách không nói chuyện trực tiếp g ơ lên ống nước nhắm ngay con kia dị thường t h ủ y áp phun ra trong nháy mắt dị thường trên đầu đột nhiên bắn ra dài nhỏ như roi rắc hút bị xúc tu một thanh kéo đứt ư c ly quyết định trở về hay dùng căn này xúc tu làm thí nghiệm cái này trong đường cống ngầm n h u ễ n trùng rất nhanh bị sạch sẽ sạch sẽ ư c ly dùng phương pháp giống nhau đưa nó đưa về b i ệ thự t nàng trở về thời điểm tiểu việt tây vẫn có chút thất thần một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nghề ư c ly đưa tay tại trước mắt hắn lung lay vây lại không có tiểu việt tây lập tức trả lời vậy ngươi là chuyện gì xảy ra ư c ly một bên hỏi một bên hướng hẻm nhỏ đi ra ngoài cảm giác ngươi từ kia con chuột trong nhà sau khi ra ngoài vẫn không yên lòng tiểu việt tây không biết nên nói thế nào không có gì hắn không nói ước lý chỉ có thể tự mình phỏng đoán là bị ta hủ dòa sao không phải nhìn xem ước lý ánh mắt khó hiểu tiểu việt tây tâm tình phức tạp rốt cục vẫn là ấp á ấp đúng trả lời nhưng thật ra là bởi vì ngươi cùng hát sách ước lý ta cùng hát sách chính là hát sách nói ngươi cùng hắn nửa đêm tại gian phòng của ngươi tâm sự còn nói đến cái gì phát tình kỳ dục vọng cái gì tiểu việt tây thanh nhâm càng, càng, càng ngày càng mất tự nhiên cái này là thật sao ước lý lập tức nhìn về phía hát sách là hắn hỏi ta hát sách miễn cưỡng nói ước lý mặc dù hắn nói đều là sự thật nhưng nghe vẫn là rất dễ dàng làm người hiểu lầm nàng cũng không muốn ngay tại lúc này thảo luận loại vấn đề này là thật sự ước lý thu tầm mắt lại bình tĩnh mở miệng nhưng đàm luận chính là hắn phát tình kỳ tiều về tây a hắn vô ý thức nhìn về phía hát sách mà hát sách tự a hồ cũng có chút ngoài ý muốn hắn phát tình kỳ sắp đến rồi dục vọng không chiếm được phát tiết cho nên mới hướng ta tìm xin giúp đỡ muốn để ta cho hắn cung cấp một chút thực dụng đề nghị ư ớ lý nghiêm trang nói tiểu việt tây rung động mà nhìn xem hát sách vậy ngươi cho hắn đề nghị sao cho ư c lý gật đầu đề nghị của ta là tự mình giải quyết tiểu việt tây nói thì nói như thế nhưng hắn cũng không nhất định nghe ta ư c lý vô vô kiểu việt tây bà b a i dù sao các ngươi gần nhất cẩn thận một chút hắn gái này nhân khẩu vị rất tạm nam nữ không kỵ rất nguy hiểm tiểu việt tây dùng mình một cái lập tức trốn đến ư c lý sau lưng hát sách không có giải thích ngầm con mắt vàng kim có chút lấp lóe giống rắn đồng dạng nhìn chăm chú lên ư c lý c h ư một trăm bảy mươi sáu chuẩn bị sẵn sàng hai ư c lý như không có việc gì vỗ tay phát ra tiếng Xuất phát, đi tìm kế tiếp. Ba người tiếp tục tiến đi đó, người kế Ba lên, cùng lúc đó, quan sát tiểu tổ b ê nhân kia rốt cuộc n ậ n tổng cục đáp lại. Tổng cục bên kia nói, tạm thời không cần phải để ý đến.、Chỉ、cần bọn nó không có thương tổn được đáp để cục cục Chỉ có tạm thời lại. kia phải ý d chúng tục có cáo. bình thường, thị, tính thời nhân liền động Quan giám báo tiếp sát kịp viên không hiểu tức là nó tại đi săn cũng mặc kệ sao nó sẽ ra ngoài đi săn nói do nó cũng không có mạnh đến không sợ hãi trình độ huống hồ những này dị thường vốn chính là muốn bị thanh lý nó làm như vậy cũng coi là thuận tiện chúng ta không cần thiết ngăn cản quan sát các nhân viên vẫn không hiểu quá khứ tổng cục đối với dị thường là phi thường trọng thị liền xem như dị thường thi thể cũng sẽ yêu cầu mang đến sở nghiên cứu lần này làm sao trở nên như thế không quan trọng không muốn đa nghi như vậy hỏi đây là tổng cục quyết sách tất cả mọi người làm theo là được hiện tại toàn bộ đề cao cảnh giác cho ta tiếp tục quan sát là úc lý đi săn hành động một mực tiến hành đến d ạ n g sáng cuối cùng nàng hết thể bắt sáu con dị thường cũng tại cái thứ sáu dị thường ý đ ồ thời điểm chạy trốn để kiểu viện tây thả sóng máu không có cách hắn nhìn thực sự quá muốn biểu hiện một chút cùng nàng trước đó suy đoán đồng dạng những cái kêu ẩn núp trong bóng tối người giám thị từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện làm nhân loại phương bọn họ lo lắng càng nhiều đây cũng là ước lý có thể lợi dụng địa phương đương nhiên tạm thời còn không cần thiết làm được loại trình độ này giống ra lúc đồng dạng ba người mang theo riêng phần mình ngụy lắp trở lại từ màn hình giám sát bên trong nhìn bọn họ giống như chỉ là tại thành khu bên trong chẳng có mục đích đi dạo hai giờ tư nhân trong biệt thự k i a sáu con dị thường bị trói đến cực kỳ chặt chẽ trên thân cũng đều dọn dẹp sạch sẽ đang bị đồng h i ể u an trì ở phòng hầm ước lý trở về thời điểm n h i ê n nhiên đang dùng tơ nện đem thân thể của bọn nó cố định trụ để phòng bọn nó tránh thoát dây thừng từ nơi này vụ trộm đào tẩu bọn họ không thành thật lắm chân đông hai tay vòng ngực dựa vào ở một bên ta khoảng thời gian này nghe không ít thô tục trách không được những n à y dị thường miệng đều bị ngăn chặn bạch dạ ánh mắt từ hát sách cùng tiểu việt tây trên thân khinh khinh b ả o qua đêm nay không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muôn à. không có ước lý nói cầm đưa lao cho ta tiểu việt tây đem cái kia thanh sắc bén d a o quân dụng tìm ra đưa cho ước lý ước lý từ sau hông d ỗ i ra xúc tu sau đó cầm lấy dao quân dụng nhắm ngay căn này xúc tu trung đoạn dứt khoát chặt x u n dưới đau đ ớ n một hồi theo bị chặt đứt xúc tu trên khắp bản thân ước lý bình tĩnh nhặt lên căn này xúc tu lại giống thái t h ị giống như đem chặt thành lục đoạn. ăn này khá là quái dị tốt ở đây đều là dị thường không có ai sẽ bị hù dọa bị chặt thành lục đoạn xúc tu đã mất đi sinh mệnh lực n h u ễ n n h u ễ n nằm tại úc lý trên lòng bàn tay úc lý đi đến kia sáu cái bị trói ở dị thường trước mặt theo thứ tự đem xúc tu nhét vào trong miệng của bọn nó sáu con dị thường tại kịch liệt g i ã y r u ộ n bên trong nuốt vào xúc tu xác định bọn nó sẽ không p h u n ra về sau úc lý lui lại hai bước tử tế quan sát phản ứng của bọn nó những này dị thường vẫn tại kịch liệt dãy ruộng nhưng tinh thần nhìn cùng trước đó không có biến hóa có mấy cái thậm chí còn có thể chửi ấm lên rất nhanh lại bị tơ nhện đem miệm chặt lại đồng hiểu như có điều suy nghĩ xem ra ngươi thật sự so số một càng ôn hòa úc lý cầm thương hạ đồng đem sớm liền chuẩn bị xong hạ sốt từ trên vai lấy xuống cười h i ế p mắt đưa cho úc lý đây là bọn hắn trước đó tại khu thứ ba mượn gió bẻ man g mang về tăng thêm úc lý ở trung tâm thành rỡ xuống kia mấy viên đạn đầy đủ bọn họ sử dụng úc lý bưng lên thương nhắm chuẩn trước mặt hàng này dị thường không chờ chúng nó có phản ứng liền liên tiếp mở ra sau thương, thương hóa trang nơi đây lại là tầng hầm tại trong biệt thự đều nghe không được động tĩnh bên này lại càng không dùng giấu ở bên ngoài người giám thị đạn bay vụ tiến dị thường nhóm thân thể phát ra phốc phốc trầm đ ụ những này dị thường bị viên đạn đánh trúng lập tức rẽ r u a kịch liệt hơn máu tươi từ bọn nó trong cơ thể cốt cốt chảy ra kích thích chính bọn nó khứu g i á c để bọn chúng trở nên càng thêm kích động cùng bạo thế nào chân đông thanh tuyến có chút căng cứng có biến hóa sao thuốc lý nhắm mắt lại để cho mình ý thức hoàn toàn chìm vào hạ cám nàng nhìn thấy cái này sáu con dị thường tinh thần lực điểm sáng cùng b ạ c h dạ bọn họ so sánh những điểm sáng này lộ ra ảm đạm rất nhiều nhưng v ẫ n t ạ i sinh động đ ó ra hoàn toàn không có muốn dập tắt hoặc biến mất dấu hiệu điều này nói rõ tinh thần lực của bọn nó cũng không có bị ảnh hưởng t h u ố lý thở dài một hơi mở mắt ra nói không có biến hóa tiểu việt tây mừng rỡ nói cách khác úc lý gật gật đầu đám người không khỏi nhìn nhau hạ đ ồ n g dẫn đầu hướng úc lý vươn tay ta hiện tại có thể hưởng dụng ngươi đi úc lý nhũ mày không đợi nàng hồi phục chân đông dây leo đã hung hăng r ú t chúng hắn nói chuyện cho ta chú ý điểm t r â n đông lạnh lùng nói hạ đ ồ n g đầy vô tình đ ú i b a i ngươi lại không ăn có quan hệ gì tới ngươi ai nói ta không ăn hiện tại đổi ý cũng không tính n h a hai người càng nói càng không k h á c h khí úc lý bình tĩnh mở miệng kịp thời đánh gây bọn họ chờ một chút nàng nhìn xem k i a sáu con sinh long h o ặ c hổ dị thường thời gian quá ngắn còn phải lại quan sát một chút nàng nhất định phải bảo đảm v ạ n vô nhất thất mới có thể để cho kiểu việt tây bọn họ ăn nàng x ố c tu đồng h i ể u nhìn ra tính toán của nàng mặc dù tương tự là cường đại t r ư ở n g thanh thể nhưng nàng rõ ràng so số một càng bao che khuyết điểm cũng càng tiếp nhân loại thời nay có thể chính là bởi vì dạng này chính mình mới sẽ càng vì nàng hơn mê mội đồng h i ể u ánh mắt lại trở nên ôn n u chút nàng đi đến úc lý trước mặt từ úc lý tiếp nhận ạ xuất tử n u hòa nói tốt vậy liền lại quan sát mấy ngày chân đông vận lên lông mày nhỏ nhắn thân xác rất là không vui úc lý đem cây kia đã phục hồi như cũ xúc tu thu hồi đi chợt nhớ tới một sự kiện đúng rồi có khóa sao đồng h i ể u hơi ngạc nhiên có là có thế nào ta gian phòng k i a khóa cửa giống như hỏng úc lý nói ta nghĩ lại thêm chứa một cái tiểu việt tây nghe vậy nhịn không được liếc trộm hát sách hát sách chính buồn ngủ l ệ n h ra ngồi trên ghế tựa hồ cũng không có phát giác úc lý đối với hắn phòng bị cũng có thể là phát giác cũng không quan tâm dù sao hắn nam nữ không kỵ nghĩ đến đây chỗ tiểu việt tây vội vàng nhấc tay ta cũng muốn lại thêm chứa một cái đồng hiệu ngươi cũng muốn nàng nhớ ký tiểu việt tây ở gian phòng kia giống như không có vấn đề gì đúng muốn lại lớn vừa nặng cái chủng loại kia tiểu việt tây m ị t m ừ nói ta sợ phụ cận có rắn đồng h i ể u mơ hồ hiểu rõ ý của hắn mặc dù không biết hai người này bên ngoài ra khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì nhưng nhìn ố c lý thái độ này hẳn không phải là cái đại sự gì được rồi đồng h i ể u m ị m cười đáp ứng trung tâm thành sở nghiên cứu thu nhận trong phòng một cái toàn thân đều tại dưới máu sinh vật hình người ngâm tại to lớn thủy tinh trong thùng hai bên dụng cụ bên trên trị số không ngừng chất động mấy tên nhân viên công tác đang tại mật thiết quan sát nó thỉnh thoảng ghi chép lại một chút số liệu cao giáo sư hai tay phụ về sau đứng ở cái này vật chứa ngay phía trước ngựa đầu nhìn xem trong thùng h ì người h n k h ắ p khuôn mặt làm ừ n g rỡ cùng hài lòng có người gõ cửa một cái cao giáo sư tiến đến một nhân viên công tác đẩy cửa đi đến hướng hắn cung kính báo cáo cao giáo sư ghen dung hợp thành công tất cả hai lần cải tạo đã kết thúc cao giáo sư ân một tiếng có thất bại sao không có nhân viên công tác khó nén kích động tất cả tham dự cải tạo dị thường đều thành công thí nghiệm thuận lợi đến không thể tưởng tượng nổi tốt tốt tốt thuận lợi là tốt rồi cao giáo sư thật cao hứng l u ô nhân l viên công tác đem ó chỉ thị của hắn ghi chép lại tiếp lấy tiếp tục hỏi nói mặt khác thứ sáu đặc hiện đội đội trưởng đưa ra xin yêu cầu đến sở nghiên cứu nói chuyện cùng dị thường có quan hệ công việc phải phê chuẩn sao ai cao giáo sư nhữ mảy trung ngật đúng thế cao giáo sư đối với chu ngật ấn tượng không thật là tốt người này mặc dù làm việc phụ trách nhưng đối với hắn cũng không có tôn trọng cái gì mà lại cùng bạch t u ộ c ở chung được thời gian dài như vậy dĩ nhiên cũng không phát hiện đối phương thân phận chân thật điểm này để hắn rất không hài lòng hắn thậm chí hoài nghi tới cái này chu ngật cùng bạch t u ộ c ở giữa có phải là có cái gì không thể cho ai biết hoạt động có chuyện gì nhất định phải đến sở nghiên cứu đ ả m cao giáo sư nghi ngờ nói không biết hắn không nguyện ý lộ ra chỉ nói là giữ bí mật công việc nhất định phải ở trước mặt hội đàm hắn không phải không biết hồi chức bạch t u ộ c mới vừa vào xâm qua nơi này đi cao giáo sư không vui nói không cho phê chuẩn để hắn có chuyện gì cùng ta đến tổng cục đàm là nhân viên công tác nhanh chóng nhớ kỹ lúc này thủy tinh trong thùng sinh vật hình người đột nhiên chấn động một chút nhân viên công tác cùng cao giáo sư cùng nhau quay đầu nhìn sang cao giáo sư nó có phải là rất nhanh liền có thể đưa vào sử dụng rồi nhân viên công tác nhìn xem trong thùng dị t h ư ờ n g trong mắt lộ ra vẻ chờ mong nhanh nhưng còn cần thông qua tiến một bước khảo thì mới được cao giáo sư tiếc nuối nói đáng tiếc chúng ta vẫn là phát hiện đến đã quá muộn nếu có thể ở bạch tộc tiến hóa trước đó phát hiện nó nghĩ tới ba khu trận kia h ô n chiến cao giáo sư không khỏi lắc đầu cũng không tính chế chỉ ít nó để chúng ta lấy được trước nay chưa từng có thành công nhân viên công tác an ủi nói mà lại số một ghen quá bạo ngược để nó nhiều thích t ư ớ n g một đoạn thời gian cũng tốt dạng này về sau mới có thể cản g cường đại ổn định như thế cao giáo sư vui mừng thở dài đưa tay c h ạ m đến băng lánh bên ngoài thùng bích đáng tiếc à không tham ngộ cùng hành động lần này s ắ c thực đáng tiếc nhân viên công tác đồng ý gật đầu không thể nhìn nó rực rỡ hảo quang quan sát kỳ kéo dài đến một tuần khống chế cục chậm không có động tĩnh chỉ là ngày qua ngày tại giám thị bí mật lấy bọn hắn ước lý cũng liền không có gấp một mực đem kia sáu con dị thường nuôi ở phòng hầm bên trong trong lúc này cái này sáu con dị thường mặc dù bị trói đến cực kỳ chặt chẽ nhưng tinh thần lực y nguyên rất sinh động chẳng những không có bất luận cái gì thay đổi bất thường còn nhiều lần nghĩ tìm cơ hội chạy trốn trong đó một con càng lớn mật g à o hạn tại niên niên đi vào cho ăn thời điểm thừa c ơ t ạ i nàng chân nhện bên trên cắn một cái về sau bị chân đông dùng dây leo treo lên dù vậy ước lý vẫn không có chỗ để ý đến chúng nó thằng đến vừa rồi nàng cảm giác được mai phục tại chúng quanh người giám thị đều rút lui đây mới gọi là bên trên chúng người đến bên dưới tầng hầm chân đông giám thị đã kết thúc không sai b i ệ t lắm bên ngoài bây giờ chỉ có mấy người còn đang phòng thủ túc lý nói bọn họ có thể muốn bắt đầu hành động hạ đông cười cười hiện tại mới bắt đầu sao xem ra bọn họ công tác chuẩn bị làm thật lâu à? túc lý dội ra một cây xúc tu thuần thục đem xúc tu cắt thành bảy khối theo thứ tự phân phát cho bọn họ tiểu việt tây mặt tóc đều trắng chỉ có thể ăn sầu à? ạ ú c lý ngươi cũng có thể đi xào lăn một chút nhưng mà xào xong còn có hiệu quả hay không ta cũng không biết tiểu việt tây cầm xúc tu thiết khối tay run nhẹ nhẹ hắn nhìn một chút chung q u n h trừ đồng hiểu mấy người khác đều không chút do dự đem xúc tu thiết khối n u ố t mất mà đồng hiểu không ăn là bởi vì nàng là năng lực giả vì lý do an toàn úc lý tử vừa mới bắt đầu không có ý định làm cho nàng ăn xem ra chỉ có thể ăn sống rồi tiểu việt tây cố nén sợ hai đem xúc tu thiết khối bỏ vào trong miệng lung tung nhai mấy lần liền được n g ợ c một tiếng n u ố t xuống đồng hiểu tò mò nhìn hắn có cảm giác sao tiểu việt tây cẩn thận cảm t h ụ dưới sau đó mở mị sờ lên nít hầu giống như không có cảm giác gì vậy là tốt rồi đồng hiểu cười nhìn về phía kia mấy cái trói chặt gì thường bọn nó còn đang sao động ánh mắt h ô n g ác giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ nào tới gặp ăn bọn họ úc lý đem bọn hắn bung ô ra đi được rồi tỉ tỉ n h i ê n nhiên nghe lời liền thu hồi t ơ nhện cùng lúc đó chân đông vây tay buộc chặt tại dị thường trên thân dây leo như dây tóc nhanh chóng bung ô ra dị thường nhóm mất đi c h ó i buộc lập tức bộc u lộ bộ mặt h u n g ác bọn nó phát ra gà o thét quái vật hình thái tùy theo h i ể n lộ nương theo lấy nồng đậm sắc ý đ ỗ n g nhiên liền hướng úc lý đánh tới một máu tươi theo xúc tu nhỏ xuống sáu bộ thi thể đảo mắt bị xúc tu thôn vệ hầu như không còn ước lý có chút như đầu nhìn về phía nửa đậy ngoài cửa m u ố n tới chương một trăm bảy mươi bảy trong nước giống như có người thật ghen t ị các ngươi a có thể tham dự hành động lần này trong hai nghe vang lên hạ bách kéo dài thanh â m sống như h â n cùng mấy người khác lúc nhau nói nói là ngươi tự mình tìm đường chết cùng ta lại có quan hệ gì hạ bách bất đắc dĩ thở dài coi như vậy đi chờ một chút cũng được các ngươi cẩn thận một chút đừng đem tiểu ước lý cả chết rồi ta còn không có cùng với nàng đánh qua đâu v i n c e n cười lạnh yên tâm ta sẽ không đem nó lưu cho ngươi、ha. hạ bách cười một tiếng nói thật giống như ngươi có thể đánh được nàng đồng dạng hai người bọn họ đối thoại còn chưa kết thúc chu ngật liền đem thai nghe hái được từ nhạc hướng hắn liếc một cái chu đội chu ngật nghiêng đầu đối với sau lưng công việc bên ngoài nhân viên nói đội một bộ hai nghe cho ta muốn có thể quan bế băng tần công cộng là nay này không có ánh nắng tầng mây đem mặt trời che chắn đến cực kỳ chặt chẽ không khí ở mức m à âm chầm giống nhau chu ngật tâm tình vào giờ k h ắ c này đặc hiện đội đã chuẩn bị sẵn sàng lúc này chính trước khi đến hai mươi mức khu tức sẽ triển khai nhằm vào ố c lý tập kích hành động đối với chu ngật mà nói đây cũng là ố c lý bại lộ sau bọn họ thủ lần gặp vỡ hắn sắp lần nữa nhìn thấy nàng lấy địch thân phận của đối phương hắn không xác định mình có thể không thể giữ vững tỉnh táo nhưng năng lực của hắn cần hắn bảo trì tuyệt đối tỉnh táo cho nên hắn sẽ cực lực nhắc nhở mình khắt chế chính mình không nên quên chức trách của mình không muốn để cái cân nghiêng máy bay trực thăng chính đang phi hành hết tốc lực xoay xoắn úp mái trèo tạm tâm đinh thai như góc vincen bay đầu nhìn về phía mấy người lông mày v ặ n thành một đ o ạ n sở nghiên cứu đưa tới những vật kia các ngươi có ai nhìn qua sao sống như hân đóng lại thai nghe ta xem cái gì cũng không thấy từ nhạc ta hỏi tổng của người bọn họ cũng không nguyện ý lộ ra vincen nghe vậy mày níu lại đến sâu hơn đều loại thời điểm này còn che che lớp lớp bọn họ đến cùng có c h ủ ý gì sống như hân thần sắc vi d i ệ u không phải nói a t i a là sở nghiên cứu vũ khí bí mật hành động lần này trừ bọn họ ra mấy cái đặc khiển đội đội trưởng đại lượng năng lực giả cùng công việc bên ngoài nhân viên còn có một số đến nay không có lộ mặt vũ khí bí mật những bí mật này vũ khí là nghiên cứu cung cấp bọn nó bị giam tại phong bế nhôm hợp kim trong g i ư ờ n g đi đường thủy trở tới đây trước mắt đã bị phân tán an trí tại hai mươi mốt khu các cái địa phương tùy thời đều có thể đối với bạch thuộc cầm đầu quái vật tổ chức khởi xướng tiến công có thể nói bọn họ một mực chờ tới bây giờ mới hành động chính là vì chờ những bí mật này vũ khí an trí hoàn tất nhưng là tổng cục cũng không có thông báo cho bọn hắn những này cái gọi là vũ khí bí mật đến t u n cùng là cái gì tổng cục đối với lần này giải thích là bọn họ cho rằng bạch t u ộ c trong tổ chức rất có thể có có thể đọc đến tiếng lòng dị thường cho nên vì không cho vũ khí bại lộ bọn họ quyết định đối lần này hành động tất cả mọi người giữ bí mật dạng này mới có thể để cho bạch t u ộ c cùng tổ chức của nó thành viên trở tay không kịp v ề phần phải làm thế nào sử dụng những vũ khí này đây cũng không phải là đặc hiện đội muốn cân nhắc chuyện những vũ khí này thụ sở nghiên cứu toàn quyền k h ô n g chế tức khiến cho chúng nó ở xa hai mươi mức khu sở nghiên cứu cũng có thể đối bọn chúng thực hiện viễn trình điều khiển nói cách khác sở nghiên cứu từ vừa mới bắt đầu không có ý định để đặc hiện đội sử dụng những vũ khí này ta trước đó tại cái dương bên ngoài nghe qua từ nhạc nói bên trong tựa như là vật sống vật sống sống như h â n cùng vincent l ớ t nhau chẳng lẽ là năng lực giả có thể được xưng là vũ khí vật sống tựa hồ cũng chỉ có năng lực giả nhưng năng lực giả tựa hồ không cần thiết đơn độc tách ra khỏi bọn họ Mà trong cabin mấy người không khỏi nhìn một chút lẫn nhau bọn họ trước đó đều không có hướng cái phương hướng này nghĩ nhưng bây giờ cẩn thận một suy nghĩ còn giống như thật có khả năng này hoàn toàn chính xác sở nghiên cứu nhiều nhất vật sống chính là dị thường nhưng nếu như cái gọi là vũ khí bí mật thật sự là dị thường hy vọng cái suy đoán này là sai x ố m như h â n vẻ mặt nghiêm túc chu ngật y nguyên nhìn ngoài cửa sổ bên mặt lạnh leo mà trầm mặc tầng hầm nhìn thấy úc l y phản ứng đám người cũng theo đó nhìn về phía ngoài cửa là k h ô n g chế của người chân đông cảnh giới hỏi ân úc l y đem xúc tu thiếp ở trên tường cẩn thận lắng nghe nơi xa chuyển đến chấn động rất nhiều người so mười khu lần kia vây quét còn nhiều hơn tiểu việt tây khẩn trương nói vậy chúng ta muốn hay không hiện tại thay đổi vị trí muốn nhưng đến chờ một chút úc lý nói ta trước tiên đem mấy cái tia người giám thị xử lý vừa mới kêu mấy cái dị thường đã bị ư c lý t h ố n vệ nhưng máu của bọn nó còn ngồi trên mặt đất hình thành một bãi sền sệt vũng máu ư c lý đem sờ tay vươn vào vũng máu thân hình l ặ n xuống đảo mắt liền biến mất ở trước mắt mọi người g i ấ u ở trên núi quan sát nhân viên còn đang giám thị trong biệt thự nhất cử nhất động trong bọn họ đại bộ phận đã rời đi chỉ còn lại mấy người lưu thủ tại chỗ này phụ trách đem bạch thuộc cùng cái khác tình huống dị thường kịp thời báo cáo lấy cung cấp liên hợp bộ đội làm ra biện pháp tương ứng cùng phán đoán bọn nó tiến tầng hầm bao lâu rồi một người trong đó quan sát nhân viên giơ kính viễn vọng hỏi một năm phút đồng hồ một người khác trả lời giống như có hơi lâu c u n g đội trưởng hồi báo một chút đi phòng ngừa bọn nó hắn lời còn chưa dứt, c ổ đột nhiên mắt lạnh một cây lạnh bớt mềm mại xúc tu quấn lên cổ của hắn xúc tu chậm rãi nắm chặt l ạ g yên không một tiếng động tức đoạt hô hấp của hắn hắn khó khăn bay đầu nhìn thấy cái kia vốn nên đợi tại trong biệt thự nữ tính đang l ặ n g lặng đứng ở sau lưng hắn ngủ một giấc đi úc lý n h ẹ nói các ngươi cũng nên nghỉ ngơi mấy người không kịp lên tiếng cùng nhau nga xuống úc lý đi tới lấy xuống một người trong đó ai nghe beo lên trên đồi mình nàng biến thành tên này quan sát nhân viên dáng vẻ tình huống bây giờ như thế nào trong hai nghe truyền đến nghiêm túc hỏi thăm giám thị đối tượng có hay không dị thường hành vi có hay không phát giác được bộ đội đặc c h ủ n g chính đang đến gần không có úc lý bình tĩnh trả lời hết thể bình thường báo cáo kết thúc úc lý trở về biệt thự những người khác cũng đều từ dưới đất thất về tới phòng khách tiêu việt tây ra đại ra bên trong đoạn thủy đoạn thủy úc lý hơi suy nghĩ một chút lúc nào chính là vừa rồi ta nghĩ nhường một chút dự bị kết quả phát hiện khắp nơi đều không có nước tiêu việt tây chỉ chỉ phong b ế t bên cạnh cái ao vòi nước vẫn là vặn ra trạng thái lại giống t r ệ t để khô cạn đồng dạng không có một giọt nước chảy ra ta đã cùng vật nghiệp liên lạc qua đồng hiểu ôn nhu nói bọn họ nói là phụ cận ống thoát nước xảy ra chút vấn đề trước mắt đang tại khẩn cấp sửa chữa rất nhanh liền có thể khôi phục cung cấp nước bạch dạ cười khẽ trùng hợp như vậy hết lần này tới lần khác là loại thời điểm này xảy ra vấn đề là cố ý ước lý như có điều suy nghĩ không có gì bất ngờ xảy ra hai mươi mốt khu cung cấp nước hẳn là đều ngừng khống chế cục rất rõ ràng nàng có vào nước xuyên qua năng lực cho nên đặc biệt tại tập kích trước đó dừng hết toàn bộ thành khu cung cấp nước dạng này thì tương đương với phong tỏa hành động của năng lực không cho nàng bất luận cái gì truyền tống thuấn di cơ hội trong bể bơi ngược lại là còn có nước nhưng chỉ có một chỗ thủy vực không cách nào thực hiện truyền t ố n g tồn tại giá trị cực kỳ b é nhỏ ta nhớ được mạch máu cũng là có thể a hạ đồng nhưng đầu là có thể nhưng mà như thế cũng không tiện úc lý nghĩ nghĩ trước mặt kệ cái này chuẩn bị ra ngoài đi đặc khiển đội không sai biệt lắm sắp đến, đến rồi đám người r ồ n dập ứng thanh trừ lưu tại trong bể bơi du phủ những người khác nhanh chóng nhanh rời đi biệt thự bên ngoài sắc trời âm m bầu trời sương ngủ mâm lùng trên lá cây dính lấy ở mức hơi nước cả cái biệt thự khu hoàn toàn yên tĩnh an tính đến tính mình trình độ dựa theo kế hoạch bọn họ rất mau đem mình che giấu cũng mang lên trên s ớ m c h lý nói bị vô tuyến h xong huyên hóa thành một con chim sẻ bay lên không trung máy bay trực thăng tiếng oanh minh biến mất một đội vũ trang nhân viên chính đang đến gần tiến khu vực này bọn họ võ trang đầy đủ cầm trong tay hạ sốt tử bước chân cực nhẹ tuần sát ánh mắt tràn ngập cảnh giới cùng phổ thông công việc bên ngoài nhân viên so sánh bọn họ nhìn qua am hiểu hơn tiềm hành cũng am hiểu hơn chiến đấu cho người ta cảm giác gáp bách m á h liệt bọn họ là từ khống chế tổng cục từ các đặc hiện trong đội điều ra tinh anh nhân viên mỗi một tên đẳng cấp đều tại trùng cấp trở lên nhiệm vụ kinh nghiệm phi thường phong phú là vì đối phó thế giới công địch mà lâm thời tổ kiến tiểu đội đặc trùng tiến vào mục tiêu khu vực tiểu đội dẫn đầu thất vọng báo cáo có người tại bên ngoài ẩn hiện sao v i n c e n nghiêm túc hỏi không có tiếp tục chui vào lưu ý chung quanh vâng vũ trang tiểu đội không có dừng lại tiếp tục hướng dị thường ẩn thân biệt thự đi đến bốn phía quá yên tĩnh nơi này vốn cũng không nhiều các gia đình đã và hôm nay buổi sáng toàn bộ rút lui lưu lại chỉ có quái vật tổ chức thành viên bọn họ không cần cố kỵ lúc khi tối hậu trọng yếu có thể sử dụng đồ sắt tính vũ khí phía trước vũ trang tiểu đội đi vào biệt thự cách đó không xa dẫn đầu làm thủ thế một cái khác vũ trang nhân viên móc ra một cái trang bị ấn xuống n ú t c ấm một trận cực kỳ nhỏ dòng điện tiếng vang lên hai giây về sau biệt thự bốn phía ca mê ra đồng thời ngẩm x u n dưới đây là sở nghiên cứu nghiên cứu ra điện từ quái nhiều trang bị có thể làm nhiều phạm vi bên trong hết thẻ đồ điện để bọn chúng lập tức đình chỉ làm việc dẫn đầu gật đầu cầm thương đi đến trước cửa dùng sớm chuẩn bị tốt chìa khóa mở cửa s ắ t ra lạng yên không một tiếng động đem cửa bị l ờ y ra hắn lại làm thủ thế xuất vào cửa trước tiểu đội những nhân viên khác lạng yên đuổi theo biệt thự rất lớn mặt c u tu bổ rất xinh đẹp hai bên cây cối tươi tốt có chim sẻ ở đầu cành bên trên ă n tĩnh nghỉ lại vũ trang tiểu đội chia hai bộ phận một bộ phận tiến vào trong phòng khách trong phòng khách cũng rất an tĩnh không có bất kỳ a y trên bàn còn bảy biện không có rửa sạch bàn ăn mắt đũa nhìn ở người ở chỗ này hẳn là vừa rời đi không lâu giám thị nhân viên vài phút trước còn nói hết thẻ bình thường có thể những cái kia dị thường đều ở đâu chẳng lẽ bọn nó đã sớm rút lui dẫn đầu nhữ m à y lại chỉ huy mấy người lên lầu mấy người khác cùng hắn đi tầng hầm cùng lúc đó một nửa khác tiểu đội nhân viên phát hiện biệt thự đằng sau bể bơi trong bể bơi t h ủ y thanh triệt bình tĩnh nhưng mà không chịu nổi thời tiết âm t r ầ m đem mặt nước chiếu rọi đến lờ mờ mà mơ hồ đứng ở đằng xa rất khó nhìn rõ trong nước tình huống một vũ trang nhân viên cầm thương chậm rãi tới gần hắng b n g nhiên làm thủ thế im lặng truyền đạt tin tức trong nước giống như có người mấy người khác thấy thế cấp tốc trao đổi ánh mắt cũng cẩn thận đi hướng b ề bơi bọn họ rốt cuộc thấy rõ trong nước đồ vật đây không phải là người mà là một con mọc da màu bạc đôi cá nửa quái vật hình người là dị thường vũ trang nhân viên lập tức kịp phản ứng nổ súng tốc độ bọn họ cực nhanh cơ hồ là trong nháy mắt liền bóc cỏ nhưng mà tốc độ của đối phương nhanh hơn bọn họ vũ trang các nhân viên chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một đạo ngân quang một giây sau con kia mọc ra đôi cá dị thường từ trong nước bỗng nhiên ngày ra nó mở ra răng cơ răng sắc cắn một cái vào một người trong đó cổ nâng t r o xốc lên mũ giáp của hắn người kia không kịp kêu thảm máu tơi ư trong nháy mắt phun tung toe mà ra đem bể bơi nhuộm thành nhạt n h é o màu máu một màn này huyết tinh mà đáng sợ thật sâu chiếu vào mấy người khác đồng tử bên trong chương một trăm bảy mươi tám sẽ không để cho ngươi ảnh hưởng ta những ngày vũ trang nhân viên kinh nghiệm phi thường phong phú tại cảm thấy sợ h ã i trong nháy mắt bọn họ liền ý thức được mình bị ô nhiễm nổ súng lập tức nổ súng nương theo lấy cấp bách giống to vũ trang các nhân viên lập tức bắt cỏ đạn dày đặc bắn về phía du phủ nhưng bọn hắn đạn cũng không có bắn chung đối phương du phủ dơ lên đất x u n g hai tay đem cỗ kia vẫn đang chảy máu thi thể bỗng nhiên ném về bọn họ mạnh g mẽ đanh ô cá quét thép đôi cá từ bọn họ chân bên cạnh quét ngang không kịp nâng thương bàn phá vũ trang các nhân viên liên tiếp ngã vào bể bơi theo phanh phanh mấy tiếng nổ tại trong bể bơi tóe lên suối phun giống như màu máu lá hoa tóc bạc mắt bạc thiếu niên lơ lửng ở hết thủy bên trong có chút như đầu d ũ n g a ă n lệ lại ghét bỏ ánh mắt nhìn bọn họ giống nhìn xem mấy khối không mỹ vị l ắ m t h ì t ư ơ i hắn không cần lại làm cái gì bởi vì đã không cần như thế vũ trang nhân viên tranh nhau chen lấn từ bể bơi b ò lên ra ngoài tại trên mặt bọn họ vừa rồi kiên nghị cùng chấn định đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là hoảng sợ cùng e ngại bọn họ lảo đảo lui lại trong tay súng ống rứt xuống đất phát ra thanh thúy tiếng vang quái vật quái vật tan người rồi bọn họ đã bị ô nhiễm cùng lúc đó trong biệt thự vũ trang nhân viên còn đang chú ý cẩn thận tuần sát bọn họ rất nhanh kiểm tra xong trên lầu tất cả gian phòng phát hiện nơi này không có mờ hay liền một con vật sống đều không có đ ỗ n g nhiên có người nghe được một cái loang thoáng thanh âm m g è o là tiếng mèo kêu đám người lập tức nâng thương quan sát bùn phía tiếng mèo kêu rất yếu đất cách bọn họ cũng không xa nhưng lại giống cách mấy bức tường nghe được cũng không chân thiết bọn họ rất nhanh phát hiện cái này tiếng mèo kêu là từ dưới đất t h ấ t chuyển đến ở phía dưới dẫn đầu đưa mắt liếc r a ý qua một cái vũ trang các nhân viên thả nhẹ bước chân vô thanh vô tức đến bên dưới tầng hầm bên ngoài nơi này so trên lầu còn muốn an tĩnh tầng hầm chỉ có một cánh cửa cửa là khép hở bọn họ từ bên ngoài không nhìn thấy tình hình bên trong chỉ có thể nghe được một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi màu tươi dẫn đầu ném đi cái bom khói đi vào sang người khói đặt lập tức tiêu tán mà ra nhưng trong môn phái vẫn không có bất kỳ cái gì tiếng vang vũ trang các nhân viên tìm súng chậm rãi đi vào tiên vụ tràn ngập tại phong bế trong phòng vũ trang các nhân viên nhanh chóng tuần sát vẫn không có ở đây tìm đến bất cứ dị thường nào thân ảnh Trừ trên đất kia một vũng máu nơi này không có, có gì thường cũng không có mèo không có bất kỳ cái gì vật sống tồn tại vết tích kia vừa rồi tiếng mẹo kêu là từ đâu truyền tới chính tại mọi người nghi hoặc thời điểm tầng hầm cửa đột nhiên đóng lại dẫn đầu lập tức giật mình ở bên ngoài bọn họ lập tức chạy hướng cửa chính nhưng mà đã không còn kịp rồi ở cái này hoàn toàn phong bế trong không gian một loại vô hình lực ảnh hưởng chính đang nhanh chóng k h u y ế t tán chúng ta bị lừa rồi gian phòng này có ô nhiễm nhất định phải lập tức rời đi nơi này dẫn đầu ý đồ dùng súng bắn xuyên tầng hầm cửa nhưng hai tay của hắn lại không tự chủ được bông u xuống không chỉ có là hắn những người khác trên mặt cũng lộ ra an nhàn thanh thản biểu lộ lĩnh đội nghỉ một lát đi đúng a đối phó dị thường cũng không vội cái này một thời a nói cũng đúng Tân triệt hâm cửa bị triệt để đã khu ó a Đồng h i ể đứng ở cửa, ly, đầu. Đây ngoài trong ngực nu thuận gồng nhẹ nhàng nuốt con cũng không phải là ô nhiễm, nàng nhẹ nói, là năng ở dở mèo mèo là là phải phải cửa, lực của tay ta. ôm ô Khu ly, ve biệt thự bên ngoài mấy tên đặc hiện đội đội trưởng nghe trong thai nghe thanh âm hỗn loạn sắc mặt dần dần ngưng trọng phía sau bọn họ đứng đấy ô ư ơ n g ương vũ trang nhân viên còn có rất nhiều cầm trong tay vũ khí năng lực giả bọn họ phân tán tại khu biệt thự bên ngoài cùng lơ lửng trên không chúng quân dụng máy bay trực thăng tương hô đối ứng to lớn hình chiếu từ mười mấy chiếc máy bay trực thăng bắn ra mà xuống giống bán cầu đồng dạng bao phủ trên bầu trời bọn hắn đem thân hình của bọn hắn hoàn mỹ ẩn vào hoàn cảnh chung quanh bên trong đây là sở nghiên cứu mới nhất nghiên cứu ra đến ẩn hình kỹ thuật lợi dụng đặc thù quan g ảnh nguyên lý đem hình chiếu bên trong chỗ có sinh vật dung nhập hoàn cảnh khiến cho bọn hắn nhìn cùng hoàn cảnh sắc hoàn toàn nhất trí lấy đạt tới ẩn thân hiệu quả mặc dù hạng kỹ thuật này tạm thời còn không cách nào trực tiếp tác dụng tại nhân loại cá thể nhưng trong chiến đấu cũng đầy đủ vì bọn họ thắng được tiên cơ t i ê n trạm bộ đội toàn bộ luân hãm sầm như hân túc vừa nói tình báo có sai bạch thuộc hiện tại chỉ sợ cũng không tại bê tư tất cả mọi người lập tức triển khai lục soát không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào khả nghi sinh vật. Vâng. ra lệnh một tiếng tất cả công việc bên ngoài nhân viên lập tức tàn ra vô số võ trang đầy đủ thân ảnh tại khổng lồ khu biệt thự nhanh chóng xuyên qua từ bên trên nhìn xuống giống như một đám nghiêm chỉnh huấn luyện bầy kiến bầy quái vật này dĩ nhiên đã sớm chuẩn bị vincent sắc mặt nặng nề chẳng lẽ bạch tuộc đã vụng trộm thay đổi vị trí đi ra đứng ở một bên ninh ra mím chặt môi không dám nói lời nào lần này phụ trách giám thị thế giới công địch đều là thứ tám đặc hiện đội người mặc dù nơi này mấy cái này đặc hiện đội, đội trưởng cũng sẽ không đ u i theo trách nhưng hắn vẫn là cảm nhận được sợ hãi cùng tự trách sớm biết chúng liền cấp trở lên hắn tử vừa mới bắt đầu nên tự mình tới giám thị rất không có khả năng từ nhạc suy t ư nói nơi này tối thiểu có hai con dị thường nếu như nó thật sự rời đi thì tương đương với từ bỏ cái này hai con dị thường vincent hừ lạnh ngươi cho rằng nó sẽ không như thế làm không phải không biết là không cần thiết chu ngật thần sắc đóng băng chậm chạp mà nghiêm túc nói không nên xem thường nàng vincent ánh mắt cổ g á i nhìn về phía hắn ngươi loại thuyết pháp này giống như rất tán thưởng nó đồng dạng chu ngật liếc mắt nhìn hắn không tiếp tục lên tiếng hắn biết do ước lý có bao nhiêu am hiểu chiến đấu nàng ở phương diện này thiên phú vô cùng kinh ngời tức là k có có h báo, có có có có có có báo cáo còn đang lục tục chuyển đến cả cái biệt thự khu không khí ngột ngạt mà khẩn trương trang bị quang học ẩn hình kỹ thuật máy bay trực thăng quanh quẩn trên không trung quan sát khí ba trăm sáu mươi độ chuyển động nghiêm mật máy móc đảo qua trên mặt đất mỗi một chỗ ngóc nách đột nhiên mấy chục cây dây leo từ trong b ụ i cây bắn ra cực nhanh đánh út về phía máy bay trực thăng theo sợi đẳng co r ú n gấp rút tiếng vang đảo mắt liền đem xoay quanh mấy chiếc máy bay trực thăng chăm chú con t r ó i máy bay trực thăng bị c u ố n lấy ẩn hình trong nháy mắt biến mất màu xám đậm sắc ngoài tùy theo hiện hiện cabin cửa thốt nhiên mở ra một loạt công việc bên ngoài nhân viên r ơ lên xuống trường lập tức nhắm ngay phía dưới rừng cây là hoa hồng dị thường nó tập kích máy bay trực thăng trong cabin công việc bên ngoài nhân viên hô to ép một khu tiểu đội nhắm chuẩn xạ kích vừa dứt lời bọn b u ộ chân c ặ t tại máy bay trực thăng sợi đằng bị viên đạn cắt đứt, từng đạn sợi viên máy bay bị c đằng y rơi x u ố g thăng Máy mấy bay trực chỉ lắc lư mấy lần, liền lại ổn ổn lư lại đông ư đương ơ lơ n lửng g giữa k h năng g nhưng mà trừ cái đó ra, bọn họ cũng không có bắn chúng bất luận cái gì sống.、Chân、đông bọn bắn luận Chân n họ mà trừ bất ra, cái có cái đó vật lực là k h ô n g chế dây leo những n à y dây leo không chỉ có thể từ da của nàng hạ sinh ra bao quát chung quanh tất cả bị hương hoa bao phủ thực vật đều có thể mọc ra dây leo nhưng đại bộ phận công việc bên ngoài nhân viên chỉ biết cái trước điều này sẽ đưa đến bọn họ chuyện đương nhiên coi là chân đông giấu ở dây leo bắn ra địa phương từ đó không để ý đến hắn cách khá xa rừng cây đạn giống như mưa to dày đập bắn xuống cây lá rậm rạp rất nhanh bị đánh nát lộ ra phía dưới sốt thổ nhưỡng không ở nơi này trong cabin công việc bên ngoài nhân viên vặn chặt lông mày chính muốn tiếp tục tìm kiếm chân đông dưới chân đ ỗ n g nhiên chấn động kịch liệt thoáng qua ở giữa lại có mấy chục cây dây leo tập đi qua. Lần leo này những này dây leo tập kích không phải máy bay trực thăng mà là đứng tại cabin miệng công việc bên ngoài nhân viên dây leo đột kích quá mức đột nhiên bọn họ còn chưa đứng vững liền bị chăm chú cuốn lấy tại máy bay trực thăng phía dưới một chỗ k h á gần nấp trong đùi cây tựa hồ có bóng người nhồi náo có mát sắc công việc bên ngoài nhân viên thấy cảnh này đang muốn dơ sừng bắn một giây sau bọn họ liền bị dây leo cùng nhau tung sung dưới ở nơi đó hoa hồng tại kia đắng cỏ trong hai nghe tiếng la im b ậ t mà rừng xoay quanh tại ép một khu trên không máy bay trực thăng cũng theo đó rơi xuống vincent mặt trong nháy mắt đen n và nó mất đi một đội lần này phiền thoái từ nhạc tỉnh táo phân tích mai phục tại nơi này dị thường khẳng định không chỉ mấy cái này nếu như chúng ta lại không tìm ra bọn nó đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ lâm vào hoàn toàn bị động hoàn cảnh nói chính ta đi v i n c e n một mặt á o bạo thái dương gân xanh nổi lên láo tử hôm nay nhất định phải đem những này khắp nơi đảo hang láo thử bắt tới lại mang mấy người Xâm như hân nhắc nhỏ nói người năng lực đối đầu bọn nó không có ưu thế ta biết vincen quay đầu nhìn hướng phía sau nâng ngón tay hai người hai người các ngươi theo ta đi vâng đội trưởng hai người này mặc chính là bó sát người y phục tác chiến một người trong đó m ặ t người trước t r ó i lại một chuỗi chiếc kính tròn nhỏ tất cả kính tròn mặt sau hướng lên trên không có phản xạ ra một tia sáng bọn họ là lệ thuộc vào thứ năm đặc hiện đội năng lực giả hai người năng lực đều là tiến công tính lại một người trong đó vẫn là đối với bảy phát gia phi thường thích hợp số nhiều địch nhân quần thể chiến đấu theo ta đi vincen móc ra thương ánh mắt n g o a n lệ đi tìm ra hoa hồng ba người rất đi mau xa ninh ra nhìn một chút ngưng thần quan sát mấy người khác do dự trong chốc lát cẩn thận mở miệng nếu không ta cũng đi qua đi từ nhạc nghi hoặc mà hỏi ngươi qua đi làm cái gì ta có thể đi thử tìm nhìn xem những cái kia dị thường ninh ra chỉ chỉ ánh mắt của mình nếu như sử dụng ư n g thị giác năng lực của hắn là hóa thú bất kỳ cái gì động vật chỉ cần là trên thế giới tự nhiên tồn tại hắn đều có thể mô phỏng biến n o ta cảm thấy có thể thử một chút sầm như hơn một chút suy nghĩ ngước mắt nhìn về phía trung ậ t trung ậ t ngươi cảm thấy thế nào trung ậ t trầm tư vài、giây. Ta k h ô ninh g có ý k ế Từ n ạ c cũng có cũng cẩn chút. gặp không không gì ngươi, Nàng bọn họ cũng không có ý kiến, mình cũng liền nói nữa. liền phiền Ninh nói, thêm thận ý đội. làm một、chút. Ta Vậy ra õ ràng. Ninh gật gật đầu sau đó nhắm mắt lại hít sâu một hơi phía sau hắn vang lên quần áo xe rách thanh âm rất nhanh một đôi rộng lượng màu nâu đậm cánh từ xương bả vai của hắn mở rộng ra đôi cánh này nhìn qua cứng cỏ i hữu lực dây đ ặ t thuận hoạt lông vũ sen vào nhau tinh tế bài bố trên đó chỉnh thể đường còng trôi chạy ưu mỹ lộ ra khó mà địch nổi lực lượng cảm giác ninh ra mở hai mắt ra cùng vừa mới khác nhau lúc này con người của hắn phá lệ sáng tỏ ánh mắt sắc bén mà thấu triệt giống như có thể thấy rõ hết thảy có thể bay lên sao sống như hân hỏi có thể l i n h gia nói chậm rãi huy động cánh khí lưu tại phía sau hắn xoáy lên theo cánh huy động tần suất tăng tốc đảo mắt đem hắn đưa vào không trung chú ý an toàn từ nhạc lại dặn dò một lần l i n h gia lên tiếng tốt cấp tốc bay vào không trung t ương thị lực phi thường nhạy cảm tại tinh thần lực gia chỉ dưới loại này nhạy cảm lại được tăng cường mấy chục lần l i n h gia trên không trung chậm chạp phi hành con mắt có chút nhỏ lại tụ tinh hội thần xem xung quanh mười dặm hết thẻ sự vật tại hưng trong tầm mắt bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn ngay tại hắn sắp nhìn về phía ép một k h u lúc một cái nho nhỏ chim sẻ đột nhiên hướng hắn tật x u ố n g lại ninh gia vô ý thức về sau nhiều lối nhưng mà một giây sau chim sẻ thân thể đ ỗ n g nhiên nhanh chóng nở lớn cùng lúc đó một cây đen nhánh xúc tu từ cái này đoàn kịch liệt biến nào không rõ sinh vật bên trong đ ỗ n g nhiên tập ra sẽ không để cho người ảnh hưởng ta ninh gia con người đột nhiên co lại lập tức kịp phản ứng hắn cấp tốc h u động cánh vội vàng hướng mấy người khác truyền lại tin tức tại e tám trên không bạch thuộc ngay tại cái này hắn lời còn chưa dứt, đỉnh đầu đột nhiên hạ xuống to lớn bóng ma linh ra khó có thể tin ngẩng lên đầu một con khổng lồ mọc ra vô số xúc tu đen nhánh sinh vật chính đang chậm rãi dâng lên hình thể của nó quá rung động cơ hồ là cùng một nháy mắt trên mặt đất tất cả mọi người thấy được nó tạ ác hỗn loạn không cách nào nói nói tồn tại cơ hồ trái tim tất cả mọi người nhảy đều tại thời khắc này đột nhiên ngừng ước lý rủ xuống ánh mắt nhìn về phía mênh mông trong đám người cái kia khuôn mặt quen thuộc trung ậ t hắn cũng tại không chấp mắt nhìn xem nàng sắc trời càng phát ra âm trầm lơ m ờ không trung mây đen dày đặc ở m ứ t sương mù mờ mịt giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ mưa xuống còn giống như núi nhỏ nguy nga khổng lồ quái vật tinh tinh đứng lặng đen nhánh tráng kiện xúc tu như là biển sâu thủy chiều quần quận lơ lửng giữa không trung máy bay trực thăng bị nó làm nổi bật đến yếu ớt mà nhỏ bé nó không có bất kỳ cái gì động tác chỉ là im lặng rủ xuống ánh mắt một loại không có gì sánh kịp cảm giác gáp bách lập tức bao phủ tại tất cả mọi người đỉnh đầu khiến cho bọn họ cảm thấy sợ hai trước đó chưa từng có cùng dung d y e ngại bất lực đầu ó c trống g i n g nơi này tất cả công việc b c ũ nhưng g lại xuất p á t t r ớ c c làm đủ h u ẩ bị bọn tâm tận lý. Vì để cho bọn họ tận khả n n ă không không khoảng không bạch thuộc ô nhiễm, không chế cục còn trong thời gian này đối bọn hắn tiến hành huấn tinh thần như ô còn trong gian này bọn tiến lượng luyện cũng Nhưng bị đại cục lực, được coi như không tệ hiệu đối quả. lấy ở trực diện bạch thuộc giờ khác này bọn họ vẫn là không cách nào k h ô n g chế cứng lại rồi đây là tới từ phương diện tinh thần sợ hãi cùng sợ hãi là nhân loại đối với không biết sinh vật bản năng phản ứng bọn họ không cách nào áp chế càng không cách nào vượt qua những n à y thân thể cầm tráng cầm trong tay mạnh hỏa lực súng ống vũ trang nhân viên ngơ ngác đứng tại chỗ bọn họ cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía không t r u n g to lớn c ự vật cảm nhận được nó mang đến kiềm chế cùng nạt g thở thân thể dần dần không cách nào ức chế run dày lên nó rõ ràng không có tại xem bọn hắn nhưng bọn hắn lại không kịp chờ đợi muốn tránh đi ánh mắt bọn họ không dám nhìn thẳng nó không dám cùng nó ánh mắt ra hội nhưng mà bọn họ liền duy trì ngưỡng mộ tư thái tứ chi cứng ngắc nước mắt từ chua sót trong hốc mắt chậm rãi chảy ra tại trên mặt bọn họ không có phân nộ cũng không có rung động chỉ có nguyên thủy nhất thuần túy nhất e ngại tất cả mọi người không nên nhìn nó bao quát năng lực giả sống như h â n lập tức cao r ộ n g hô to còn không có bị ô nhiễm năng lực giả vội vàng đeo lên kính bảo hộ đã bị ô nhiễm thì ngơ ngác đứng tại chỗ cùng những cái k i a công việc bên ngoài nhân viên đồng dạng im mắng rơi lệ ước lý vẫn buông xuống ánh mắt nàng tự a hồ đang nhìn về phía đám người dưới đất lại tự a hồ cái gì đều không thấy cặp k i a băng lanh con n g ư ờ i yếu hóa tình cảm của nàng nàng lúc này giống một con chân chính thuần túy quay vật nhưng chu ngật lại gần như hoang đường cảm thấy nàng tự a hồ đang nhìn chính mình ánh mắt của bọn hắn xuyên thấu ở mức sương mù xa xôi mà mông lùng lại giống một cây vô hình t u ế n vững vàng nối liền cùng nhau chu ngật nhịp tim bắt đầu không cách nào khống chế tăng tốc. phản phất có một cái tay xiết chặt trái tim của hắn lại ở trên người hắn đánh đánh khiến cho hắn thống khổ lại m ở mịt hắn nguyên vốn cho là mình sẽ đối với úc lý bộ này hình thái cảm thấy lạ lẫm nhưng sự thật cũng không có hắn còn là có thể một chút phân biệt ra sự tồn tại của nàng tức là giờ phút này nàng liền một tia nhân loại dáng vẻ đều không có sát trời tựa hồ lại u ám chút úc lý nâng lên một cây xúc tu đem vũ cánh bay nhanh ninh ra phút chốc cuốn lên sau đó đem hắn giơ lên không trùng giống quấn quanh một con yếu ớt chim con như thế quấn chặt hắn ninh ra x ô n như hân nghiêm nghị hô yên tâm ta không có ngựa sát địch nhân yêu thích úc lý than có loại nhẹ nhàng linh hoạt kỳ hảo hồi âm vậy nguyên nên thả hắn s ố m như h â n nhìn chằm chằm nàng úc lý không có trả lời thân hình của nàng dần dần biến ả o ở trong x ư ơ n g m ụ không ngừng thu nhỏ c ố kia thân thể khổng lồ rất nhanh biến mất một đạo thon dài tinh tế nữ tính thân thể dần dần hiện hiện nàng lại biến trở về hình người tóc đen cạn đồng da thịt trắng m u ố t thông thấu thấm vào tại ở mức trong x ư ơ n g m ụ có loại khó nói lên lợi hư hảo cảm giác tại nàng sau thắt lưng mười mấy cây xúc tu đang tạo y mắng rụ động những n à y xúc tu đen nhánh mà mềm mại mặc dù kém xa vừa rồi xúc tu tráng kiện đáng sợ nhưng vẫn dữ tợn qu nàng đứng tại màu xám trắng trên nóc nhà ánh mắt cục xuống lấy nhìn xuống tư thái nhìn chăm chú bọn họ ta dựa vào cái gì muốn thả hắn t u c lý từ từ nói nếu như các ngươi bắt ta người các ngươi sẽ thả hắn sao vincent cười lạnh các ngươi cũng không phải người chỉ là thuận miệng nói mà thôi không cần để ý t u c lý phất phất tay ngươi biết ta là ý tứ kia là được rồi thái độ của nàng tùy ý mà tàn mạng giống như hoàn toàn không có đem bọn họ để vào mắt trong chấp n h á n này khơi dậy vincent tức giận con mẹ nó ngươi đội trưởng hai tên năng lực giả lập tức ngăn lại hắn u c lý hướng v i n c e n vị trí nhìn lướt qua ba người này khoảng cách chân đông g ầ n thân địa điểm đã rất gần nếu như tiếp tục đi lên phía trước hẳn là rất nhanh liền có thể phát hiện chân đông đối phương có ba cái năng lực giả vincen năng lực lại là tổn thương t ă n g phúc chân đông một người đoán chừng rất khó đối phó nhất định phải dẫn ra bọn họ úc lý nghĩ nghĩ cụt mắt nhìn về phía vincen văn đội chúng ta nói thế nào cũng là người quen người đối với ta cũng quá không khách khi à ai mẹ hắn cùng ngươi là người quen vincen nổi trận lôi đỉnh người đã quên sao úc lý nói đang món đồ chơi phòng thời điểm ta còn g ú p các ngươi xử lý không ít gì thường đâu v i n c e n t nghe vậy vô ý thức v ặ n lông mày rất nhanh rõ ràng nàng ý tứ lập tức lựa giận càng sâu cái kia quỷ phòng đồ chơi quả nhiên cùng ngươi có quan hệ úc lý không có phủ nhận kỳ thật nàng cùng phòng đồ chơi cũng không có bất cứ quan hệ nào cùng người dây hợp tác cũng là chuyện sau đó nhưng vì chọc giận vin c e n t nàng không ngại để bọn hắn hiểu lầm đến càng sâu một chút nàng không nói gì đám người cũng liền chấp nhận nàng cùng phòng đồ chơi là đồng bọn vin c e n t càng là tức đến xanh mét cả mặt mày mắt thấy liền muốn hướng úc lý vị trí xung lại trên mặt đất bỗng nhiên lại vang lên một đạo lệnh leo thanh âm nói láo úc lý đối với thanh âm này quả thực quá quá n thuộc nàng cụp mắt nhìn sang quả nhiên chu ngật đang tại thật sâu nhìn chăm chú nàng Xâm như h â n kinh ngạc hỏi làm sao n g ư ơ i biết bởi vì nàng thôn vệ những cái kia dị thường chu ngật trầm mặc nửa giây thanh â m sơ lược t h ấ p chút nếu như bọn họ thật là đồng bọn phòng đồ chơi người phụ trách sẽ không cho phép nàng làm như thế còn có một nguyên nhân hắn không nói hắn hiểu rất rõ ước lý tại nàng nhìn về phía vincen một khắc này hắn liền đoán được nàng muốn làm gì vincen không phải là đối thủ của nàng hắn không thể để cho vincen rơi vào bẫy rập của nàng cũng không muốn để cho nàng trên lưng có lẽ có tội danh nhìn xem thần sắc c ụ rột chu ngật n g ước lý trên mặt toát ra một chút bất đắc dĩ tốt ta ngươi nói đúng nàng nhẹ nhàng thở dài ta chỉ là quá khứ kiếm chút tiền thưởng thuận tiện nhét đầy cái bao tử vậy ngươi tại sao muốn ngầm thừa nhận phòng đồ chơi cùng ngươi có quan hệ vincent sắc mặt càng khó coi hơn biểu lộ có loại bị trêu đ ù a t ứ c giận không có vì cái gì lười n h ắ c cùng ngươi nói nhảm mà thôi ước lý qua loa trả lời một câu ngược lại lại nhìn về phía sầm như hơn b ọ n người đến trò chuyện điểm thực tế à các ngươi mục đích hôm nay là cái gì nàng cố ý không nhìn tới chu ngật bởi vì cặp kia ẩn nhận chuyên chú con mắt sẽ để cho nàng phân tâm đáp án của vấn đề này rõ ràng x o m như h â n trầm giọng nói ngươi cùng dị thường của ngươi đồng bạn hiện tại cũng là cấp bậc cao nhất tội phạm truy nã ngươi tại dị thường không chế cục chờ đợi thời gian dài như vậy hẳn là rõ ràng chúng ta là tuyệt đối không thể có thể để các ngươi không nhận ước t h u ố c lưu lạc bên ngoài ư c lý chỗ lấy các ngươi muốn bắt đi ta nàng sai l ệ c h phía dưới sau lưng xúc tu cũng nhẹ nhàng r u động vẫn là g i ế ta t nghe được câu này chu ngật không khỏi nhớ mày ngươi đối với sở nghiên cứu tới nói phi thường trọng yếu chúng ta sẽ không dễ ngươi s o n như hơn nhìn chầm, chầm nàng nhưng nếu như ngươi nhất định phải phản kháng vậy chúng ta cũng sẽ khai thác thủ đoạn cứng rắn thủ đoạn cứng rắn úc lý hơi chớp mắt tò mò hỏi cường n ạ n h đến đâu sống như h â n ánh mắt sắp bén ngươi sẽ không muốn biết đến úc lý nhìn chu ngật một chút ý đồ dựa vào nét mặt của hắn bên trong thu hoạch tin tức nhưng hắn đã khôi phục lại bình tĩnh sắc trời so trước đó càng âm u chút không khí từ từ ấ m ướp đem ánh mắt của hắn biến mất trong mê vụ úc lý chỉ có thể nhìn thấy hắn cầm thương đốt ngón tay bóp rất căng thân hình thẳng tắp như là pho tượng không nhúc ních úc lý im ắng thở dài cho dù là hiện tại nàng vẫn không nghĩ đối với chu ngật độc thủ nhưng nếu như nhất định phải tại bọn này năng lực giả bên trong tuyển chọn một cái đối với tay. kia lựa chọn của nàng chỉ có thể là c h u n g ngật bởi vì chỉ có nàng hiểu rõ nhất c h u n g ngật cũng chỉ có nàng có khả năng nhất ngăn cản c h u n g ngật mệnh lệnh vậy cứ như vậy đi Úc lý lạnh nói, trước từ cái này còn chim cuốn xúc cao cái, nhạc chấp chốc lý lạnh lại, lên nhạt nói, này nhỏ bắt đầu. Nàng bình tĩnh thu tầm mắt lại, quanh ninh không trùng, nhiên đống nhiên ném ninh hung hăng ném ra ngoài, ninh tiếng kinh hồ, thân hình động, thoáng chốc biến mất ở nguyên điện. nàng trận hiện giữa không trùng, thu hồ, hai từ bắt tầm mắt tu đột một Từ mất Một xuất tay giờ giây giữa ra ra ra ra. đem đầu. sau, ở cơ hội là cùng một m h á y mắt nàng đ ố n g nhiên lên tiếng n h i ê n n h i ê n tới tỉ tỉ theo một đạo thanh thụy ứng thanh vô số tơ n h ệ n từ một cái khác ngôi biệt thự nóc nhà bay vụt mà đến kín không kẽ hở khoảnh khắc liền đem đang muốn thay đổi vị trí từ nhạc hòa ninh ra đoàn đoàn báo khỏa trên mặt đất chúng người t h ầ n sắc kinh hãi màu trắng loang tơ n h ệ n là con kia nửa người nửa nghệ dị thường cái này dị thường sẽ ẩn hình nó một mực đợi tại trên nóc nhà không có phát ra một chút tiếng vang cũng không có bại lộ thân hình cho nên bọn họ mới không có điều tra đến nó nổ súng đại lượng đạn trong nháy mắt đánh út về phía niên niên ẩn thân nóc nhà nương theo lấy d à y đặc mùi khói thuốc súng d à y đặc mà ồn ào náo động như là phô thiên cái địa hoàng phong khiến cho người không chỗ tránh né càng nhiều tơ n h ệ n tại thời khắc này phung ra những n à y tơ n h ệ n lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt trên không trung tung hoành x e n lẫn hình thành một t r ư ờ n g to lớn d à y đ ặ c lưới mạng n h ệ n tại châu ngưng kết tại những n à y d à y đ ặ c đặt trước đưa chúng nó đều c ả n lại nhìn thấy cái này một màn kinh người đặc khiển đội mọi người nhất thời trần kinh rồi bọn họ biết tống niên mạng n ệ n tính bền dẻo cực mạnh trước đó thậm chí cạn qua đạn nhưng bọn hắn vừa r ồ a rồi sử dụng chính là đối với căn bản không có khả năng ngăn trở những này đặc thù đạn dược mới đúng hắn đây mẹ lại là chuyện gì xảy ra vincent nhanh giận đi lên chu ngật vũ khí mất đi hiệu lực chỉ sợ bọn họ đã thu được khẳng tính làm sao có thể xong như hân cũng rất kinh dị liền ngay cả chúng ta đều không có miễn dịch biện pháp có lẽ đây mới là bọn họ xâm lấn sở nghiên cứu mục đích thực sự chu ngật từ chân trái cạnh ngoài rút ra dao gằm một mực nhìn chằm chằm xương mù bên trong cái kia đạo tinh tế thân ảnh cẩn thận cái khác gì thường không muốn bị bọn họ đánh lén x o n như hân lập tức nhìn ra tính toán của hắn ngươi nghĩ một người đi đối phó ước lý chu ngật nhìn nàng một cái vâng không thì ngươi đi không xông như hơn không cách nào phản bác nàng biển sâu khi áp đối với úc lý vô hiệu đây là tại chỗ tất cả mọi người biết đến sự tình tôi ta ngươi cẩn thận một chút xông như hơn vẻ mặt nghiêm túc mà phức tạp chu ngật khẽ vất cảm lần nữa nâng lên ánh mắt úc lý cũng đang nhìn hắn sau lưng nàng xúc tu nhẹ nhàng phun trào phản phất tại n h ẹ y cỡng lại phản phất tại chờ đợi nàng n u hoặc cười mặt mày ở trong x ư ơ n g mù lộ ra sâu thảm ướt át tới đi chu ngật nàng đã chuẩn bị xong chương một trăm tám mươi không nên quá tin tưởng ta to lớn mạng n ệ n vắt ngang không trung vô số đạn gào thét lên khảm tiến mạng nhện lại bị một mực ngăn trở giống hắt vây ra ngoài đậu nành đinh đ i n h đang đang rơi xuống ở chỗ này mạng nhện hậu phương một cái đồng dạng từ tơ nhện bao k h ỏ a kén treo ở trên nóc nhà chỉ do một cây tinh tế tơ nhện treo giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gây rứt xuống từ nhạc hòa ninh ra ngay tại cái này kén bên trong x â m đội muốn hay không đối với tống niên h sử dụng biển sâu khí áp đứng tại sau lưng sầm như h â n năng lực giả rất lo lắng còn tiếp tục như vậy liền sợ từ đội cùng ninh đội sẽ ngạt thở cái này từ tơ nhện bao khoả mà thành kén tăng đẩy đến kín không kẽ hở không có một chỗ kẽ hở mà lại dán chặt lấy hai người kia hình dáng cơ hội không có, có dư thừa không gian người bình thường bị nhốt ở bên trong không được bao lâu liền sẽ thiếu dưỡng thậm chí hô hấp khó khăn từ đội cùng ninh đội là đặc hiện đội đội trưởng lẽ ra có thể nhiều chống đỡ một hồi nhưng cũng chống đỡ không được bao lâu dù sao bọn họ đều là nhân loại mà nhân loại đều cần dưỡng khí đều không ngoại lệ hiện tại không được sông như hân mạch suy nghĩ rõ ràng hai người bọn họ đều trên tay tống niên lúc này sử dụng biển sâu khí áp tống niên rất có thể sẽ bắt bọn hắn làm bia đỡ đạn đến lúc đó bọn họ không cách nào đào thoát chỉ sẽ chết xó hiện tại càng nhanh tia ê để chúng ta đi đối phó tống nhiên đi một tên khác năng lực giả cũng lo l ắ n g nói không đ ộ i sống như hân tỉnh táo nói từ nhạc hòa ninh giả không có dễ dàng như vậy bị khấu trụ c h ỉ ít trước trở tống nhiên hiện thân nàng nói đ ỗ n g nhiên ánh mắt ngưng lại con tia từ tơ n h ệ n bao khỏa kén tựa hồ đọc dưới giống như là bị gió thổi đến lung la lung lay nhỏ bé không dễ bị người phát giác sau một khắc một thanh sắc bén màu xanh lá cái liềm thốt nhiên cắt vỡ tơ n h ệ n từ kén bên trong đưa ra ngoài lộ ra bị chăm chú đẻ ép cùng một chỗ hai người là từ đội cùng ninh đội s ố n như hân sau lưng năng lực giả lên tiếng kinh hô sống như h â n lập tức thở dài một hơi nhìn kỹ cắt vỡ tơ nhện cũng không phải là cái liềm mà là bọn g ự a bắt giữ đủ ninh ra đem cánh tay của mình h ó a thú biến thành bọn g ự a toàn thân lợi hại nhất bắt giữ đủ từ đó vạch phá tơ nhện tránh thoát tống niên trói buộc tống niên tựa hồ cũng không nghĩ tới đối phương thế mà có thể cắt vỡ nàng tơ nhện vô ý thức lui về sau nửa bước nàng không có phát ra bất kỳ thanh âm nhưng này chút bị nàng khống chế tơ nhện lại tùy theo nhẹ nhàng chấn động một chút từ nhạc hòa ninh ra sao mà nhạy cảm lập tức suy đoán ra nàng đại khái p h ư ơ n vị từ nhạc cấp tốc nhìn về phía nàng vị trí ở n lời còn chưa dứt thân hình của nàng trong nháy mắt biến mất đại lượng tơ nhện hướng nàng bay vụt mà đến nhưng mà vẫn là chậm một bước từ nhạc tránh thoát đối diện bay tập tơ nhện một cái thuấn di đi vào đối diện trên nóc nhà không trần c h ờ chút nào đưa tay liền hướng về phía trước không khí c h c tới một cái nửa người nửa nhện thiếu nữ tùy theo hiện hiện chính là thế giới công địch một thành viên thống n i ê n từ nhạc nắm chắc n i ê n niên cánh tay ninh ra sau đó đổi tới cánh tay phải của hắn vẫn là bắt giữ đủ hình thái nhìn xem phía trên những cái tia sắc bén gai nhọn n i ê n niên cắn chặt môi giới tám con chân cùng một chỗ lui về phía sau cố gắn thoát khỏi từ nhạc từ nhạc q u á t khẽ một tiếng gỡ xuống mang theo người c ò n tay đúng lúc này sau lưng đột nhiên truyền đến gào thét tiếng xe gió cẩn thận một bên linh ra tay mắt lanh l ẹ cấp tốc vọt tới từ nhạc sau lưng dùng cái liềm bắt giữ đủ vùng chặt những n à y bay tập mà tới dây leo nhưng mà những n à y dây leo xa so với niên niên tơ n h ệ n muốn linh hoạt nhiều linh ra chỉ chém chúng mấy cây cái khác càng nhiều dây leo giống có được sinh mệnh của mình đồng dạng linh mẫn vòng qua bắt giữ đủ cấp tốc c u ố n lên hắn cùng từ nhạc thân thể dây leo bên trên hiện đầy tinh mịn bén ngọn gai những n à y gai nhọn k ả m vào từ nhạc hai người làng ra máu tơi rất nhanh thẩm thấu ra nhuộ từ nhạc đau đến nhũ mày lại là hoa hồng ninh gia lập tức nhìn về phía mặt đất tại một chỗ ôm tùm trong bụi cỏ một cái ngũ quan x i n h đẹp nữ nhân chính lạnh lùng nhìn xem hắn trên người nàng c h e kín màu xanh sống đường vân vô số dây leo từ những hoa văn này bên trong kéo dài mà ra giống từng cục leo dây vừa vặn bị cái này một mặt tường cao c h e chắn đến cực kỳ chặt chẽ ninh gia con ngươi đột nhiên co lại nơi đó tại vin sen phía đông nam hắn lời còn chưa dứt niên niên lần nữa thả ra tơ n h ệ n cùng lúc đó ba tên kính tròn đột nhiên ném tới không đợi niên niên có đề phòng ba cây băng chị phân biệt từ kính tròn bên trong bắn ra mà ra cùng nhau đâm hướng phía dưới niên kỷ năm x o á t một tiếng niên niên dưới chân nóc nhà phá vỡ một cái động lớn niên niên còn chưa kịp phản ứng toàn bộ nhện liền ngã xuống kia ba mặt kính tròn cũng thẳng đứng rơi xuống băng chỉ trùng điệp ngã tại trên nóc nhà nương theo lấy thanh thúy tiếng vang trong nháy mắt q u ả n g thành vô số vụn băng c ố i vụn đ ề u nói tiểu bằng hữu không muốn tham gia loại hoạt động này lỗ lớn phía dưới vang lên một đạo nhẹ nhàng cởi mở thanh âm từ nhạc cùng ninh ra lướt nhau không chút do dự hướng lui về phía sau tán nặng n ề biệt thự sâu đỉnh bị trong nháy mắt x u y thủng đại lượng đá vụn bạo liệt bay tư tung tại bắn tung t ó é tung bay trong bụi đất mấy cái mọc đầy sắc bén chân đốt t h à n h con riết màu đen thế không thể đỡ chui rung manh tiền lên ra t ừ nhạc sắc mặt đột biến nàng nhớ kỹ rất rõ ràng đây là hạ đồng con riết những n à y chân đốt vô cùng sắc bén phía trên còn kèm theo đại lượng độc tố tính nguy hiểm không thua gì bạch tố ộ s ú c tu vô luận như thế nào cũng không thể bị bọn nó đâm trúng t ừ nhạc không kịp nổ súng một phát bắt được ninh ra trong nháy mắt phát động thuấn di biến mất trong nháy mắt tại vỡ v ụ n trên nóc nhà nàng thuấn di chỉ có thể mang theo một người tốt ở bên cạnh chỉ có ninh ra nếu là lại thêm một cái nàng liền phải liên tục phát động hai lần thuấn di n à y lại làm tốc độ của nàng có chỗ ngưng trệ mà đang cùng dị thường chiến đấu bên trong vẹn vẹn chỉ có vài giây ngưng trệ cũng đủ để khiến nàng mất mạng bọn họ thân hình chất động đi vào vincent bên cạnh cẩn thận ninh ra lập tức nhắc nhở vincent phía trước có dị thường ta biết vincent từng bước một đi hướng biệt thự đằng sau lùng cây dẫu ở chỗ nào chân đông chậm d ã i đứng thẳng người đầu lâu của nàng biến thành nở rộ hoa hồng trên thân dây leo treo lơ lửng giữa trời múa tại nàng quanh thân tạo thành răng khắp nơi lưới phòng hộ v i n c e n dừng bước lại thân xác rét lạnh ngươi bây giờ đầu hàng cũng không kịp chân đông cười lạnh ta nghe ngươi tại đá vincen t biểu lộ tức giận muốn rách cả mí mắt bắp thị toàn thân tại thời khắc này đ ố n g nhiên tăng vọt tại phía sau hắn hai tên năng lực giả cũng cầm lấy riêng phần mình vũ khí chân đông nhận ra một người trong đó trong tay kính t r ò n chính là trước kia ném tới niên niên trước mặt cái chủng loại kia còn có từ nhạc hòa ninh ra ở đây cục diện nhìn qua đối nàng phi thường bất lợi đúng lúc này cách đó không xa chuyển đến thanh âm quen thuộc năm đánh một có thể hay không không quá công bằng a hạ đông cùng niên niên từ bị phá hư trong biệt thự đi tới con giết dương nhanh múa vớt vờn quanh ở bên người hắn hắn nhìn về phía khí thế đoạn người vin xen mở ra hai tay dễ dàng tù cũng mang ta lên nhóm đi sương mù dày đặc ư ớ c lý từ nóc nhà lưu loát n g ả y xuống kiên nhận chờ đợi chu ngật đến gần chu ngật ở trước mặt nàng dừng lại đây là ư ớ c lý lần thứ nhất lấy bộ này tư thái cùng gặp mặt hắn cùng lần trước loại kia vội vàng hỗn loạn tình hình khác biệt lần này bọn họ biểu hiện được đều rất bình tĩnh c h ỉ ít mặt ngoài là như thế này xúc tu tại ư ớ c lý sau thắt lưng im ắng c u ộ n c u ộ n nàng an tĩnh nhìn xem chu ngật nhét miệng lên đáy mắt mơ hồ có ánh sáng lưu động ta liền đoán được ngươi sẽ đến chu ngật thật sâu nhìn chăm chú nàng nàng xem ra cùng trước đó cũng không có gì khác biệt tức là nàng đã không còn ngụy chăm mình nhưng thần thái của nàng, á chú ngật tiên lặng nhìn xem nàng thấp giọng nói ngươi rất hy vọng nhìn ta đến hy vọng lại không hy vọng uốc lý nghĩ nghĩ nhưng có lẽ còn là hy vọng càng nhiều một chút đi c h u ngật vì cái gì bởi vì ta muốn gặp đến ngươi uốc lý nghiêm đầu chú ngật khẽ giật mình nặng đen con ngươi có chút chất động ngươi nhìn dù sao ta lừa ngươi lâu như vậy còn hại ngươi bị khống chế c ụ c hoài nghi úc lý nói tiếp kỳ thật ta cũng rất băn khoăn ngươi bây giờ có thể hay không r ấ t hận ta n g u y ê n lai nàng đối với hắn cảm giác chỉ là băn khoăn chu n g ậ t trái tim tựa hồ có rút lại một chút hắn một cái c h ư ớ c mắt không nháy mắt mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào úc lý lại mở miệng lúc thanh â m lại nhẹ một chút ngươi cho rằng ta sẽ hận ngươi sao úc lý nhớ tới đêm đó trong nhà hắn nhìn thấy một m à n kia nàng kỳ thật cũng không thể xác định so với yêu kỳ nàng hỏi tham càng giống là một loại thăm dò nàng muốn biết hắn có thể hay không hận nàng mặc dù cái này cũng không thể thay đổi cái gì ta cho rằng ngươi hội ước lý ngữ điệu rất chậm bởi vì ngươi thích qua ta nhưng ngươi thống hận ta loại tồn tại này nàng nói rất đúng thích qua nàng cho là hắn hiện tại đã không còn thích nàng chu ngật nghĩ thầm xem ra nàng cũng không có giống nàng biểu hiện được hiểu như vậy hắn ta cũng không hận ngươi chu ngật thấp giọng nói ta chẳng qua là cảm thấy dị thường đối với con người mà nói quá nguy hiểm ước lý cũng bao quát ta chu ngật l ặ n g lặng mà nhìn xem nàng không nói gì ước lý thở dài thúc ta loại vấn đề này không có ý nghĩa bọn họ vốn là đối lập n h â n đã chu ngật tham dự hành động lần này đã nói lên nguyên tắc của hắn cũng không bởi vì nàng mà g a o động mà nàng cũng là như thế một loại căng cứng ngưng trệ bầu không khí tại trong sương mù lan tràn ước lý cùng chu ngật chuyên chú nhìn xem lẫn nhau ai cũng không tiếp tục lên tiếng đ ỗ n g nhiên ước lý sau lưng bóng đen thuấn gì nương theo lấy rít lên tiếng x é gió mười mấy cây xúc tu đồng thời hướng chu ngật bay tập mà đi chu ngật ánh mắt ngưng lại thân hình phút chốc vút qua như là một đạo t ự ảnh thoáng qua thoáng hiện đến ước lý sau lưng ước lý đã cùng hắn giao thủ nhiều lần tự nhiên minh trắng hắn động tác kế tiếp là cái gì nàng không chút do dự thân thể bỗng nhiên ép xuống càng nhiều xúc tu từ sau hông trụi ra giống cồn vũ bầy rắn tuân hướng chu ngật, chu ngật thấy thế. lập tức lui về phía sau nhưng mà xúc tu bay tập tốc độ phi thường tấn mãnh hắn lại không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào chỉ là một mực tranh n ẽ rất nhanh liền bị xúc tu bước đến hậu phương vách t ư ờ n g xúc tu như như mũi tên rời cung chớp mắt đã tới chu n g ậ t con ngươi hơi co lại một phát bắt được bọn nó lực đạo của hắn cực lớn song tay thật chặt chế trụ n ô lên rắc hút mềm mại c h â n nhắn xúc tu trong tay hắn không ngừng phun trào nhưng thủy t r u n g không cách nào tiến thêm một bước úc lý đôi lông mày cho lên lập tức điều động cái khác xúc tu triển khai công kích mãnh liệt hơn sương mù dày đặc bị gào thét gió tóp tách ra mấy chục cây đen nhá giống co lại nhanh trong lưới lớn để cho người ta tránh cũng không thể tránh chu ngật ánh mắt khẽ rời đột nhiên mượn lực bên trên lật đồng thời bông u hai tay ra cả người như là một đạo thiểm điện thoáng chốc biến mất ở xúc tu trong vòng dây cơ hồ là cùng một n á y mắt ước lý bén n h y cảm giác được khí tức của hắn sắc bén mà lạnh lẽo giống kết lấy băng xương lưới dao lạng yên không một tiếng động liền có thể trí mạng ở phía trên ước lý lập tức khống chế xúc tu hướng lên đánh tới chu ngật thân hình cực nhanh, nhanh chóng tránh đi vung vẫy quần quận xúc tu trong tay hàn quang l o ạ lên mũi lao x ẹ qua lạnh thấu xương độ cong một giây sau liền chống đỡ lên úc lý cái cổ. úc lý mi mắt buông xuống ánh mắt có chút rời xuống băng lãnh lơi đao r á n chặt lấy trắng m u ố t tinh tế cái cổ đao sắc bén nhọn trống đỡ tại hơi mỏng trên da thịt nhìn như cực kỳ nguy hiểm nhưng không có vạch ra cái gì vết thương chu ngật nhìn chằm chằm nàng tỉnh táo mở miệng ngươi thua thật sao úc lý nhẹ cười khẽ chu ngật ở trong mắt nàng thấy được quen thuộc dạo hạn băng lãnh ở mức hàn ý đột nhiên bỏ đến toàn thân chu ngật lông mày cao lại lập tức túi đầu nhìn lại chẳng biết lúc nào úc lý nửa người dưới đã biến thành xúc tu mà những ngày xúc tu đang tại quần quận ngọ ngoại giống giết chết con mồi an tính trầm rãi đem hai chân của hắn chăm chú cuốn quanh. không nên quá tin tưởng con mắt của mình ư c lý xoa lên gương mặt của hắn thanh âm rất nhẹ nhàng cũng không cần quá tin tưởng ta c h ư n một trăm tám mươi mốt ta nghĩ bỏ gian tà theo chính nghĩa kỳ thật tại xác nhận chu ngật xuất hiện thời điểm ư c lý liền nghĩ kỹ đại khái kế hoạch tác chiến chu ngật phi thường am hiểu chiến đấu tính công kích tính cơ động nhẹ cảm độ toàn bộ kéo căng muốn thắng nổi hắn chỉ có sức mạnh là không đủ nhất định phải xuất thủ nhanh hơn hắn càng xuất kỳ bất ý mới có thể lấy được tiên cơ trong chiến đấu chân chính áp chế hắn nguyên bản ố c lý có thể lợi dụng tiệp thủy xuyên qua năng lực để đạt tới điểm này nhưng khống chế cuộc sớm gây mất toàn bộ 21 khu cung cấp nước nàng năng lực này cũng liền không cách nào sử dụng cho nên tại chu ngật đi hướng nàng thời điểm nàng phát động mình một cái khác năng lực bắt t r ư ớ c ngụy trang đem nửa người dưới biến thành xúc tu nhưng vẫn ngụy trang ra nhân loại hai chân hình thái từ đó mê hoặc chu ngật tại hắn buông lỏng cảnh giác thời điểm phát động kỳ thợ ngụy trang vốn là ố c lý cường hạng bây giờ tinh thần lực của nàng tăng vọt năng lực này càng là trên diện rộng tăng cường đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa liền xem như chu ngật cũng vô pháp phân rõ nhưng dù vậy ước lý cũng không có có lòng tin có thể trăm phần trăm lừa gạt đến hắn cho nên nàng cố ý dùng eo sau xúc tu cùng hắn chiến đấu đem sự chú ý của hắn toàn bộ hấp dẫn đến những n à y trên xúc tu thẳng đến hắn cầm đao tới gần mới thả ra phần eo trở xuống xúc tu s ờ tay thật chặt c u ố n lấy chu ngật hai chân xúc tu còn đang hướng lên kéo dài chu ngật dùng sức vùng vây mấy lần chẳng những không có tránh thoát trói buộc ngược lại bị xúc tu c u ố n càng c h ặ t hơn càng nghiêm thực chu ngật người bên kia tình huống như thế nào trong hai nghe vang lên sầm như hân họ tham giống như trời muốn mưa tốt nhất tốc chiến tốc thắng chu ngất nhìn chăm chú ước hiển nhiên cũng nghe đến trong thai nghe thanh âm chu n g ậ t không có trả lời hắn lấy xuống t hay nghe không chấp mắt nhìn chằm chằm úc lý lưới đ a o vẫn như cũ chống đỡ lấy cổ của nàng trong con mắt phản chiếu ra mặt của nàng xem ra ta còn chưa đủ hiểu rõ ngươi úc lý ngón tay dừng lại hắn hơi lạnh trên gương mặt nhưng ta hiểu rất rõ ngươi thật sao chu n g ậ t ánh mắt thật sâu vậy ngươi biết ta giờ phút này đang suy nghĩ gì úc lý cười tại muốn làm sao ra lệnh cho ta chu n g ậ t không nói gì nàng cách rất gần đầu ngón tay mềm mại tầm ấp tú lanh khí tức quanh quẩn lấy hắn khiến cho hắn không bị khống chế có chút thất thần hắn đ nhưng cùng nàng coi là mệnh lệnh đại khái không giống nhau lắm có thể liền chính hắn đều không xác định mình đến tột cùng đang suy nghĩ gì không trung dần dần có nước mưa rơi xuống chu ngật nhìn xem ú c lý ánh mắt lạnh r u ệ mà lạnh t ấ u xương phảng phất có một loại lực gáp bách đang tại ngưng là thật c h ấ t muốn đôi nàng sử dụng mệnh lệnh sao ú c lý hơi hít mắt lại xúc tu từ phía sau trong nháy mắt rút ra như thiểm điện đánh út về phía chu ngật nàng muốn ngăn chặn chu ngật miệng để hắn không cách nào lên tiếng nhưng mà một giây sau chu ngật đột nhiên xoay chuyển thủ đoạn nguyên bản chống đỡ tại nàng chỗ cổ mũi lao thẳng tắp hướng phía dưới không có chút nào dừng lại nhắm ngay c u ố n ở trên đùi xúc tu liền tấn mánh đâm xuống d ư ơ n g đông c â tây úc lý chợt kịp phản ứng đồng thời lập tức thu hồi xúc tu linh hoạt né tránh cái kia thanh bén nhọn lưới dao nàng không sợ bị đâm bị thương nhưng nếu như trên bao bôi cái gì đặc thù dược vật kia nàng sẽ rất phiền phức nàng tốc độ cực nhanh từ phát giác y đồ đến tránh tránh mũi nhọn thêm đã dậy chưa vượt qua một giây chu ngật bắt lấy cái này khoảng cách cấp tốc thu lao triệt thoái phía sau đồng thời bén nhọn nhìn thẳng úc lý đang muốn phát động năng lực phô thiên cái địa xúc tu đột nhiên xuyên thấu màn mưa như là giang nanh đại t r ư ờ n g phi xả tật tập mà đến chu ngật lập tức nghiêng người tránh né hạt mưa dần dần biến lớn thân hình của hắn tại màn mưa bên trong hối hạ bay lượn nhanh đến mức mắt thường không cách nào bắt giữ tại trong mưa lướt đi như quỷ mị màu đen hư ảnh úc lý công kích quá nhanh cũng quá dày đặc hắn vô hạ phát động mệnh lệnh chỉ có thể tiếp tục cùng nàng đối chiến dây dưa úc lý phát hiện hắn rõ ràng có đao có súng lại không có một lần chân chính sử dụng bọc chúng trừ trước đó uy hiếp cùng đánh nghi binh hắng cơ bản đều là lấy thỉnh thoảng sẽ dùng tay bắt kéo xúc tu nhưng cũng không có đối nàng tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương hắn sợ hãi nàng xúc tu có độc vẫn là không muốn thương tổn nàng quốc lý không rõ nàng nghĩ nghiệm chứng minh phỏng đoán mưa rơi càng lúc càng lớn trên mặt đất dần dần tích lấy to to nhỏ nhỏ biến nước quốc lý cùng chu ngật tại trong mưa không ngừng tấn công lại không ngừng tách rời quần quận vung vẩy xúc tu cùng thon dài mạnh mẽ thân ảnh đàn vào lẫn nhau vô cùng mạo hiểm lại cực kỳ ăn ý tựa hồ chử bọn họ ra bất kỳ người nào khác đều không thể gia nhập trận chiến đấu này cũng vô pháp kết thúc trận chiến đấu này sầm như hân quan sát từ đằng xa hai người k ự c chiến biết chu ngật đã nghe không được thanh âm của nàng lập tức nhũ mày đem máy phóng lựu đạn lấy ra vâng mang theo kính bảo hộ các năng lực giả đem chuẩn bị xong máy phóng lựu đạn không ngồi trên mặt đất dưới sự chỉ huy của sầm như hân bọn họ đem họng pháo đồng loạt nhắm ngay hạ đồng mấy người vị trí sầm đội không dùng nhắm ngay bạch t ổ sao có một tên năng lực giả hỏi không dùng nàng di động tốc độ quá nhanh lựu đạn căn bản đánh không chứng nàng sầm như hân bình tĩnh nói mà lại nàng thôn vệ số một hiện tại rất có thể đã tiến hóa ra số một như thế năng lực phòng ngự dùng lựu đạn đánh nàng trừ mở rộng đối với nơi này phá hư cơ bản không có cái khác hiệu quả kia tiền trạm bộ đội tao nộ con kia nhân ngư dị thường cái kia càng không được x â m như h â n nói tiền trạm tiểu đội người còn ở bên trong trước mắt bọn họ sống chết không rõ một pháo xuống dưới liền triệt để không cứu nổi các năng lực giả mặt lộ vẻ khó xử vậy chúng ta t a qua đi đối phó nó x â m như h â n cầm lên x u ố n g lục tỉnh táo chỉ huy đám người các ngươi tiếp tục điều tra còn lại mấy cái dị thường những người còn lại lưu tại nơi này nhìn chằm chằm vin sen bên kia động tĩnh một khi tình huống không đúng lập tức tới ngay chi viện nếu có cái khác gì thường xuất hiện lập tức đối với nó phát xạ lựu đạn rõ chưa rõ ràng vincen bên kia hỗn loạn vẫn còn tiếp tục sầm như hân lướt qua cấp tốc tiến về du phủ ẩn thân địa điểm nơi xa trên sườn núi tiểu việt tây dơ từ người giám thị trong tay đoạt lại đến quân dụng kính viết vọng lo lắng hỏi cái kia sầm như hân quá khứ lão đại nói qua năng lực của nàng rất biến thái chúng ta muốn hay không xuống dưới a không phải có đồng hiệu ở đây sao bạch dạ không nhanh không chậm nói ta tin tưởng nàng sẽ giải quyết nguy cơ tiểu việt tây đồng hiệu năng lực không có tính công kích đối đầu sầm như hân chính là cái chết bạch dạ gia hỏa này không có khả năng không biết nhìn hắn bộ này việc không liên quan đến mình dán vẻ rõ ràng chính là ngồi đợi sầm như hân xử lý đồng hiệu cùng du phủ mặc dù hắn cũng không quá ưa thích kia hai tên gia hỏa nhưng nếu quả như thật không hề làm gì lão đại biết rồi nhất định sẽ sinh khí ngươi tốt nhất vẫn là đoàn kết một chút tiểu việt tây cảnh cáo bạch dạ nếu để cho lão đại biết ngươi động ý đ ồ xấu ta và ngươi đều chịu không nổi bạch dạ cười khẽ ngươi biểu hiện được như thế khẳng khái nàng có bao nhiêu nhìn ngươi một chút sao tiểu việt tây tại sao không có lão đại lần trước còn mang ta ra cửa bạ còn có con rắn kia tiểu việt tây trong nháy mắt x ù lông hắn là thi thể bạch dạ vi diệu chọn lấy hạ lông mày tựa hồ đang thương hại hắn lửa mình dối người tóm lại ngươi không đi ta đi ta cũng không muốn bị lao đại ghi lại một bút tiểu việt tây để ống nòng xuống đứng dậy vô vô trên đùi vũng cỏ nằm đầu một cái phát hiện bạch dạ vẫn là không n ú c đ í c h tiểu việt tây ngươi ngược lại là đứng dậy à. bạch dạ thần sắc không khỏi ngươi đi gọi ta lên tới làm gì tiểu việt tây đều nhanh g ầ m thét ngươi không nổi đưa ta chẳng lẽ để chính ta nhảy đi xuống sao sớm biết ra h ỏ này như thế không phối hợp hắn nói cái gì cũng không biết cùng hắn cùng một chỗ giấu ở cái địa phương này còn không bằng lưu tại trong biệt thự đâu tiểu việt tây tức g i ậ n đến n í n răng hận không thể hiện tại liền cho gốc lý thông tin tố giác bạch dạ ác liệt hành vi mà bạch dạ cũng nhìn ra lòng dạ n h ỏ mọn của hắn hắn nhẹ nhàng thở dài bất đắc dĩ đứng dậy triển khai tỏa ra ánh sáng lung linh cánh ta đưa ngươi xuống dưới cũng được nhưng chính ngươi phải chú ý điểm chú ý cái gì tiểu việt tây kỳ quái nói bạch dạ bay lên trên bay câu c h à o chế chủ tiểu việt tây bạ vai hơi nâng lên mang theo hắn thăng nhập không trung chú ý không muốn bị lựu đạn đánh trúng a tiểu việt tây một mặt hoảng sợi sợ, sẵn sẵ liền bị bạch dạ dẫn theo b ả vai hướng đâm xuống bạch dạ tốc độ phi hành quá nhanh lưu ở trên mặt đất đặc k h i ể n đội thành viên mặc dù thấy được bọn họ lại không cách nào nhắm chuẩn chỉ thời gian một cái nháy mắt bọn họ liền đến mặt đất vừa vặn hạ xuống tại trước mặt sầm như hân sầm như hân bước chân đột như lửng cơ bắp căng cứng nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn tràn ngập cảnh giới giao cho ngươi tiểu việt tây sau khi hạ xuống bạch dạ vứt xuống câu nói này liền cũng không quay đầu lại bay mất tiểu việt tây hắn cũng quá độc á c bạch dạ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn sầm như hân một chút bỗng nhiên huy động cánh c h ấ nước động xuống mưa t đánh vào hắn mỹ lại rộng lượng trên cánh giống nhảy vọt ngọc trâu t h ù n g lên tinh mỹ nóng ánh vải phấn bị càng nhiều nước mưa cọ rửa thẳng đứng rơi xuống lại tới một con dị thường trên mặt đất đặc hiện đội cấp tốc phát hiện hắn chuẩn bị phát xạ lựu đạn toàn lực công kích trong lúc nhất thời tất cả máy phóng lựu đạn đều nhắm ngay không trung bạch dạ theo đ i n h thai nhức q u ố c pháo vang đại lượng lựu đạn liên tiếp phát s ạ tại trong mưa gào thét lên bay về phía bạch dạ địa bộ này mười phần dò người nhưng bạch dạ lại không hoảng hốt chút nào hắn linh hoạt nhanh nhẹn trên không trung xuyên qua giống bay nhanh vũ yến tinh chuẩn tránh đi lựu đạn đảo mắt liền lao xuống đến đặc k h i ể n đội phía trên đặc k h i ể n trong đội năng lực giả nhìn thấy hắn tới gần lập tức đưa tay đối với hắn phát động năng lực chỉ một thoáng điện quang mũi tên lượn vòng khí lưu các loại năng lực đánh út về phía bạch dạ bạch chấn động cánh đang luồn hướng lên tranh né nhất lượng việt giã xa đột nhiên nằm ngang bay tới thẳng tắp đánh tới hướng chính tại công kích bạch g i ạ các năng lực giả cẩn thận có người trước hết nhất phát giác được nguy hiểm lập tức quay người đưa tay dùng một cỗ lực lượng vô hình đem xe việt giã cản giữa không trung chiếc xe này đập cho vội vàng không kịp chuẩn bị đám người dồn dập quay người quay đầu lúc này mới phát hiện tại phía sau bọn họ còn có một con dị thường hát s á c h từ xe việt giã đằng sau đi ra nước mưa theo trên mặt v ả y rắn chậm rãi chạy xuôi hắn lười nhắc mà nhìn xem những năng lực giả này mất hết cả hứng hỏi các người muốn cùng tiến lên sao các năng lực giả như nhau không chút do dự đem mục tiêu chuyển hướng hắn đang muốn đối với hắn khởi xướng toàn lực công kích bạch dạ lần nữa đáp xuống câu c h ả o đ ố n g nhiên nhấc lên hai người nhanh chóng đưa vào không trùng vừa hung á c ném ra ngoài cùng lúc đó hát sách đối với bọn hắn triển khai tấn manh tập kích bọn họ phối hợp đến thiên y vô phùng đặc khiển đội rất nhanh lâm vào hối loạn các năng lực giảm một cái tiếp một cái ở tại bọn hắn tập kích hạ đã mất đi sức chiến đấu nghe trong thai nghe tiếng kêu thảm thiết sống như h â n sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng còn tiếp tục như vậy bọn họ chẳng mấy chốc sẽ toàn quân bị diệt nàng nhìn lam nước giống như gọn sóng lập tức đ tiểu việt tây thấy thế lập tức nhấc tay cầu xin tha thứ chờ một chút ta cái gì cũng không làm ta là vô tội à sống như hân lạnh lùng nhìn xem hắn ngươi là bạch t u ộ c đồng bọn nhưng ta không có giết qua người của các ngươi tiểu việt tây vội và nói ngươi nhìn vừa rồi con kia bấm đêm thái độ đối với ta liền biết rồi bọn họ đều không chào đón ta còn ước gì ta chết sớm một chút tại trong tay các ngươi đâu hắn nói chính là sự thật trước mắt cùng bạch t u ộ c có quan hệ nhiều lên dị thường sự kiện bên trong duy chỉ có hắn chưa từng xuất hiện mà lại năng lực của hắn cùng ô nhiễm tính cũng đều là không biết trước đó khống chế cục chưa từng có phát hiện qua hắn tồn tại nhưng sầm như hân cũng sẽ không bởi vậy đối với hắn buông lòng cảnh giác ngươi muốn làm gì tiểu việt tây thần sắc thành khẩn ta nghĩ bỏ gian tả theo chính nghĩa sầm như hân kém chút coi là nghe lầm ý của ngươi là ngươi nghĩ theo chúng ta đi tiểu việt tây trọng trọng gật đầu đúng ta chính là ý tứ này sầm như hân nhịn không được dò xét hắn ngươi không phải dị thường sao ta là dị thường nhưng ta không có ý định cùng các ngươi là được n h a tiểu việt tây một mặt lo lắng ta chỉ là muốn cùng bọn hắn báo đoàn sửa ấm ai biết ta cái gì cũng không làm liền bị truy nã sớm biết cùng bọn hắn hôn nguy hiểm như vậy ta còn không bằng mình tránh tiến rừng sâu núi thẳm đâu nét mặt của hắn rất khen thiết cũng không có biểu hiện ra cái gì ô nhiễm tính sầm như hân bán tín bán nghi nhìn xem hắn đưa tay vỡ xuống bên hông c ò n g tay ngươi nghĩ theo chúng ta đi cũng được nhưng ngươi nhất định phải đeo lên cái này tiểu việt tây nhìn thoáng qua trần c h ờ hỏi để cho ta mang cái này cũng được nhưng ngươi có thể bảo chứng sẽ không ngược đ á i ta sao có thể sầm như hân nói chỉ cần ngươi không công kích ta ta tự nhiên cũng sẽ không tổn thương ngươi kia tốt h ta tiểu việt tây giống như hạ quyết tâm thật lớn dùng sức gật đầu sau đó đi đến sầm như hân trước mặt hắn chủ động dối ra hai tay sầm như hân mở ra cổng tay đeo lên trên cổ tay của hắn loại này q u ò n g tay có thể ức chế tinh thần lực ba động chỉ cần đ e o lên q u ò n g tay bất kỳ cái gì dị thường đều không thể tái phát động năng lực x ô m như hân chú ý tới kiểu việt tây mu bàn tay lòng bàn tay bên trên có rất nhiều vết thương máu tươi còn đang không ngừng chảy ra bị nước mưa pha loang thành nhạt m è o hết hồng sác những vết thương này là chuyện gì xảy ra x ô m như hân nghi ngờ hỏi đều là con kia bướm đêm hạ i t i ể u việt tây hận hận nói trên núi nhiều như vậy tây hắn nhìn cũng không nhìn liền đem ta nhấc lên làm hại tay ta đều bị tạo sợn x ô n như hân không nói chuyện kiểu việt tây tựa hồ cũng không thấy đến xấu hổ một nắm chặt tay của nàng vội vàng hỏi có thể hay không mau chóng mang ta rời đi nơi này ta sợ bọn họ phát hiện sẽ trả thù ta sầm như h â n lập tức rút về tay hành động kết thúc tự nhiên sẽ mang ngươi rời đi k i ề u việt tây nghe vậy lập tức thất vọng rủ xuống mắt dạng này a hắn ánh mắt rời xuống rơi xuống sầm như h â n trên mu bàn tay trên mu bàn tay của nàng nhiều mấy đạo vết máu chương một trăm tám mươi hai ta hiện tại liền muốn mang đi ngươi mặc dù k i ề u việt tây tính công kích không có hạ đồng hát sách bọn họ mạnh như vậy nhưng ở trang y ế u trong chuyện này bọn họ đều kém xa hắn lúc trước quốc lý cũng là bởi vì bị hắn người vật vô hại bề ngoài l ư ợ gạn m ớ i có thể ở trên người hắn cắm cái té nã mặc dù loại thủ đoạn này cũng không cao mình nhưng tiểu việt tây c ự c chính là không chế cục cũng không hiểu biết năng lực của hắn hiện tại xem ra hắn hẳn là cược đúng rồi tiểu việt tây duy trì sợ hãi rụt rè á n g vẻ ý đồ trốn đến sầm như hân sau lưng vậy ta đi theo ngươi ngươi không dùng đi theo ta sầm như hân y nguyên cảnh giác cùng hắn giữ một khoảng cách ngươi ở chỗ này chờ ta sẽ an bài người tới đón ngươi tiểu việt tây vội la lên ngươi không bảo vệ ta sao chỉ cần ngươi an phận thủ thường người của chúng ta tự nhiên sẽ bảo hộ ngươi sầm như hân nói nhấp chân liền hướng biệt t ự đại môn đi đến tiểu việt tây thấy thế vội vàng lung lay bị còn lại hai tay vậy ngươi cũng không thể đem ta một người bỏ ở nơi này nha ta hiện tại một chút sức chiến đấu đều không có còn hành động bất tiện coi như không có bị đám kia dị thường phát hiện nếu như bị các ngươi lựu i đạn nổ đến làm sao bây giờ x ố n g như hân rốt cuộc không kiên nhẫn được nữa quay đầu đối với hắn nói ta nói người của chúng ta sẽ bảo hộ ngươi vậy bọn hắn người đâu tiểu việt tây kiên nhẫn truy vấn ta hy vọng bọn họ hiện tại liền đến bảo hộ ta x ố n g như hân chưa thấy qua như thế sợ chết dị thường nàng vặn lên lông mày đang muốn phái người tới đông nhiên ánh mắt run lên nhìn về phía kiểu việt tây ánh mắt cũng biến thành sắc bén đứng lên ngươi là đang cố ý kéo dài ta tiểu việt tây giả ngu a kéo dài ngươi cái gì kéo dài ta tiến đi ngươi tìm kiếm đồng bạn sầm như hân ánh mắt sắp bén ngươi căn bản cũng không nghĩ đầu hàng sở dĩ ở trước mặt ta diễn một mặt này nhưng thật ra là vì cho trong phòng kia hai con dị thường tranh thủ thời gian đúng hay không tiểu việt tây một mặt khiếp sợ ta đều bị ngươi còn lại còn không đáng giá tin tưởng sao nói thật hắn không nghĩ tới sầm như hân phản ứng nhanh như vậy khả năng hắn diễn quả thật có chút s ố nổi dù sao cũng thật lâu không có làm một chiêu này nhưng sầm như hân suy đoán kỳ thật cũng không hoàn toàn đúng hắn đúng là đang trì hoãn nhưng không phải là vì cho trong phòng kia hai cái tranh thủ thời gian mà là vì cho chính hắn tranh thủ thời gian máu của hắn cần một chút thời gian mới có thể có hiệu lực dùng tại sầm như h â n loại tinh thần lực này cường đại năng lực giả trên thân thời gian khả năng còn phải lại kéo dài nhưng kéo đến bây giờ hẳn là cũng không xê xích gì nhiều tiểu việt tây một bên biện giải cho mình một bên lặng lẽ về sau chuyện sầm như hân trợt phát hiện hắn tiểu động tác sắc mặt lập tức trầm xuống ngươi quả nhiên là đang trì hoãn thời gian nang nhìn chằm chằm tiểu việt tây con mắt trong nháy mắt biến lam nước giống như gợn sóng tại trong mắt hiện ra t i ể u việt tây thấy tình thế không ổn co cẳng liền chạy muốn chạy sống như hân giận quát một tiếng đưa tay liền muốn rút súng nhưng mà động tác của nàng lại như bị giảm tốc đ ồ n g dạng đột nhiên trở nên chậm chạp mà cứng ngắc sống như hân cảm thấy khó có thể tin vô ý thức muốn cúi đầu nhìn xuống lại phát hiện cổ của mình cũng biến thành vô cùng cứng ngắc liền dạng này một cái động tác đơn giản đều không làm được là đối phương năng lực sao nhưng hắn là lúc nào phát động năng lực hay là hắn tự thân ô nhiễm tính s ố n như hân điên cùng suy nghĩ có chút hướng xuống ánh mắt liếc qua gian nan đảo qua trên mu bàn tay vết máu đ ộ n nhiên kịp phản ứng là cái này dị thường máu nàng phát giác tốc độ rất nhanh nhưng đã không còn kịp rồi tiểu việt tây sớm đã chạy ra tầm mắt của nàng phạm vi mà nàng chỉ có thể không nhúc nhích đứng tại chỗ toàn thân như là hoa đá liền con mắt đều không thể chuyển động trong hai nghe vang lên từ nhạc thanh â m lo lắng xong đội chúng ta bên này sắp không chịu được nữa hiện tại nhu cầu cấp bách tri viện xong đội xong đội người còn tốt chứ thu được xin trả lời xong như h â n đem trong thai nghe thanh â m nghe được nhất thanh n h ị sở lại không cách nào đáp lại nàng lòng nóng như lửa đốt cực lực điều động lực lượng toàn thân mặt n ẹ n đến đỏ bừng cuối cùng từ trong c ổ họng phát ra thanh â m yêu đớt khởi động về phương án nàng vừa dứt lời từ nhạc một cái tuấn di xuất hiện đến trước mặt nàng lúc này kiểu việt tây đã chạy đến không còn hình bóng từ nhạc trạng thái đồng dạng không thể lạc quan nàng thở hồng hộc nhìn xem sầm như hân biểu lộ tràn đầy khiếp sợ sầm đội ngươi thế nào sầm đội sầm như hân cương tại nguyên chỗ trong mắt gợn nước đã tiêu tán hô hấp đều đặn mà chầm chạp điều này nói rõ nàng chỉ là không cách nào hành động tạm thời còn không có nguy hiểm tính mạng nhưng về sau sẽ như thế nào cũng không biết từ nhạc không nghĩ tới tình huống sẽ như vậy hỏng bét ngắn n g ủ không đến một giờ bọn họ mang đến đặc hiện đội viên đã gấp gần chín thành đối với dị thường đặc thù vũ khí toàn bộ mất đi hiệu lực vincen cùng n i n h ra đều nhận khác biệt trình độ bị thương hiện tại liền ngay cả sầm như hân đều đã mất đi sức chiến đấu còn tiếp tục như vậy bọn họ thật sự sẽ toàn viên hủy diệt từ nhạc k h ẽ cắn môi kích thích t h ai nghe đem thông tin tuyến đường chuyển tới k h ô n g chế tổng cục kết nối kênh từ đội xin chỉ thị hành động bị q u ả n chế thỉnh cầu khởi động b phương án khởi động b phương án để cho sở nghiên cứu toàn quyền điều tiết k h ô n g chế ngài xác định sao ta xác định được rồi b phương án đã khởi động trong hai nghe thanh niên bình tĩnh nói mời các vị khẩn cấp tìm kiếm b n thân địa điểm vũ khí chính trước khi đến mục tiêu chẳng mấy chốc sẽ đến rõ ràng từ nhạc hô hấp vẫn rất gấp gáp trong thời gian ngắn nhiều lần sử dụng thuấn di sẽ để cho tinh thần của nàng không chịu nổi nàng hiện tại hoàn toàn chính xác cần tìm địa phương an toàn để trạng thái của mình mau chóng ổn định lại nàng nhìn một chút chung quanh hít sâu một hơi đem sầm như hân cong đến trên thân sau đó lại lần phát động thuấn di hai người thoáng chốc biến mất ở nguyên đ ị a mưa rơi càng lúc càng lớn ước lý cùng chu ngật chiến đấu vẫn còn tiếp tục đen nhánh t o dài xúc tu tại trong mưa hối hả vân vầy chu ngật không ngừng tránh né lại không ngừng tiến công tốc độ nhanh đến cùng úc lý tương xứng màn mưa bị bọn họ kia mắt thường không cách nào bắt giữ thân hình cấp tốc cắt đứt lại cấp tốc bốc hơi như là sen lẫn chấp động lôi điện gấp gáp đến làm cho người không dám hô hấp úc lý lần thứ nhất gặp được loại tình huống này rõ ràng nàng xúc tu càng nhiều cũng càng linh hoạt nhưng cũng không cách nào lại bắt lấy chu ngật n g cũng vô pháp lại đem hắn bước đến tuyệt cảnh hắn giống một đạo ở khắp mọi nơi bóng đen lại giống một thanh cực hạn sắc bén lơi dao cho dù không sử dụng năng lực cũng có thể dùng thuần túy nhất kỹ thuật chiến đấu đánh tan được nhân úc lý vững tin nếu như bây giờ cùng hắn chiến đấu không phải mình mà là chân đông hạ đông bọn họ chỉ sợ lúc này đã bị hắn giải quyết. Mà lại cùng người dê đệ nhất n n h đặc hiện đội đội trưởng thậm chí số một mang cho nàng thể nghiệm cũng khác nhau cho đến ngày nay chỉ có chu ngợt làm cho nàng sinh ra loại cảm giác này làm cho nàng muốn quá chú tâm hưởng thụ trận chiến đấu này mà không phải bị phẫn nộ hoặc dục vọng bên ngoài xúc động ảnh hưởng là bởi vì chính mình đối với hắn ôm lấy đặc biệt tình cảm sao còn là bởi vì chính mình cũng không bài xích cùng hắn chiến đấu thậm chí là ẩn ẩn chờ mong ước lý con mắt tại trong mưa sáng long lanh n ó n g ánh sắc mặt của nàng có chút hưng phấn nhịn tim cùng như chút nước tiếng mưa rơi đồng dạng b ị c liệt chu ngật tại dây đặc màn mưa bên trong cùng nàng đối mặt bất khả tư nghị hắn cảm nhận được tâm tình của nàng cũng cảm nhận được nàng đầu nhập nàng tại cao hứng chu ngật có một nháy mắt thất thần nhưng mà một giây sau xúc tu liền gào thét lên đánh tới hắn cấp tốc nghiêng người triệt thoái phía sau hiểm hiểm tránh đi một cách này ước lý một mực nhìn chằm chằm hắn thanh âm xuyên thấu qua màn mưa mông lung chuyển đến vì cái gì không dùng vũ khí chu ngợt thanh tuyến căng cứng mà tỉnh táo không chế cục mục tiêu là thu nhận ngươi không phải hủy diệt ngươi nhưng ngươi vẫn có thể làm dùng vũ khí không phải sao ước lý nói nếu như ngươi cho rằng không dùng vũ khí liền có thể đánh bại ta kia không khỏi cũng quá coi thường ta chu ngợt nghe vậy ánh mắt chìm xuống ta vĩnh viễn sẽ không xem thường ngươi vậy l i ề n đến toàn lực công kích ta đi ư ớ lý thanh âm rất nhẹ nếu không ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết ở chỗ này nói xong thân hình của nàng bỗng nhiên lói lên, cả người trong nháy mắt biến mất ở màn mưa bên trong chu ngật ánh mắt đảo qua trên mặt đất bến nước chậm kịp phản ứng nàng đang tại thông m ỉ chín trần nước lạnh xuyên qua di động chu ngật phát giác được tiếp cận nguy hiểm cơ hồ là trong nháy mắt hắn cấp tốc xoay người một cây đen nhánh băng lánh xúc tu từ trước mặt hắn phút chốc trừ ra hắn phản xạ có điều kiện nâng đao đâm xuống tại mũi đao sắp vào xúc tu trong nháy mắt đ ỗ n g nhiên thần sắc khải biến lại mạnh mẽ t r ệ c h hướng xuống đâm phương hướng lóe hàn qua mũi đao dán xúc tu chân nhắn biên giới xe qua xúc tu tốc độ cực nhanh không có chút nào vướng v í đánh út về phía chu ngật phân bụn ước lý con người đột xúc tu xuyên thấu chu ngật trên thân y phục tác chiến vào tiếp cận phía bên phải s ư ờ n sườn vị trí chu ngật lông mày cao lại có máu tươi chậm rãi nhân dân ra t u c lý có chút sợ sệt nàng rất xác định chu ngật hoàn toàn có thể đâm chúng vừa rồi cây kia xúc tu mà đây cũng là nàng muốn nhìn đến nhưng hắn hết lần này tới lần khác tránh đi hắn đang suy nghĩ gì hoặc là nói hắn tại do dự cái gì t u c lý lần thứ nhất như thế thực sự muốn biết một vấn đề đáp án ngươi vừa rồi vì cái gì không trực tiếp đâm xuống nàng không chớp mắt nhìn xem chu ngật ngươi rõ ràng có thể đâm chúng nước mưa làm ớt tóc của hắn cùng lông mi đem sát mặt của hắn làm nổi bật đến cực kỳ tái nhuận vết máu còn đang màu đen y phục tắc chiến bên trên nhân choáng quyết tán hắn cầm trôi đ a o đốt ngón tay nắm chặt trên mu bàn tay mạch máu có thể thấy rõ ràng chu ngật rủ i xuống ớt xuống mi mắt tránh đi ánh mắt của nàng vừa rồi không ra hắn chịu đựng vết thương truyền đến đau nhức ý thấp giọng nói lần sau ta sẽ chú ý úc lý ánh mắt có chút chất động không có lần sau nàng dùng một loại nhẹ mà giọng khẳng định nói ta hiện tại liền muốn mang đi ngươi vỡ quanh tại nàng quanh thân xúc tu tù tùy theo phun trào vận sức chờ phát động giống như một gi đ ồ n g nhiên một đạo tiếng xe gió chớp mắt đã tới sắc ý xôi trào thẳng b ư ớ c quốc lý sau đầu quốc lý ánh mắt ngưng lại vừa phải đánh lại chu ngật đột nhiên lên tiếng cẩn thận một đạo hàng quang hiện lên dao găm lấy một loại tốc độ kinh người bay tập ra ngoài cùng chạm mặt tới sâm bạch lợi khí hung hăng va chạm lợi khí trong nháy mắt vỡ vụn hóa thành bột mịn rồn rập tàn m á t cái này không giống như là đặc khiển đội sẽ sử dụng vũ khí quốc lý cùng chu ngật l i ế c nhau đồng thời hướng lợi khí đánh tới phương hướng nhìn lại màn mưa bên trong chẳng biết lúc nào thêm một cái chưa từng thấy qua dị thường hắn không có h u t đ ụ gương mặt mơ hồ thân thể từ vô số bạ cùng bay tập mà đến cổ quái lợi khí hình thái nhất trí tại sao lưng nó còn có một đám dữ tợn đáng sợ dị thường chính đang chăm chú nhìn chăm chú lên bọn họ chương một trăm tám mươi ba ta thích tiệc ước lý chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy dị thường mặc dù nàng đang món đồ chơi phòng gặp được dị thường cũng không ít nhưng cùng trước mắt số lượng so sánh vẫn là kém nhiều lắm nơi này dị thường có bao nhiêu một trăm con hai trăm con vẫn là càng nhiều ước lý đếm không hết cũng không nghĩ số bọn nó nhiều lắm mỗi một cái đều lớn lên hình thù kỳ quái có chút liền cơ bản hình thể đều không có lít nha lít nhít đứng tại trong mưa mang đến cảm giác gáp bách xa so với nghiêm trình huấn luyện đặc hiển đội càng mạnh lúc này bọn nó giống như manh thú nhìn chằm chằm nàng những cái kia không phải người trong mắt lóe ra khát máu qua mang giống như bọn nó mới là trí cao vô thượng loài săn mồi mà nàng chỉ là sắp bị c h i a ăn đáng thương con mồi nhìn xem trong mưa ô ép một chút bảy quái vật ước lý không khỏi k h ẽ cười một tiếng những này cũng là đặc hiển đội thành viên sao không bọn nó không phải chu n g ậ t trong mày vẻ mặt nghiêm túc mà lênh túc bọn nó là sở nghiên cứu vũ khí ư c lý nhìn hắn một cái miệm vết thương của hắn còn đang chảy máu sắc mặt tái n h u ậ hô hấp không tự giác tăng thêm. nước mưa theo lông mi của hắn nhỏ xuống nhìn so thường ngày giòn yếu rất nhiều úc lý bình tĩnh thu tầm mắt lại là ngươi đem bọn nó gọi tới sao chu ngật nghe vậy mày n h u lại đến càng sâu ta sẽ không làm loại sự tình này úc lý nhất miệng nàng đương nhiên biết hắn sẽ không làm loại sự tình này bằng không hắn vừa rồi trực tiếp nhìn xem nàng bị đánh lén là được rồi căn bản không có tất yếu giúp nàng đánh dụng cái kia ám khí nàng chỉ là muốn nghe hắn chính miệng phủ nhận nhìn hắn lộ ra lo lắng lung c ố n g biểu lộ rõ ràng hắn đều bị thương nàng dạng này sẽ có hay không có điểm quá phận úc lý ánh mắt lại rơi xuống chu ngật trên thân suy tư muốn hay không chức dẫn hắn đi đúng lúc này không khí đột nhiên hơi chấn động một chút ngay sau đó một đạo thân ảnh quen thuộc chống rông xuất hiện từ nhạc tại thấy rõ người tới trước mắt ước lý trong nháy mắt ý thức được cái gì ước lý lập tức huy động x ú c tu nhưng mà từ nhạc tốc độ càng nhanh hơn nàng không có một lát dừng lại một phát bắt được chu n g ậ t t á n răng nói câu đi liền dẫn chu n g ậ t cùng nhau biến mất tại trước mặt ước lý mặc dù thuần di loại năng lực này cũng không có tính công kích nhưng từ nhạc đối với nó khai phát cùng vận dụng lại đạt đến thực hạng cho tới hôm nay ước lý mới hiểu được nàng vì cái gì có thể trở thành đặc hiện đội, đội trưởng xúc tu vẫn treo giữa không trung nước mưa lốp bốp đánh tới chân nhắn ra bên trên ước lý tính tĩnh nhìn xem bến nước bên trong vết máu trong cơ thể tinh thần lực tựa hồ lại bắt đầu sao đậu nàng cùng bọn hắn đánh đến bây giờ có thể không phải là vì kết quả này nơi xa lại truyền tới mấy đạo bén nhọn tiếng x é gió ước lý thân hình t u â n di đen nhánh quần quận xúc tu từ con kia dị thường dưới chân thốt nhiên chui ra xúc tu công kích tốc độ cực nhanh không đợi dị thường có phản ứng liền chăm chú quấn lên thân thể nó giống mãng xà không ngừng nắm c h ặ n đem cái này dị thường trên thân bạch cốt bóp ra sắp tan ra thành từ mảnh tiếng va chạm dị thường ra sức dây g i a mỗi một cây bạch cốt đều đang không ngừng dâng lên ý đồ chạy ra xúc tu trói buộc nhưng mà ư ớ c l ý cũng không cho nó cơ hội này xúc tu càng thu càng chặt c h ẳ t nghe một tiếng bạo liệt giòn vang cái này dị thường trong nháy mắt vỡ nát vô số bột mịn bay ra mà già bị nước mưa nhanh chóng hướng q u é t xuống một màn này chấn kinh rồi khu biệt thự bên ngoài những năng lực giả kia nhóm bọn họ vô ý thức nắm chặt vũ khí trong tay con ngươi mở rộng cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra kia là một con xe cấp dị thường bởi vì không có huyết n ụ c cùng nội tạng xương cốt lại cực kỳ linh hoạt bọn họ lúc trước bỏ ra thật lâu mới đ không nghĩ tới bạch tuộc liền một phút đồng hồ đều vô dụng đến dĩ nhiên một k í c h liền đem nó nghiền ác cuối cùng l ạ i như thế nào lực lượng kinh khủng những vũ khí kia dĩ nhiên thật là dị thường ẩn hình bình chướng bên trong sống như hân nhìn chằm chằm cái tia khổng lồ bầy quái vật khó khăn phát ra âm thanh nàng trên mu bàn tay vết máu đã bị lau sạch sẽ nhưng huyết dịch tác dụng ở trên người nàng tê liệt tính còn không có hoàn toàn biến mất nàng chỉ có thể đợi ở chỗ này kiên n h ẫ n chờ đợi hành động lực chậm dạy khôi phục vincent g một cái máu thần xác x â nhiên sở nghiên cứu đám người kia đúng là liên dù dị thường công kích dị thường bọn họ liền không sợ những xúc vincen t chú ý ngươi tìm tử theo một trận trói thai dòng điện âm thanh đám người trong thai ngay đột nhiên nhớ tới cao giáo sư thanh âm ngươi có thể nghĩ đến sự tình sở nghiên cứu đương nhiên cũng có thể nghĩ đến ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ không có chút nào phong bị cứ như vậy đem dị thường phóng xuất ngươi đến tột u cùng đối với mấy cái này dị thường làm cái gì chu ngật lệnh giọng hỏi trần c ú c không có nói cho các ngươi biết sao bọn nó hiện tại đã biến thành k h ô n g chế cục vũ khí cường đại linh hoạt là tuyệt đối an toàn tồn tại cao giáo sư trầm ổn ngữ điệu lộ ra không che giấu được tự đắc sở nghiên cứu đối bọn chúng tiến hành cải tạo hiện tại bọn nó không dù có được bản thân ý thức cũng sẽ không đối với nhân loại sinh ra uy hiếp bọn nó chỉ nghe từ mệnh lệnh của ta cùng điều khiển các ngươi đại khái có thể y ê n tâm ngươi còn để chúng ta y ê n tâm vincent kém chút chửi ấm lên con mẹ nó ngươi không biết b ạ c h t u ộ c là trưởng thành thể a ngươi cải tạo những x ú t sinh này lại nghe lời nói thì có ích lợi gì một khi tiến vào b ạ c h t u ộ c bụng chính là nó chất dinh dưỡng ngươi đang giúp nàng tiến hóa ngươi có biết hay không vincent chú ý thái độ của ngươi cao giáo sư cũng cất cao âm lượng ta nói ta so ngươi rõ ràng đừng quên chức trách của ngươi là cái gì hiện tại ta là ngươi cấp trên ngươi không có tư cách chất vấn ta ngươi lại không có cùng những quái vật này đánh qua con mẹ nó ngươi rõ ràng c á i d á m không nghĩ tới vincent dĩ nhiên trực tiếp mắng ra hậu phương các năng lực giả hai mặt nhìn nhau cả đám đều ngừng thở ai cũng không dám lên tiếng trong hai nghe yên t ĩ n h vài giây rất nhanh cao giáo sư chậm rãi lên tiếng ta là không cùng dị thường đối kháng chính diện qua nhưng ta đối với trưởng thành thể hiểu rõ nhiều hơn ngươi vincent hùng hổ d o a người vậy ngươi bây giờ trả lời ta nếu như bạch tuộc nuốt bọn nó làm sao bây giờ nuốt đương nhiên càng tốt hơn cao giáo sư trầm giai nói chúng ta tại những này dị thường trong cơ thể rót vào đặc thù nọc độc một khi b ạ c h t u ộ c tôn h vệ bọn nó bên trong bất luận cái gì một con nọc độc liền sẽ nhanh chóng quyết tán đ ố i nàng sinh ra không đảo n g ư ợ chuyển c ảnh hưởng chu ngật nghe vậy thần s á c lập tức chầm xuống ảnh hưởng gì a n mòn tinh thần lực của nó hủ hóa thân thể nó cao giáo sư dừng một chút cẩn thận không muốn bị những này vũ khí làm bị thương bọn chúng nọc độc đối với năng lực giả đồng dạng hữu hiệu nói xong truyền tin của hắn tuyến đường cắt đức đám người trầm mặc nhìn một chút lẫn nhau biểu lộ đều rất phức tạp chu ngự không nói một lời đ lập tức cùng ninh ra cùng một chỗ giữ chặt hắn chu đội n g ư ơ i bị thương không thích hợp tiếp tục chiến đấu thả ta ra chu g ậ t biểu lộ lạnh lùng mà gấp gáp ta không thể để cho hắn làm như thế miệng vết thương trên người hắn còn đang chảy máu vin sen thấy c h o mày vội vàng cũng đưa tay ngăn lại hắn ngươi tỉnh táo một chút những cái kia x u ấ t sinh cũng mặc kệ ngươi là người vẫn là dị thường ngươi nếu như bị bọn nó công kích chúng ta liền cứu ngươi cũng không kịp c h í n h ta sẽ cẩn thận chu g ậ t vẫn là khăng khăng muốn đi hoàn toàn không để ý thương thế trên người một bên sầm như hân yên lặng nhìn xem hắn đột nhiên nghiêm túc lên tiếng chu ngật ngươi bây giờ là lấy lập trường gì đang hành động chu ngật đ ố n g nhiên một trận nghiêng đầu nhìn về phía nàng sống như hân chú nhìn hắn ánh mắt bờ môi khép mở mỗi chữ mỗi câu gian nan phát ra tiếng nếu như là lấy nhân loại lập trường vậy ta có thể minh xác nói cho ngươi hiện tại không cần ngươi khai thác hành động nếu như là lấy ố c lý lập trường vậy ngươi càng hẳn là tốt thật là bình tĩnh nghĩ rõ ràng thân phận của mình không muốn làm chuyện dư thừa chu ngật không nói gì thêm hắn có chút thất thần đứng tại chỗ vợ môi nết cầm thương đốt ngón tay phát ra tái n h ậ n ở mức tóc đen dán tại bên mặt lộ ra trước nay chưa từng có thống khổ cùng chật、vấn. sở nghiên cứu sẽ không tổn thương nàng từ nhạc thấp giọng ă n u ổ i bọn nó sẽ chỉ đem nàng hoàn chỉnh mang về đi mưa càng rơi xuống càng lớn ước lý một người đứng tại tầm tã mưa to bên trong đen nhánh xúc tu t ù y ý lăn lộn phun trào giống nhau nàng giờ phút này trạng thái hỗn loạn sao động không kịp chờ đợi muốn phá hủy hết thảy vừa rồi loại k ê u nghiền ép địch nhân thoải mái cảm giác tại trong cơ thể nàng thật lâu không tiêu tan nàng cảm giác được toàn thân huyết dịch tựa hồ đang sôi trào tàn bạo mà thuần túy ham muốn giết chóc vô cùng sống động đang tại máu của nàng trong khu vực quản lý điên cuồng tiêu gạo nàng đẹn quá lâu. Có lẽ áp chế cũng không trong h chân chính lắng lại những cái kia loạn tinh thần lực. Nàng cần chính là ăn, là phát thiết, là đem tất cả ảnh hưởng thốt nhiên hiện nhiều như thường? ể cái cuồng lực. cân cả của lắng loạn Nàng ăn, tồn nàng toàn lại là là là Lão làm tại đại, kia sao xuất tất đột sự đem bộ vệ. vậy dị thường? Trong hai nghe vang lên tiểu việt tây khẩn trương thanh â m bọn nó sẽ không là đến đối phó chúng ta à? cái này cũng quá là nhiều ta hiện tại liền để mọi người đi ngơi ư bên kia tụ hợp không dùng úc lý n h ẹ nói các ngươi trở về địa phương an toàn ta một người đối với trả cho chúng nó là tốt rồi dạng này thật sự không có vấn đề sao tiểu việt tây rất lo lắng bọn nó số lượng cũng quá là nhiều không sao nhìn xem m anh liệt đánh tới quái vật đại quân ước lý lộ ra phát ra từ nội tâm mỉm cười ta thích tiệc chương một trăm tám mươi bốn cảm giác c ả m ơn các ngươi q u ả tặng một thế mà có nhiều như vậy dị thường k h ô n g chế cục là thế nào đem bọn nó trở tới đây không biết khả năng cũng là ngồi máy bay trực thăng đến bọn nó dĩ nhiên nguyện ý nghe từ k h ô n g chế cục chỉ huy đám nhân loại đối phó dị thường đây cũng quá không hợp lý nô、no. có lẽ bọn nó là bị k h ô n g chế cũng có thể là là bởi vì bọn nó chỉ có thể nhìn thấy ước lý cho nên mới sẽ coi nó là thành mục tiêu công kích vậy chúng nó làm sao không công kích ta đại khái là bởi vì ngươi quá yếu đi n g ư ơ i đánh giám ta vừa rồi thế nhưng là đơn quét một cái đặc khiển đội đội trưởng khu biệt thự phía sau núi bên trên t i ể u việt tây chân đông hạ đồng cùng bạch dạ chính trên dưới t h n g tây cầm giám thị nhân viên lưu lại quân dụng tính viết vọng tử tế quan sát phía dưới nhất cử nhất động bọn họ nguyên bản phân tán tại khu biệt thự các cái phương vị nhưng bởi vì nơi này đột nhiên xuất hiện đại lượng dị t h ư ờ n g cho nên mới bị tiểu việt tây khẩn cấp kêu trở về nơi này khoảng cách chiến trường khá xa mà lại tầm mắt rất rộng lớn đối với tiểu việt tây tới nói chính là an toàn nhất cũng linh hoạt nhất địa phương trừ bọn họ ra bốn cái niên niên cùng hát sách đều về tới đồng hiệu biệt thự bởi vì hát sách không thích gặp mưa mà niên niên rất lo lắng lưu tại trong biệt thự phú quý đồng hiệu cùng du phủ cũng tại trong biệt thự không có ra nhưng mà trong biệt thự đồng dạng trang bị cao bội xuất kính viết vọng bọn họ chỉ cần đứng tại trên sân thượng liền có thể nhìn thấy cả cái biệt thự khu cảnh tượng cùng đặc khiển đội đồng dạng bọn họ cũng tại m ậ t thiết chú ý ư ớ c lý tình huống bên nào nhiều như vậy dị thường nàng thật đối phó qua được tới sao đồng hiệu lông mày nhỏ nhắn to lại ánh mắt bên trong l n hàm lo lắng hát sách ngáp một cái số một có thể đối phó qua được tới sao đồng hiệu nàng cùng số một không giống nhưng số một tinh thần lực còn đang ảnh hưởng nàng h á c sách miễn cưỡng nói nàng cần phát tiết nếu không sớm muộn sẽ bị phản vệ đồng h i ể u hơi suy nghĩ một chút hiểu rõ ý của hắn xem ra các người trao đổi rất nhiều vẫn tốt chứ h á c sách hứng hở nói chỉ là ngủ không được thôi mưa rào tầm tã bên trong thành đàn quái vật chính hướng châu châu phóng tới úc lý bọn chúng số lượng nhiều lắm nhìn đen nghị t một mảnh mặt đất bởi vì vì chúng nó phi nước đại mà khẽ chấn động liên tiếp tiếng gào thét vang vọng bầu trời như là một bức đáng sợ địa ngục hội quyền úc lý lẳng mà nhìn xem bọn nó bỗng nhiên hơi nghiênh đi cả người trong nháy mắt biến mất ở mưa to bên trong. nàng biến mất tốc độ quá nhanh như là một đạo trợt lóe lên tàn ảnh rất nhiều quái vật thậm chí không có phát hiện nàng đã biến mất rồi vẫn đang điên cuồng sông pha chiến đấu một giây sau mấy chục cây xúc tu từ trong nước tật tập mà ra không có có một t i ế ngưng n trệ gào thét lên xuyên thấu bọn quái vật lồng ngực bị xuyên thấu quái vật không kịp phát ra tiếng kêu thảm nương theo lấy phun tung tóe máu tươi giống q u â n bài đổ mị nổ tiếp hai ba lần đổ xuống cái khác quái vật phát hiện úc lý thân ảnh lập tức phát cuồng lao đến ánh mắt của bọn nó lóe ra làm người ta sợ hãi khát máu ánh sáng xanh lục giống đói đàn sói phát hiện cứu non lại giống nghe được mùi máu tươi cá mập mà ước lý chính là cái này huyết tinh ngon miệng tự non bọn nó muốn liều lĩnh đưa nàng xé nát tàn sát g ặ m ăn hầu như không còn ước lý không chút do dự rút ra xúc tu vứt bỏ phía trên huyết dịch tiếp tục đ ộ n vào trong nước lại thả ra xúc tu giống thu hoạch trái cây đồng dạng thu hoạch những này liên tục không ngừng quái vật bọn quái vật khí thế hùng hổ d ư ơ n g n anh mỗi bớt ước lý thần sắc bình tĩnh ánh mắt sáng như tuyết xúc tu xuyên thấu quái vật thân thể phát ra phốc phốc phốc phốc trầm đ ụ đại lượng máu tươi p h u n tung t o á mà ra lại bị nước mưa cấp tốc hướng quét xuống rất nhanh nhuộm đỏ trên đất bến nước nhao tới đổ xuống tới, lại rót、hạ. Càng ngày càng nhiều quái vật tại trong mưa chết ngày nhiều trong quái tại vật bất mưa đối ắ c có kỳ không tử, đại vũ không có ảnh hưởng càng càng càng càng n như g h hả nhánh theo xuyên xúc qua, tu tung quái bay, lấy đen trong nương bọn mưa tại với ậ t thê lương gầm rú, phản phất tại phản nhẹ cấm hò lương gầm cấm rú, reo múa. Đối v những quái vật này tôi nói đây là một trận thảo phạt là vây quét là l o à i săn mồi đối với con mồi điên cuồng độ sát nhưng tại trong mắt người khác đây cũng là một trận cuồng hoan là thịnh điện là độc thuộc về vốc lý tận hứng cực k ế n trốn ở h ẩn hình bình t h ư ớ n g hạ các năng lực giả từng cái sắc mặt t r ắ n g bệnh mồ hôi lạnh chảy dòng vô cùng sợ hãi nhìn xem một màn này cái tràng diện này quả thực thật là đáng sợ đáng sợ đến vượt qua tưởng tượng của bọn hắn k h ô n g lồ như vậy dị thường đại quân liền xem như đệ nhất đặc h i ể n đội đội trưởng tới chỉ sợ cũng vô kế khả thi nhưng chúng nó dĩ nhiên hoàn toàn uy hiếp không được bạch thuộc ngược lại còn giống lò sát sinh bên trong xúc vật đồng dạng bị bạch thuộc không chút kiên kỵ đồ sát nghiên ép bọn họ thật có thể thắng sao nhân loại thật có thể thắng sao n h u như vậy dị thường đều giết không được nó kế tiếp là không phải liền đến phiên chúng ta không ta không muốn chết ta không muốn cùng những cái kia dị thường đồng dạng thân thể của ta cũng sẽ bị những cái kia xúc tu đâm xuyên sao t h ư ợ n h ư xuyên mức quả đồng dạng quá khủng bố chúng ta không có phần thắng căn bản không có phần thắng bị trận chiến đấu này hù đến năng lực giả dần dần mất lý trí càng ngày càng nhiều người bị sợ h ã i bao phủ trong đội ngũ bắt đầu sinh ra làm người bất an bạo động an tĩnh vincen đột nhiên giống to hắn tiếng nói hùng hậu hữu lực tại bình t r ư ớ n g bên trong cấp tốc q u y t á n giống như tự mang hôn vang khuyết đại âm thanh loa trong nháy mắt vượt trên tất cả bạo động đội ngũ bên trong hôn loạn đột nhiên biến mất các năng lực giả kinh nghi bất định nhìn xem h mặc dù không có lại nói ủ rũ lời nói nhưng mồ hôi lạnh trên đầu đã đem trạng thái tâm lý của bọn họ lộ rõ các ngươi hẳn là may mắn chết là dị thường mà không phải là của các ngươi đồng đội vincent thanh â m nặng nề ánh mắt từ trên mặt của bọn hắn lần lượt lướt qua đã sở nghiên cứu đối bọn hắn vũ khí tràn ngập lòng tin chúng ta cũng hẳn là đối bọn hắn có lòng tin lui mười ngàn bức giảng coi như những ngày dị thường đều chết sạch cũng đơn giản là c h ó căn chó mà thôi đối với chúng ta lại không có ảnh hưởng có cái gì đáng sợ lời nói cậu thả lý không cậu thả vincent miễn cưỡng chấn an kinh hoàng các năng lực giả bọn họ nuốt một ngụm nước bọt nắm chặt vũ khí cưỡng ép để cho mình chấn định lại nhìn thấy không x ố n g như hân thần sắc n g h n g trọng nàng căn bản cũng không cần ngươi lo lắng chu n g t không nói gì hắn yên lặng nhìn xem xuyên qua tại trong bảy quái vật t úc lý ánh mắt dãy rủa mà phức tạp t úc lý rất cường đại so hắn tưởng tượng còn cường đại hơn hắn cho là mình đầy đủ hiểu rõ nàng nhưng bây giờ nàng b ả y biện ra hết thảy đều để hắn khắc sâu ý thức được giữa bọn hắn khoảng cách đang tại càng ngày càng xa nàng là dị thường hắn là nhân loại bọn họ vĩnh viễn không có khả năng lại giống đã từng như thế kể vai chiến đấu thân mật v đạo này không ngừng mở rộng khoảng cách ngược lại càng làm hắn hơn thống khổ nàng không ăn những cái kia dị thường sao ninh ra không hiểu hỏi khả năng tạm thời còn không muốn ăn cũng có thể là đã không cần lại ăn vincent cười lạnh nếu như nó thật sự không ăn kia sở nghiên cứu đám người kia cũng bất quá là cải tạo một đám rác rưởi thôi tựa hồ là nghe được hắn trào phúng trong hai nghe lại lần nữa vang lên cao giáo sư thanh âm nó sẽ ăn cao giáo sư giọng điệu trầm ổ n mà khẳng định trưởng thành thể tiến hóa không có cuối cùng bất kể là vì nhét đầy cái bao tử vẫn là vì tiếp tục tiến hóa nàng đều sẽ đem những này dị thường đều thốt vệ v i n c e n vẫn làm miệm ai hy vọng lần này vũ khí sẽ không giống như lần trước hắn chỉ chính là đối với dị thường đặc thù vũ khí danh sưng sở nghiên cứu tác phẩm đ ạ c ý bây giờ đã biến thành đối phó thế giới công địch súng đồ chơi vườn cười đến cực điểm các ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy hiệu quả cao giáo sư thanh â m thắt xuống vĩnh viễn mưa to bên trong bọn quái vật điên cuồng chém g i ế t vẫn còn tiếp tục xúc tu quét ngang chỗ bọn quái vật thi thể xếp đ ầ y đất nước mưa cọ rửa máu tươi của bọn nó cùng cơ quan nội tạng lít nha lít nhít quái vật còn đang phóng tới úp lý bọn chúng gào thét cùng tiếng mưa rơi đan vào lẫn nhau q u a n quần tại u ám dư t r ư ớ c 184, cảm giác c ả m ơn các ngươi quà tặng hai ước ly đứng tại trong đống thi thể n h ị ệ tim vô cùng kịch liệt một loại trước nay chưa từng có phấn khởi chi phối nàng để tinh thần của nàng cực độ t ă n gọn giống bạo liệt tiếng trống bất cứ lúc nào cũng sẽ chấn sỏ l ô thai màng không đủ còn chưa đủ còn thiếu rất nhiều giết bọn nó phá hủy bọn nó thôn vệ bọn nó đây mới là nàng bản năng đây mới là ý nghĩa sự tồn tại của nàng nàng sinh ra liền nên bao trùm chỗ có sinh mệnh phía trên lại một vòng quái vật manh đanh tới ư c ly vui vẻ hưng phấn nhìn xem bọn nó bên cạnh thân xúc tu tùy ý v ư n g g ư ờ gào t h t lên xuyên thấu bộ n ự c của bọn nó. máu tươi theo xúc tu chạy xuôi bọn quái vật thân thể bị dơ lên cao cao con của bọn nó dần dần phóng đại trong lồng ngực trái tim tản mát ra mê người hương vị trên xúc tu rác hút im ắng có vào bắt đầu hút những này nhất có dinh dưỡng bộ phận có lẽ là bởi vì tinh thần lực quá mức phấn khởi ước lý cảm giác đến ý thức của mình tự hồ cũng có chút chứng bụng đúng lúc này nàng đột nhiên phát giác được một đạo c ự c sự mãnh liệt ánh mắt phi thường c ư ờ n g liệt cũng hết sức quen thuộc là chu ngật nàng theo ánh mắt nhìn lại lại không nhìn thấy bất luận bóng người nào nàng xác định lực cảm giác của mình chưa từng xuất hiện vấn đề nói cách khác chú g ậ t còn đang phụ cận đồng thời cũng đang khẩn trương cấp bách nhìn chăm chú lên nàng úc lý đại não đông nhiên thanh t ỉ n h hắn giấu ở nơi nào tại sao muốn dùng loại ánh mắt này nhìn nàng úc lý đang cố gắng suy tư xúc tu đột nhiên chuyển đến một trận khó nói lên lời kịch liệt đau nhức nàng m á n h nâng g lên ánh mắt thấy được cảnh tượng khó tin những quái vật kia trái tim đã biến mất rồi mà xuyên thấu bọn chúng xúc tu đang lấy một loại tốc độ kinh người nhanh chóng hủ hóa úc lý con ngươi hơi co lại lập tức cầm lấy rớt xuống đất lợi khí không chút do dự chặt đứt căn này xúc tu xúc tu bám một chút rơi vào bến nước bên trong nước mưa bị cấp tốc bốc hơi tính cả xúc tu cùng một chỗ hóa thành hư thối hết u y đục cái này dị thường trái tim có tính n g ăn mòn không không chỉ cái này một con là nơi này chỗ có dị thường đều có tính n g ăn mòn ước lý trong nháy mắt kịp phản ứng nàng chịu đựng kịch liệt đau nhức giơ tay chém xuống đem còn lại mười mấy cây xúc tu cũng cấp tốc chặt đứt cái này mười mấy cây xúc tu đều hút t a n dị thường trái tim lúc này bọn nó tại nước mưa bên trong bốc lên hư tối h u y ế t tán tốc độ cực nhanh đảo mắt liền cùng phát hiện trước nhất cây kia xúc tu đồng dạng hóa thành màu đen cháo thịt cùng chất nhầy bọn quái vật còn đang chen chúc mà tới ước lý nhìn xem những này bị ăn mòn xúc tu xôi trào ham muốn giết chóc dần dần lạnh đi c h ắ c không được khống chế cục dám đem những này dị thường đưa đến trước mặt nàng nguyên lai、like、đây mới là mục đích của bọn hắn mà nàng bị nóng này hỗn loạn tinh thần lực ảnh hưởng tới phán đoán cùng lý trí cho tới giờ k h ắ c này mới hoàn toàn khôi phục thanh tình số một mang cho lực ảnh hưởng của nàng thật đúng là không tầm t h ư ờ n g bị chặt đứt xúc tu rất nhanh lại phục hồi như c ũ n h ư lúc ban đầu ước lý một bên tranh né nhào tập mà đến bọn quái vật một bên tỉnh táo suy nghĩ đối sách đã những n à y dị thường đã không thể ăn vậy cũng chỉ có toàn bộ g i ế t sạch mới có thể triệt để ngăn cản bọn nó đối nàng gây quét nhưng dạng này lại tựa hồ quá mức lãng phí đã những n à y dị thường không thể làm làm thức ăn như vậy vô luận g i ế t nhiều ít trừ tiêu hao nàng thể lực cùng tinh lực đối nàng đều không có nửa điểm c h ỗ t ố t nhưng nếu như nếu như có thể khiến cái này dị thường vì nàng sử dụng đâu ư c lý trước đó chưa bao giờ có loại này tưởng tượng bởi vì nàng không thể điều khiển dị thường số một cũng không thể cho nên nàng tiềm thức cho rằng không ai có thể làm được loại trình độ này nhưng bây giờ nàng thiết thực thấy được những n à y dị thường là có thể bị điều khiển mà lại điều khiển bọn chúng thậm chí không phải dị thường mà là nghiên cứu dị thường nhân loại cái này khiến nàng nhiều một cái suy nghĩ phương hướng đã k h ô n g chế cục có thể điều khiển những n à y dị thường kia nàng vì cái gì không thể nàng đã có được cường đại hơn tinh thần lực số một có thể làm được nàng hẳn là cũng có thể làm được số một không thể làm được nàng cũng có thể lớn mật đi nếm thử nàng nhất định phải đem mình lực lượng vận dụng đến cực hạng chỉ có dạng này mới có thể cùng k h ô n g chế cục s ở nghiên cứu thậm chí tất cả năng lực người chống lại bọn quái vật gào thét đinh thai như góc trong mưa to mùi máu tanh dày đặc g â y mũi ư c lý bình tĩnh đứng tại chỗ xúc tu lơ lửng nàng nhắm mắt lại mặc cho ý thức của mình chìm xuống giống rơi vào bóng tối vô tận biển sâu cấp tốc kéo dài không ngừng quyết trương vô số điểm sáng t ạ i ý thức của nàng bên trong đ i ê n cuồng lấp lóe bọn nó chính đang nhanh chóng hướng nàng tiếp cận mà hào quang của nàng còn đang không ngừng kéo dài dần dần sinh ra y ê u đớt dây tóc tia sáng giống mạng nện giống biển lửa sắc tiêu đốt lên từng bước sâm chiếm hết thảy đột nhiên ư c lý mở to mắt k h á i vật như dòng lũ ché mất nàng thấy cảnh này chu ngật rốt cuộc kiềm k cao giáo sư thanh âm tại trong thai n g a y bình ổn vang lên nàng là phi thường trân quý trưởng thành thể ta sẽ không tổn thương nàng chí ít hiện tại sẽ không chu ngật thanh âm cực lạnh ngươi dám làm tổn thương nàng ta tuyệt đối sẽ dễ ngươi ngươi đang uy hiếp ta cao giáo sư lập tức bất mãn chu ngật ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao xem ra ta trước đó hoài nghi không sai ngươi thật sự hắn chất vẫn còn không có kết thúc trong mưa đột nhiên vang lên bọn quái vật kịch liệt cao giống thế nào đám người bị cái này đình thai nước ó t tiếng giống cả kinh hoàng hốt dồn dập nhìn về phía mưa to bên trong chiến trường những cái kia điên cuồng nào h cắn quái vật chẳng biết lúc nào đã ngừng bọn nó chính cùng nhau mà nhìn xem cùng một cái phương hướng mà những trong ánh mắt này thương có đen nhánh hư ảnh chính đang chậm dại du động là xúc tu các năng lực giả con ngươi trong nháy mắt phóng đại vốn nên bị đánh bại ư ớ c lý tử trong đầy quái vật dâng lên xúc tu tại eo của nàng hạ y mắng quần quận nàng có chút như đầu thần sắc bình tĩnh mà mang theo ý cười nàng cá những cái kia vây quanh nàng quái vật lập tức q u a y người đồng loạt nhìn về phía các năng lực giả vị trí loại ánh mắt này quá quen thuộc tựa như bọn nó vừa rồi tập kích lúc lý đồng dạng khát máu nguy hiểm nhìn chằm chằm các năng lực giả như đoạn hầm băng rốt cuộc khống chế không nổi đáy lòng sợ hãi triệt để hoảng loạn lên xảy ra chuyện gì bọn nó tại sao muốn nhìn về phía chúng ta bọn nó vì cái gì không công kích b ạ c h thuộc chẳng lẽ sở nghiên cứu khống chế đã mất hiệu lực sao cao giáo sư chuyện này rốt cuộc là như thế nào không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng cao giáo sư tựa hồ vô hạ để ý tới nàng khó có thể tin thanh âm lộ ra trước nay chưa từng có khiếp sợ cùng cháy bỏng chúng ta rõ ràng đã đã khống chế những này dị thường làm sao lại tại loại này trước mắt thoát ly khống chế đây không có khả năng đến cùng là chỗ đó có vấn đề chu n g ậ t cấp tốc kịp phản ứng bọn nó bị úc lý đã khống chế vincent xứng sở cái gì chuẩn bị n h a n h địch bọn nó chẳng mấy chốc sẽ không tới chu ngật ánh mắt sắp bén quả quyết rút súng chính muốn xông ra bình t r ư ớ n g vòng một đạo màu đen tật ảnh đột nhiên đối diện đánh tới trong nháy mắt c u ố n lên thân thể của hắn ước lý thân hình từ trong mưa hiện hiện xúc tu đưa nàng nâng lên nàng từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống chú nhân g n như là thần gián g lâm cảm giác cám ơn các ngươi quà ả cả tạo. Trước tin, xuất khí, trong, nàng họ, nhìn nhìn trong mắt, tất tựa tức đoạt thể thở con rõ r người có Úc hiện nháy cũng giống không nổi. Bọn mọi giữa Lý hồ khí, họ bị n g đều tạo i ẩn n h ì nàng có thể thấy rõ mỗi một người bọn hắn cũng có thể tìm tới mỗi một người bọn hắn ánh mắt của nàng ở khắp mọi nơi nàng mang đến cảm giác gáp bách quá kinh người tức là bộ này tư thái cũng không có bất luận cái gì ô nhiễm tính lại vẫn làm cho các năng lực giả mồ hôi lạnh chảy r ò n g tim đập l o ạ n cầm thương tay không ngừng run r u dày bọn họ đã từng gặp qua nàng nghiền ép dị thường t r ắ n g cảnh hiện tại nàng xúc tu ngay tại trước mặt phía trên còn dính lấy dị thường nhóm ngó tươi bọn họ không dám động lại không dám sử dụng năng lực liền chu đội đều bị bắt lại bọn họ vững tin nếu như bọn họ t h y tiện xuất thủ hạ tràng sẽ chỉ so với cái kia chết đi dị thường thảm hại hơn. từ nhạc kinh hô một tiếng, di, tại biến tại thân hình thuần di, đảo mắt tại biến mất tại chỗ. Nàng lần nữa hô chỗ. một mắt mất đảo phát động t h u năng di. Tại Phản phòng phát nhanh, nhưng nhạc ứng nàng lần này sớm có phòng bị. Tại từ nhạc phát động n của ước có mà rất từ sớm lý bị. lực trong nháy mắt ước lý đem sở tay vươn vào trong nước ngắn ngủi một cái trước mắt nàng liền trốn vào bên nước cùng chu ngật cùng nhau biến mất ở như chút nước màn mưa bên trong từ nhạc vẫn là chậm một bước nàng đem chu đội bắt đi nàng nghiêm trọng nói vincent giận không kèm được đem pháo hỏa tiễn k h i ê n ra đến không dám n ú c n í c h các năng lực giả bị hắn tiếng giống giận này cả kinh rồn rập hoàn hồn lập tức nhớ tới bọn họ còn có cường đại hơn tính sát thương vũ khí từng cái vội vàng ổn định tâm thần đem mang đến pháo hỏa tiễn cùng máy phóng lựu đạn tất cả đều mang ra ngoài ư c lý nghe được đạn pháo lên đạn động tĩnh nhưng nàng đã không cần thiết nàng không coi ai ra gì trở về biệt thự đem chu ngật n ố t vào gian phòng của mình sau đó đối với đồng hiệu căn dặn đem miệng của hắn chắn xem trọng hắn tuyệt đối không thể để hắn rời đi đồng hiệu kia thương thế của hắn ư c lý nghĩ nghĩ hiện tại có thể mời đến thầy thuốc sao có thể đồng hiệu mị cười ta có thể để cho trong nhà tư nhân thầy thuốc tới vậy bây giờ liền mời hắn tới đi ư c lý gật gật đầu đóng cửa lại đem quấn quanh ở chu ngật trên thân xúc tu rút ra đón lấy nàng lại nhìn về phía trong phòng khách mong mỏi niên kỷ năm hướng nàng vây vây tay n i ê n n i ê n ngươi tới đây một chút n i ê n n i ê n lập tức ngoan ngoan chạy đến trước mặt nàng tỉ tỉ có cái gì là niên n i ê n có thể làm sao úc lý sờ sờ nàng bị nước ngớt nhẹp tóc có nói nàng đi vào sân thượng theo nhỏ xuống nước động mang theo niên n i ê n lần nữa thay đổi vị trí đi vào biệt thự nóc nhà nơi này mặc dù không như núi bên trên tầm mắt khoáng đạn nhưng tương tự có thể thấy rõ tình huống chung quanh tại đại vũ bao phủ xuống cả cái biệt thự khu như là một cái cự đại mê cung đặc khiển đội cùng máy bay trực thăng trận địa sẵn sàng bọn quái vật thì vây tụ tại biệt thự b ố n phía giống bụng đói kêu vang đàn sói nhìn chăm chú lên nơi xa các năng lực giả Sau sở sư, sao. sư sát cao kia ta Cao thanh cam kia cứu điều điều như hân ý khôi phục cùng sở nghiên cứu liên lạc, cao giáo sư, người bên kia còn có thể không chế những này gì thường、sao. Không thể, chúng ta đã đã mất đi đối bọn chúng điều hành cùng điều khiển. Cao giáo sư thanh âm nặng nghề mà không cam lòng, còn có một kia cắn răng nghiến khôi phục thể chế thể, âm ý ý đồ đã đã đi đối giáo giáo lợi giám lạc, có có gì mất một mà vị, vincen t âm chầm nói bạch thuộc đã không chế những x u ấ t sinh này l i n h gia kinh dị hỏi nàng là làm sao làm được không biết có lẽ đây cũng là năng lực của nàng một trong từ nhạc nhìn xem trong mưa bảy quái vật không có so hiện tại càng hỏng bét tình huống bọn họ mưu toan dùng một đám dị thường công kích một cái khác bày dị thường kết quả những này dị thường hiện tại gia nhập đối phương trận danh phi thường trâm trọc cũng phi thường đáng sợ k i a liền trực tiếp oanh tạc nơi này vincen t cực độ táo bạo chúng ta mang theo nhiều như vậy vũ khí ta cũng không tin nổ không chết bọn nó tựa hồ đang đáp lại hắn những cái kia vây quanh biệt thự quái vật đột nhiên phát ra gà o ghét đinh hay như cóc vang vọng toàn bộ lở mở bầu trời khác xúc động lần này đến phiên sầm như hơn đối với vincent nói câu nói này đặc hiện đội bên này người đã hao tổn hơn phân nửa còn lại vũ trang nhân viên nhìn xem những cái kia dữ tận đáng sợ bọn quái vật không khỏi khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt không có người biết những này dị thường có thể hay không xem thấu ẩn hình bình t h ư ớ n g nhưng cái này không trọng yếu bởi vì khống chế bọn nó bạch tuộc có thể xem thấu sợ hai trong đám người lan tràn úp lý xa xa nhìn xuống bọn họ ánh mắt tùy ý mà bình tĩnh còn muốn tiếp tục không g i n g nói của nàng bình thản tựa hồ đang tuân hỏi ý kiến của bọn hắn vincent cười lạnh một tiếng đang muốn mở miệng s ố m như hân liền đưa tay b ư n g k í n miệng của hắn n g ư ờ i cho là như vậy nàng cẩn thận mà tỉnh táo hỏi úc lý chậm rãi ta cho là các ngươi nên rời đi chính như chính nàng nói như vậy nàng không thích được sát cũng không thích đồ sát những người này đã từng cùng nàng cộng sự qua s ố m như hân cùng từ nhạc cũng là nàng rất thưởng thức năng lực giả nếu như có thể nàng không nghĩ quá đuổi tận giết tuyệt huống hồ nàng đã được đến nàng muốn ngươi bắt đi chu ngật s ố n như hân nghiêm túc nói úc lý thản nhiên gật đầu hắn là ta chọn chúng người chất c ú mẹ mày đi c o tin vincen nổi trận lôi đỉnh một thanh đẩy r a sầm như h â n tay đ ố i úc lý chửi g ầm lên n g ư ơ i tốt nhất lập tức thả hắn nếu không ta hiện tại liền san bằng các ngươi n g ư ơ i xác định sao úc lý có chút n g h i ê n g đầu dạng này chu ngật cũng sẽ chết vincent cười lạnh hy sinh hắn một cái xử lý các ngươi một đám dị thường ta tin tưởng hắn sẽ rất tình nguyện không chỉ hắn một cái úc lý vô vô tay nghiêng đầu nhìn về phía một bên n i ê n kỷ năm n i ê n n i ê n hiểu ý khống chế chung quanh tơ n h ệ n đem sâu ở phía dưới đồ vật nâng đến giữa không trung nàng tơ n h ệ tinh tế máy luận tại dày đặc nước mưa bên trong bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lúc này đưa chúng nó đều nâng lên đặc hiện đội chúng người mới miễn cưỡng thấy rõ tơ n h ệ n treo ngược lấy đồ vật là người từng cái võ trang đầy đủ người vin sen con người đột nhiên co lại cái chán g â n xanh trong nháy mắt nổi lên chớ k h ẳ n trương bọn họ còn chưa có chết úc lý nói chỉ là bị ô nhiễm mà thôi sầm như lân cao mày ngươi muốn dùng những người này đến uy hiếp chúng ta không phải uy hiếp là trao đổi úc lý ngữ điệu bình tĩnh nếu như k h ô n g chế cục nguyện ý dẫn bọn hắn trở về vậy bọn hắn còn có thể cứu nếu như không nguyện ý nàng dừng một chút hứng hở g ơ tay tiếp được giờ mưa ngươi cũng nhìn thấy nơi này khắp nơi đều là nước nàng lời ngầm rất rõ ràng liền xem như lên cơn giận dữ vincent cũng nghe hiểu hiện tại ưu thế tại nàng liền coi như bọn họ thật sự dùng đồ s á t tính vũ khí đem nơi này san thành bình địa nàng cũng có thể tại vũ khí phát xạ trước đó bỏ chạy chết đơn giản là những này dị thường cùng bị ô nhiễm người khả năng còn có thế giới công địch bên trong thành viên khác nhưng nói cho cùng đối nàng cũng không có ảnh hưởng gì ninh gia cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút sầm như hân chờ lấy nàng làm quyết định sầm như hân thì nhìn về phía vincent ngươi nghĩ như thế nào vincent sắc mặt tái xanh không n g ắ nói đừng hỏi ta từ nhạc mặt lộ vẽ bất đắc、dĩ. hắn sẽ nói như vậy đã nói lên hắn biết rõ bọn họ không đường có thể chọn so với dùng đồ sát tính vũ khí san bằng nơi này đương nhiên là bảo trụ trung ngật cùng cái k h á c công việc bên ngoài nhân viên mệnh quan trọng hơn tốt chúng ta tiếp nhận đề nghị của ngươi x ố m như hân chỉnh trọng nói nhưng ngươi cũng phải hướng chúng ta cam đoan ngươi sẽ không tổn thương trung ngật Úc lý cười, lý đương nhiên. Hiệp nghị đạt thành, đặc khiển đội nghị thành, ngau ngue thu hồi pháo hỏa tiễn cùng máy phóng đạt tục thu thì máy dùng từ nhạc không khỏi nhìn nơi xa niên kỷ n ằ m một chút động tác này không giống như là tàn nhẫn khát máu gì thường ngược lại càng giống một cái tâm tư cẩn thận đ ư a bé đi thôi kiểm kê xong nhân số sầm như h â n thấp giọng nói vincen t không có cam lòng lại cũng chỉ có thể cưỡng ép kìm nén đặc hiện đội rất nhanh toàn bộ rút lui mưa rơi nhỏ dần úc lý cùng n g h i ê n nghiêng l nhau thoải mái mà trở về biệt thự tiểu việt tây bốn người cũng từ trên núi trở về mọi người đều bị xối thay ngất sũng chỉ có du phụ tại tràn đầy trong bể bơi bơi qua bơi lại mười phần tự tại khoái hoạt úc lý vừa trở về phòng khách tiểu việt tây liền không kịp chờ đợi lại gần lão đại những cái kiếp dị thường đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a chứ h ắ n những người khác cũng đưa ánh mắt về phía ước lý h i ệ n nhiên đều đối với chuyện này rất hiếu kỳ ước lý suy nghĩ một chút nói một cách đơn giản chính là ta đã k h ô n g chế ý thức của bọn nó chân đ ông k h ô n g chế ý thức b ạ c h dạ những mày ngươi làm như thế nào dùng tinh thần lực của ta ước lý ý đồ để giải thích của mình nghe thông tục dễ hiểu ta trước đó không phải có thể dùng tinh thần lực định vị những khác gì thường sao ta thử tăng cường cái này định vị dùng tinh thần lực của ta xâm nhập bọn nó tựa như h a c k như thế ngươi xâm nhập ý thức của bọn nó hạ đồng sờ lên cái cảm không sai bị lắm t u c lý cũng không biết loại thuyết pháp này hay không chuẩn xác thuận tiện cắt đứt sở nghiên cứu đối với khống chế của bọn nó đồng hiểu như có điều suy nghĩ vậy những này bị khống chế dị thường về sau sẽ còn khôi phục bản thân sao sẽ không t u c lý lắc đầu đầu óc của bọn nó đã bị sở nghiên cứu cải tạo qua coi như không có bị khống chế cũng chỉ là cái sắc không hồn mà thôi cùng máy móc không có gì khác biệt nhìn không ra a sở nghiên cứu còn rất lợi hại hạ đồng cười cười vậy bên ngoài những cái tia dị thường ngươi định xử lý như thế nào u c lý suy nghĩ một lát mặc dù những cái kia dị thường không bằng bên người nàng mấy cái này nhưng dù sao cũng là sở nghiên cứu tỉ mỉ chọn lựa ra vũ khí bí mật tính công kích cũng đều không kém vừa vặn nàng tổ chức thiếu nhân thủ không bằng đem những này dị thường lưu lại về sau nếu là gặp lại cái gì không biết được nhân cũng có thể để bọn chúng đi lên gánh một gánh trước giữ đi ước lý rất nhanh làm ra quyết định dù sao phiến khu vực này phòng ở hẳn là cũng không ai dám ở vừa vặn đem bọn nó an trí ở đây đói bụng cho điểm bắp ngô là được tiểu v i t â y nàng khi này là nuôi con lừa đâu tốt ta tổ chức thành viên lại tăng lên hạ đồng rỗi lương một cái thờ ơ nói đúng rồi có thể hay không điều khiển bọn nó đem bên ngoài những thi thể này quét dọn một chút ta thả lâu sẽ bốc ngủi t u ố c lý hẳn là có thể chứ ta chờ một lúc thử một chút nói xong nàng hướng trên lầu đi qua bạch dạ chú ý tới tầm mắt của nàng trên lầu có cái gì mấy người bọn hắn vừa từ trên núi trở về cũng không biết t u ố c lý đã bắt được c h u n g ậ t còn đem hắn khoa ở trong phòng của mình có con tin t u ố c lý giọng điệu ngắn gọn một bộ không có ý định nhiều lời dáng vẻ đồng hiểu hiểu do nói ta đã cùng thầy thuốc liên lạc qua hẳn là rất nhanh liền có thể tới ân u ố c lý lên tiếng đột nhiên hỏi có cầm máu đồ và sao có trừ đ ộ c m i ế n g đ ô n hiệu không bại. đ n phải lần đầu tiên giúp người xử lý vết thương mặc dù xử lý đến không thật là tốt nhưng cũng coi là có nhất định kinh nghiệm đồng hiệu không lại nói cái gì lại cầm hai đầu khăn lông khô cho nàng ước lý nói tiếng cảm ơn từ trong tay nàng tiếp nhận khăn mặt sau đó một người lên lầu tiêu viết tây bạch dạ chân đông cùng hạ đồng bốn người nhìn một chút lẫn nhau biểu lộ không hẹn mà cùng hơi nghi hoặc một chút cái này cái gọi là con tin đến tột cùng là ai chương một trăm tám mươi sáu tại sao là ta úc lý gian phòng tại lầu hai tận cùng bên trong nhất cửa bị đã khóa chung quanh hoàn toàn yên tĩnh úc lý ở ngoài cửa dừng lại t ĩ n h tĩnh nghe trong chốc lát bên trong cửa có rất n h ạ tiếng t hít thở bình ổn mà kiềm chế giống tùy phong dao rơi lông vũ nhẹ bẽ không thể nghe xem ra không có ý đồ chạy trốn úc lý cầm trong tay đầy đồ vật một thời chuyển không xuất thủ đành phải dùng xúc tu đem cửa mở ra chu mật nghe được động tĩnh lập tức nghiêng đầu nhìn lại hắn ngồi, trên ghế ngồi thân trên bị dây t h ừ n g trói cực kỳ chặt chẽ ngoài miệng dán một khối b ă n g dính tóc c ẩm ướp mà lộn xộn nằm ở bên mặt nước mưa còn đang theo cảm ý mắng trượt xuống nhìn người tới là ư c lý con người của hắn hơi co lại hô hấp tần suất cũng rối loạn mấy phần ư c lý hoài nghi hắn có phải là đang sợ chính mình dù sao nàng năm lần bảy lượt lừa gạt hắn tổn thương hắn còn đem hắn bắt vào quái v ậ t chồng người bình thường đều sẽ có chút bóng mà tâm lý a ư c lý không xác định dù sao bên người nàng không có người bình thường chính nàng cũng đã sớm không bình thường nàng cùng chu ngật nhìn nhau vài giây đi tới lại đóng kỹ cửa lại sau đó lung lay trong tay trước tiên đem vết thương xử lý một chút chu n g ậ t chỉ là nhìn chăm chú lên nàng cũng không nói lời nào hắn cũng không dễ nói chuyện bởi vì miệng của hắn bị phong bế quốc lý đi qua đem dẫn tới mấy kiện đồ vật thả ở bên cạnh sau đó có chút túi người nhìn xem chu n g ậ t con mắt ta có thể giúp ngươi đem băng dính bóc tới nhưng ngươi đến đáp ứng trước ta không thể đối với ta sử dụng năng lực chu n g ậ t y nguyên chỉ là an tĩnh nhìn chăm chú nàng không có bất kỳ cái gì phản ứng xem ra là tức giận u ố c lý chuyện đương nhiên cho rằng như vậy nàng nhẹ nhàng thở dài không tiếp tục nhắc tới điều kiện gì một cái tay đặt tại chu mật trên đùi một cái tay khác vươn hướng mặt của hắn cẩn thận cẩn thận giúp hắn đem băng dính c h ậ m dài bóc động tác của nàng rất nhẹ nhàng ánh mắt cũng rất chân thành chu g ậ t mi mắt run r u dậy không tự giác chậm dần hô hấp t u c lý đem băng dính hoàn chỉnh bóc xuống dưới còn tốt và môi không có rách ra chính là không có gì huyết sắc t u c lý nhìn kỹ một hồi đang muốn cầm lấy khăn mặt giúp hắn đem mặt bên trên v ệ t nước lau sạch sẽ chu g ậ t đ ỗ n g nhiên chắc chắt thanh m ở miệng ngươi không có ý định bông ra ta sao u c lý nghĩ, nghĩ ta sợ ngươi đào tẩu chu mật nói thật nhỏ ta sẽ không trốn u c lý lại nhìn hắn một cái trên người hắn y phục tắc chiến bị xúc tu xuyên phá lộ ra xương sườn phía dưới vết thương vết thương còn đang ra bên ngoài dưới máu mưa to đem toàn thân hắn xối rất tầm ớt màu đen ống quần kề sát hai chân huyết thủy tích táp rơi trên sàn nhà nhìn rất đau ước lý lại hối hận rồi sớm biết hắn một đau kia sẽ chết đi nàng nói cái gì cũng không biết dùng xúc tu đánh lên hắn nàng không lạ ưa thích hối hận tính cách nhưng từ khi gặp được chu ngật nàng hối hận số lần giống như càng ngày càng nhiều nhìn đối phương bộ này vết thương trồng chất dáng vẻ ước lý bất đắc di thở dài tiếp lấy trở về trước mặt hắn đang muốn cầm dây chói ném tới bên cạnh thủ đoạn đột nhiên bị cầm một cái chế trụ t u c lý động tác một trận chấm dãi nâng lên ánh mắt nàng đối mặt chu ngật ánh mắt ánh mắt của hắn đ e n nhánh thâm trầm nồng đậm mà khắt chế tràn đầy phức tạp cảm xúc vin sen bọn họ thế nào t u c lý ánh mắt rời xuống rơi vào hắn đốt ngón tay trắng bệnh trên tay ngươi giống như là đang chất vờ ta chu ngật liền giật mình ngón tay hơi bưng lỏng nhưng không có bưng nàn ra ta giút ngươi cởi dây cũng không phải để ngươi trái lại chế vợ ta u c lý bình tĩnh nói chu ngật mất máy môi hắn kỳ thật cũng không có ý tứ này. hắn sẽ bắt lấy úc lý chỉ là một loại theo bản năng phản ứng là hắn bản năng của thân thể là lý trí bên ngoài xúc động hắn sợ hãi nàng sẽ lần nữa biến mất lần nữa từ trước mắt hắn rời đi nhưng úc lý hiển nhiên cũng không nguyện ý bị hắn đụt vào chu ngật c h ầ m rãi buông tay ra đặc khiển đội người còn sống không hắn thấp giọng hỏi còn sống úc lý thành thật trả lời bọn họ đã rút lui tất cả mọi người rút lui chu ngật có chút kinh ngạc ân úc lý gật đầu ngoại trừ ngươi chu ngật chầm mặc một hồi hắn coi là đặc k h i ể n đội tất cả mọi người sẽ chết dù sao liền những cái kia dị thường đều ngăn không được cốc lý mà nàng lúc ấy loại kia gần như cùng bạo trạng thái cũng không giống là sẽ đối với dưới tay địch nhân lưu tình dám vẽ ngươi cho rằng ta sẽ giết sạch những người kia cốc lý chọn lấy hạ lông mày bén ngạy đoán ra hắn suy nghĩ trong lòng chu ngật nhìn xem nàng ngươi lúc đó ham muốn giết chóc rất mạnh liệt như thế cốc lý không có phủ nhận không chỉ có là ham muốn giết chóc ta ngay lúc đó ăn muốn cũng rất mạnh liệt chu nghe vậy lập tức nhữ mày những cái kia dị thường ta không có ăn bọn đó cốc lý nói ngươi biết những cái kia dị thường trái tim có tính ăn bọn, đúng không? chu ngật có chút trầm mặc là sở nghiên cứu nghiên cứu phát minh đặc thù n ọ c độc quả nhiên ước lý như có điều suy nghĩ cho nên hắn mới có thể tại nàng nuốt dị thường thời điểm nhìn chằm chằm nàng tiếp theo làm cho nàng khôi phục tỉnh táo kịp thời chặt đứt những cái kia bị ăn mòn sốc tu theo một ý nghĩa nào đó là chu ngật giúp nàng chỉ là nàng hiện tại vẫn nghĩ mãi mà không rõ hắn lúc ấy đến tột cùng là ra tại dạng gì tâm lý mới có thể dùng loại kia khẩn trương lo lắng ánh mắt nhìn nàng là không hy vọng nàng, bị thương tổn, vẫn là không hy vọng nàng làm dị thường bị phá hư ư c lý phát hiện mình cũng không am hiểu phỏng đoán tâm tư của người khác nhất là chu ngật tâm tư rõ ràng trước k i a không phải như vậy úc lý thu liễm suy nghĩ từ sau h ô n g dỗi ra bốn cái xúc tu phân biệt quấn lên chu ngật hai tay cùng hai chân chu ngật mướn mày cái này có ý tứ gì ta hiện tại muốn cho người cầm máu úc lý giọng điệu bình tĩnh quá trình này có thể có thể so sánh d à y vỏ ta sợ ngươi sẽ d â y ruộng mặt khác ta cũng lo lắng ngươi thừa dịp ta phân tâm thời điểm đào tẩu cho nên vẫn là dạng này an toàn hơn điểm chu ngật không rõ nàng đối với an toàn định nghĩa đến tột cùng là cái gì hắn mày n í u lại đến càng sâu loại thương thế này ta tự mình xử lý là tốt rồi t u c lý lại d ơ lên một cây xúc tu mặt không thay đổi đánh gậy hắn ngươi lại nói tiếp ta liền đem miệng của người cũng chắn chu ngật lâm vào l ặ n g im t u c lý âm thầm một người trên mặt vẫn nhưng bất động thanh sắc đem ý phục tác chiến tời xuống chu ngật có chút bất đắc dĩ ngươi đem tay của ta còn lấy à đúng t u c lý trên d ư ớ i d ò xét hắn vốn định giúp hắn đem thân trên ý phục tác chiến tời ra nhưng dạng này vẫn phải là t r ư ớ c bông ra hai tay của hắn cùng chính hắn thoát cũng không có gì khác biệt chính ngươi thoát đi t u lý bông lỏng ra quấn quanh ở hắn trên hai cổ tay xúc、tù. chu ngật thần sắc không được tự nhiên nhưng vẫn là nâng lên thon dài c ă n g đầy hai tay đem lên thân ý phục tác chiến t ớ i r a n ý phục tác chiến rất dày rất nhiều người vì hành động thuận tiện sẽ ở bên trong mặc một bộ tận lực dán vào thân hình quần áo chu ngật cũng không ngoại lệ hắn mặc chính là màu đen không có tay sau lưng c u n g ớt xung ý phục tác chiến so sánh sau lưng coi như khô giáo chỉ có phần bụng phải hạ vị trí là ớ m vết máu nhân ra một mảnh màu đỏ sợm vết thương tại sẽ rách vải vóc hạ mơ hồ có thể thấy được ước ly ánh mắt ngưng lại đem sau lưng nhẹ nhàng hướng lên nhức lên xúc tu đâm xuyên vết thương rất sâu như là một cái lô máu t r u n g quanh da thịt có chút l ẻ ra nhìn qua mười phần dữ tợn t u c lý cảm thấy trong lòng rất không thoải mái phi thường không thoải mái nàng mím chặt khoe môi d ư ơ n g mắt tiệp vừa vặn đối đầu chu ngật ánh mắt ta có thể tự mình tới hắn nói thật nhỏ không dùng t u c lý tự tuyệt nàng cầm lấy trừ độc miếng b ô n g nhìn chăm chăm vết thương nhìn kỹ một hồi sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem miếng b ô n g chúng vào đi chu ngật hô hấp hơi dừng lại bắp thị toàn thân trong nháy mắt nằm chặn xem ra rất đau u c lý lập tức không dám động thủ nàng chờ vài giây gặp chu ngật không có cái khác phản ứng mới lại đem miếng đông gần sát hắn Lần này Úc lý bắt đầu dùng miếng đông vì hắn trừ độc nàng một chút xíu lau máu thịt be bét vết thương động tác nhẹ nhàng mà chậm chạp so bất cứ lúc nào đều phải kiên nhẫn tỉ mỉ nhưng mà vết thương quá sâu cho dù là thể chất cường kiện năng l ự c n g i ả dạng này trừ độc phương thức vẫn là quá kích thích chu ngặt không có lên tiếng hắn b ắ p thị toàn thân căng cứng lồng ngực chập trùng kịch liệt hô hấp dần dần tăng thêm sen lẫn trầm thấp thở dốc Úc Lý nhìn hắn một nếu như mình xúc tu có thể trợ giúp hắn khôi phục vết thương liền tốt tiên nàng nhất định sẽ không chút do dự đem xúc tu đút vào trong miệng của hắn tựa hồ đã nhận ra tầm mắt của nàng chu ngật mi mắt k h ẽ nhúc n í c h bỗng nhiên nhìn về phía nàng hắn biết ngôi còn đang thở thở dốc thấp mà kiềm chế ánh mắt lại rất chuyên chú bởi vì đau đớn mà hơi ướt át trong mắt của hắn chiếu ra ước l ý mặt gần trong găng tấc lại không cách nào tới gần ước l ý vô ý thức thả nhẹ thanh â m ngươi nếu là đau đến thực sự chịu không được ta có thể để cho kiều việt tây giúp ngươi gây tê một chút tiều việt tây chu ngật một thời không nhớ tới hắn là ai chính là đ ú c lý đưa tay ở sau g á y khoa tay một chút chu n g ậ t lập tức cự tuyệt ta chịu được không dùng hắn gây tê đều loại thời điểm này còn như thế cảnh giác ú c lý nội tâm vi diệu nhưng cũng không nói thêm cái gì thu tâm mắt lại tiếp tục cho vết thương trừ độc có thể là dần dần quen thuộc loại đau này ý chu n g ậ t hô hấp dần dần nhẹ nhàng thân thể cũng chầm chậm cũng thả lòng ra thật vất vả kết thúc d à y vò trừ độc quá trình ú c lý ném đi tấm h đầy m á u miếng ông tại miệng vết thương quấn lên thật dày băng vải dạng này miễn cưỡng coi như xử lý tốt mặc dù vết thương còn đang d ư ơ máu nhưng cùng trước đó tốc độ so sánh đã chậm rất nhiều trước như vậy đi ước lý đứng người lên đem xúc tu từ chu ngật trên đùi rút về còn lại chờ thầy thuốc tới xử lý chu ngật có chút nhũ mày thầy thuốc đúng a ước lý nói cũng không thể đặt vào mặc kệ đi, ngươi lại không có gì thưởng tự lành lực chu ngật lần nữa t r ầ mặc m một lát sau hắn nước g mắt nhìn về phía ước lý ánh mắt tìm tòi nghiên cứu mà không hiểu ngươi tại sao muốn giữ ta lại đến bởi vì ta cần c o n tin ước lý thản nhiên trả lời chu ngật ngươi còn cần c o n tin đương nhiên cần ước lý gật đầu nếu như không có con tin không chế cục một phát vũ khí hạt nhân liền có thể đem nơi này san thành bình địa đến lúc đó ta liền chạy cũng không kịp chu n g ậ t nếu như là bởi vì loại nguyên nhân này chỉ để lại ta một người là không đủ đầy đủ úc lý nói ngươi là đặc khiển đội đội trưởng bọn họ không n ợ hy sinh ngươi chu n g ậ t thanh â m trầm s ố m như hân vinsen bọn họ cũng là đặc khiển đội đội trưởng úc lý dừng một chút nhét miệng lên nhỏ bé đổ cong n g ư ơ i muốn nói cái gì chu n g ậ t ánh mắt chất động thật sâu nhìn chăm chú nàng tại sao là ta làm đặc k i ể n đội trưởng làm gì thường mặt đối lập h ắ n có quá nhiều chuyện trọng yếu hơn có thể hỏi nàng nhưng hắn quan tâm nhất lại là loại này d â u d ị a vấn đề có lẽ liền chính hắn đều không có phát giác đáy lòng của hắn cái cân đã như g i vậy ư ú c lý cảm thấy hắn đang thử thăm dò chính mình nàng không ngại nói cho hắn biết đáp án nhưng nàng hy vọng thành làm chủ đạo người hy vọng hắn có thể yên ổn lưu tại nơi này thế là nàng có chút túi người xích lại gần chu ngật bình tĩnh cùng ánh mắt của hắn sẽ lẫn bởi vì ngươi là khống chế cục trọng yếu chiến lược một trong bởi vì ta đối với ngươi vẫn ôm lòng hảo cảm nàng nhẹ dọc hỏi ngươi cảm thấy lý do là cái nào